t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt bế nguyệt nhìn thấy bế nguyệt về sau trầm ngư nào vào bế nguyệt trong ngực khóc lên nữ nhân thương tổn tâm thời điểm ưa thích cầu an ủi tuy nhiên trầm ngư số tuổi là lớn nhất lại là đơn thuần nhất nữ nhân không có cách đại tần người chính là như vậy dám yêu dám hận làm sự tình không thích quanh c o lòng vòng trầm ngư ngươi làm sao bế nguyệt vỗ nhẹ trầm ngư phía sau lưng ta ta hán hơn nửa ngày trầm ngư mới đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng đừng thương tâm đã thương tổn hội tốt ta có lỗi với công công hơn nửa ngày trầm ngư mới an tính lại b ế nguyệt lôi kéo trầm ngư ngồi xuống trầm ngư sự tình đã dạng này chúng ta phải học được tiếp nhận hiện tại thời đại không giống nhau hai n g h n năm đến cái này thế giới biến hóa quá nhanh chúng ta tư tưởng không thể ngừng trước kia công công tuy nhiên đối với các nàng có ân lại cũng chỉ coi chúng ta là làm công cụ mà thôi ngươi không biết nàng muốn dùng bốn người chúng ta người cùng lâm phong làm một khoản buôn bán còn có công công căn bản không phải nam nhân mà chính là một nữ nhân bé nguyệt cho trầm ngư giảm những thứ này lâm phong đều không có đối trầm n g nói qua bởi vì không cần thiết giống trầm ngư tính tình như vậy nói không được khá nghe cũng là nhận lý lẽ cứng nhắc chẳng ra điểm rằng cũng là để tâm vào chuyện vụ vặt nàng đối lâm phong không tín nhiệm lâm phong nói cái gì nàng cũng sẽ không tin tưởng cho nên lâm lão bản cũng lời phí nhiều như vậy miệng lưỡi trực tiếp cho nàng giải quyết bế nguyệt thì không giống nhau tâm tư quá nhiều người đương nhiên muốn đem sự t ì n h cùng đạo lý đều nói rõ bế nguyệt biết lâm phong đem trầm ngư đưa đến trước mặt mình trừ để thương tổn tâm trầm ngư được a n bình an ủi bên ngoài cũng là đang khảo nghiệm chính mình cái gì trầm ngư hai mắt chừng đến thật lớn nàng không thể tin được sự công công lại là một nữ nhân cái kêu bại hoại hắn không phải là gạt chúng ta à? t r â m ngư một mặt hoài nghi bế nguyệt nói ra ta đã nói như vậy đương nhiên là xác định hắn nói là thật t r â m ngư trầm mặc chuyện này đến theo hai ngàn năm trước nói lên cái kia thời điểm xử công công tuy nhiên thân thể có tàn tật nhưng ở t r â m ngư trong suy nghĩ hình tượng rất cao lớn cho nên nàng đối xử công công vẫn có một ít hào cảm xử công công cho tới nay mục tiêu cũng là đem trên thân thiếu hụt linh kiện bổ sung t r â m ngư cũng chờ mong lấy ngày đó không nghĩ tới là xử công công lại là thân nữ nhi đây thật là một cái vô cùng lớn cho đùa một lát sau trầm ngư đã tỉnh hư lại hỏi bế nguyệt nói hắn có hay không đối ngươi làm cái gì bế nguyệt lắc đầu lâm phong làm ộ t cái chính nhân quân tử đâu t r â m ngư x ì một miệng cái gì chính nhân quân tử chính hắn đều nói hắn là tạp bã bế nguyệt ngươi không biết ta hàn khí thế mà đối với hắn sinh ra không tác dụng cái này người thật đáng sợ so công công còn muốn đáng sợ hơn điểm này bế nguyệt cũng cảm thấy giật mình t r â m ngư từ khi phục d ụ n g s ử công công luyện chế đan dược về sau từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xúc phạm nàng gan lớn tất cả đều biến thành tạp bã có thể phá mất chính mình thuật thôi miên còn có thể làm được chấm ngư tại bế nguyệt trong suy nghĩ lâm phong càng ngày càng thần bí khó lượng ngươi lại nói cho ta một chút chuyện đã xảy ra b ế nguyệt nói ra trầm ngư nói ta không phải mới vừa nói qua sao ta hỏi là kỹ càng quá trình một chút cũng không thể là mất không có lỗ hổng đều biến thành tạp bã b ế nguyệt tuy nhiên b ế nguyệt tuổi tác không phải d à i nhất nhưng mặt khác ba cái đều nghe nàng tại trong bốn người b ế nguyệt cũng lớn nhất của uy tại b ế nguyệt k huy ê n bảo trầm ngư rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực bất chi bất giác trời sắp tối ngày mùng ngày ba tháng m ộ ư ơ i một ngày này cũng nhanh muốn qua hết điện thoại đột nhiên vang là rất lâu không có ở cùng một chỗ thư tĩnh ngã nơi này một số đồ cộ đưa đến thư t ỉ n h nhã châu đó đồ cổ tàng bảo đồ thần bí văn tự di tích các loại là thư giáo sư yêu thích từ đi học viện dạy học công tác về sau thư t ỉ n h nhã đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào chính mình yêu thích bên trong t ỉ n h nhã tỉ đã lâu không gặp tiếp h thông điện thoại về sau lâm phong cười nói tiểu bại hoại là ngươi tốt lâu không để ý tới t a tốt ta thư t ỉ n h nhã gắt giọng làm sao có khả năng lần trước gọi điện thoại cho ngươi chính đang bận đ ừ n g dây đằng sau ngươi thì hồi một cái tin nhắn ngắn nói mình gần nhất đang bận không nên quáy dày ngươi lần trước nữa không có đánh thông ngươi hồi một cái tin nhắn ngắn ngay tại đi công tác bên trong lần trước chưa nữa được rồi được rồi lâm phong lời còn chưa nói hết thư t ĩ n h nhã thì vội và nói g n là ta không đúng t ố ta t hiện tại có thời gian không có n g ư ơ i gần nhất hút thuốc không rất ít ta nhanh bốn mươi thư t ĩ n h nhã thay nhầm đột nhiên lộ ra có chút trầm thấp lâm phong cười rộ lên đừng đùa ta t ĩ n h nhã tỉ ngươi bây giờ chiếu soi gương nhìn nhìn chính mình giống hay không chạy bốn nữ nhân thư t ĩ n h nhã nói tiểu bại hoại liền biết không thể gạt được ngươi trước t i ê muốn sinh đứa bé hiện tại đi ta đổi chủ ý thực một người qua được rất tốt tại sao muốn dưỡng cái tiểu hài từ phiền chính mình đâu ngươi nói ngươi cái kia mấy đứa con gái cảm giác thế nào đều là ấm áp áo khoác đông lâm phong có chút trái lương tâm nói ra a thư tĩnh nhã khẽ cười một tiếng nói ra không nói đùa nói chính sự đi ngươi đưa tới những thứ này đồ s ứ ngọc khí đồng khí chờ một chút tất cả đều là hiếm thấy chân phẩm ngươi sẽ không muốn đưa chúng nó toàn bộ bán đi a đương nhiên không ta hiện tại không thiếu tiền những thứ này thì đưa ngươi tĩnh nhã t ỉ coi như làm là trong khoảng thời gian này bổ khuyết đi thật tốt vậy ta thiếu tiền tiêu thời điểm thì lấy đi bán đi rồi người cao hứng liền tốt Mỗi lần cùng thư tĩnh nhã thông hết điện thoại lâm phong tâm tình đều sẽ biến rất tốt suy nghĩ kỹ một chút lâm phong minh m ạ c h đây là bởi vì thư tĩnh nhã một mực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định như gần như xa có như vậy một loại hồng nhan chi kỷ cảm giác tục n ữ nói khoảng cách sinh ra mỹ còn có một loại thuyết pháp là tạm chia tay cái kia thực tế cũng là bởi vì thời gian dài gặp không đến mặt còn duy trì mới mẹ cảm giác ly hôn nam nhân luôn luôn nhớ kỹ vợ trước nữ nhân cũng giống như vậy đương nhiên loại tình huống này bình thường là hòa bình chia tay loại kia mạch suy nghĩ lại đi trịnh lâm phong đem tư duy kéo về hiện thực lạc nhạn cùng thu hoa không dễ đối phó lạc nhạn tính khí nóng nảy thu hoa tính cách tâm trầm suy nghĩ một chút lâm phong quyết định trước phơi các nàng một đoạn thời gian ngược lại các nàng cùng sử công công đều nắm giữ trên tay từ từ sẽ đến dương t hải vi bên kia sớm đã đem mới n h ậ t trình biểu phát tới số ba buổi tối thuộc về triệu ngọc quyển người ta triệu ngọc quyển vì cùng lâm phong gặp mặt đổi lịch trình chuyên môn nên đón lâm láo b ả n đến đã thời gian rất lâu hiện tại vòng tròn bên trong người đều biết hàn hương cùng triệu ngọc u y ể n là lâm phong bảo bọc biết làm một chuyện đổi tùy tiện lấy ra nói lung tung cũng là một chuyện khác buổi tối bảy giờ lâm phong leo lên bay hướng yến kinh máy bay tuy nhiên có mặt lị số đến đi thuận tiện nhưng có lúc lâm phong vẫn là muốn ngồi một chút máy bay đây đương nhiên là vì che giấu hai mắt người không phải vậy giống lâm phong nhân vật như vậy hôm nay tại cái này địa phương minh nhi ở c h ỗ đó ngày mốt lại chạy tới một nơi khác lại tra một cái hắn hành trình căn bản không có phi hành ghi chép mà thông qua xe hơi cùng xe lửa cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian để đến được như vậy thì chỉ có một khả năng lâm phong là bay qua kết hợp với gần nhất nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ bên kia phát sinh sự tình mặt lị số liền muốn bại lộ chín giờ tối lâm phong máy bay riêng trở lại yến kinh vào lúc ban đêm cùng triệu ngọc h u y ể n cùng một chỗ sắp xếp ăn bữa tối sẽ cùng nhau vui sướng chơi đùa hơn phân nửa buổi tối ngày mùng ngày bốn tháng m ộ ư ơ i là thứ bảy số năm là cuối tuần nhật trình biểu phía trên an bài là bối g i a t ỷ mỗi ba mặc dù tại còn tại nghỉ nhưng dương t h ả i vi hàng b ả n g biểu chỉ nhìn cuối tuần cùng chủ nhật chỗ lấy là hai ngày là bởi vì lâm phong bên này lúc nào cũng có thể hội sinh sinh vấn đề xuất hiện biến động quả nhiên số bốn buổi sáng lâm phong vừa mới lái xe đem triệu ngọc u y ề n đưa đến phi trường điện thoại di động tử là hàn quốc bên kia lý tuệ anh đánh tới thượng h ư n ca n g ư ơ i ở chỗ nào điện thoại thông về sau lý tuệ anh ngữ khí lộ ra có chút lo lắng chuyện gì lâm phong c a o mày hỏi thượng vân ca ngươi không có chuyện gì chứ lý tuệ anh lại hỏi ta đương nhiên không có chuyện thật tốt đâu vậy ta cứ yên tâm gần nhất ngươi không muốn hồi hàn quốc tắt điện thoại về sau lâm phong ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị hôm qua buổi tối lý tuệ anh tại có mặt một trận dạ tiệc về sau trên đường về nhà tao ngộ nổ tung sự kiện lý tuệ anh ngồi ngồi xe bị lật tung tiếp lấy sát thủ xuất hiện còn tốt bên người nàng có liễu huệ hy an bài cường hóa giả bảo tiêu lý tuệ anh an toàn thoát hiểm trở lại bí mật tần tân chỗ mấy ngày gần đây nhất lý tuệ anh thủ hạ mấy cái nòng cốt cũng tao nộ g tương tự sự t ì n h có xảy ra tai nạn xe cộ có theo trong nhà trên bàn công té xuống năm nay đã là mười lăm năm sáu tháng cuối năm còn có hai tháng cũng là mười sáu năm mà mười bảy năm hơn nửa năm là hàn quốc bên kia đổi đại lão bản thời gian lý tuệ anh cuối năm nay đầy hai mươi bảy tuổi tới cuối năm hai mươi tám tuổi mười bảy cuối năm hai mươi chín tuổi tại lâm phong trong kế hoạch muốn hai mươi hai năm đi nhưng hiện tại xem ra có người càng thêm chờ không kịp hai mươi chín tuổi đại lão bản nghĩ tới đây lâm phong cười rộ lên tiếp xuống tới một năm sáng tạo lịch sử đi hàn quốc lâm phong còn nghĩ đến cải biến một chút đem nó nắm giữ trong lòng bàn tay vì thế đã sớm bố cục cuộc sống tạm bỡ bên kia cũng giống như vậy bất quá cùng hàn quốc không giống nhau cuộc sống tạm bỡ lâm phong trong kế hoạch chỉ có phá hư để nó từng bước một luân hãm vào vực sâu mãi mãi cũng lật bất quá thân thể đến 28 IND691N28 chương 692 mụ mụ ta sai, ta cũng sẽ không đi tại mội Trường cũng không loạn. Hằng Nga đứng ta ta trước mặt, khuất Mụ mụ làm Lâm ba ba sẽ hủy vụ b lâm phong à y lâm lâm bả xem xét lâm hàng nga bộ giáng liền biết tiểu gia hỏa tại tự trách mình phải biết lấy lâm h ằ n g nga phạm sai lầm dựa theo nội vu các biện pháp trừng phạt ít nhất phải quan nàng một tháng bất quá lâm lúc này thời điểm cũng không có giải thích làm cha cũng là như vậy khó Muốn lâm à b y giờ nói đến, ra hàng nga vô u thật mất mặt. t i cùng cao hứng đi ra ngoài ngươi sẽ đem nàng làm hư vốn là muốn đóng nàng một tháng bị giảm đến ba ngày đều là ngươi thay nàng cầu tỉnh mọi vụ trách cứ lâm phong lâm h ằ n g nga lỗ thai là rất linh vừa đi đến cửa bên ngoài liền nghe đến mụ mụ thanh nhâm nguyên lai、like、là dạng ngày a lâm h ằ n g nga lập tức cảm động đến không muốn không muốn vẫn là bầy bạ quan tâm nhất chính mình chính mình hiểu lầm hắn tiểu h ằ n g nga quá có lỗi với bầy bạ vốn là muốn đi đến xa một chút lâm h ằ n g nga lập tức nhẹ chân nhẹ tay dựa vào ở ngoài cửa trên tường nghe lén bên trong đối thoại trong phòng lâm phong cười cười hắn biết mội vu là cố ý nói như vậy chính là vì để tiểu h ằ n g nga nghe đến ai nói mội vu chỉ biết là nhìn phim hoạt hình cùng cuộc sống tạm bỡ điện ảnh hàn quốc bên kia có một số việc cần n g ư y i đi qua xử lý lần này đem tiểu hàng nga mang lên đi để cho nàng cũng xuất ngoại chơi bùa lâm phong nói ra a nghe đến lâm phong lời này lâm h ằ n g nga cao hứng hơi kém nhảy dựng lên đi x a mạc khu vực cái k i a đều không gọi xuất ngoại tránh thức xuất ngoại là ăn bên ngoài ăn ngon chơi chơi vui Tốt. m ộ i vu không có chút gì do dự đáp ứng nàng tại hiến kinh đợi lâu như vậy cũng nghĩ ra đi hít thở không khí lúc nào đi m ộ i vu hỏi buổi tối hôm nay liền đi qua ân tuệ cùng các ngươi cùng đi nàng phụ trách liên lạc ngươi phụ trách chấp hành nhiệm vụ lâm phòng sau khi thông báo xong liền đi chỉnh ân tuệ chỗ đó chỉnh ân tuệ gần nhất cũng là không có việc gì giúp đỡ dương thảy vi quản lý trong nhà sự tỉnh tiền rượu rượu cùng một chỗ theo học tập lâm phong qua tới lúc dương t hải vi ngay tại tính sổ sách nàng nhớ kỹ sổ sách tiền rượu rượu giúp đỡ tại trên máy vi tính đánh chữ trịnh ân tuệ ngồi ở một bên suy nghĩ thỉnh thoảng nâng lên một câu tỷ như chỗ nào chi tiêu có thể tiết kiệm chỗ nào chi tiêu không cần còn có tiền thuê nhà giá phòng tăng tiền thuê nhà cũng muốn đi theo tăng đều ba năm lâm ra hơn một phòng nhỏ cho thuê giá cả vẫn là mấy năm trước trên thị trường tiền thuê nhà so lâm ra nhà quý trí ít một m ư ơ chính mình cũng không phải là làm từ thiện không cần thiết đem tiền thuê nhà một mực duy trì tại vị trí thấp trừ cái đó ra trong số tài khoản nằm sấp những cái kia tiền mặt cũng muốn làm một số ổn thỏa đầu tư hiện giai đoạn không có tốt đầu tư hạng mục có thể nhiều mua một số nhà đột lên qua hai năm có thể cho thuê hoặc là bán đi kiếm b ụ n không lỗ trước đó liên hệ sửa sang công ty qua hố chính mình có nhiều như vậy nhà hoàn toàn không cần thiết lại đem bút nghiệp vụ này bao bên ngoài ra ngoài chính mình thành lập một nhà sửa sang công ty là tốt nhất trong nhà nữ hầu gần nhất có hai cái không giống như đồn đại thế mà ở bên ngoài tìm bạn trai chính mình dạo phố đều được phải cái này rõ ràng là trái với điều ước quyết không thể mềm tay thư phòng bên kia hiện tại không cần thiết lại công khai trừ đại lão bản bên ngoài người khác lại đến môn hoàn toàn có thể cự tuyệt bây giờ lập tức ăn mặc theo mùa trong sân một số hoa có cái kia đổi còn có lâm lão bản nhật trình biểu hàng kỳ cũng m u ố n ưu hóa hiện tại như trước kia không giống nhau trước kia lâm lão bản có thể một người đánh mười cái về phần hiện tại muốn nhiều an bài một số thời gian nghỉ ngơi lâm phong đứng ở bên ngoài nghe đến mấy cái này cười cười cái này ba cái cùng một chỗ làm việc vẫn rất ổn thỏa trong nhà cái này một đám cửa hàng đến rất lớn to to nhỏ nhỏ sự tình thật sự là quá nhiều lớn đến các loại đầu tư nhỏ đến dầu muối tân giấm nếu như là một cái người trên cơ bản đều xử lý không đến tùng tùng lâm phong go cửa đi vào dương t h ả i vi t r í n h ân tuệ cùng tiền rượu rượu nhìn đến lâm phong đến đều đứng lên lâm phong cười nói t h ả i vi ngươi cùng rượu rượu trước xử lý trong tay sự t ì n h ân tuệ ngươi cùng ta đi ra một chút t r í n h ân tuệ cao hứng hướng dương t h ả i vi cùng tiền rượu rượu phất phất tay theo lâm phong đi ra ngoài trong sân lâm phong ngồi xuống t r í n h ân tuệ ân cần thay lâm phong rót nước t r à lại thay lâm phong đấm b ó p chân đừng như vậy lâm phong cự tuyệt trịnh nhân tuệ dạng này hầu hạ ta nguyện ý chính ân tuệ nói một câu đứng dậy đứng ở lâm phong sau lưng thay lâm phong ấn nắm lên vai bảng thân ái có việc muốn ta đi làm a chính ân tuệ hỏi Lâm Phong g ậ t gật người mang cùng hẳng Nga cùng hẳng Nga không người tối, tiểu tiểu thuộc. t đầu, đối Đi buổi vu Quốc, vu quá quen sau, bên mội hồi mội kia Hàn còn về r ư ớ c l i ê n h ệ Tuệ chuyện. Lý l nhất một ít Anh, kia ra gần nàng bên ân m p h o g giao phó m ộ tuệ phen. Trịnh Ên Tốt. t gật gật đầu c a m đoan làm được thật xinh đẹp đối chuyện này trịnh ân tuệ cũng không có cái gì áp lực nàng công tác cũng là ở giữa liên hệ cụ thể làm việc là mội vu không có áp lực không phải là bởi vì sự tình rất đơn giản mà là bởi vì trịnh ân đầy đủ tự tin có thể đem sự tình làm tốt thân ái trịnh ân tuệ tại lâm phong trên mặt hôn một cái nói khẽ lâm phong lập tức minh bạch có ý tứ gì muốn mã nhi chạy đương nhiên muốn để con ngựa ăn no mã nhi ăn đều là thảo tận lực cho nó thảo là được một bên khác m ộ i vu đem tiểu hàng nga gọi vào trước mặt buổi tối hôm nay đi hàn quốc bên kia ngươi cần phải nghe đến a m ộ i vu nhìn lấy tiểu hàng nga một mặt nghiêm túc nói ra lâm hàng nga cũng vẻ mặt thành thật gật gật đầu m ộ i vu ngồi xuống vỗ vô lâm hàng nga bả v a i nói đi qua về sau hết t hệ thì nhìn ngươi tuyệt đối đừng để mụ mụ thất vọng、Tốt. tuyệt đối sẽ không lâm hàng nga vỗ ở ngực cam đoan đối với nữ nhi loại thái độ này m ỗ vu hài lòng gật gật đầu đối mọi vu tới nói dưỡng cái nữ nhi là làm cái gì cũng là nhiều một cái cùng tiểu tùy tùng tùy thời đều có thể chỉ huy bởi vì tiểu hài tử quá dễ dụ nếu để cho các nàng biết đây là làm đại nhân mới làm sự t ì n h chẳng những không có câu toán h ậ n nào còn vô cùng tích cực 28 INDIT 692N28 INDIT hiện tại đã triệt để làm lên trưởng quỹ. Phàm là làm đại sự nhi người, tự thân đi làm đó là không được. Hạng vũ lợi hại Mỗi lần đại chiến Trường Phong lên vung trường thân không Hạng lần thân còn sông tay tự 693 được. Lâm làm là làm làm là làm, Phạm đã để đó đều đi vũ quỹ. A. sự tự k ế nói, nói công công thể thể, ngày, ngày thứ quả ạ hai khí trời trời trong xanh sáng sớm lâm phong lái xe đến bối ra tỷ mọi ba học viện cửa chính lần này tới mở là dương thải vi màu đen bí m núc ni h tật một mươi năm đã không có nhiều ít bức cách bởi vì hai năm này tiến thành n ì tật một mươi năm nhiều lên Dần dần t r ca ca. Là sau đó bối ngọc giao vô cùng cao hứng ngồi lên tay lái phụ bối hoa dung cùng bối lộ hoa chỉ có thể ngồi hàng sau lâm phong mở cửa xe lên xe phát động xe xe rất nhanh lái rời thật là một cái r a xúc ca đúng v ợ o ơ ia đem ba cái cùng một chỗ mang đi thấy cảnh này rất nhiều người phát ra cảm thán trên xe lâm phong một bên nhìn lấy phía trước đường cái vừa mở miệng hỏi muốn đi chỗ nào chơi b ố i ngọc g i a o nói về nhà đi chúng ta cho ngươi làm sủi cáo ăn ngồi ở hàng sau lão đại bối hoa dung lão nhị bối lộ hoa cũng theo gật đầu cái gì nhân bánh lâm phong hiếu k ỳ hỏi sâu nướng nhân bánh ba người cùng kêu lên trả lời lâm phong hơi kém đem tay lái đánh l ệ ợ h ra đều là đại nhân còn nghịch ngẫm như vậy lâm phong ca ca nói cho ngươi một tin tức tốt bối hoa dung nói ra tin tức tốt gì lâm phong hỏi bối lộ hoa nói ba người chúng ta muốn sớm tốt nghiệp đúng vở ơ ý a đúng a bối giao giao gật đầu nói hôm nay chúng ta giao l u ậ n văn qua về sau thì không có vấn đề bối lộ hoa nói năm nay chúng ta năm thứ tư đại học thời gian trôi qua thật nhanh a lâm phong cười lấy gật gật đầu vậy thì thật lạ quá tốt chúc mừng các ngươi các ngươi rốt cuộc tự do khó trách n g h ĩ các nàng còn đợi ở trong học viện nguyên lai là vì trước thời gian tốt nghiệp hắn có chút không hiểu vì cái gì đều ưa thích sớm tốt nghiệp đâu tưởng tiểu phỉ cũng lựa chọn sớm tốt nghiệp nhớ ngày đó lâm phong tại đại học lúc hận không thể lại đến hai năm đâu bởi vì mỗi năm đều có mới học bội mới vừa lên năm thứ nhất đại học học bội đại bộ tờ hờ n l đều vô cùng đơn thuần đương nhiên đó là trước kia niên đại đó hiện tại đi thời đại không giống nhau đều là người từng trải đại bộ tờ hờ n l cái gọi là đơn thuần đều là trang g i a tới trước kia là con mồi hiện tại là ngụy trang thành con mồi thợ săn về sau chuẩn bị làm cái gì lâm phong hỏi vấn đề này ba người đã thương lượng qua bối hoa dung đại biểu chính mình cùng lão nhị lao tam hồi đáp chúng ta nghĩ tới chính mình cũng làm không cái gì liền giúp lâm phong ca ca ngươi mang hải tử đi ách lâm phong tranh thủ thời gian lắc đầu nói đừng nghĩ lấy làm sự t ì n h vẫn vui sướng chơi bữa liền tốt muốn đi chỗ nào chơi liền đi chỗ đó chơi muốn ăn cái gì ăn ngon thì ăn cái gì ăn ngon toàn thế giới lớn như vậy địa phương các ngươi có rất nhiều nơi chưa từng đi a thì như nước mỹ hẻm núi lớn chúng ta phía tây lớn núi tuyết còn có ăn ngon cả nước các nơi mỹ thực một ngày ăn một dạng vài chục năm nay các ngươi đều nhấm nháp không hết chơi mệt thì mở ra du thuyền đến trong biển câu cá hoặc là lặn xuống nước cũng được vì bỏ đi cái này ba cái cho mình mang h ả i tử quyết định lâm phong thế nhưng l à hao hết m i ệ n g lưỡi chủ yếu nhất là hắn sợ cái này ba đem chính mình h ả i tử mang người ra lâm phong nói xong ba người như có điều suy nghĩ gật gật đầu cái chủ ý này không tệ đúng vợ ơ ia cái này thế giới còn có rất nhiều chơi vui ăn ngon chúng ta không có thể nghiệm qua đâu thì quyết định như vậy ba người vươn tay đánh cái trường hô lâm phong ở trong lòng thợ p h à o lâm phong lái xe trở lại bối ra tỉ mụi bà tại yến kinh biệt thự tuy nhiên các nàng ba cái không thường thường ở nhưng biệt thự bên trong quản gia cùng người hầu cũng một mực bảo lưu đấy đương nhiên những thứ này p h í dụ n g bối ra đã sớm mặc kệ một mực là lâm phong tại ra số tiền kia hôm nay khí trời rất tốt mặt trời treo lơ lửng ở trên bầu trời phóng xuất ra ấm áp lại không đốt ra nhiệt lượng ba cái thay đổi hao t á m xuống đến trong bể bơi vùng vẫy một phen lâm phong không có theo lấy xuống nước ngồi tại a o một bên phơi nắng uống vào không có hẹn hắc hoa ky chuyển ngọn nguồn nước trái cây nhìn lấy trong hồ ba cái mỹ nhân ngư thật sự là một loại hưởng thụ Vừa mang chiều, các Phong theo đi Lâm l một dạo nàng ăn một bữa bốn người ánh đến bữa tối buổi tối về đến nhà về sau đã tám giờ ban ngày bơi lội lại mang giày cao góp đi dạo một buổi chiều thế mà còn tinh lực trần đầy lôi kéo lâm phong gói lên s ử i c ả o cùng một chỗ vui sướng chơi đùa một ngày này cứ như vậy đi qua số sáu buổi sáng bối ra tỉ m ỗ i ba d ậ y thật sớm hồi học viện lâm phong gọi điện thoại cho thư tĩnh nhã tĩnh nhã tỉ bối ra ba cái kia muốn sớm tốt nghiệp các nàng thành tích thế nào điện thoại thông về sau lâm phong hỏi chờ một lát ta giúp ngươi hỏi một chút thư tĩnh nhã nói một câu về sau đem điện thoại treo lâm phong các loại đại khái năm phút đồng hồ điện thoại di động t là thư tính nhã đánh tới dạng này các nàng thành tích không quá lý tưởng văn học tiết cũng không tệ lắm nhưng là liên quan đến toán học khoa phương diện học phần còn kém một chút luận văn cũng là dối tinh dối mù thành tích như vậy là tốt không nghiệp thư tính nhã giải thích một phen lý luận bản lĩnh đều không làm tốt đ á p b i ệ n cái gì xem ra rất khó qua cửa ải lâm phong nói ra các nàng suy nghĩ xo nghiệp n g thì làm cho các nàng tốt nghiệp đi ta nhìn các nàng ba cái cũng không tâm tư lại đến học thư tính nhã cởi rộ lên ta nhìn n g u y ê là dưỡng ba cái n ữ nhi đi chuyện này cũng muốn quan tâm lâm phong bất đắc d ì nói ta cho các nàng quan tâm sự tình có thể nhiều ok ta đến nghĩ biện pháp ngược lại cũng là một cái quá trình có người cái này bẫy bạ cái này tam người sau này cũng không cần nghĩ đến công tác phương diện sự tình b a g â m dầu không cần cảm ơn tối hôm nay ta lúc rảnh rỗi t ố buổi tối gặp tắt điện thoại về sau lâm phong yên lặng từ trong ngực móc ra một bình rượu là âu dương mặt lỵ tại tề giao theo đề nghị tại quách diễm thu mở bên trong thảo dược trên cơ sở n g â m rượu gần nhất quan tâm sự tình rất nhiều lâm phong thỉnh thoảng muốn tới một hai cái giải lao cho nên nói cầu người làm việc thật là rất khó a bởi vì người ta giúp ngươi làm việc ngươi thì thiếu người ta một lần nhân tình tại biệt thự bên trong ă n qua bên trong sau cơm trưa lâm phong tiếp vào triệu hiểu dương gọi điện thoại tới rất lâu đều không có tụ họp một chút lâm phong lái xe đến triệu hiểu dương mánh hổ phòng thể dục vợ ngươi đâu lâm phong không nhìn thấy tại j e n n y hỏi triệu hiểu dương triệu hiểu dương trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi mang theo lưu nhị hoa cùng mới gia nhập hà đại tráng đi một lần châu phi lần trước người nước mỹ muốn phái cường hóa giả tiểu đội phá hư m à dầu bị diệt diệt về sau như c ũ tặc tâm bất tử cường hóa sau triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa còn có đoàn phi cùng thái hạo tổ kiến một chi mới cường hóa giả tiểu đội người nước mỹ trong khoảng thời gian này lại phái ra mấy cái tiểu đội tiến hành thăm dò a n thiệt thòi về sau rốt cuộc ổn định một đoạn thời gian nàng a triệu h i ể u dương gãi gãi đầu bị mẹ ta gọi vào hồng kông bên kia đi cãi nhau lâm phong xem xét triệu h i ể u dương t h ầ n sắc liền biết có vấn đề triệu h i ể u dương cười hắc hắc đúng lúc này một cái tuổi trẻ nữ nhân từ bên trong đi tới lâm phong nhìn liếc một chút là gần nhất thẳng lửa một cái ngôi sao nhỏ lửa ngôi sao nhỏ là bởi vì cái này nữ nhân đập đều là phi mạng lâm phong không nói gì triệu hiểu dương chính là như vậy người đây là vì cái gì bởi vì thượng bất t r á n h hạ tác luận a có lâm lão bản đoạn này lệch ra lương không chỉ là triệu hiểu dương thì liền lưu nhị hoa cũng theo lệch ra từ khi cường hóa về sau lưu nhị hoa kiên cường hắn tức hoa nhi đã đánh không lại hắn lại thêm lưu nhị hoa có tiền lưu nhị hoa con dâu theo cả cái c h i ệ để biến thành một cái ngoan ngoan con n h o nhỏ cho nên nói nữ nhân cường thế c ũ n g không nghe lời cái kia là nam nhân nguyên nhân triệu hiểu dương gọi tới lưu nhị hoa còn có tạm thời không có bị mang lệch ra hà lại tráng lại gọi một mấy cái huynh đệ mọi người cùng nhau tại phòng thể dục bên trong ă n đồ nướng Uống nguyên địa tiểu khu chung sau, Indies N28 Trường Tĩnh Nhã vẫn phương. nhà 803. Lâm Phong nhấn chung cửa về sau, môn rất nhanh liền địa, lai địa tòa cửa ra. khoái kỳ. kỷ Thư thế tại Mới lạc là Lâm cực 28 803. 693 694 rất về ở mở xuất hiện ở trong mắt lâm phong thư tĩnh nhã vẫn là mang theo bộ kia kính đen dáng người cao g ầ y lấy đà bất quá xem ra so trước kia trẻ lại mười mấy tuổi c hiện o tại cũng là hai mươi năm hai mươi sáu tuổi bộ dáng tính nhã tỷ ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp lâm phong cười nói nói ngọt hài tử có đường ăn thư t ĩ n h nhã nhậu n h ư mày một cô bia mùi rượu đi tắm một cái ách lâm phong đi nhanh lên tiến nhà vệ sinh xúc miệng tắm rửa thay đổi thư t ĩ n h nhã chuẩn bị quần áo sạch hiện tại là bảy giờ d ư ớ i tối lâm phong đến nhà bếp chạy một vòng còn chưa khai hỏa đâu sau đó mở ra tủ đá lấy ra túi chứa bỏ bít tết thư t ĩ n h nhã mở một chai rượu văn g đỏ rót vào tỉnh rượu khí bên trong t ĩ n h nhã tỉ ngươi làm sao chả mang theo kính mắt lâm phong một bên pha lấy bỏ bít ế t một bên hỏi cường hóa về sau thư tính nhã hẳn không có mắt cận thị mới đúng thư tính nhà ô m trong ngực hai tay tựa ở cửa phòng bếp nhìn lấy lâm phong nghe đến lâm phong như thế một cửa nắm nắm trên sống m ũ i gọt tiếng mang thói quen đây chính là kính phẳng tính mắt mà lại tại giám định một số đồ cổ thời điểm có thể bảo hộ kính mắt không dùng mang k í n h bảo hộ gần nhất qua được thế nào lâm phong lại hỏi vẫn tốt chứ tinh lực so trước đó mới tốt eo không đau chân không mỏi khí lực còn rất lớn tầm thường bốn năm cái nam nhân đều không phải ta đối thủ ta còn nghĩ đến không có chuyện đi trước đó một số muốn đi nhưng là lại đi không địa phương mạo hiểm đâu ta khi còn bé thì có một cái mơ ước làm một cái nhà thám hiểm thư t ĩ n h nhã nói xong lâm phong lắc lắc đầu nói ta nhìn vẫn là q u ê n đi coi như là người máy cũng không thể cam đoan không biết hư hao cường hóa về sau tuy nhiên thân thể tố chất vượt qua người bình thường nhưng là tại ác liệt điều kiện phía dưới vẫn là sẽ chết tỷ như theo mấy trăm mét cao địa phương rơi xuống ngã trên mặt đất bị đại hỏa tiêu còn có đầu bị thương nặng lâm phong liệt kê một số ví dụ thuyết phục thư t ĩ n h nhã từ bỏ ý nghĩ này thư t ĩ n h nhã chỉ là cười cười không có lên tiếng âm thanh nàng là một cái có chủ kiến nữ nhân liền xem như lâm phong cũng rất khó sửa đổi nàng ý nghĩ lâm phong liền biết hội là như vậy nói ra thật muốn chạy đi mạo hiểm vậy liền đem ta cho ngươi vệ tinh điện thoại mang lên chỉ cần là trên địa cầu đều có thể đả thông ta sẽ trước tiên tới cứu ngươi ta liền biết tiểu bại hoại ngươi quan tâm ta thư tính nhã ẩn ý đưa tình nói ra nàng biết lâm lão bản cặn bã nhưng ra hỏa này cặn bã cực kỳ có mức độ chỉ cần là nữ nhân nữa thích lên hắn đều sẽ bùn đủ hắm sâu rút cuộc không rút ra được mấu chốt là hắn có tiền có thể thỏa mãn bất kỳ nữ nhân nào vật chất yêu cầu người lại lớn lên soái một cái miệng cũng rất biết cách nói chuyện lớn nhất mấu chốt là chiến đấu lực cường đại ách nơi này nói là lâm phong cùng người đánh nhau n ă n lực hai phần bỏ bít tết pha tốt nhìn lấy bầy ở trong mâm bò bít tết lâm phong đột nhiên phát hiện tề dao rất lâu không có cho mình làm bò bít tết ăn lần trước ăn tề dao làm bò bít tết vẫn là tháng trước thời điểm mặc dù là cùng tề dao học làm được không thế nào chính tông nhưng là thư tính nhã lại cảm thấy phi thường tốt một trận hương gió đập vào mặt thư tính nhã đi tới giúp đơ đem b ò bít tết đầu đi ra bên ngoài trên bàn cơm đốt đến đóng lại đèn lúc này thời điểm bên ngoài trời đã tối n g ư ờ i đưa tới nhóm này đồ cổ từ chỗ nào được đến không phải là mua đồ cất giữ a ngồi xuống về sau thư tính nhã hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói đào một tòa cổ mộ cổ mộ kia chủ nhân là cái cất giữ kẻ yêu thích chẳng những có những thứ này hiếm thấy đồ cổ còn có bốn cái mỹ n ữ đâu thư tĩnh nhã làm lâm phong đây là đang nói đùa nghĩ thầm lâm phong không nói coi như tiếp lấy lâm phong nói lên sa mạc khu vực sự tỉnh chỗ đó thư tĩnh nhã cũng đi qua đáng tiếp trừ vàng đồng tượng nặng không có nó đồ vật thư tĩnh nhã đợi không bao lâu liền rời đi sa mạc khu vực tàng bảo đồ vẫn là thư tĩnh nhã mang về cho lâm phong lâm phong về sau mới có cơ hội phá giải bộ này bảo đồ theo trong sa mạc đảo ra hơn sáu mươi tấn hoàng kim tĩnh nhã tỷ cảm ơn ngươi lâm phong dơ đi lên hắn được đến hơn phân nửa hoàng kim đều cùng thư tĩnh nhã có quan hệ muốn không phải thư tĩnh nhã lâm phong hiện tại tư sản đoán chừng liền hiện tại một nửa cũng không có chứ thư tĩnh nhã cùng lâm phong đụng một ly làm trong chén rượu vang đỏ về sau cười nói ngươi nói với ta tạng vậy liền quá k h á c h khí có thể đem tàng bảo đồ bí mật giải khai đó là ngươi b ả n sự ngươi không biết được đến bộ kia đổ đám người kia bây giờ còn tại nghiên cứu đâu một chút đầu nối đều không có nói xong thư tĩnh nhã cười rộ lên đúng lúc này kem thư tĩnh nhã cái xin rơi trên mặt đất nàng có thể thể cái này tuyệt đối không phải cố ý nhưng là lâm phong không biết x ứ sờ về sau tranh thủ thời gian nằm sấp dưới đáy bàn đi kiếm đi cùng thời khắc đó hàn quốc t r n h ị ân ban ngày cùng lý tuệ anh gặp mặt về sau buổi tối rốt cục trở lại mọi vụ cùng lâm h ằ n g nga cho ở một lớn một nhỏ hai cái m ị nữ một người trong tay bưng lấy một cái đại giấy thủng ngồi ở trên ghế s a lon một bên nhìn lấy phim hoạt hình một bên kẻn kẹt nhai lấy khoai tây chiên vu tỉ tỉ tiểu h ằ n g nga ta trở về rồi t r n h ị ân tuệ nhìn hai người liếc một chút vừa cười vừa nói、ừ. mọi vụ gật gật đầu lâm hàng nga thả ra trong tay khoai tây trên thủng chạy đến chị n tuệ trước mặt một mặt chờ mong hỏi buổi tối hôm nay có phải hay không có nhiệm vụ nàng tại hỏi vấn đề này lúc m ộ i vu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy trịnh ân tuệ trịnh ân tuệ gật đầu nói có một cái tiểu mục tiêu nhưng là nhất định phải bắt sống quá tốt cái này nhiệm vụ giao cho ta đi lâm h ằ n g nga hưng phân nói trịnh ân tuệ do dự một chút nói ra cái chỗ kia không thích hợp tiểu h ả i t ử đi m ộ i vu lại nói không thích hợp trẻ em đi kia liền càng cần phải đi ta còn muốn xem tv tân tuệ ngươi mang lâm h ằ n g nga đi thôi nói xong lại một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lâm hàng n a nói có nhớ hay không ta trước đó cảnh cáo ngươi lời nói lâm hàng n a tranh thủ thời gian gật gật đầu biết mụ phải học được khống chế chính mình tâm tình m ộ i vu gật gật đầu vậy liền không có vấn đề đi thôi t r í n h a n tuệ nhìn xem còn không có chính mình chân lớn lên lâm h ằ n g nga cảm thấy lâm h ằ n g nga có chút không quá đáng tin nhưng đây là m ộ i vu phân phó nàng cũng không tiện lại nói cái gì lôi kéo lâm h ằ n g nga tay rời đi hai người vừa đi làm vung tay trưởng quỹ m ộ i vu lập tức cầm lấy hộp điều khiển tv đem cái nổi bên ngoài đài truyền hình q u ả n được không có như vậy nghiêm lại là buổi tối tiết mục cha cha một bên nhìn lấy truyền hình tiết mục một bên học h à n ngữ a làm sao không đúng a diệt điểm không phải c u ộ sống tạm bỡ lời nói sao 2 a i m ư i tám init sáu t r n m ư ơ n chương 695 9 giờ tối trịnh ân huệ lái một chiếc màu đen suv đi tới một nhà tên là mỹ lệ v ị n h hội sở cửa chính trên xe trịnh ân huệ lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho lâm h ằ n g nga đây là mục tiêu nhân vật muốn đem hắn măng ra chí ít tại trong 2 4 i giờ không thể để cho người khác phát hiện hắn mất tích lâm h ằ n g nga hiếu kỳ đánh đo một cái trên tấm ảnh trung niên nam nhân c a o mày nói vì cái gì không thể để cho người khác phát hiện trịnh ân huệ giải thích nói bởi vì cái này người biết rất trọng yếu tin tức chúng ta muốn theo trong miệng hắn biết những tin tức kia nếu như dong chống thua chiêng đến cửa đem hắn mang đi những tin tức kiệt thì mất đi giá trị cái này có chút khó đâu lâm h ằ n g nga gãi gãi đầu nói trịnh ân tuệ trần trờ một chút nói và không vẫn là để ta đi đối với lâm h ằ n g nga trịnh ân tuệ cho rằng nàng là cái tiểu hải tử đây là một loại vô ý thức thành kiến lâm h ằ n g nga l ắ c l ắ c đầu nói ta nói khó không có nói không có thể làm được Thôi ta. Trịnh Tuệ do dự một chút về sau, gật gật Hằng sau, đó, nàng mở cửa xe. Lâm nga xuống xe, Sau cửa Ân nàng Lâm đầu. do dự mở về đó, xe. Nói, nói xong quay người đi lâm h ằ n g nga đã nhìn ra trịnh nhân tuệ đối với mình có thành kiến không có cách tiểu hài tử cũng là như vậy khó a đại đa số tiểu hài tử đều muốn mau sớm lớn lên giống như người trưởng thành sinh hoạt vì tự mình làm chủ nhưng là lâm h ằ n g nga không nghĩ như vậy nàng ớt gì chính mình mãi mãi cũng chưa trưởng thành mỹ lệ vịnh chỉ có hội viên mới có thể đi vào tại lâm h ằ n g nga phía trước một đôi giống như là người yêu một dạng nam nữ trẻ tuổi dắt tay đi tới cửa tại đưa ra thẻ hội viên quét thẻ nghiệm vân tay về sau gác cổng mới mở cửa để cho hai người đi vào lâm hàng nga theo sau bị hai tên người giữ cửa thân thủ cản lại tiểu b ă n g h ư u ngươi đến sai chỗ a mặt lấy tuệ đỏ tuổi trẻ g ắ t cổng cười nói lâm h ằ n g nga gãi đầu nói phía trước là ba ba mụ mụ của ta vì cái gì không cho ta đi vào không thể nào một tên khác g ắ t cổng c a o mày nói lâm h ằ n g nga hốc mắt một đỏ các ngươi nếu là không để cho ta đi vào ta nói cho b y bạ liền nói các ngươi hai cái đánh ta a tây hai cái cửa vệ đồng thời ở trong lòng cùng kêu lên kêu to thật muốn như vậy vậy cũng không được bị khai trừ đều là nhẹ nói không chừng sẽ còn bị đánh cho gần chết ngược lại là cái tiểu n ư hải bỏ vào cũng không có gì hai người nhìn nhau mở cửa mỹ lệ vịnh là hàn quốc một nhà mặt hướng trung sản tụ hội tràng sở ở vào seun tây ngoại ô từ bên ngoài nhìn qua tựa như là một nhà vũ trường cửa chính phía trên hàng ngữ đánh dấu thẻ bài tại ban đêm chấp động lên thả ra đủ mọi màu sắc q u a n mang nhìn qua so sánh tầm thường một chỗ bên trong lại là có động thiên khác chỉ một chút hơn hai mươi tầng một tòa cao úc lòng đất tầng một là sòng bạc một tầng là vũ trường thầng hai thầng ba mỗi một tầng đều có đặc biệt tốt chơi địa phương là người đều ưa thích chơi riêng là có mấy cái tiền thời điểm đối với không tính là phú hảo nhưng là so với người bình thường có tiền nhiều trung sản nhóm tới nói nơi này chính là thiên đường trừ chơi vui còn đặc biệt an toàn đã có thể hưởng thụ được tài phiệt các đại lao mới có thể hưởng thụ được giải trí còn không có buồn nôn lưu manh bên trong liền xem như bưng trà rót nước g ã sai vặt đều đi qua chuyên môn huấn luyện nho nhã lễ độ trịnh y ê n tuệ ngồi ở trong xe một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm h ằ n g nga được bỏ vào đi cũng không biết tiểu h ằ n g nga cùng vệ nói cái gì thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ t r n h ân tuệ mong đợi không biết lâm hàng nga hội lấy cái dạng gì phương thức đem mục tiêu nhân vật mang ra theo cửa chính đi ra trừ phi mục tiêu nhân vật tự đi ra ngoài làm dùng vũ lực lời nói chỉ có thể đi cửa sau nếu như là chính mình hội sử dụng cái gì dạng thủ đoạn chị ân tuệ quan sát một chút mỹ lệ vịnh cái này tòa nhà tiếp lấy ánh mắt thì rời về phía tới gần một tòa hơi thấp một ít văn phòng trước đem người đánh n g ấ t xịu sau đó thông qua dây thừng liên tiếp viết á n lầu đem người treo trên sợi dây lướt qua đi tiếp lấy lại sử dụng văn phòng trực tiếp đem người rời đi một người là không dễ làm tốt nhất là hai người hoặc là tại nhìn thấy mục tiêu nhân vật về sau uy hiếp hắn để chính hắn rời đi thực những thứ này đều tốt làm chủ yếu nhất là không biết mục tiêu nhân vật ở nơi nào chỉ biết là, là tầng cao nhất nhưng tầng cao nhất có mười mấy cái gian phòng thời gian từng giây từng phút trôi qua bất chi bất giác đã nửa giờ trịnh ân tuệ đã giơ tay lên nhìn đồng hồ nhiều lần hiện tại thời gian là chín giờ tối ba mươi lăm phút hai mươi bảy giây đúng lúc này mỹ lệ vịnh cửa lớn mở ra một người trung niên nam nhân lưng có một cái giống như là ngủ tiểu nữ hải từ bên trong đi tới trung niên nam nhân đầu tiên là liếc nhìn liếc một chút tiếp lấy thì hướng trịnh ân tuệ xuv đi tới hắn kéo lái xe hàng sau cửa xe ngồi lên xe lại phanh một tiếng đóng cửa lại có thể có thể thả ta ra trung niên nam nhân run dậy nói ra hắn đương nhiên là đối lâm hàng nga nói lâm hàng nga ngầm đầu tà tà cười một tiếng lộ ra hai k h ỏ a trắng n o á n nhỏ r ă n g nhanh đón lấy nàng bông ra ôm trung niên nam nhân cổ tay phải trên tay phải chính nắm lấy một t h a n h t i ể u đao sắp bén trịnh ân tuệ mắt sắc nhìn đến đao phía trên còn lưu lại máu tươi bông ra trung niên nam nhân về sau lâm hàng nga gõ một chút trung niên nam nhân đem hắn đánh n g ấ t đi tiếp lấy thì vẻ mặt đắc ý nhìn lấy trịnh ân tuệ nói ân tuệ a di nhiệm vụ rất đơn giản đi trịnh ân tuệ lập tức phát động xe vừa lái xe một bên hiếu kỳ hỏi ngươi là làm sao tìm được hắn lâm hàng nga gãi gãi đầu nói không có cách mười mấy cái gian phòng một cái phòng một cái phòng tìm thôi cửa không có khóa liền trực tiếp mở cửa vào bên trong tìm a nếu là có người nhìn đến ta là tiểu hài tự hỏi ta ta liền nói đến tìm cha mẹ muốn là khóa cửa phía trên ta liền trực tiếp g ó cửa tìm hơn hai mươi cái gian phòng là hắn một cái thủ hạ mở cửa ta nhìn thấy hắn ngồi ở trên ghế salon nói đến đây lâm hằng nga dừng lại sau đó đây trịnh ân t u ệ lại hỏi lâm hằng nga nói tiếp xuống tới rất đơn giản đem hắn hai người thủ hạ đánh ngã sau đó để hắn kiến thức đến ta lợi hại để hắn c ô n ta ra ngoài rồi người cũng thật là lợi hại bởi vì sự tình quá lớn người chủ sử sau màn cũng tại tìm hà tướng vũ hà tướng vũ đoan trừng là ý thức được nguy hiểm mới mang theo hai tên tin được thủ hạn trốn đến mỹ lệ vịnh tối nay tìm không thấy người đoan trừng vĩnh viễn cũng không tìm tới gia hòa này như vậy mấu chốt nhất một đầu manh mối thì đoạn nhiệm vụ rất gấp liền xem như xuất động cường hóa giả đội ngũ cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đem người mang đi trịnh ân tuệ không những đối với lâm h ằ n g nga chịu phục đối mội vu cũng vô cùng bội phục mội vu nói qua lâm h ằ n g nga không thích hợp đến địa phương là thích hợp nhất làm chuyện này chỉ là tiểu h ằ n g nga ở bên trong ngươi không nhìn thấy cái gì kỳ quái sự tình a trịnh ân tuệ hỏi lâm h ằ n g nga giơ tay lên che chính mình ánh mắt hỉ hỉ cười một tiếng tiểu bộ dáng quả thực đáng yêu vô cùng 28 i m ư i tám init t r chín m ư ơ năm chương 696, 10 giờ rưỡi tối lâm phong tắm rửa ngồi ở trên ghế salon thư tính nhã nơi này sách rất nhiều theo tay cầm lên một bản lật xem đây là một bản cổ viết thay phía trên còn mang theo tranh minh họa lâm phong lật đến một nửa nhìn đến bên trong một bức tranh minh họa thời điểm không khỏi c h ậ t c h ậ t cảm thán lúc này thư t ĩ n h nhã đầu cái đĩa trái cây đi tới tiểu bại hoại ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại thư t ĩ n h nhã tại lâm phong bên người ngồi xuống đến dựa vào lâm phong bả vai nói ra nàng nói là lâm lão bản v õ c ô n g từ khi cường hóa về sau lâm phong chiến đấu lực rất mạnh nàng đều đã đánh không lại lâm phong cười đắc ý chỉ cần không phải gặp phải chu lệ cùng trịnh n h n tuệ còn có liêu tàng ẩn như thế cao thủ hắn đều chơi được đang nhìn cái gì thư t ĩ n h nhã hiếu kỳ nhìn một chút lâm phong trong tay sách nguyên lai là một bản võ công b í tịch lâm phong cảm thán nói vẫn là chúng ta lão tổ tông lợi hại a thư t ĩ n h nhã nói đó là đương nhiên chúng ta hiện tại người trừ khoa học kỹ thuật thủ đoạn tại phương diện trí k h ô n còn không bằng cổ nhân đâu cái này ngược lại là lâm phong gật gật đầu chỉ thấy trong tay hắn tranh minh họa là ba võ giả liên hợp lại đối phó một địch nhân hợp kích chi thuật một chiêu này được xưng là liên hoa trận công kích hình thức có thể dùng một cái ký hiệu đ ế biểu thị tam vị nhất thể có thể đồng thời tiếp nhận địch nhân công kích phân tán địch nhân đả kích năng lực lấy hai bên hai người làm vụ hình thành dạng này kìm hình người chủ công lấy thái sơn áp đỉnh t r i ê u thức hạ xuống tới học đến a lâm phong lần nữa cảm thán yêu cầu duy nhất là muốn ba người phối hợp ăn ý d á người n g muốn không sai bị lắm lâm phong trước tiên nghĩ đến bối g i a tỉ mỗi ba lần tiếp theo thử một lần trước k i a luyện võ luận b ả n lúc lâm phong đều là tiêu diệt từng bộ phận hiện tại có bộ này liên hoa trận làm cho các nàng luyện tập một chút nhìn lại một chút uy lực như thế nào các nàng ba cái luận văn bảo vệ thế nào lâm phong hỏi thư tĩnh nhã thư tĩnh nhã trợn mắt chừng một cái nhìn đến lâm phong mặt phía trên biểu tình liền biết lâm lão bản đang suy nghĩ gì nàng thản như nói t i ê n tâm đi đều thông qua bất quá vì bọn nàng ta thế nhưng là thiếu tốt đại nhân tình nhân tình này muốn ngươi đ ế n còn không có vấn đề lâm phong gật gật đầu thư tính nhã nói các nàng đạo sư gần nhất ngộ đến một chút phiền phức nữ nhi theo nước mỹ bên kia sau khi trở về một mực không có tìm được hài lòng công tác người ta lý tưởng công ty là thanh phong tập đoàn chỉ cần có thể tiến thanh phong tập đoàn làm viên chức nhỏ cũng là không có vấn đề cái này dễ xử lý lâm phong cầm điện thoại di động lên cho quách diễm như gọi điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối thanh phong tập đoàn gần nhất thiếu nhân thủ không quách diễm như nghe xong liền biết lâm lão bản muốn an bài nhân thủ tới cười nói ta bận bịu có phải hay không ước gì nhiều mấy cái người trợ giúp đâu lâm phong cười nói không phải cái gì đặc thù người cũng là còn người khác một cái nho nhỏ nhân tình an bài một cái người đến công ty đi làm giống đối đ ạ i phổ thông viên chức như thế đối đ ạ i là được được liền lên không được thì mở không có vấn đề quách diễm như trả lời rất kiên quyết nàng biết lâm phong n h ậ t trình biểu sắp xếp trả đầy hiện tại không biết ở đâu cái chỗ đó đâu lại muộn như vậy có mấy lời không tiện nhiều lời lại nói hai câu về sau liền đem điện thoại treo lâm phong để điện thoại di động xuống có thể để vị k i a giáo sư nữ nhi đi làm đi thư t ĩ n h n h ã cầm điện thoại di động lên cho đồng sự phát cái tin nhắn ngắn thì một cái ok thủ thế ký hiệu vị k i a đã từng đồng sự so quét diễm như lớn năm tuổi bộ dáng người ta hải tử đều tốt nghiệp đại học ngươi còn là một cái người có muốn hay không dưỡng đứa bé lâm phong hỏi thư t ĩ n h n h ã lắc đầu trước kia còn muốn hiện tại không muốn thời gian không còn sớm ta thì không lưu n g ư ờ i ta phải đi về ngủ bánh tay nói xong thư t ĩ n h n h ã đứng dậy đánh cánh áp dỗi người một cái trở về phòng bên trong đi cái này thời điểm lâm phong đương nhiên không thể đi cười đua tý tưởng theo sau t ĩ n h nhã tỉ ta không sao lâm phong nói làm lấy thư tĩnh nhã mặt đưa điện thoại di đ ộ c quan thư tĩnh nhã cao hứng cười rộ lên cái này tiểu bại h o ạ i chắc là sẽ không để cho nàng thất vọng số bảy buổi sáng trời mới vừa sáng thư tĩnh nhã dậy thật sớm trong phòng khách luyện yoga về sau tắm rửa thay đổi y phục thu thập xong đồ vật mang theo một cái đại túi đeo l ư n g lớn đi ra ngoài lúc này thời điểm lâm phong còn tại nằm ngáy h ó h ó đâu thư tĩnh nhã lưu một tờ giấy cho lâm phong phía trên ý tứ là chính mình ra ngoài du lịch một thời gian thật dài sẽ không trở về chín h sáng lửa lâm phong mới đứng lên Thu lâm phong sau, điện thoại ấ y cười là y lắt đầu. Nữ hôm nay buổi sáng bảy giờ ba mươi đánh tới lâm phong không có khởi động máy nàng liền không có đánh lâm phong đánh tới hỏi một chút lý t ụ ệ anh nói cho lâm phong bắt đến hà tướng vũ tri về sau hà tướng vũ đem hậu trưởng đại nhân vật đều bàn giao đi ra hà tướng vũ một hơi bàn giao rất nhiều nàng hoài nghi hà tướng vũ không có nói thật giá hỏa này không thành thật ta lâm phong c a o mày nói lý tuệ anh nói hắn hẳn là sợ tất cả đều nói về sau chính mình liền không có giá trị lợi dụng bị diệt k h ẩ u lâm phong nghĩ đến bế nguyệt thản nhiên nói cái này đơn giản có người sẽ để cho hắn nói thật tiếp đó lâm phong lại hỏi một chút lý tuệ anh tình huống trước mắt sau đó nói cho lý tuệ anh chính mình đại khái giữa tháng hội hồi hát quốc thông hết lời nói về sau lâm phong kiểm tra một chút trong nhà điện khí thiết bị phát hiện không có vấn đề về sau đóng cửa lại rời đi 28 i m ư i tám in s á t r chín m ư ơ n h a chương 697 phía dưới đến lòng đất bãi đỗ xe lâm phong tử trong ngực sờm ó trước đó nhìn quyển kia võ công bí tịch bị hắn mượn gió bẻ măng lấy ra con n g ư ơ i chuyển một cái phong tôi ghê lai、like、phụ vị đằng sau trong túi điều chỉnh một chút góc xét độ vừa tốt lộ ra một góc tiếp lấy cầm điện thoại di động lên cho bố i ngọc giao gọi điện thoại đi qua lâm phong kk điện thoại thông về sau vang lên bố i ngọc giao n g ọ t ngào thanh â m tốt nghiệp sự tình làm xong chưa lâm phong biết do còn cố hỏi bố ngọc giao nói thông qua chúng ta cái gì cũng không làm thì cho chúng ta biết có thể tốt nghiệp bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc giao dưới tình huống bình thường đều là cùng một chỗ như hình với bóng bối ngọc giao vừa nói xong lão đại bối hoa dung âm thanh vang lên lâm phong ca ca hiện tại chúng ta mới biết được chúng ta như thế ưu tú đúng vợ ơ ý a đúng a lão nhị bối lộ hoa lên tiếng phụ họa lâm phong cười nói vậy thì thật là quá tốt chúc mừng các ngươi lâm phong không nghĩ tới thư tính nhã vị kia giáo sư bằng hữu làm được như thế thẳng thắn đoán chừng cũng là biết để cái này ba đi tốt nghiệp quá trình đều là một chuyện thiệt t o á i thẳng thắn chọn bộ quá trình đều làm thay nay bằng với không hề làm gì cái này ba cái liền có thể rời đi trường học hơn nữa có thể cầm tới bằng tốt nghiệp có thể tưởng tượng cái này ba bình thường văn hóa tiết là nhiều sao ưu tú đương nhiên các nàng vẫn là có ưu điểm dung mạo xinh đẹp cũng là ưu điểm lớn nhất còn có cũng là tâm tư đơn thuần gan lớn đem người đựng nước bùn thùng ném hải lý đều cũng không có chuyện một dạng một chút tâm lý áp lực đều không có còn có nghệ thuật loại t r ư ơ n g trình học đó là thật ưu tú hai chữ này là không đánh dấu mà kép lâm phong c k người hôm nay không vội vào sao bối ngọc giao hỏi nếu như bận bịu lời nói liền sẽ không cho các ngươi gọi điện thoại rồi thật sự là quá tốt ba người đồng nói lộ ra rất cao hứng ta tới đón các ngươi hiện tại ở đâu t ố t là ở chỗ này chờ ta tắt điện thoại về sau lâm phong gãi gãi đầu âm thầm trách cứ chính mình suốt ngày mặc kệ chính sự còn tắt mình một cái tiếp lấy thì ngâm nga bài hát lái xe đi tiếp bối ra tỉ m ư i ba hơn nửa cách giờ lâm phong điều khiển xe b m núp màu đen ngừng tại trường học cửa chính ba người chuyển một đống lớn đồ vật đi ra nguyên lai nhận được tin tức về sau liên bắt đầu đem chính mình phòng ngủ món đồ riêng tư rời ra ngoài cửa con n ừ n g lại một cỗ quản gia phái người tới đón xe van xe van thùng xe đều nhanh chân đấy lâm phong đến thời điểm ba người đem đồ vật đều rời ra ngoài xong xe v ă n trực tiếp hồi ba người ở lại biệt thự lớn ba người thì là lên lâm phong xe bm nút màu đen lâm phong đem lái xe lúc chạy ngồi ở vị trí kế bên tài xế bối hoa dung ghế sau chỗ ngồi bối ngọc dao cùng bối lộ hoa đều quay cửa xe xuống thật rời đi còn thật có chút không nỡ đâu rốt cuộc c á c nàng ở chỗ này đợi hơn ba năm thời gian tuy nhiên không có nhiều bằng hữu nhưng vẫn là có thật nhiều bình thường quan hệ tốt đồng học các người muốn là nghĩ nhiều lưu một đoạn thời gian cũng là có thể lâm phong nhìn ba người liếc một chút vừa cười vừa nói ba người tranh thủ thời gian lắc đầu bố i hoa dung nói chỉ là có một chút lưu lên thôi bố i lộ hoa nói ta đã sớm không muốn lợi bố i ngọc giao nói bằng tốt nghiệp tới tay chúng ta rốt cục tự do rồi lâm phong cười lấy lắc đầu n g h e bố i nữ vương nói cái này ba cái trước kia thành tích rất tốt vì cái gì hiện tại thành dạng này đâu thì vì lăn lộn cái văn bằng dạng này chuyển biến đại khái là theo nhìn thấy lâm phong thời điểm bắt đầu đây thật là học cái xấu dễ dàng học tốt khó a bất quá từ khi cùng lâm phong về sau các nàng cũng học đến không ít tri thức ân là tri thức không phải tư thế bố hoa dung tau mày nói chúng ta lúc rời đi cùng hai cái bằng hữu nào tách ra chuyện gì xảy ra lâm phong hỏi bố i ngọc giao nói cái kia hai cái đồng học muốn chúng ta đồ vật nói là lưu làm kỷ niệm phẩm bối lộ hoa nói cũng là quần áo cũ đồ trang điểm thật chứ n cái gì lâm phong nói những thứ này cũng không thể cho các nàng bối hoa dung nói đương nhiên chúng ta đương nhiên minh bạch các nàng là cái gì mục đích thật muốn tặng cho các nàng chúng ta vừa rời đi các nàng thì giá cao bán đi bối lộ hoa nói dạng này sự tình quá á c tâm bố ngọc giao nói cho nên chúng ta thì ba người đợi một cái phòng ngủ bình thường đi ra ngoài đều là khóa chặt cửa ba năm này một kiện đồ vật đều không ném dạng này bằng hữu không tính là bằng hữu khác khổ sở lâm phong nói ra ừng ba người gật gật đầu đúng lúc này bối lộ hoa nhìn đến phía trước c h â u ngồi đằng sau trong túi góc sách nàng đem sách lấy ra hiếu kỳ nhìn xem lâm phong ca ca đây là cái gì bối lộ hoa hiếu kỳ hỏi lâm phong quay đầu nhìn một chút lắc đầu nói là một quyển sách đi sách gì bối ngọc giao ngay sau đó hỏi ta cũng không biết bình thường không có chú ý xe này là các người thả i vi tỷ lâm phong không chút do dự để lão lục dương thả vi có nổi a bối ngọc giao gật gật đầu tiếp lấy cùng bối lộ hoa hiếu kỳ tụ cùng một chỗ mở ra cổ thư xem ra hai người biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đến giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bối hoa dung khởi dây n g ỉ t an toàn ra ngồi sổm tại trên chỗ ngồi hiếu kỳ tiếp cận đi hoa nga hảo lợi hại đúng v ở ơ ba người nhìn lấy võ công bí tịch không khỏi phát ra cảm thán các nàng cảm thụ so lâm phong nhìn đến lúc phản ứng còn mãnh liệt hơn lâm phong hiếu kỳ hỏi cái gì lợi hại bối hoa dung tranh thủ thời gian ngồi trở lại vị trí của mình lắc đầu nói không có gì trên sách vẽ vời rất h á ba ố i i Ngọc g o c ũ người tranh thủ thời tịch, theo trong tay đoạt lấy bí tịch, nhét tối trong. gian hoa Giao Ba đúng đúng Ngọc chính mình túi sách nhỏ bên n khép sách lại Bối bối g lộ lấy bí bí vợ vào à rất có ăn ý bí tịch này không thể để cho lâm phong ca ca nhìn đến riêng là hoa sen kia trận quả thực tựa như là vì ba người làm theo yêu cầu một dạng vì ngăn ngừa xấu hổ ba người trò chuyện lên đồ uống nào đó tấm bảng đồ uống như thế nào như thế nào tốt vừa nhắc tới đồ uống miệng đều k h á t đâu lâm phong ở trong lòng cười trộm lấy bối ra tỉ mọi ba trí tuệ đương nhiên là không tính quá lâm lá bản lâm phong lái xe lôi kéo ba người đi dạo một buổi sáng khu mua sắm Cái cùng cái căn cũng Bởi vì ba người gì không đống uống, gì. không thì vì đồ đều đồ đồ đây. vật vật một tâm tư, căn bản cũng không ở trên mua, sau mua ăn bản ba ở lâm phong ca ca thời gian không còn sớm ngươi đi làm việc ngươi đi ra trung tâm mua sắm về sau bối hoa d u n g đối lâm phong nói ra bối lộ hoa theo gật đầu nói đúng nha ba người chúng ta cũng là người không phận sự lâm phong ca ca ngươi không dùng chuyên môn cùng chúng ta lâm phong ca ca gặp lại bối ngọc giao hướng lâm phong phất phất tay ngay sau đó ba người thì xoay người nhanh như chấp chạy có chuyện gì gọi điện thoại cho ta lâm phong lớn tiếng nhắc nhở biết rồi ngay tại p o t chờ ba người cũng không quay đầu lại lớn tiếng trả lời lâm phong n ế t miệng lên lộ ra r ả o hoạt nụ cười ba người này chạy về đi nhất định muốn đi nghiên cứu võ công bí t ị c h đi lâm phong lên xe mở ra điện thoại nhìn xem dương thả i vi hàng nhật trình biểu hôm nay ngày tháng là chống không nói cách khác lâm phong có thể tự do an bài suy nghĩ một chút lâm phong gọi quách diễm thu điện thoại diễm thu đang làm gì điện thoại thông về sau lâm phong hỏi không nghĩ tới điện thoại di động truyền ra lại là quách diễm như cùng quách diễm thu mụ mụ tần lệ t h a nhâm là tiểu phong a diễm thu dưới lầu mang hải tử điện thoại di động của nàng rơi trong phòng mẹ gần đây thân thể còn tốt đó chứ lâm phong chủ động ân cần thăm hỏi còn tốt so trước kia tốt nhiều có muốn hay không ta gọi diễm thu tiếp điện thoại tính toán không có gì sự tình qua hai ngày ta lại tìm nàng đi. vợ ơ y thì tốt ta cùng diễm thu nói một chút、tốt. tắt ố t t điện thoại về sau lâm phong thở dài ra một hơi đ ó lấy lại gọi ngô tiến h điện thoại điện thoại di động kêu vài cái về sau tiếp điện thoại là ngô tiến h mụ mụ lữ yến là tiểu phong a lữ yến cười lấy hỏi lâm phong cười nói mẹ ngươi tốt ngươi cùng bảy b ạ thân thể còn tốt đó chứ còn tốt còn tốt người muốn đi qua sao tạm thời không đến qua hai ngày đi tốt tiến h tiến h hiện tại đang làm cái gì đang đốt h ả i từ đâu lâm phong không có hỏi cùng nộ tiến h nữ nhi lâm thu hạ tuy nhiên không thường cùng người thân gặp mặt nhưng là đối với người thân tình huống lâm phong đều biết tình huống tắt điện thoại về sau lâm phong lắc đầu hôm nay làm sao đều là mẹ vợ tiếp điện thoại tính toán không đánh vẫn là tìm mộ niệm đi thôi hai mươi tám init sáu trăm chín mươi bảy n hai mươi tám chương sáu trăm chín mươi tám tại chỗ nào đâu lâm phong bấm mộ niệm số điện thoại di động về sau hỏi trong nhà mộ n i ệ m rõ ràng ôn n u âm theo điện thoại di động chuyển ra nghỉ làm sao không đi ra ngoài chơi lâm phong lại hỏi mộ n i ệ m nói giúp lương đồng mang mấy ngày hải tử hôm nay rảnh rỗi trong nhà xử lý một số văn kiện minh nhi sẽ đi làm rồi nhanh cuối năm trong công ty sự tình rất nhiều lâm phong nói ra khắc xem văn kiện buổi chiều chúng ta đi ra ngoài chơi bên ngoài cũng không tiện chơi ta vẫn là đợi trong nhà đi lão bản ngươi bận điệu ta treo rồi nói xong mộ n i ệ m đưa điện thoại di động treo lâm phong ngơ ngẩn ngẩn nhìn điện thoại di động nghe lấy bên trong chuyển ra âm thanh bận sự tình có chút không đúng a mộ niệm xưa nay không chủ động treo điện thoại mình hắn nhảu n h ữ n g mày mở cửa xe xuống xe mộ niệm cùng thư tính nhã đều ở tại mới thế kỷ tiểu khu thư tính nhã tại bốn tòa nhà mà mộ niệm tại ba tòa nhà thực mộ niệm cũng không thường thường ở chỗ này ở nàng và lương thi thi quan hệ rất tốt phần lớn thời gian đều tại lương thi thi chỗ ấy vừa vặn ngay tại sắt vết lầu lâm phong thông qua trên thang máy lầu một ra bốn tòa nhà cửa lớn đi vào ba tòa nhà thông trên thang máy đến tầng thứ m ộ ư ơ i cùng thời khắc đó mộ niệm để điện thoại di động xuống ở trên ghế xa lon ngồi xuống lâm phong dự cảm là đúng mộ niệm chỗ này xác thực có chuyện gì trên ghế salon ngồi đ ấ y nàng đường tỷ lý mộ thu lý mộ thu phụ thân cũng chính là mộ niệm đại ba lý tùng còn tại tứ ba l ý khai lý khai nhi tử lý mộ thanh lý mộ thu trước đó muốn đem mộ niệm bán bị triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa đưa đến trong hẻm nhỏ công tác về sau lý mộ thu sinh bệnh t r o n g giữ nàng lưu manh nét bỏ trực tiếp mặc kệ nàng lý mộ thu thừa cơ trốn về nhà vì chữa bệnh lý mộ thu sự tình cũng bị người trong nhà biết đón lấy người một nhà đến yên kinh tìm lý mộ niệm hương sư vẫn tội thực chủ yếu nhất là muốn theo lý mộ niệm nơi này cầm một khoản tiền người nào gọi điện thoại là người gái tia người tình a Lý mộ Thu ngắm liếc một chút mộ niệm ắ m l ế c chút một Mộ n i cười nói. Mộ niệm Mộ đã không phải là trước đó cái kia mộ niệm khí định thần nhà nói cái này không có quan hệ gì với các ngươi nơi này có thẻ ngân hàng bên trong có hai triệu đây là ta hai năm này tiền lương cầm lấy số tiền này các ngươi đi thôi không muốn lại đến yến kinh tới mộ niệm nói đem một thẻ ngân hàng phóng tới trên bàn trà không phải nàng thánh mẫu mà là bởi vì biết không lâu sau lâm lão bản liền sẽ tới mấy người này đột nhiên tìm tới cửa đem nàng chắn trong nhà nếu như báo động hoặc là gọi điện thoại cầu viện trước mắt mấy người này không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu mấy người này dĩ nhiên không phải cường hóa sau mộ niệm đối thủ nhưng mộ niệm không muốn đối bọn hắn động thủ bởi vì một khi động thủ liền muốn diệt cầu đang tiếp tục cường hóa trước thể i a o thì dặn dò quan à n g không cần thiết không muốn thể hiện ra khác hẳn với thường nhân năng lực không cái này nhưng hội cho mình cũng sẽ cho lâm phong mang đến phiền phức tại lâm phong trước khi đến trước ổn định mấy người này tốt nhất nhìn lâm lão bản xử lý như thế nào đi hai triệu lý mộ niệm người đánh ra ăn mày đâu nói lời này là lý mộ thanh mộ niệm đường đệ lý mộ thanh từ nhỏ đã là tên côn đồ bộ dáng trung học đều không có tốt nghiệp liền bị trường học khai trừ lần này nghe nói đường tỷ lý mộ thu sự t ì n h thì lôi kéo cha mình lý khai theo đại bá cùng đường tỷ cùng một chỗ tới nếu quả thật có thể theo lý mộ niệm trong tay gõ một số tiền lớn nhà bọn hắn cũng có thể phân đến không ít đối mặt lý mộ thanh quát lớn lý mộ niệm một mặt bất đắc dĩ nói ta chỉ có nhiều như vậy tiền lý mộ thu cười lạnh nói ngươi bây giờ là một cái công ty lao tổng tay hạ lớn như vậy công ty theo liền mở miệng cũng là mấy chục triệu mấy trăm triệu hai triệu liền muốn đánh ra chúng ta cũng quá hẹp hỏi a mộ niệm ta lần này tới tì ngươi là muốn thương lượng với ngươi không phải vậy ta đã sớm báo động trong tay của ta nắm chặt rất nhiều chứng cứ ngươi cho dù không phải kẻ chủ n ư u cũng là đồng l o a đến thời điểm ngươi dựa vào người kia không may ngươi cũng sẽ không tốt hơn hiện tại ngươi cầm mười triệu đi ra chúng ta thì thanh toán xong về sau ta cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức mà ngươi có thể tiếp tục làm ngươi láo tổng lý mộ thu cái này lời nói nói xong lời cuối cùng có chút lời nói thâm thiế vị đạo mộ niệm cười nói hôm nay ta cho các ngươi mười triệu không lâu sau các ngươi còn sẽ muốn hai mươi triệu ba mươi triệu có tiền về sau mua xe mua nhà mua cao cấp đồ trang điểm đồ trang sức y phục tiền này tới rất dễ dàng lấy các ngươi định lực là khống chế không nổi tham nghiệm đây là muốn tốt cho các ngươi mộ niệm nói xong lý mộ thanh một mặt kích động nói cái kia ngươi liền trực tiếp cho chúng ta một trăm triệu tốt chúng ta có thể viết giấy cam đoan ký tên chỉ cần một trăm triệu về sau cũng không tiếp tục tới tìm ngươi muốn tiền vừa mới nói xong lý mộ thu cùng lý tùng lý khai ba người đều một mặt kinh ngạc nhìn lấy lý mộ thanh một trăm triệu lý mộ thanh còn thật dám mở miệng a nếu là có một trăm triệu vậy sau này sinh hoạt hội là một loại dì dạm tình hình bốn người không khỏi hảo tưởng nhớ tới mộ niệm lại nhìn lấy lý mộ thu lý mộ thu ta nhìn ngươi hai năm này gặp c h ắ c trở thật sự là hưởng công nhiều tiền như vậy ta dám cho ngươi dám muốn sao nói xong mộ niệm lắc đầu bốn người này thật là khờ đến đáng yêu bọn họ muốn là thật cầm trên bàn thẻ ngân hàng thấy tốt thì lấy mộ niệm cũng làm như làm cho lý mộ thu lĩnh lương lý mộ thu hai năm này mỗi ngày tiếp đãi mười mấy cái khách hàng nguyện tiêu thụ ngạch qua một trăm ngàn t r ụ c tới chi tiêu không sai biệt lắm cũng là hai triệu lý mộ thanh nói cái này thế giới chính là như vậy gan lớn chết no gan nhỏ chết đói lý mộ niệm ngươi nói tiền này có cho hay không đi nếu như không cho chúng ta tựa như kẻo ra châu một dạng không ngừng tìm ngươi phiền phức coi như ngươi dọn nhà chúng ta cũng có sẽ tìm được ngươi nói những lời này lúc lý mộ thanh một mặt hung á c biểu lộ đúng lúc này chuông cửa vang bốn cái khách nhân không khỏi s ư ơ n g sở ta đi xem một chút lý mộ thanh lập tức đứng dậy đi tới cửa thông qua mắt mèo hướng bên ngoài xem xét nhìn đến một cái rất đẹp trai nam nhân trẻ tuổi chỉ có một người lý mộ thanh lập tức mở cửa cửa vừa mở ra lý mộ thanh thì sửng s t nguyên lai、like、có chi súng lục họng súng đã đè vào hắn trên n ó lý mộ thanh giơ tay lên lâm phong đem họng súng rời đè vào lý mộ thanh trên ngực phanh tiếng súng văng lên ngay sau đó lâm phong lại giơ tay lên hai phát liền đem lý khai cùng lý tùng còn có lý mộ thu đánh chết chỗ lấy hai phát liền xử lý ba người là bởi vì lý mộ thu đang sợ thời điểm trốn đến lý tùng sau lưng một viên đạn xuyên hai lâm phong đã ở ngoài cửa đợi vài phút nghe đến trong phòng trò chuyện cất k ỹ thương súng đóng cửa lại về sau lâm phong t h ả n n h i ê nói n về sau gặp lại chuyện như vậy trực tiếp xử lý không dùng bận tâm a nha mộ niệm ngơ, ngơ ngẩn ngẩn gật, gật đầu lâm phong bưng lấy mộ niệm xinh đẹp khuôn mặt nói đứng ốc ngươi muốn chuyển biến chính mình khái niệm ngươi sớm cũng không phải là bình thường người về sau dạng này về v ậ t liền để nó cách người xa xa bọn họ bọn họ làm sao bây giờ mộ niệm lấy lại tinh thần có chút khẩn trương hỏi trong nhà thế nhưng là nằm thẳng bốn bộ thi thể đâu nơi này chẳng phải là thành nhà có ma lâm phong cười nói có chuyên môn người đến xử lý yên tâm đi nói lâm phong cầm điện thoại di động lên gọi triệu hiểu dương điện thoại đi thôi chúng ta đi ra ngoài chơi đi nói lâm phong kéo mộ niệm tay đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại xử lý như thế nào lòng đất bãi đỗ xe ngồi lên lâm phong xe bi em n ú màu đen về sau mộ niệm còn có chút khẩn trương lâm phong t h ẳ n g nhiên nói cái này thế giới mỗi ngày đều có nhiều như vậy người mất tích cái tiết tra đến nơi đây đâu mộ niệm lại hỏi lâm phong cười nói đến thời điểm có người t ì m n g ư ờ i ngươi liền nói là thân thích đến cửa ngồi một hồi đi không có chứng cứ không sẽ như thế nào tối quá a mộ niệm cảm thán nàng coi là trước đó lý mộ thu tang o ộ liền đã rất hắc không nghĩ tới còn có thể dạng này lâm phong cười cười cái này tính toán h ắ c sao mộ niệm còn chưa thấy qua càng thêm đen đâu lâm phong cảm thấy mình đã coi như là người tốt chí ít hắn không sẽ chủ động đi ức hiếp người khác một mực sách vợ phần phần sinh hoạt hai mươi tám init sáu trăm chín mươi tám n hai mươi tám chương sáu trăm chín mươi chín lâm phong mang mộ niệm đến khu vui chơi chơi một chút buổi trưa buổi tối lúc về đến nhà gian nhà đã dọn dẹp sạch sẽ liên nuôi máu tươi đều không có lâm phong tiến nhà b ế p làm hai phần c à chua mì trứng gà mộ niệm từ dưới bàn lấy ra một bình quả ớt hướng trong chén ngược lại tốt nhiều ngươi có muốn hay không mộ niệm hỏi lâm phong ta không muốn lâm phong tranh thủ thời gian l ắ t đầu mộ niệm cười cười ngươi vẫn là như vậy sợ tay ta theo ngươi nói đây chỉ là bên trong tay còn có đặc biệt tay đâu buổi tối một cái người ở cái nhà này có sợ hay không ăn xong cơm tối về sau lâm phong hỏi mộ niệm đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật đầu lâm phong ở chỗ này lúc nàng không sợ nếu một người lời nói còn thật có chút dọa người tốt bao nhiêu một bộ p h ò n g hiện tại thành nhà có ma tổn thất mấy triệu đâu mộ niệm một mặt tiếp l ậ n lâm phong cười nói đều là tâm lý nguyên nhân ngươi dọn đi về sau tiếp lấy cho người khác lớn ngươi tin hay không một ít chuyện đều không có nắm giữ gian thương tư duy mộ niệm gật đầu nói nói cũng phải thật muốn có quỷ hồn thì để cho bọn họ tới tìm ta báo thù tốt hôm một trận g i ó thổi tới đem phòng khách màn cửa nhấc lên tiếp lấy đặt ở trên bàn t r a n g một quyển tạp chí bị gió thổi động phần phật vang mộ niệm dọa đến c o i lại ruột cổ buổi tối vẫn là dọn đi đi nói nói đứng lên đem bắt đ u a t h u thập xong cầm tới trong phòng bếp tẩy tiếp lấy thì về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc đi chỗ nào lâm phong đứng tại cửa ra vào hỏi mộ niệm mộ niệm suy nghĩ một chút nói ra lương đồng chỗ đó ta thì không đi đi thanh p h ò n g cao ốc đi chỗ đó trùng tu xong về sau ta còn không có đi ở đâu đúng lâm phong đánh cái búng tay thu thập xong đồ vật về sau đã buổi tối tám giờ ba mươi mộ niệm kéo lấy một miệng đại dương hành lý đi ra ngoài lâm phong đem trong phòng đèn tắt phía trên chậm rãi đóng cửa tại cửa liền bị đóng lại trong chốc lát lâm phong đột nhiên đẩy ra rút ra trong ngực x u ố n g lục phanh đây không phải tiếng súng mà chính là lâm phong tiếng đóng cửa âm sáng một chút thương súng về sau lâm phong lập tức liền đem cửa đóng lại đón lấy liền nghe đến trong phòng truyền ra một trận kỳ quái nhỏ nhẹ văng động t ỷ như ngăn cách quậy đặt đồ vật đang di động màn cửa bị nhấc lên đèn treo lắc lư lúc nguồn điện tuyến tiếp xúc không tốt địa phương phát ra đất âm cửa tủ quần áo tiếng va chạm thực những vật này di động biên độ cũng không lớn người bình thường rất khó phát giác nhưng là lâm phong thính giác năng lực vô cùng tốt tập trung chú ý lực về sau thế mà nghe cái rõ ràng quả nhiên là có thể l ư ợ n g tại hoạt động đem vật thể đều kéo theo lên vừa mới đóng cửa rút súng là lâm phong uy hiếp động tác nếu là thật có quỷ hồn ban ngày mới bị lâm phong xử lý lúc này thời điểm lâm phong lại rút súng khẳng định dọa đến chạy trốn từ phía n g ư ờ i vừa mới làm gì tiến h thang máy về sau mộ niệm hiếu kỳ hỏi lâm phong cười cười thật có lời nói dối cho bọn hắn một cái cảnh cáo mộ niệm lắc đầu lâm lão bản cuối cùng sẽ làm ra loại này ngoài dự liệu hành động cái k i a thời điểm vào cửa lúc nàng còn tưởng rằng lâm phong nhiều nhất sẽ đem bốn người cưỡng chế di rời kết quả trực tiếp nổ súng đem người đánh chết đối với bốn người chết mộ n i ệ m một chút thương tâm tâm tình đều không có nhớ ngày đó muốn không phải gặp phải lâm phong nàng bị lý mộ thu bán đoán chừng xuống c h à n g so lý mộ thu còn muốn thảm chỉ ít lý mộ thu còn có người giúp nàng mà chính mình chỉ là một người bọn họ chết rơi cũng chẳng trách người khác chỉ tự trách mình q u a ngu chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không đến cửa áp chế nàng lâm phong ngẩng đầu nhìn thang máy đèn c h ấ p độc lên tao mày nói thực cái này thế giới là có quỷ a mộ niệm đầu tiên là s ư ớ n g sở tiếp lấy thì hoảng hốt thét lên ha ha ha ha lâm phong c ư ờ i rộ lên đứng đốc ta là gạt ngươi đây ngươi quá xấu mộ niệm vung lên q u y ề n đầu truy vài cái lâm phong ra thang máy lên xe lâm phong lái xe hơi hướng thanh phong cao ốc mà đi cái này thế giới thật có quỷ hoặc là nói là linh hồn sao mộ niệm nhìn một chút ngoài cửa sổ đèn động có chút sầu nào nói có lâm phong rất khẳng định n ồ i đáp mộ niệm nói ta nghĩ ta nói mãi tiểu thời điểm mãi mãi đối với ta tốt nhất nếu có linh hồn mãi mãi nếu như biết rõ đại bá cùng tử bá còn có đường tỷ đường đệ bởi vì ta chết mất cũng không biết có thể hay không hạ ta lâm phong thân thủ vô vũ mộ niệm bà v a i là bọn họ trước hại ngươi mà lại giết bọn hắn không phải ngươi là ta cái này tên đại bại hoại không liên quan gì đến ngươi bà nội ngươi sẽ không trách ngươi mộ niệm không nói gì trên đường mộ niệm tâm tình có chút không tốt lắm lâm phong rất lý giải nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy có người chết tại trước mặt lần đầu nhìn thấy chuyện như vậy khó tránh khỏi có tâm lý áp lực xe chạy đến thanh phong cao ốc lòng đất bãi đỗ xe lâm phong giúp đưa mộ niệm dẫn theo dương hành lý đi vào chuyên dụng thang máy phía trên lên trên lầu về sau dùng mật mã mở cửa bên trong đèn tự động sáng lên lâm phong liếc liếc một chút cửa treo lơ lửng một cái phụ trú còn có trong phòng bảy đặt cắt tường đồ trang sức đều là theo không minh lão đạo c h ỗ ấy làm ra cái gì yêu ma quỷ quái đều vào không được lâm phong lúc này thời điểm cũng khó tránh khỏi nghĩ như vậy trong phòng đồ vật đều là đầy đủ các loại điện khí phần lớn đều là âm thanh khống trí năng hóa trình độ rất cao đóng cửa lại về sau lâm phong vừa cười vừa nói mộ niệm nhức lên ta đương nhiên biết nơi này tốt nhiều đồ vật vẫn là ta chính mình từ đâu cái tiêu ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta đi thôi lâm phong ngưỡng mộ đọc phất phất tay một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng mộ niệm kéo lại lâm phong ngươi đừng đi ta sợ không ta muốn về nhà lâm phong lắc đầu mộ niệm quệch mù nói nếu không ngươi muốn thế nào liền thế nào được rồi ngươi muốn là mời ta ăn sầu nướng ta cũng là tạm một chút đây chính là ngươi nói lâm phong vẻ mặt đắc ý gật gật đầu mộ niệm quay đầu về sau trên mặt xuất hiện dí d i ỏ i nụ cười lâm lão bản đến thời điểm khẳng định sẽ hối hận bởi vì hắn sợ tay chính mình chăm chú chọn lửa có ớt là tẩy đều rửa không sạch lâm phong thói quen m ộ niệm không nghĩ tới lại là mình cho mình bộ đi vào 28 i m ư i tám init t r chín m ư ơ n n h chương 700 Số 8 b u ổ i s á n g ả ư ơ s u sư minh ngươi làm sao nhìn đến lâm phong đứng ngồi không yên bộ dáng dương t h ả i vi hiếu kỳ hỏi lâm phong nghe thành xương a không phải sao quá c a y không có cách đây là tự tìm ai bảo hắn làm sâu n ư ớ n g cho mộ niệm ăn mà mộ niệm lại thêm quá ớt hòa thiêu nóng bỏng rất khó chịu từ ngực từ ngực một hơi đem nước trả uống cạn lâm phong thẳng thắn đứng lên tiếp lấy trong sân đánh tới bắt c ự quyền hoạt động một chút ra một thân mồ hôi có lẽ liền tốt chim hơn nửa canh giờ hô lâm phong thở dài ra một hơi đánh xong quyền t i ế n phòng tắm tắm rửa hung hăng ăn c h ử n một bữa nhìn kỹ rốt cục phát hiện nguyên nhân nguyên lai chọc lô ra nhìn lấy cánh tay một cái dấu răng không sai là mộ niệm hai cái răng k h ị n h cái này có cái có cái thói hư tật xấu làm phát bực thời điểm là muốn cắn người nằm trong sân trên ghế nằm dương hải vi cùng tiền rượu rượu một trái một phải ngồi ở bên người giúp lâm phong bóc lấy quả nho ra hôm nay là cái ngày nắng mặt trời chiếu lên trên người ấm áp tiền rượu rượu ra sức hướng lâm phong trên thân dựa vào hơi kém liền muốn ngồi trong ngực hắn một đôi mắt chừng đến thật lớn ẩn ý đưa tình nhìn lấy lâm phong khu khu đổi nước hoa lâm phong hỏi tiền rượu rượu nói ừ m ra quế hoa hàn hương tỉ tỉ làm một số quế hoa hưng phấn dễ ngửi không nói tiền rượu rượu tiếp cận đến thêm gần ngươi ngồi xuống dương t h ả i vi đứng lên đem tiền rượu rượu thăng bằng tiền rượu rượu mân mê miệng dùng ủ khuất ba ba ánh mắt nhìn một chút dương thảy vi nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân dương thảy vi trắng tiền rượu, rượu liết một chút ý tứ là ngươi còn không phải nữ nhân đâu vương tử c a c a uống t r à h ế t không tiền rượu rượu có chút thẹn t h ù n g hỏi nàng nói là mình làm t u y ế t bên trong lò đung lâm phong nghĩ đến là đại hồng bảo hắn tranh thủ thời gian lắc đầu những cái kia cổ đại có tiền thiêu khách nhóm thích uống t r à hắn không phải rất ưa thích đúng lúc này dương t h ả i vi điện thoại di động kê t nhìn một chút điện tới biểu hiện là thủ hạ đánh tới có chuyện cần dương t h ả i vi xử lý thực cũng làm ơn phòng sự tình mộ niệm trước đó ở gian phòng đã có quay tiến hệ thống ở vào đợi thuê trạng thái bởi vì tiền thuê nhà tiện nghi buổi sáng hôm nay mới thanh lý xong lập tức liền có người muốn mân phòng mặc dù là bộ nhà có ma nhưng khách trọ không biết lời nói liền sẽ không có cái gì tâm lý dương t h ả i vi đi tới một bên tiếp điện thoại lúc tiền rượu rượu thì thật út s ắ p lâm phong trong ngực vương tử ca ca ngươi nhật trình biểu phía trên tại sao không có ta tiền rượu rượu trên mặt lại xuất hiện ủy khuất ba bà, bà thần sắc cái này không tốt hơn sao không có lời nói t ù y thời đều có thời gian của ngươi nhìn hôm nay vốn là ngươi t h ả i vi tỷ thời gian lâm phong một phen giải thích tiền rượu rượu giờ mới hiểu được vì cái gì dương t h ả i vi hôm nay có chút không cao hứng nguyên lai、like、mình làm một cái to lớn bóng đèn nhìn đến dương thảy vi tiếp điện thoại xong trở về lập tức đứng lên nói được rồi Ta có một đoạn thời gian không có có về nhà, về nhà Nói mấy đoạn đợi đi. đối xong, không nhà, nhà ngày về về dương t hải vi phất phất tay, nhìn ạ y Dương n Thải h Vi đến tiền rượu rượu rời đi theo miệng hỏi lâm phong cười nói nhớ nhà muốn về thăm nhà một chút dương t hải vi nhét miệng lên tiền rượu rượu vẫn là rất hiểu sự tình đi sư minh rất lâu đều không có đi ra ngoài chơi mang ta đi ra ngoài chơi dương t hải vi kéo lâm phong cánh tay lung lay nói ra có ngay lâm phong đứng lên ta đi thay quần áo nói dương hải vi cao hứng chạy về chính mình phòng đại khái sau mười phút mang theo một cái màu trắng túi sách xuất hiện tại lâm phong trước mặt màu đen tay áo dài áo sơ mi màu trắng đai lưng đâm váy trên đùi bọc lấy vớ đen màu đen dày cao gót khoác một kiện áo khoác màu đen đi thôi dương t hải vi lôi kéo lâm phong cánh tay có chút vội vã không nhịn nổi đi tới cửa chính ngoài cửa đã có người hầu dừng xe ở cửa lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế về sau dương t hải vi tiến đến lâm phong bên hai nhỏ giọng nói hai câu không sợ lạnh a lâm phong kinh ngạc nói dương hải vi mỉm cười mát mẻ đi chỗ nào lâm phong phát động xe về sau hỏi xem phim a vừa ra một bộ hát cám phong cách phim cũng là sắp điệu tương đối tối loại kia ách ách lâm phong trong nháy mắt minh bạch đón lấy hắn cầm điện thoại di động lên tắt máy đây là muốn chuyên tâm bồi dương t h ả i vi ý tứ sư huynh ngươi thật tốt dương t h ả i vi lại gần tại lâm phong trên mặt hôn một cái nhìn xong bộ phim đi ra đã là giữa trưa tiếp xuống tới đi chỗ nào lâm phong hỏi dương t h ả i vi thần s ắ c lời ư biếng nói có chút đói trước tiên tìm một nơi ăn cơm cơm nước xong xuôi đi bể nuôi cá lại đi soa t ì n mua quần áo gần nhất ra mấy cái khoản nam sĩ p h ụ tiểu dáng đẹp mắt dương hải vi không có ý định lãng phí một chút xíu cùng với lâm phong thời gian bởi vì hôm nay qua lại muốn qua c h í ít nửa tháng mới có thể xếp đến chính mình mà lại lần tiếp theo còn không là tự mình một người liêu t à ngẩn muốn trở về không có vấn đề lâm phong thoải mái nhanh đáp ứng sau khi lên xe dương hải vi vặn mở một chai nước lọc xúc miệng lâm phong phát động xe vừa mới khởi động một cỗ màu đen é t u v một cái chỗ vòng gấp rẽ qua đến ngăn chở lâm phong xe là bạch anh xe bạch anh dừng xe xong về sau mở cửa xe xuống xe ai nhìn đến bạch anh dương hải vi bất đắc di thở dài sư minh sự tình luôn, luôn rất nhiều tuy nhiên n h ậ t trình biểu an bài đến thật tốt nhưng cuối cùng sẽ n g o ạ i ý muốn nổi lên tình huống đây cũng không phải là lần thứ nhất lâm phong quay cửa xe xuống bạch anh ghé vào cửa sổ xe trước hướng dương t hải vi phất phất tay người tốt anh thì đã lâu không gặp dương t hải vi cười lấy chào hỏi bạch anh cũng cười nói một số ngày không gặp t h ả i vi ngươi biến đến càng xinh đẹp nào có dương t hải vi đối lời nói khách sáo rất hưởng thụ k h ắ p khuôn mặt là nụ cười tâm lý một chút không thoải mái lập tức liền không có lâm phong có chuyện gì tìm ngươi nói lời này lúc bạch anh thần sắc tương đối nghiêm túc dương hải vi rất hiểu chuyện vội và nói sư huynh Ta lâm á i đi. Ngươi rãi xe về nhà đi. cùng anh chậm trò chuyện. tỉ trầm trò Tốt. l phong gật gật đầu hai người xuống xe dương t h ả i vi lái xe hơi chuyển xe quay đầu rất nhanh lái đi lâm phong ngồi lên bạch anh tay lái phụ đóng cửa xe về sau lâm phong theo trong túi quần móc điện thoại di động khởi động máy điện thoại vừa mở thì thu đến tốt mấy đầu cuộc gọi nhỡ tin nhắn nhắc nhở một cái tin nhắn ngắn là buổi sáng mười điểm đánh tới một đầu là mười giờ rưỡi tốt mấy đầu đều là bạch anh gọi điện thoại không có tiếp nhắc nhở xảy ra chuyện gì lâm phong tao mày hỏi b ạ c h anh nói còn thật có sự tình cần ngươi giúp đỡ chúng ta đi trước doanh nhìn một chút đi nói thì phát động xe một tiếng thời điểm ở vào hiến kinh tây hiệu trọng truy tiểu đội trại huấn luyện sau khi xuống xe lâm phong liền được mời đến một gian trong phòng họp trong phòng họp giống điện ảnh màn hình một dạng lớn trên màn hình phân bình phong biểu hiện ra hứa nhiều đại lão trừ cái đó ra trong phòng họp còn ngồi đấy mười mấy người cái này giống như là một lần hội nghị khẩn cấp bởi vì trên mặt mỗi người đều không có tí xíu nụ cười biểu lộ, lộ ra rất nghiêm túc vừa v ẫ n có hai cái c h ỗ t r ố n g bên tay trái là liêu tàng ẩn cứu c ứ u liêu anh quý bên tay phải là bạch anh lâm phong sau khi ngồi xuống trên màn hình lớn một người trung niên nam nhân thản như nói người rốt cục đến đông đủ bắt đầu đi đây là một cái hiện trường cùng video đem kết hợp hội nghị trên đường bạch anh thừa nước đục thả câu không cho lâm phong nói là chuyện gì bạch anh đã sớm minh bạch để lâm phong giá hỏa này tham gia cái gì hội nghị nếu để cho hắn đã sớm biết là chuyện gì lời nói vậy liền không cố gắng khai hội người khác tại nghiêm túc nói chuyện hắn có khả năng hội ngủ gà ngủ gật người khác một mặt nghiêm túc hắn có thể làm ộ t bộ cười đùa tý từng biểu lộ cái này có chút không n g h ể mặt l ã o đại giống như bây giờ tốt bao nhiêu lâm lão bản chừng lớn mắt một bộ nghiêm túc biểu lộ trên màn hình l ã o đại tại nói chuyện lúc nhiều khi rõ ràng nhìn về phía lâm phong gặp lâm phong nghiêm túc lắng nghe bộ dáng đối lâm phong dạng này thái độ rất là hài lòng hội nghị tiến hành hơn một giờ màn hình lớn rốt cuộc diện a lâm phong r ỗ i người một cái đánh cánh áp buổi sáng cùng dương t h ả i vi luật bản lâm phong tiêu hao quá nhiều t i n h lực cơm trưa cũng chưa ăn liền bị kêu đến khai hội liền xem như làm bằng sắt bộ dạng này cũng chịu không được a mọi người vẫn ngồi ở trong phòng họp thảo luận lâm phong thì đi ra phòng họp điểm một điếu thu nơi này không cho phép hút thuốc một tên cái búa đi tới một mặt nghiêm túc nói ra lâm phong cao mày nói ta không phải là các ngươi trong doanh địa người không cần tuân thủ các ngươi kỷ luật đây là trong doanh địa q u ý củ cái búa tiếp tục nói hô lâm phong một miệng khói bụi nôn đến cái này làm càn làm bậy trên mặt sau đó đưa trong tay tàn thuốc trụ tại hắn thăm dò qua đến trong lòng bàn tay cái búa bị p h ỏ n g lấy hai mắt nháy đều không nháy mắt nắm tàn thuốc đi một cái tốt tiểu tử lâm phong gật gật đầu tán dương đúng lúc này bạch anh từ trong phòng họp đi tới ai là tốt tiểu tử cái kia lâm phong đưa tay chỉ một chút để cho mình không nên hút thuốc lá cài bữa cũng chính là trọng truy tiểu đội một tên tuổi trẻ đội viên bạch anh cười nói hắn a tên là trịnh long tính khí so sánh với mình huấn bắt đầu luyện cũng so sánh nỗ lực lâm phong gật gật đầu bạch anh một mặt tay n ấ y lần này lại để ngươi qua đây giúp đỡ làm phiền ngươi đương nhiên phiền p h ứ c rồi ngươi không thấy được cùng ngươi qua đây lúc t h ả i vi nha đầu kia trên mặt biểu tình kia lâm phong cho bạch anh biểu diễn một chút dương t h ả i vi nhìn đến bạch anh lúc xuống xe tiểu biểu lộ bạch anh cười cười dương thảy vi bất mãn nàng đương nhiên có thể lý giải qua mấy ngày ta mời nàng ăn cơm hướng nàng bồi tội tốt b ạ c h anh bất đắc dĩ nói dương t h ả i vi có lúc rất keo kiệt hiện tại chẳng khác gì là có chút nho nhỏ đắc tội dương t h ả i vi phải biết lâm phong nhật trình biểu là dương t h ả i vi tại hàng dương t h ả i vi muốn là cho nàng làm khó dễ rất lâu cũng không thấy lâm lão bản lâm phong lắc đầu không dùng ta đùa giỡn với ngươi rồi t h ả i vi cũng không phải nhỏ mọn như vậy người b ạ c h anh nghĩ thầm dương t h ả i vi không keo kiệt mới là lạ chứ cũng chỉ có lâm phong mới không cảm thấy liền xem như nàng cũng có hẹp hòi thời điểm lâm phong lại nói biết lại phiền p h ứ ta sự tình giải quyết về sau ngươi đến bổ k u y ế t ta ngươi muốn làm sao bổ k u y ế t Bạch anh hỏi lâm phong đánh đo một cái b ạ c h anh nhỏ giọng nói đến thời điểm sẽ nói cho người biết hiện tại chúng ta đến bên kia đi một chút đi thuận tiện tâm sự chính sự Tốt. Bạch anh gật gật đầu dạo bước đến chỗ hẻo lánh đến hôn một cái ngươi không phải muốn cùng ta nói chuyện chính sự sao đây chính là chính sự a b ạ c h anh bây giờ đang ở lâm phong trước mặt đã cự t u y ệ t không để lâm phong đạt được ước muốn vài phút về sau mới chính thức nói lên chính sự sự tình rất đơn giản nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ chuẩn bị cử hành một lần cường hóa giả liên hợp trại huấn luyện danh nghĩa là một lần giao lưu trên thực tế cũng là luật võ trong khoảng thời gian này mọi người trong bóng tối giao thủ nhiều lần lẫn nhau có thắng bại cũng tổn thất không ít n h â n thủ tham dò đến sò set đi mọi người ai cũng không mỏ ra người nào cơ sở kết quả là l i ề n quyết định làm một lần trại huấn luyện mọi người đem sức mạnh lớn nhất đều biểu diễn ra tú nhất tú bắt thịt mạnh anh thủ hạ trọng truy tiểu đội đối với lần huấn luyện này doanh không có chút tự tin nào bởi vì cất bước hơi trễ trừ cường hóa giả tự thân huấn luyện môn học không có người ta hòa mỹ còn có một số nhằm vào cường hóa giả vũ khí trang bị cũng không bằng người ta nếu như thua sẽ như thế nào m ặ thứ ngoài n ì tình n đối với trước mắt t bất bất h không chỉ là dùng cho võ lực cường hóa giả còn có rất nhiều đại lão cũng kinh lịch cường hóa có thể tưởng tượng là tiếp xuống tới theo cường hóa tể đại lượng sản xuất cường hóa giả số lượng hội càng nhiều cái này cùng lúc trước cây nấm đánh phát minh một dạng là có thể cải biến thế giới bố cục năm nay là năm 2015. lâm phong đoán chừng đến k h ô 2 g n ă m cái này thế giới liền muốn đại thay đổi thật không muốn để cho cường hóa giả số lượng biến đến càng ngày càng nhiều lâm phong cao mày nói b ạ c h anh gật gật đầu chỉ ít trong vòng năm năm những tin tức này sẽ không xuất hiện tại mạng lưới cùng trên tv cường hóa tề còn chưa đủ hàm mỹ cũng là có tác dụng vụ lâm phong cười cười thực tiên tiến nhất cường hóa kỹ thuật vẫn luôn nắm giữ tại hắn trên tay mình nói cho đúng là tề giao trong tay nếu như nói lâm phong là cường hóa giả đệ nhất lời nói mạnh anh tề giao các nàng xem như đệ nhất nữa còn lại Tỉ như trọng truy tiểu đội cùng nước mỹ cuộc sống tạm bỡ bên kia cường hóa giả chỉ có thể coi là nhị đại lâm phong cũng coi đặc biệt nhằm vào cường hóa giả vũ khí nhưng là hắn không định lấy ra một khi ca kim loại đối với cường hóa giả phá hư thuộc tính bị người khác biết không phải là là tìm phiền toái cho mình sao thứ này tuy nhiên hy hi hữu nhưng là muốn tìm lời nói vẫn có thể tìm được rất nhiều từ khi sơn tinh trồng chất bắt đầu khai quật về sau trong viện bảo tàng thì cất g i ấ u tốt nhiều đâu ta thì không đi lâm phong lẩm bẩm nói ừng mạnh rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm phong lâm phong nói tiếp ta không thể lại làm náo động nhưng là ta có thể tìm mấy người giút ngươi là ba nữ nhân hắn nhớ tới ngư nhạ nguyệt hoa bến g u y ệ t bây giờ bị lâm phong phái đến hàn quốc bên kia giúp lý tuệ anh đi hiện tại trầm ngư lạc nhạ thu hoa còn đang bị nhốt lại phơi các nàng vài ngày cái k i a đi xem một chút ba người bên trong trầm ngư hẳn là nghĩ thông suốt còn có s ử công công bên kia đến lại đi thuyết phục một chút cùng s ử công công dạng này l ã o yêu tinh nói cảm tình cái k i a khẳng định là không được lâm phong quyết định cho lão yêu tinh trực tiếp giảng đạo lý liên hợp trại huấn luyện thời gian là tháng sau số một còn có hai mươi ngày thời gian hẳn là đủ dùng 2 a i m ư i tám init bảy t r n h m ộ ư chương 702 n g à y 10 t h á n g 10 địa phương thời gian 8 giờ tối ban cửa sắt lần nữa mở ra hello lao yêu quái ta lại tới rồi sau khi vào cửa lâm hàng nga một mặt mỉm cười hướng nốt tại hàng rào sắt sau xử công công phất phất tay tiểu hàng nga ngươi tới rồi mau tới đây vừa nhìn thấy lâm hàng nga s ử công công thì tranh thủ thời gian hướng lâm hàng nga với chào lâm hàng nga đi đến khoảng cách hàng rào một mét địa phương dừng bước lại nàng đánh đo một cái s ử công công lao yêu quái ngươi lại biến xinh đẹp lâm hàng nga chừng lớn mắt lâm hằng nga rất khẳng định gật gật đầu, nói thật khẳng định nhiều xinh nói ngươi nương như ngươi bằng đầu, đều yêu quái,、so、với di lao ta Cha ta so vậy, tốt đẹp. đẹp cũng không à mở ta tốt. tứ Nga di nương Ngươi công công nhăn đầu lông Hằng gì? có ý Sử đầu Lâm mày. m ra hai tay ngươi bây giờ đều biến thành dạng này vốn là liền là chính ngươi lầm hiện tại chỉ là đối mặt chân thực chính mình mà thôi tế giao di nương nói qua làm vì một cái bình thường nữ nhân không chỉ là thân thể muốn bình thường tâm lý cũng muốn bình thường nam nhân ưa thích nữ nhân nữ nhân ưa thích nam nhân đây không phải rất bình thường sao ngươi là một cái nữ nhân cần phải thích ta bậy bạ cha ta người rất tốt người lại lớn lên x o á i càng trọng yếu là ngươi không phải hắn đối thủ làm vì một nữ nhân ngươi bại trong tay nam nhân không có cái gì có thể xấu hổ lâm hằng nga một hơi nói rất nhiều s ử công công nghe lấy mi đầu nhữ càng c h ặ t hơn nhưng là trong mắt lại có vẻ suy tư trong khoảng thời gian này nàng cũng đang tự hỏi vấn đề này nhớ đến rất nhiều rất nhiều năm trước hắn cũng có yêu mến một người nam nhân thời điểm chẳng lẽ khi đó mới là chính xác lão yêu quái ta mang cho ngươi h n tới nói lâm h ằ n g nga theo trong túi quần móc ra một khối bánh quế đưa cho sử công công sử công lòng nhìn một chút thân thủ theo lâm h ằ n g nga trong tay tiếp nhận nàng cũng không chê bánh quế không phải túi bọc gói kỹ mà chính là hiện làm thủ công bánh ngọt đặt ở trong miệng thưởng thức đột nhiên sử công công trận to hai mắt cái này đây là đây là t r ầ m ngư di nương làm ngươi nếm đi ra sao t r ầ m ngư di nương ở địa phương ngươi biết chỗ đó có thật nhiều quế hoa thụ đây là nàng chuyên môn làm cho cha ta ta theo cha ta chỗ đó cầm mấy khối lâm hàng nga nói xong sử công công tay đều run dậy lâm hằng nga nói đây là trầm ngư làm cho lâm phòng như vậy trầm ngư nhất định là phản bội chính mình vì sao lại dạng này v ì sử công công đột nhiên đem bánh quế nôn tại trên mặt đất trên tay nửa khối cũng hung hăng ném xuống đất lâm hằng nga hì hì cười nói lừa ngươi rồi các nàng bốn cái đều không có phản bội ngươi chỉ là bởi vì cha ta nói qua muốn mang cho ngươi ăn trầm ngư thì chuyên môn làm cho ngươi ta cảm thấy cũng ăn rất ngon sử công công chừng lớn mắt ngươi nói là thật lâm hằng nga gật gật đầu ta sẽ không lừa ngươi rồi ngươi cái tiểu lừa đảo ta không tin ngươi s ử công công nói túi người đem ném xuống đất nửa khối bánh quế lại nhặt lên rơi trên mặt đất bẩn ta chỗ này còn có một khối lâm h ằ n g nga lại đưa cho s ử công công một khối bánh quế s ử công công đầu tiên là đem rơi trên mặt đất nửa khối ăn lại từ lâm h ằ n g nga trong tay tiếp nhận lâm h ằ n g nga lại hì hì cười nói tuy nhiên trầm ngư di nương không có phản bội ngươi không có đem ngư ơ i giấu ở k h á c địa phương đồ vật giao phó đi ra nhưng là đâu nàng hiện tại đúng là ta di nương Và lâm h ằ n g nga vừa mới nói xong s ử công công ngồi xổm trên mặt đất khóc lâm hàng nga thở dài một mặt bất đắc di nhún nhún vai nói lão yêu quái ngươi thật là không trải quan c a a đúng lúc này môn lại mở mặc lấy mặc áo g ấ m vệ phục sức lâm phong đi tới khi thấy lâm phong lúc sử công công đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy thì dừng lại thúc t h i ế t lâm phong bộ quần áo này thật sự là quá quen thuộc có điều rất nhanh nàng nước mắt rơi đến càng nhiều thì lâm phong trên thân bộ y phục này thì đại biểu ngư nhạ nguyệt hoa trong bốn người c h ỉ ít có một cái đã phản bội nàng cái này quá đau đớn công công tâm đồng thời xa xưa nhớ lại xuất hiện trong đầu nhớ đến trả là đại minh chính đức trong năm thời điểm nàng lúc đó là hoàng đế bên người tiếp thân thái giám lúc ấy có cái cầm y hệ vệ thiên hộ dài đến tựa như lâm phong đẹp trai như vậy x u y ê n cũng là bộ quần áo này sử công công đối vị này cầm ý địa vệ thiên hộ phá lệ c h i ế u cố thậm chí sau cùng vì cái này thiên hộ tại chu hậu chiếu rơi nước sau đáp ứng cái này thiên hộ đem độc dược nhét vào chu hậu chiếu trong miệng chu hậu chiếu bị độc chết kết quả cái kia thiên hộ quay đầu thì muốn xử lý nàng còn tốt nàng đã sớm chuẩn bị trong hoàng cung đào thầm nói chạy ra hoàn thành vì chuyện này sử công, công thương tâm rất lâu đây cũng là sử công công hai ngàn năm đến duy nhất động đậy chuyện tình cảm lúc đó sử công công còn vô cùng xoắn suýt cho là mình tâm lý không bình thường hiện tại lại nhìn đến cái này quen thuộc ý phục lâm phong cười nói đừng h i ể u lầm ta là hôm nay ban ngày nhản rỗi không chuyện gì làm đi đoàn làm phim nhân vật khách mời một cái nhân vật đây là trang phục là trang phục biết không lâm phong ngươi ngươi đây là tại buồn n ô ta sử công công tức giận nói đột nhiên sử công công trường lớn mắt nói người kia cũng họ lâm hắn cứ gọi lâm t ự ể u tiên lại là họ lâm các ngươi họ lâm thì không có có một cái tốt sử công công thì thảo kể rõ đột nhiên nàng nắm lấy tóc mình a giống to một tiếng lên chỗ sâu trong óc t h ố n khổ trí nhớ càng ngày càng rõ ràng trước mắt lâm phong càng lúc càng giống cái kia nàng ưa thích nhưng sau cùng lại bán nàng nam nhân bánh quế bên trong là phía dưới tài liệu trong thống khổ sử công công ý thức biến đến bắt đầu mơ hồ đúng lúc này bế nguyệt đi tới ngăn cách hàng rào nàng chậm chạp vươn tay trong miệng thì thảo lẩm bẩm lâm hàng nga tranh thủ thời gian lui ra ra ngoài đồng thời nhẹ nhẹ đóng đến cửa nàng nhiệm vụ đã hoàn thành lão yêu quái cũng chỉ hội ăn trong tay nàng bánh quế bởi vì độc cùng quế hoa vị đạo có chút giống nếu là người khác đưa cho lão yêu quái bánh ngọt nàng là sẽ không ăn theo bế nguyệt thì thảo nhắc tới sử công công biểu hiện trên mặt biến đến gây dại ra quá trình này duy trì liên tục không sai biệt lắm hơn một giờ còn về sau bế nguyệt một mặt m ỏ i m ệ t ngồi sập xuống đất mà giam ở bên trong sử công công đã té xịu xuống đất lâm phong đem bế nguyệt nâng đỡ vất vả ngươi bế nguyệt lắc đầu có thể vì ngươi làm việc là ta vinh hạnh nàng nguyên lai、like、một đoạn ký ức ta đã triệt để phong tồn tại nàng chỗ sâu trong óc thay thế cái này đoạn ký ức là ngươi phía sau ngươi cùng nàng ở chung thời điểm cũng không muốn để lộ về sau nàng muốn là nhớ lại làm sao bây giờ lâm phong tao mày hỏi bế nguyệt cười nói khi đó đã gạo nấu thành cơm nàng đối ngươi cảm tình so với ban đầu càng làm sâu sắc khắc nàng là người thông minh hẳn phải biết lựa chọn như thế nào nói xong bế nguyệt đứng lên vịn môn đi ra ngoài hô lâm phong thở dài ra m ộ t hơi cuối cùng đem cái này khó khăn nhất giải quyết ra hỏa giải quyết chỉ cần giải quyết sự công công lạc nhạn cùng tu hoa cái kia hai cái ngoan cố phần tử cũng chính là nước chạy thành sông sự tình 28 702N28 INDITS ngươi không biết Trưng Nguyệt không ta 703 gì, Bế cha ta hố bế nguyệt quay đầu nhìn một chút lâm h ằ n g nga phát hiện tiểu gia hỏa này một mặt nghiêm túc biểu lộ giống như là cái tiểu đại nhân ta muốn là hố ba ba n g ư ờ i đâu bế nguyệt nói đùa lâm h ằ n g nga lặng yên không lên tiếng đi đến vách đá bên cạnh dò ra tay nắm lấy vách đá cắt một khối lớn cứng rắn nham thạch bị lâm h ằ n g nga theo trên vách đá giữ lại tiếp lấy lâm h ằ n g nga thả trong tay nhất trà sát một đống lớn bị nghiền nát thành hạt cắt bột đá theo trong tay nàng rơi ra ngoài ngươi nếu là dám hô cha ta tảng đá kia cũng là ngươi xuống tràng lâm hàng nga âm thanh lạnh lùng nói bế nguyệt đã kinh ngạc đến n g ư ơ người nàng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại là cao thủ. các nàng ngư nhạ nguyệt hoa đoan chừng đều không phải là tiểu gia hỏa này đối thủ Ừm. gặp bến g u y ệ t sửng sốt không có phản ứng lâm hàng nga phát ra mang theo hỏi tham dọn núi bến g u y ệ t đã tỉnh hôn lại vội v a nói g n ta là nói đùa ta làm sao dám h ố ngươi ba ba ta làm hắn vui lòng cũng không kịp đâu cái tia ê ngươi có hay không cùng ta ba ba lâm hàng nga nói là một m cái đấu trùng trùng thủ thế bến g u y ệ t khuôn mặt đỏ lên lắc đầu lâm hàng nga nói vậy ta còn không thể để cho ngươi bến g u y ệ t di nương gọi ngươi a di là đúng nói xong sôi nổi đi hô b ế nguyệt thở dài ra một hơi vừa mới quả thật bị lâm hằng nga hù đến sống nhiều năm như vậy nàng minh bạch tránh thức người đáng sợ là cái dạng gì những cái kia lớn lên dạng hung ác trang hán mỹ mạo lại tâm như rắn g i ế t nữ nhân trong nhà giam thẩm vấn phạm nhân quản ngục đồ thành tướng quân giết người không chấp mắt điên cuồng binh lính những thứ này người đều không đáng sợ đáng sợ nhất là lâm hằng nga loại này tâm linh hồn nhiên lại nắm giữ lực lượng cường đại người giết người một chút tâm lý áp lực đều không có làm chuyện xấu càng là không có hạn mức cao nhất tỷ như lên một lần bom còn tốt mặt lị số phía trên không có cây nấm đánh không phải vậy lâm hằng nga thật có thể ném xuống lâm h ằ n g na g đi bế n g u y ệ t kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại sa mạc trong căn cứ vì nàng chuẩn bị một cái phòng so với lần trước đào hoàng kim lúc sa mạc trong căn cứ các loại thiết bị càng thêm đầy đủ ở vào tầng cắt phía dưới khu vực chẳng những diện tích huyết trương lớn rất nhiều còn hướng lòng đất đào rất sâu không chút nào khoa chừng nói xây lại một đoạn thời gian nơi này có thể trở thành một tòa hoàn mỹ tận thế sinh tồn thiết bị bế n g u y ệ t ở gian phòng làm ộ t buồng hơn một trăm bình cửa sổ dùng làm à n hình biểu hiện ra lập thể cảm giác rất g i mạnh cảnh hình ảnh sẽ còn động làm trong tấm hình tây cối bị gió thổi động lúc màn cửa cũng sẽ cùng theo động đồng thời trong không khí còn mang theo cây cỏ cùng phấn hoa khí tức gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà cũng tất cả đều là cao cấp các loại điện khí thiết bị đầy đủ mọi thứ bế nguyệt còn là lần đầu tiên hưởng thụ dạng này sinh hoạt thiết bị cảm thấy rất mới lạ nằm trên ghế salon bởi vì dùng nao quá độ sinh ra cảm giác mệt mỏi nhất thời đều ít rất nhiều đột nhiên chuông cửa vang bế nguyệt lập tức từ trên ghế s a l o n đứng lên đi tới cửa sau thông qua mắt mèo hướng bên ngoài xem xét đứng ở phía ngoài một cái mỹ nữ vàng sắc từng nói là một khuôn mặt lại hướng phía đông mỹ nữ c o lai bế nguyện lập tức mở cửa ngài là Bế Nguyệt một mặt mỉm cười hỏi. Âu dương mặt lị hướng bên trong nhìn một chút nói ra bế nguyệt lập tức kịp phản ứng mặt lị tiểu thư mời đến âu dương m ạ t lị khoác khoác tay ta thì không đi vào ta tới là muốn nhắc nhở n g ư ơ i một chút lao đại tới ngươi phải đi bãi phòng một chút nàng lao đại là người nào bế nguyệt hiếu kỳ hỏi âu dương m ạ t lị nhỏ giọng nói lão đại cũng là thế dao ngươi chỉ cần biết rằng nàng là lâm lão bản bên người lợi hại nhất nữ nhân là được ách t ố t bế n g u y ệ t s ứ n g sở về sau gật đầu nói người đi theo ta đi nói xong âu dương m ạ t lị xoay người rời đi bế n g u y ệ t lập tức về đến phòng bên trong cầm bộ y phục khoác lên người đóng cửa lại về sau đuổi kịp âu dương m ạ t lị sa mạc khu vực nằm ở lòng đất tuy nhiên bên ngoài hạt cắt bị mặt trời phơi nóng hổi nhưng lòng đất một trăm mét sâu địa phương nhiệt độ chỉ có mười mấy độ nàng la dạng gì một người bế nguyện đuổi kịp âu dương mặt lị về sau hiếu kỳ hỏi nàng so ngươi dung mạo xinh đẹp âu dương m ạ t lỵ lại ngắm liếc một chút bế nguyệt nói ra bế nguyệt đối với mình mỹ mạo vẫn là có tự tin có thể bị xử công công theo đông đảo mỹ nữ bên trong chọn lựa ra đương nhiên là không giống bình thường nhưng là âu dương m ạ t lỵ lại nói tề giao so với nàng xinh đẹp hơn nữ nhân trên một điểm này luôn luôn có một loại không chịu thua tâm tình âu dương m ạ t lỵ đương nhiên minh bạch bế nguyệt lúc này thời điểm tâm lý hoạt động bởi vì nàng cũng là nữ nhân sau đó cười nói đợi lát nữa ngươi nhìn thấy nàng liền biết còn có đây này bế nguyệt lại hỏi âu dương mặt lỵ nói nàng không sợ chết người lá gan so người nào đều đại âu dương m ạ t lỵ miêu tả một chút nàng biết tề giao sự tích nàng liên quỷ cũng không sợ bế nguyệt cảm thấy chân kinh người gặp quá quỷ âu dương m ạ t lỵ thuận miệng hỏi bế nguyệt gật gật đầu gặp qua rất khủng bố nhìn thấy một lần có thể làm tốt lâu ác n độ hai người một bên đi một bên nói tề giao sự tình âu dương m ạ t lỵ cái kia giảng thì đối với bế nguyệt giảng không nên giảng một chữ đều không nói đối với tề giao bế nguyệt càng ngày càng hiếu kỳ cùng thời khắc đó lâm phong đem mê man xử công công ô n ra phòng giam an trí tại phụ cận trong một cái phòng tuy nhiên so ra kém bế nguyệt ở cái kia gian phòng nhưng là so phòng giam tốt nhiều lâm phong đem s ử công công thả ở trên ghế salon hắn ánh mắt nhịn không được tại s ử công công trên thân dò xét quả nhiên là một nữ nhân không x ư ơ n g nhỏ vóc người nhẹ da thịt cùng dáng người cũng phi thường tốt còn có một đôi đôi chân dài cha cha lâm phong cũng nhịn không được ở trong lòng phát ra cảm thán nhưng nghĩ tới tên này quá khứ lâm phong lại có chút cảm thấy không thoải mái đúng lúc này hắn nhìn đến s ử công công m í mắt động động lại qua mấy chục giây s ử công công mở hai mắt ra ánh mắt đầu tiên là mê man tiếp lấy thì tỉnh táo lại người là lâm lang s ử công công khẽ hé môi son nói khẽ lâm phong gật gật đầu cười nói ngươi tỉnh rồi ta ngủ bao lâu s ử công công xoa xoa đầu nàng ý thức còn có chút không rõ ràng lắm lâm phong tranh thủ thời gian tiến lên nói khác suy nghĩ nhiều ngươi bây giờ trọng yếu nhất là nghỉ ngơi không muốn s ử công công lắc đầu vươn tay ôm lâm phong cổ bốn mắt nhìn nhau lâm phong cảm thấy có chút không thoải mái trên thân thậm chí nổi da gà thật vất vả lâm phong mới trang ra một mặt ôn hòa nụ cười ngươi nằm trước ta đi cho ngươi rót chen trả xử công, công lúc này mới bông ra lâm phong lâm phong p h a trả thời điểm s ử công công chết nằm trên ghế salon chống đỡ cái đầu ẩn ý đưa tình nhìn lấy lâm phong lâm phong thông qua tấm gương nhìn đến s ử công công biểu hiện trên mặt cái này nữ nhân cũng là một cái lao yêu tinh ì n h 28、INDITS、703N28 ó có c công công nước Cái công công cao chút chỉ công công, sử Sử sử không uống đến trong miệng một miệng nước trà phun ra ngoài. Công công mạnh bên trong nung. Phong có chút tâm hỏng nói ra. Vừa mới chỉ lo nhìn sử công công, không nghĩ tiền nung tàng này gì đem một Lâm tâm mới Tuyết rượu rượu lò tàng trà、diệp. trà? tới trà Trà ra ra. lo phao hỏi. lại diệp. Vừa lò lò s ử công công phản ứng lớn như vậy nhìn đến thật sự là một nữ nhân nàng đặt chén trà xuống đối lâm phong ngóc ngóc tay để lâm phong đi qua đúng lúc này lâm phong điện thoại di động kê t lấy điện thoại di động ra xem xét là tả vi đánh tới người tiếp điện thoại đi ta đi tắm s ử công công đối lâm phong đánh cái mặt mày đứng dậy đi phòng t ắ m lâm phong đi ra ngoài đóng cửa lại về sau mới kết nối tả vi điện thoại Vi lâm phong thản nhiên nói thân ái ngươi ở chỗ nào v i v i muốn chết ngươi để lâm phong hàm răng mọi nhừ kẹp t â m văng lên lâm phong vội và nói ta bây giờ không có ở đây h i n kinh qua mấy ngày trở về h ừ tả vi hừ một tiếng tức chết người chim an k ỳ không cho ta nhìn sách nhỏ cái gì sách nhỏ lâm phong hiếu kỳ hỏi sau đó lại ngay sau đó nói nói tiếng phổ thông ha ha thân ái ngươi thật không trải qua bừa nói tiếng phổ thông thì tiếng phổ thông sách nhỏ cũng là an k ỳ được đến võ công bí tịch tả vi giảng thuật lên nguyên lai、like、là bối ra t ỉ m ộ i ba đi an k ỳ k ỳ mỹ dưỡng thân quán làm bảo dưỡng lúc thảo luận võ công bí tịch thời điểm bị an k ỳ nghe đến an k ỳ hiếu kỳ hỏi một chút bốn người thì thảo luận Đối ra tỉ ba tỉ l u y ệ nguyên liên hoa trận luyện vài trận n hoa à y nhưng kết q ả đều không được hoàn toàn như ý cuối hiểu u không Kỳ hoàn như cho các nàng nhắc nhở một chút, làm cho toàn cùng vẫn An nàng nàng n g các các là làm một ý ra. lai、like、các nàng dùng đến luyện võ trường thương không đủ d à i đồng dạng vũ khí chiều dài so lâm phong sử dụng trường thương đều ngắn hai tấc cho nên cái này liên hoa trận dùng tới đối phó lâm phong là dư sải an kỳ lật nhìn một chút bí tịch về sau nhìn chúng bên trong một bộ v õ c ô n g nhưng lại an kỳ được đến về sau lại không cho tả vi các ngươi hiện tại là không có chuyện làm đúng không lâm phong có chút bất đắc gì nói tả vi nói bận điệu muốn chết rồi hiện tại cha mẹ đem công ty sự tình giao tất cả cho ta ta tại cố gắng kiếm tiền đâu mỗi ngày muốn ký tên văn kiện thì có một đồng lớn còn muốn học tập giám định những cái kia kỳ kỳ quái quái đầu gỗ phỉ t h ú y cùng ngọc thạch trong này học vẫn có thể lớn trước mấy ngày ta tiến một nhóm phỉ t h ú y kết quả bị người lừa gạt thua thiệt hơn mấy triệu hoa mấy triệu mua cái g i a o hơn cũng đáng thân ái ta muốn nghe ngươi nói em thai lâm phong ngay tại ấp thủ lúc tả vi còn nói thêm điện thoại là mã hóa không bằng chúng ta video trò chuyện đi lâm phong suy nghĩ một chút tốt ta trước hết chờ một chút ta về phòng của mình lại nói nói xong lâm phong tắt điện thoại mở cửa lớn tiếng nói ta còn có một số việc đợi lát nữa tới nói xong lâm phong p h a n h một chút đóng cửa lại trốn giống như chạy mất cùng thời khắc đó bế nguyệt tại âu dương mạt lỵ dẫn dắt phía dưới gặp đến tề giao địa điểm gặp mặt là tề giao phòng thí nghiệm bế nguyệt đến về sau chẳng những nhìn đến tề giao còn chứng kiến một cái hai tuổi khoảng trừng tiểu hải tử bộ dáng phía trên nhìn cũng là hai tuổi bộ dáng chính là tề giao cùng lâm phong nhi từ lâm thập nhất lâm thập nhất là năm ngoái ngày m ư ơ i một tháng m ư ơ i một sinh còn kém một tháng mới đầy tuổi cho đâu bởi vì lâm thập nhất vô cùng thông minh cùng ưu tú tề giao là cho rằng như vậy nguyên bản muốn chờ hắn lớn một chút mới cho hắn cường hóa nhưng về sau thay đổi chủ ý hoàn thành cường hóa sau lâm thập nhất lớn lên rất nhanh vô l u ậ n là thân thể vẫn là trí lực đều lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành bây giờ trí lực không thấp hơn bốn năm tuổi tiểu hải tử tại tế giao chỉ huy dưới lâm thập nhất ngay tại làm thí nghiệm trong tay nắm chặt một con dao giải phẫu đang giải phẫu một đầu hưởng vĩ x à trước lột da rắn bế nguyện đến lúc lâm thập nhất đã nhanh muốn đem nghiêm chỉnh trương da rắn cho lột bỏ tới đến mức tế giao chính đứng ở một bên chỉ điểm lâm thập nhất dùng đào thủ pháp nhìn lấy nhất tiểu hải tử nghiêm túc bộ dáng lại nghĩ tới uy hiếp chính mình lâm hàng、Nga. bế nguyệt rất là kinh ngạc quả nhiên yêu nghiện người dưỡng đi ra hải tử từng cái cũng là yêu người ta khó trách x ử công công không phải lâm phong đối thủ tế giao chỉ là nhìn một chút bế nguyệt liền đem chú ý lực thả đến nhi từ trên thân rốt cục lâm thập nhất hoa xuống sau cùng một đao đem nghiêm chỉnh trương ra rắn đều lột bỏ tới hoa nga âu dương m ạ t lỵ cố ý dùng khoa trương giọng nói lâm thập nhất người thật giỏi lâm thập nhất ngẩng đầu nhìn liếc một chút âu dương m ạ t lỵ cùng bế n g u y ệ t hắn ánh mắt tại bế nguyệt trên thân dừng lại thêm một g â y đồng hồ cảm ơn mặt lỵ di đương lâm thập nhất rất có lễ phép nói cảm tạ âu dương Tiếp lâm ấ y n à thập nhất biết u b thì có hơn ba mươi cái chính ngươi nghĩ thể giao thản nhiên nói lâm thập nhất vào đầu suy nghĩ một chút đột nhiên một mặt minh ngộ nói nguyễn lai b ả y bạ là hùng sư tại sao vậy âu dương m ạ t lỵ hiếu kỳ lâm thập nhất giải thích nói chúng ta cả một nhà tựa như một c h i đàn sư tử bậy bạ là hùng sư mụ mụ cùng di nương là thư sư ngươi tại sao không nói mụ mụ ngươi là có cái đâu âu dương m ạ t lỵ nói đùa lâm thập nhất lắc đầu bởi vì lão hổ không là quần cư động vật vì cái gì không phải con kiến con kiến cũng là quần cư động vật nha âu dương m ạ t lỵ cảm thấy đùa lâm thập nhất là càng ngày càng có ý tứ lâm thập nhất trắng âu dương m ạ t lỵ liếc một chút ngươi nếu có thể sinh mấy chục ngàn cái ngươi cũng có thể trở thành kiến chúa âu dương mặt lỵ ây thế giao lúc này khe châu mày nói lâm thập nhất không có lâm thập nhất tranh thủ thời gian cho âu dương m ạ t lỵ nói xin lỗi m ạ t lỵ di nương ta ví von không thỏa đáng thật xin lỗi âu dương m ạ t lỵ tranh thủ thời gian khoát tay nói không sao không cần nói xin lỗi lâm thập nhất còn có bài tập tế h giao lại không quá nói chuyện âu dương m ạ t lỵ liền mang theo bế nguyệt rời đi h á n con cái mỗi một cái đều như vậy sao đi ra ngoài đi một khoảng cách về sau bế nguyệt hiếu kỳ hỏi âu dương m ạ t lỵ lắc đầu cũng không phải rồi thì lâm h ằ n g nga cùng cái này lâm thập nhất lộ ra so sánh yêu nghiệt còn lại cùng người bình thường không kém bao nhiêu đâu về sau ngươi nhìn thấy liền biết bế nguyện gật gật đầu mặt lỵ cám ơn ngươi nàng cảm tạ là âu dương mặt lỵ mang nàng tới nhận môn âu dương mặt lỵ nói ngươi đừng nhìn lao đại đối ngươi lãnh lanh đạm đạm thực nàng đối mỗi một cái đều là như vậy ta theo ngươi nói ta lần đầu nhìn thấy nàng nàng xem thấy ta thời điểm có một loại dùng mình cảm giác ta dám khẳng định nàng cái kia thời điểm nghĩ là tại ta trên thân bộ vị nào hạ đ a u b ế nguyệt gật gật đầu được rồi ta còn có chuyện đi trước gặp lại âu dương mặt lỵ hướng b ế nguyệt phất phất tay h a i người rời đi bé nguyệt kéo lấy mọi mẹ thân thể trở lại phòng mình bên trong tuy nhiên rất mệt mỏi nhưng là nằm trên ghế salon lại như thế nào cũng ngủ không được lấy Cũng không biết công công cùng không biết sử lâm phong lắc đầu nói yên tâm đi không biết bởi vì trò chuyện là mã hóa vô luận là hình ảnh vẫn là thanh âm đều phải đi qua đặc thù giải mã mới có thể phiên dịch coi như mã hóa phần mềm khai phát người nếu là không biết mật mã cũng rất khó phá giải lâm phong tiểu nói này tả vi mới thả lòng trong lòng sau đó quyết định lần sau cùng an kỳ cùng một chỗ quá t ố t vi vi vẫn là ngươi thông minh nhất lâm phong tán dương tả vi cười nói ngươi còn có việc trước bận điệu a ta còn làm việc phải xử lý Tốt. lâm phong gật gật đầu tả vi hướng lâm phong phất phất tay đem video trò chuyện đóng lại đã thả xử công công hơn nửa giờ bồ câu đến đi qua nhìn một chút lại không đi qua xử công công tâm sinh bất mãn trước đó bế nguyệt thì tỏi công bận rộn chuyện này đến rèn sắc khi còn nóng mới là đi tới sử công công ở lại gian phòng cửa lâm phong đang chuẩn bị gõ cửa môn thì mở sử công công một thanh liền đem lâm phong kéo vào đi phanh một chút đóng cửa lại lâm lang sử công công ẩn ý đưa tình nhìn lấy lâm phong lâm phong nhắm mắt lại đều phân thượng này nên như thế nào liền thế nào đi lịch ngậm im lặng tuyệt đối sa mạc sa ha ra một năm bốn mùa đều nóng trên địa cầu khác địa phương đều rơi xuống càng nhiều tuyết buổi sáng mặt trời m ó n lúc nhiệt độ rất nhanh liền đạt tới ba mươi độ c trở lên đồng thời nhiệt độ còn tại lấy cực nhanh tốc độ lên cao lâm thập nhất lấy tay cháy nắng nhìn lấy mênh mông bắt ngát sa mạc hắn là bị mụ mụ đưa đi ra thế giao sáng sớm thì cho hắn bố trí nhiệm vụ hôm nay muốn thu tập hợp trong sa mạc chín loại sinh vật gốc đến ngọn hưởng vĩ xả không tính nhiệm vụ này không tính khó bởi vì trong sa mạc chỉ là loài rắn thì có mấy loại trừ rắn còn có con nện bọ cạp con r ế t bất quá ở căn cứ phụ cận tìm h i ệ n nhiên là không thể nào con góp phải đi càng xa địa phương lâm thập nhất giơ tay lên mở ra trên cổ tay định vị dụng cụ nện bước tiểu chân ngắn đi thẳng về phía trước trong phòng thí nghiệm nhi từ đâu lâm phong hỏi vừa mới tại tề g i a o nơi này ăn đ i ể m tâm thuận tiện cũng giúp tề g i a o giải quyết tốn kho mới đột nhiên phát hiện lâm thập nhất không tại tề g i a o thản nhiên nói hắn hiện tại vấn đề quá nhiều ta cho hắn ra ngoài nàng nói xong lâm phong chừng lớn mắt nói nhỏ như vậy ở bên ngoài lạc đường làm sao bây giờ gặp phải lưu sa làm sao bây giờ lâm phong nói vừa muốn đi ra tìm lâm thập nhất tề g i a o nói ra những thứ này với hắn mà nói đều không là vấn đề hắn trên thân mang theo vệ tinh định vị dụng cụ liền xem như bị lưu sa trôn cũng có thể nín thở thật lâu nín thở thật lâu người thí nghiệm qua lâm phong rất ngạc nhiên tề dao gật, gật đầu trước đó tại m ặ t lì đảo cho hắn ném vào hải lý phao hai mươi b ố giờ lâm phong đối tề giao giơ ngón tay cái lên khó trách lâm thập nhất số tuổi nho nhỏ thì như thế l a o thành một chút cũng không giống không h i ể u chuyện hải tử liền xem như lâm hàng nga cũng mang theo ngây thơ lâm thập nhất đều là cái này là mẹ dạy thật tốt cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu thế giao biết lâm phong lo lắng nói ra được rồi ta biết làm sao giáo dục tốt hắn hắn sẽ không thay đổi thành một cái hư hải tử nói thế giao hai mắt nhắm lại hơi hơi ngóc đầu lên lâm lão bản còn có nhiệm vụ không có hoàn thành đâu t h ế i gian nơi này đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy cầm một bộ phận đều còn trở về một bộ phận s ử công công triệt để tự do bởi vì nàng đã cùng lâm phong thông qua khí lâm phong cùng nàng giảng mấy giờ đạo lý nói đến nước miếng văng tung tóe s ử công công rốt cục bị lâm phong khẩu tài tin phục điều này hiển nhiên là một lần mang tính tiêu chí sự kiện đối xử công công tới nói cũng là nhân sinh bước n g ặ t trước kia là không có nam nhân dựa vào hiện tại không giống nhau trong phòng trên cửa sổ biểu hiện ra ngày mùa thu sáng sớm tình hình trong phòng không khí cùng nhiệt độ cũng là mô phỏng tương tự hoàn cảnh xử công công một đêm không ngủ sáng sớm ngồi tại trước bàn trang điểm một bên trái tóc một bên nhìn lấy chính mình mềm mại khuôn mặt đúng lúc này chuông cửa vang sử công công đứng dậy mở cửa phòng xuất hiện tại ngoài cửa là bế n g u y ệ t công công chào buổi sáng bế n g u y ệ t hướng sử công công hành lễ nói vào đi sử công công t h ả n như nói nhìn đến bế n g u y ệ t sử công công có chút không vui bế n g u y ệ t bộ g á n g lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí nàng sợ sử công công bị sửa đổi trí nhớ đã khôi phục lấy sử công công thủ đoạn một chút cũng không kém tại đêm qua nhìn đến tiểu t u y ế t võ hiệp bên trong đồng vương bất bại đóng cửa lại bế nguyện sau khi vào nhà sử công công thản nhiên nói b ế nguyệt có chút tâm thần bất định đem cửa nhẹ đóng cửa khẽ quỳ xuống sử công công âm thanh lạnh lùng nói b ế nguyệt tâm lý hơi hồi hộp một chút lập tức quỷ trên mặt đất đầu cũng không dám nhấc nàng biết đêm qua đối xử công công làm sự t ì n h h i ệ n nhiên đã bị sử công công biết ban đầu đến tự tin thuật thôi miên thế mà không có đối xử công công sinh sinh hiệu quả trước đó cũng bại trong tay lâm phong chính mình học thân này bản sự chẳng lẽ không chịu được như thế trong lúc nhất thời b ế nguyệt đối chính mình năng lực đều sinh ra hoài nghi sử công, công đứng tại bé nguyệt trước mặt ở trên cao nhìn xuống đánh đo một cái bé nguyện thản nhiên nói ngươi cho ta dập đầu ba cái ta đối với ngươi ân tình coi như kết b ế n g u y ệ t ngầm đầu một mặt kinh ngạc nhìn lấy sử công công sử công công ưu nhã ở trên ghế s a lon ngồi xuống công công ngài b ế n g u y ệ t trong lúc nhất thời không biết nói cái gì về sau đừng gọi ta công công gọi ta tiểu thư sử công công nói nhặt lên một lọn tóc t h ẳ n g nhiên nói công công tiểu thư ngài là làm sao biết b ế n g u y ệ t một mặt tâm hỏng hỏi sử công công cười ha h a nói bốn người các ngươi người bản sự vẫn là ta tìm ngươi dạy các ngươi Ta ăn qua muối、so、với các ngươi ăn qua ăn ăn ngươi còn nhiều hơn, muối với so gạo các chỉ b ằ nguyện ngươi cái này cái i chút một t ể thủ đoạn thì muốn đối phó ta, thường tiểu thương. ta tiểu thương ta phó đoạn đối coi muốn ngươi cũng quá coi thường bản công công, bản quá u lỗi với ngại, có Là ý tranh h phạt ụ bất Bế Nguyệt t kỳ nào. thủ thời gian cúi đầu xuống nhận sai nói sử công công khoát tay một cái nói coi như vậy đi sự tình đều như vậy coi như giết n g ư ơ i lại có thể như thế nào đây trước kia ta là không hiểu hiện tại xem như minh bạch thực làm nữ nhân cũng rất tốt sử công công miêu tả một chút hôm qua buổi tối phát sinh sự tình bé nguyện núp ở cửa tay á o bên trong hai tay đều nắm thành quả đấm sử công công nói đến cũng quá không nguyện c h u y ệ n bế nguyệt đều muốn mở miệng nhắc nhở sử công công một chút nhưng lại không dám mở miệng sau đó đành phải nghe sử công công nói tiếp hơn nửa ngày sử công công mới nói xong thản nhiên nói ta nói là thật bắt đầu đi bế nguyệt đầu tiên là xứng sở sau đó mới phản ứng được sau đó cho sử công công dập đầu ba cái 28 i n i t bảy t r n 2 8 chương 706, l ê n đến a sử công c ô nhấc g n nhấc tay bế nguyệt từ dưới đất đứng lên sử công công đem bế nguyệt kéo đến trên ghế s a lon ngồi xuống người nói về sau chúng ta cũng là tìm hội tiếp thân không dám. Bế Nguyệt túi Bế không dám. Bây giờ không phải là trước kia. đúng về sau không cho phép lại kêu ta công công ta đổi cái tên sử ngọc đ ư ơ n g ngươi cảm thấy cái tên này thế nào rất tốt bế nguyệt gật gật đầu lâm phong cái này người ngươi giải sao sử công công lại hỏi quả nhiên bế nguyệt liền biết sử công công đối nàng hữu hảo như vậy là có mục đích bế nguyệt lắc lắc đầu nói tỉ tỉ ta cùng hắn ở chung thời gian cũng không dài không quá giải sử công công mỉm cười vậy liền đem ngươi biết liên quan tới hắn tin tức nói cho ta t ố t t ố t b ế nguyệt gật gật đầu sử công công nói tiếp xuống tới ta đến hỏi n g ư ơ i đến đáp biết thì nói cho ta không biết coi như t ố t n g ư ơ i biết lâm phong có bao nhiêu nữ nhân b ế nguyệt lắc đầu vậy liền đem ngươi biết đều nói cho ta từng cái từng cái cùng ta giảng hoa hơn nửa giờ thời gian b ế nguyệt mới giảng xong đương nhiên có chút tin tức nàng cũng là tin đồn quả nhiên a chính là cái này tề giao sử công, công lẩm bẩm nói tỉ tỉ ngài có ý tưởng bế nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi nàng nhìn thấy sử công công trong mắt c h ấ p động lên không hiểu con mang sử công công nói b à tiểu thư hiện tại đã ủy thân cho lâm p h o n g muốn làm thì làm lao đại bế nguyệt muốn thuyết phục nàng đừng làm loạn mở to miệng nhưng cuối cùng vẫn là không có đem lời nói ra sử công công giơ tay lên dùng hành chỉ điểm điểm bế nguyệt cài chán cười nói ta biết ngươi muốn nói cái gì khác với ta trước kia ta là cắm ở trong tay nàng nhưng không có nghĩa là ta liền không thể áp đảo nàng bế nguyệt tâm thầm thở dài sử công công vẫn là đội không lấy t r ư ớ tinh khí theo bế nguyệt đến xem vô luận l ã quy vẫn là thủ đoạn s ử công công phải kém tề dao một mảng lớn lâm phong nữ nhân bên cạnh rất nhiều mỗi nữ nhân đều không phải là tầm thường có thể tại trong các nàng làm lão đại cũng không phải quan có dung mạo là được huống hồ luận dung mạo nói thật s ử công công cũng kém tề dao một chút xíu s ử công công đột nhiên cười ha ha nói chúng ta trong hoàng cung đợi thời gian so với nàng mấy cái đời thời gian đều nhiều cái dạng gì thủ đoạn chúng ta chưa từng gặp qua đúng hiện tại không thể dạng này tự xưng là bản tiểu thư thử h nàng dương dương quần đầu một mặt tự tin bế nguyệt lại âm thầm lắc đầu nghĩ thầm nữ nhân trước mắt này khẳng định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn chính mình cũng không thể theo nàng làm ẩu sau đó ngược cớ tranh thủ thời gian cáo từ rời đi ai nhìn đến bế n g u y ệ t vội vàng rời đi đóng cửa lại về sau xử công công thở dài tiếp lấy trên mặt xuất hiện cô độc c h i sắc chăm chú bồi dưỡng cái này một cái coi trọng nhất một cái thế mà phản bội chính mình thương tâm vô cùng đổi lại trước kia nàng khẳng định một trường đem bế n g u y ệ t đánh chết nhưng hôm nay không giống ngày xưa nàng biết mình nếu là dám giết bế n g u y ệ t về sau liền không có cách nào tại lâm phong bên người la lộn lại nghĩ tới trầm ngư cái kia chính là một cái đầu góc đơn giản nữ nhân lạc nhãn tính khí nóng nảy tâm lý giấu không được chuyện Đến mức tu hoa, thủ đoạn ngược mức tu thủ hoa, lâm ạ lại, i đi mỏi. tiếp là có một chút, nhưng vẫn là lớn. salon, l có chút, có tác dụng lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, công công cảm thấy mệt mỏi. Trực một mệt nằm thấy trên ghế salon, ngủ thật nhưng không Nghĩ nghĩ ghế vẫn dụng ngủ sử say.、Lâm、thập nhất tại lâm h ằ n g nga chợ rút giới bắt đầy đủ gốc đến ngọn t h ậ p nhất tỉ tỉ rút ngươi mụ mụ ngươi nếu như biết rõ không biết phạt ngươi đi lâm thập nhất lắc lắc đầu nói đi ra lúc mụ mụ không có không để cho người khác giúp đỡ không trái với quy định không nghĩ tới đầu góc ngươi cũng linh con đi lâm hàng n a một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm thập nhất nàng còn tưởng rằng lâm thập nhất là một cái người gỗ cũng lâm à loại kia nhận lý lẽ kia ưa nhận cứng nhắc, ưa thích t để tâm vào vụn v chuyện ậ thập tiểu ả hải i tiểu chơi, tử. t Muốn Lâm quá cùng dạng này tiểu chơi, quá không có ý nghĩa. là có Ha ha. h ý nhất cười cười. Lâm Thập n h ấ t n g ư ơ i đến cùng sợ cái gì cùng tỉ tỉ giảng tỉ tỉ về sau mang ngươi chơi thời điểm chú ý một chút không biết chơi ngươi sợ hai đồ vật lâm thập nhất bị môi ta nếu thật là có sợ hai đồ vật nói cho ngươi về sau về sau thì thường xuyên có thể nhìn đến hắn lời nói dọn nước không lọt muốn là thiếu phía trước được câu lâm hằng nga khẳng định kính hỉ bởi vì có thể xác định lâm thập nhất khẳng định có sợ hai đồ vật hiện tại hắn kiểu nói này lâm hàng nga đã cảm thấy tại cái đề tài này phía trên không có ý tứ hai người một bên tại trên sa mạc hành tẩu một bên trò chuyện trở lại khu vực đã là trạm vào tối vừa về đến hai người liền phát hiện trong căn cứ náo nhiệt rất nhiều cha nuôi triệu h i ể u dương tới lưu nhị hoa thúc thúc cũng tới còn có một cái là lâm hàng nga nhận biết hà đại tráng nhìn thấy lâm hàng nga về sau hà đại tráng h ắ t h ắ t cười không ngừng lúc trước coi là lâm hàng nga là chị yêu quái hai tinh muốn hại chết hắn không nghĩ tới lâm hàng nga lại là hắn cứu tinh công việc bây giờ chẳng những nhẹ nhõm dây đến so trước kia muốn nhiều gấp bội hà đại tráng đã tại kế hoạch đem người một nhà tiếp vào yến kinh đến ở nhà đều tìm tốt trước thuê lâm l á o bản nhà chờ tiền tích lũy đầy đủ về sau lại mua một bộ phòng ở mới tại yến kinh ă n r a nơi này điều kiện cùng dạy học hoàn cảnh so nhà tốt quá nhiều hai tử ở chỗ này sau khi lớn lên nhất định có tiền đồ hà nga n g tiểu thư ngươi tốt tính cách hướng nội đàng hoàng hà đại tráng nửa ngày mới gạt ra thăm hỏi một câu lời nói lâm hằng nga cười nói hà đại cá chúng ta lại gặp mặt cái kia thời điểm ta nói cho ngươi ngươi trong nhà vô cùng có tiền cái này ngươi tin a hà đại tráng vội và nói thì tin, tin không phải bình thường có tiền lúc này triệu h i ể u dương cười nói tiểu h ằ n g nga tới cha nuôi ôm một cái lâm hằng nga thả người nhảy lên thì nhảy đến triệu h i ể u dương trong ngực ta muốn c ư ớ i ngựa lập tức lâm hằng nga nói ra triệu h i ể u dương đem nàng cương t r i ề u đặt ở trên cổ ngay tại chỗ xoay vòng lâm thập nhất ngươi có muốn hay không để cha nuôi ôm một cái lâm hằng nga vẻ mặt đắc ý nói lâm thập nhất trợn mắt chừng một cái ấu trí nói xong cũng kêu lên cha nuôi lưu thúc thúc hà thúc thúc các ngươi tốt ta là lâm thập nhất thật tốt lâm thập nhất thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện triệu hiệu dương khích lệ nói lưu nhị hoa cùng hà đại tráng cười hắc lâm hằng nga ta trở về nói xong lâm thập nhất dẫn theo được mẫu vật cái túi quay người đi lâm hằng nga gọi triệu h i ể u dương thả chính mình xuống tới sau đó chạy lên trước giữ chặt lâm thập nhất nói lâm thập nhất gọi tỷ tỷ tỷ tỷ lâm thập nhất không chút do dự kêu lên a lâm hằng nga kinh ngạc nói ta cho là ngươi không nguyện ý gọi ta là tỷ tỷ đâu lâm thập nhất nói ta nếu là không gọi ngươi là tỷ tỷ ngươi về sau hội thường xuyên để ta gọi ngươi là tỷ ngược lại ngươi bộ dáng nhìn lấy cũng lớn hơn ta gọi ngươi là tỷ tỷ cũng không có gì ta trên thân cũng sẽ không thiếu một miếng thịt lâm hằng nga nhăn đầu lông mày tốt n g ư ơ i cái lâm thập nhất ngươi là chê ta phiền phức đúng không lâm thập nhất nói là chính ngươi nói như vậy ngươi vừa mới trong lời nói có hàm ý ngươi ý tứ liền kêu là một tiếng t ỷ t ỷ tốt đánh ra ta chê ta phiền phức t ỷ t ỷ ngươi không có chút nào phiền phức phiền phức là nữ hải cho nên ngươi cần phải cảm thấy rất bình thường tốt n g ư ơ i rốt cục thừa nhận ta nói không chỉ là ngươi là tất cả nữ hải ai bảo ngươi là nữ hải từ đâu mẹ ngươi cũng là nữ hải ngươi làm sao không chê nàng phiền phức mẹ ta cũng phiền phức ách hai người đấu lấy miệng dần dần rời xa triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa trên cơ bản tại phòng thí nghiệm tìm nàng chuẩn là không sai lâm thập nhất cùng lâm hàng nga một bên tranh cãi một bên đi tới phòng thí nghiệm cửa nhấn chung cửa về sau tề dao thông qua phần ngoài giám sát nhìn đến là hai tiểu gia hỏa này về sau nhấn chốt mở mở cửa trong phòng thí nghiệm trừ tề dao còn có sự công công sử công công là đặc biệt tới cùng tề dao sánh bằng nàng xuyên qua váy vỡ đen thêm dạy cao gót x ó a lấy tóc d à i còn mang đồ trang sức trang điểm mà tề dao thì là mặt mục đến thời điểm sử công công còn một mặt tự tin không nghĩ tới tề dao chuyên tâm làm thí nghiệm đều không thế nào nhìn thẳng nhìn chính mình đột nhiên sử công công đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị nữ nhân tuy đẹp thì thế nào nếu như không có năng lực cũng chỉ có thể làm bình hoa tuy đẹp cái bình cũng có nát thời điểm nhưng trong nội tâm nàng một cỗ tranh cường háo thắng tâm tình lại là một chút cũng không có yếu bớt thế dao ta so ngươi tuổi tắc lớn a sử công công hỏi ừ m thế giao nhóc nô hồi đáp một tiếng nàng kiểm tra qua sử công công gen tin tức cái này nữ nhân đúng là một cái lao yêu quái cùng trong cổ mộ tìm tới những cái kia ẩm ớt thi gen niên đại là không sai biệt lắm cái kia ngươi về sau thì gọi ta là tỷ tỷ thế nào sử công công vừa cười vừa nói lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga lúc đi vào liền nghe đến sử công công hỏi như vậy tại lâm thập nhất trả lời chính mình têu một tiếng tỷ tỷ bởi vì lâm thập nhất tính cách cùng tề giao di nương rất giống mà tề giao di nương xử sự, sự lạnh nhạt không tranh cường hào thắng không nghĩ tới tề g i a o lại lắc đầu nói không muốn xưng hô với ngươi như vậy vì cái gì ta lớn hơn ngươi sử công công nói đỉnh đỉnh lồng l g ự c đón lấy nàng thì nhìn đến lâm hàng nga cùng lâm thập nhất đều ngắm lấy chính mình sau đó thì xấu hổ cười cười chứ tuổi tác còn thật không có tề g i a o lớn ta nói là tuổi tác sử công công nói bổ sung t ề g i a o không có lên tiếng âm thanh cái kia ngươi tìm cái lý do không phải vậy ngươi chính là không tôn trọng ta sử công công c a o mày nói nàng muốn tề g i a o chịu vua gọi chính mình tỉ, tỉ. nàng nghe nói lâm phong bên người đông đảo nữ nhân còn chưa từng có tề giao ngay trước mặt gọi tỷ tỷ ngược lại tuổi tác so với nàng lớn đều gọi nàng l ã o đại chỉ cần tề giao gọi chính mình tỷ tỷ cái kia đại biểu cái gì đây cũng không phải là một chuyện nhỏ chuyến ra ngoài về sau mình mới là tránh thức l ã o đại tề giao nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất lập tức rõ ràng bạch mụ mụ ý tứ mụ mụ đem vấn đề này giao cho mình cái này có chút khó a lâm thập nhất gãi gãi đầu đầu tiên là nhìn xem sử a di lại nhìn xem sắc mặt bình tĩnh mụ mụ qua đại khái một phút đồng hồ lâm thập nhất nhãn châu xoe động nói sử a di ngươi xác thực so mẹ ta nhỏ tuổi sử công công cười ha ha ngươi là nàng nhi tử đương nhiên giúp đơn à n g nói chuyện đúng không tiểu h ằ n g nga lâm hằng nga nhùn nhu v a i mở ra tay nói giữa các ngươi sự tình cũng không cần g i ắ t ta cảm ơn lâm thập nhất lại nói chuyện này còn thật cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ ừng lâm hằng nga rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm thập nhất cùng thời kỳ đợi lâm thập nhất trả lời lâm thập nhất nói theo cường hóa phương diện tới nói sử a di ngươi được đến cường hóa giả gen so lâm hằng nga mụ, mụ gen muốn thiếu mấy lời cho nên coi như năm mươi phần trăm dung hợp trình độ mẹ ta có hơn mười ngàn tuổi mà ngươi chỉ có mấy ngàn tuổi lâm ý do này rất tốt. l hằng nga hướng lâm thập nhất giơ ngón tay cái lên nói chúng ta cùng người bình thường không giống nhau chúng ta sinh mệnh hình thái cũng không giống nhau đúng không sử a di sử công công nhăn đầu l ô n g mày lâm thập nhất câu trả lời này thật đúng là một lý do tốt đâu sử công công buồn rầu một phen đối lâm hằng nga nói cái tiêu mụ mụ ngươi đâu nàng gọi mụ mụ ngươi tỉ tỉ lâm hằng nga lắc đầu nói mẹ ta cùng g i a o g i a o di nương quan hệ tốt nhất sử a di ngươi cũng không cần châm ngoài lý g á n ta sử công công n h ậ lời nàng đột nhiên phát hiện tế dao không sao cả mở miệng chính mình liền bị hai cái tiểu hài tử cho đánh ra nhìn đến thông qua t u ổ i tác phương thức để tề giao vị tại dưới mình hiển nhiên là không được chính d i ệ n cứng cũng không được đến đổi một cái phương thức s ử công công đột nhiên hai mắt sáng lên nàng rốt c ụ c nghĩ đến một biện pháp tốt lão đại là những nữ nhân kia một loại tán thành mình cần gì muốn tề giao thừa nhận đâu để lâm phong bên người nàng nữ nhân thừa nhận chính mình không là được coi như vậy đi không gọi thì không gọi ta cũng không hiếm có nói xong s ử công công quay người đi nàng sau khi đi lâm hàng nga cao mày nói giao giao di nương cái này xử a di không an phận đâu nàng còn tưởng rằng đây là cổ đại muốn tại bảy b ạ bên người tranh giành địa vị gì đâu thế giao thản nhiên nói tiểu hai t ử không muốn nghĩ nhiều như vậy lâm thập nhất lại nói ta nhìn nàng đồng thời chưa từ bỏ ý định mụ mụ ngươi muốn cẩn thận một chút thế giao thản nhiên nói yên tâm đi nàng cũng là một cái tiểu nữ nhân ưa thích đùa nghịch một số tiểu thông minh thương tổn chúng ta sự tình là làm không được nàng cũng không dám lâm thập nhất một mặt bất đắc gì nói bậy bạ chính là điểm này không tốt tìm nhiều như vậy di nương làm gì lâm hằng nga nghe xong thì không cao hứng chống lại nói lâm thập nhất lời này của ngươi thì không đúng muốn là bậy bạ chỉ có ngươi mụ, mụ. vậy tỷ tỷ ta làm sao xuất hiện ngươi nhiều mấy cái cái ca ca tỷ tỷ đệ đệ mội mội không tốt sao nói cũng phải lâm thập nhất gật gật đầu lâm hằng nga cười hắc hắc lâm thập nhất ngươi là nam hải tử lớn lên có phải hay không cũng giống như b y bạ bà, tìm rất nhiều bạn gái lâm thập nhất lắc đầu ta nói qua nữ nhân quá phiền p h ứ c vừa dứt lời thì nhìn đến tể giao h ư ơ n g chính mình nhìn tới lâm thập nhất vội và nói mụ mụ ta nói không phải ngươi ha ha ha lâm hằng nga đột nhiên cười ha hả nàng chỉ vào lâm thập nhất nói lâm thập nhất ngươi cũng có không thành thật thời điểm trước đó còn theo ta nói mụ, mụ ngươi cũng là phiền p h ư c hiện tại thế mà không dám thừa nhận lâm thập nhất gốc đến ngọn tìm đủ không có các loại lâm hàng nga cơ xong t h g i a o thản nhiên nói lâm thập nhất tranh thủ thời gian gật gật đầu tìm đủ t h g i a o lại nhìn lấy lâm hàng nga nói tiểu hàng nga ngươi cũng không thể một ngày chỉ riêng nhìn lấy chơi cùng lâm thập nhất cùng đi làm gốc đến ngọn đi hán độc thủ ngươi ở một bên điền thí nghiệm báo cáo a lâm hàng nga kinh hãi g i a o g i a o di nương làm ta chưa từng tới được không ngươi cứ nói đi tốt ta lâm hàng nga không cãi lại sau đó cùng lâm thập nhất cùng một chỗ dẫn theo còn tại động gốc đến ngọn đi sát vách làm bài tập đi ngươi biết mẹ ngươi vì cái gì phạt ta sao mẹ ta không có phạt mẹ ngươi là ngữ khí t ử hạ h ả bởi vì ngươi nói mẹ ta phiền phức cái kia lỗi thời 28 N28 Index 707 t h 0 8 thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt mấy cái ngày thời gian trôi qua ngày 19 tháng 10, thứ hai rời đi mấy ngày lâm phong trở lại sa mạc khu vực triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa mang theo hà đại trắng tới là vì cho hà đại tráng cường hóa lâm phong buổi tối qua tới lúc hà đại trắng đã hoàn thành cường hóa đang cùng lưu nhị hoa so khí lực hai người gánh lấy vàng đồng hợp luyện hóa về sau thần u đồng nặng đến một tấn thế mà bị hai người d ơ lên v a n h hà đại trắng b à i không kiên trì nổi trước đem nặng một tấn đồng khối ném xuống đất lưu nhị hoa cười hắc hắc lại nhiều kiên trì mười phút đồng hồ nhìn đến lưu nhị hoa vẻ mặt đắc ý bộ dáng triệu h i ể u dương lắc đầu nói lưu nhị đại trắng có thể so sánh ngươi lợi hại nhiều nhớ ngày đó ngươi cường hóa mấy ngày lúc liền nặng một tấn đồ vật đều nâng không nổi đến đâu lưu nhị hoa cười hắc hắc vỗ vô hà đại trắng bà vai nói ta lợi hại không chỉ là khí lực ta sẽ còn mở xe vận tải lớn đằng sau còn có nửa đoạn lời nói, lưu nhị hoa hơi kém nói ra miệng. hai nạn xe cộ nhà chuyên nghiệp loại này biệt hiệu có chút không quá hào quang bộ dáng hà đại tráng gật, gật gật đầu lấy lòng lưu nhị hoa nói là là ta nào t ử không quá linh quang cũng chỉ có một phần l ự u khí lưu nhị hoa lại là cười hắc hắc lâm h ằ n g nga cũng ở một bên nhìn lấy nhìn đến hai người so s o n g đi qua cầm một cái chế trụ nặng một tấn khối sắt tiếp lấy một tay giơ lên nàng b à n chân không đủ lớn nặng một tấn lượng tập trung ở hai cái chân nhỏ phía trên hai cái chân đều rơi vào lòng đất nham thạch bên trong tỉ tỉ đúng lúc này lâm thập nhất đi tới kêu lên a lâm hàng nga đáp đáp một tiếng đúng lúc này nàng lực lượng b u n g lòng p h à n n c h nặng một tấn đồng khối nện xuống đến đem lâm h ằ n g nga bao phủ chỉ còn hai cái đ u ổ i ở bên ngoài nhìn đến dạng này tình hình lâm thập nhất đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy thì hoa một tiếng khóc lên hắn không phải cố ý để lâm h ằ n g nga phân tâm tuy nhiên lộ ra từng t r ả i nhưng lâm thập nhất dù sao vẫn là một đứa bé cái này lâm h ằ n g nga bị ép thành bẹp thật đau lòng triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa trước hết kịp phản ứng hai người chạy tới lập tức đem đồng khối rời lên tới thấy cảnh này lâm phong lắc đầu lâm hàng nga có thể bị nặng một tấn đồ vật đập chết vậy liền quái lâm thập ì n nhất, nhất, nhất đem ấ khóc lên nước mũi thu hồi tiếp lấy xoay người rời đi nhìn bộ dáng giống là sinh khí lâm thập nhất ngươi sinh khí lâm h ằ n g nga triển khai hai tay ngăn lại lâm thập nhất chống đẹp hỏi lâm thập nhất hừ một tiếng quá lãng phí cảm tình ta về sau cũng không bao giờ tin tưởng ngươi Ta chính là đây ù a ngươi c quả thực so mụ bài đi. tập l mụ quan chính mình ba ngày cấm đoán còn khó chịu hơn hôm nay cùng lâm thập nhất mở cái cho đùa đem lâm thập nhất đùa khóc nếu như bị tề giao di nương biết nhất định sẽ phạt chính mình bồi lâm thập nhất làm bài thập tính toán lần này thì không theo tới xoay người lâm h ằ n g nga thì bổ nhào vào lâm phong trong ngực ngọt ngào kêu lên b ậ y b ạ lâm phong ôm lấy lâm h ằ n g nga nói hiện tại mới nhìn rõ ta thực sự để b ậ y b ạ thương tâm lâm h ằ n g nga tại lâm phong trên mặt hôn một cái không phải rồi sớm thì nhìn đến b ậ y b ạ ngày đến ngươi nhìn ta đều không khóc lâm thập nhất khóc lâm phong xoa bóp lâm h ằ n g nga cái mũi còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi tỷ tỷ này lần sau không thể lại cùng lâm thập nhất mở dạng này trò đùa có phải hay không cái kia phạt ừ m lâm hằng nga gật gật đầu cái kia ngươi tiếp lấy cái kia làm gì ta bồi lâm thập nhất làm bài tập đi lâm phong cười rộ lên này mới đúng mà nói lâm phong đem lâm hằng nga để dưới đất b ậ y bà gặp lại lâm hằng nga đối lâm phong phất phất tay chạy đi tìm lâm thập nhất đi lâm phong cười đến càng vui vẻ hơn Ca. triệu h i ể u dương đi tới cười nói phong ca lưu nhị hoa cùng hà đại tráng cùng kêu lên kêu lên lâm phong cười nói thừa dịp các ngươi ba cái đều tại chúng ta đi bên ngoài ăn đổ nướng uống bia đi đi quá tốt nửa giờ sau trên sa mạc dâng lên một đoàn l ử a trại lâm phong triệu h i ể u dương lưu nhị hoa hà đại trắng ngồi vây quanh tại một cái giá nướng trước mặt vừa ăn thịt dê sỏ sầu nướng một bên uống bia nói chuyện hiếm mấy ngày nay buổi tối tại yến kinh ăn sầu nướng đã cảm thấy không có ý nghĩa triệu h i ể u dương lắc lắc đầu nói yến kinh buổi tối đã có chút lạnh trời vừa lạnh trên cơ bản không nhìn thấy tất chân cặp đùi đẹp từng cái che phủ cùng bánh trưng giống như đều phán đoán không xuất thân tài người cái tia phim ạ n g ngôi sao nhỏ thế nào bốn người đụng một chút chai bia về sau lâm phong hỏi triệu hiệu dương chia tay triệu hiệu dương nói đi cùng với ta chính là vì tư nguyên bất quá ta cũng xứng đáng nàng t ì mộ m niệm tẩu tự cho nàng ký tiến đại kỳ truyền thông bây giờ người ta đã là một cái có chút danh tiếng tiểu hoa bên cạnh lên một cái đại đạo diễn nói xong triệu hiểu dương lắc đầu đón lấy triệu hiểu dương nói lên chính mình n h ư tử tại rèn nỉ trong bụng hải tử đã sáu tháng dự tính sang năm tháng riêng giữa tháng xuất sinh là cái nữ hải lấy tên quyền lực sớm bị vương di cho tất đoạn nghĩ đến tiếp qua ba tháng chính mình cũng có áo khắp đông triệu hiểu dương một hơi làm một chai bia tiếp lấy bốn người trò chuyện lên đoàn phi cùng thái hạo hai người h ạ độ tộc qua được có thể k h á i hoạt không có lưu nhị hoa ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nói ra phong ca ngài nói cái này thời điểm trên trời có không có vệ tinh chính nhìn thấy chúng ta lâm phong cũng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời cười nói cho dù có cũng không có gì đến chúng ta ăn thì nướng uống rượu thực sự có người nhìn lấy chúng ta tại h chết è m nước họ. l mỹ toàn lực ủng hộ dưới niệu sợ đã trước thời gian tuyên bố sở tặt lình kế hoạch bây giờ đã phát xạ hơn một trăm linh khoản giá rẻ vệ tinh lập tức liền muốn cuối năm hoàng tử bình tạo mặt lị số ba số bốn đã hoàn thành đại bộ phận lắp ráp hy vọng sang năm trước có thể đi trên mặt trăng đi một vòng thế g i a o đao giải phẫu đã đói khát khó nhịn 28 i m ư i tám init bảy t r n h t ư chương 709 t n bốn người hồi đến trụ sở dưới đất đã là địa phương thời gian dạng sáng lúc này thời điểm yến kinh bên kia đã là số 20 buổi sáng thông qua dưới thang máy đến tầng cắt phía dưới sâu vài chục thước địa phương lâm phong cùng triệu h i ể u dương lưu nhị hoa hà đại tráng bốn người vừa đi ra thang máy thì nhìn đến một cái ôm ấp hai tay nữ nhân là sử công công không là sử ngọc nương Ca, ta đi trước tàu t ử gặp lại triệu hiệu dương c o lại r ụ đầu trao hỏi trốn giống như rời đi lưu nhị hoa cùng hà đại tráng hh á t á t hai tiếng cũng theo chạy ba người vừa đi s ử công công liền lên trước ôm lâm phong cánh tay thân ái ngươi tốt mấy ngày không có tới nghĩ ngươi s ử công công một mặt thẹn t ù n g nói gần nhất có ngoan hay không lâm phong thản như nói s ử công công nói người ta có thể ngoan một bước đều không có đi ra khỏi đi lâm phong c a o mày nói cũng không phải ta để ngươi không muốn đi ra ngoài biết biết là ta không nguyện ý ra ngoài s ử công công một chút cũng không thèm để ý lâm phong thái độ nhớ năm đó tại hoàng cung thời điểm hoàng đế giá đỡ đầu đến so lâm lão bản phải lớn nhiều lôi kéo lâm phong trở lại gian phòng của mình sử công công đem một quyển sách nhỏ đưa cho lâm phong đây là cái gì lâm phong hỏi sử công công nói nô ra vô liếng hiện tại giao tất cả cho ngươi về sau ngươi có muốn hay không ta ta chỉ có thể đi ăn mày ồ lâm phong t u y ệ t không k h á c h khí theo sử công công trong tay tiếp nhận sách nhỏ tất cả đều là viết tay lâm phong mở ra tờ thứ nhất thì nhìn thấy phía trên ghi chép nắm giữ cái nào đó công ty nhiều ít cổ phiếu bây giờ giá trị thị trường bao nhiêu lật vẫn là cổ phiếu lật một phần ba rốt c u c xuất hiện sử công, công đầu tư thử nghiệm thì như nào đó một cái công ty Còn có đại lâm ư ợ n g phong sau khi xem xong cao mày hỏi lâm phong đánh giá tính một chút những vật này giá trị thêm lên có hơn một tỷ usd nhưng hãy biết sự công công vô liếng tuyệt đối không chỉ những thứ này sử công công quệt mùng nói người ta đem những này đều cho ngươi chính mình cũng muốn lưu một số tiền riêng đi lâm phong cười ha ha mới vừa rồi còn nói ta có muốn hay không ngươi ngươi liền muốn đi ăn mày đùa d ẫ rồi sử công công có chút lung tùng nói lâm phong cười rộ lên nhặt lên sử công công một chòm tóc nói có những thứ này thế là tốt rồi đã rất muộn sử công công một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong trải qua qua một đoạn thời gian thị t h ứ n g lâm phong hiện tại đã không ghét sử công công bởi vì nàng vốn chính là một nữ nhân không thể bởi vì sử công công trước kia nữ g i ả nam trang liền nói nàng là nam nhân a lâm phong một tay lấy nàng ngang ôm lên đến lão yêu tinh nhìn lấy g á người cao gậy trên thực tế không nặng bao nhiêu nhẹ nhàng đương nhiên đây cũng là bởi vì lâm phong khí lực s o s á n h lớn nguyên nhân hướng đông về sau sử công công ngủ đến giữa trưa mới lên cơ mở bế nguyệt bưng lấy một chén cháo vào phòng n g ư ờ i tại sao lại trở về sử công công hỏi bế nguyệt cười nói tỉ tỉ cũng không phải ta trốn tránh ngươi mà là bởi vì ta thật có, có chuyện ó c gì chuyện gì sử công công hiếu kỳ hỏi bế nguyệt nói lên hàn quốc bên kia phát sinh sự tình lần trước trịnh nhân tuệ mang theo lâm hàng nga đến hàn quốc đem hà tướng vũ bắt lấy sau đưa đến lý tuệ anh c h â ấy hà tướng vũ đem chủ sử sau màn toàn bàn giao đi ra vì phân biệt hà tướng vũ giao phó sự t ì n h có phải là thật hay không thì kêu bế nguyệt đi qua hỗ trợ phân biệt hà tướng vũ quả nhiên không thành thật trộn lẫn quá nhiều hàng lậu mà lại không có hoàn toàn giao phó đi ra hắn cũng không có lâm phong bản sự tại bế nguyệt thuật thôi miên phía dưới thật tất cả đều bàn giao tiếp lấy lý tuệ anh bắt đầu độc thủ nên thanh lý thanh lý đáng giá sử dụng thì nếm thử thuyết phục sau đó lại mời bế n g u y ệ t xuất mã làm thuyết khách bây giờ hơn phân nửa hàn quốc đều tại lý tuệ anh trong khống chế bế nguyệt sau cùng nói một câu liên quan tới hàn quốc bên kia sự tỉnh bế nguyệt là đến lâm phong chỉ thị có thể đối xử công công g i n g bế nguyệt mới dám đem những chuyện này nói ra sử công công một mặt kinh ngạc nói không nghĩ tới hắn tại hàn quốc bên kia cũng có bố cục không n g ừ n g đâu bế nguyệt nói ra cuộc sống tạm bỡ bên kia cũng giống như vậy có cái gọi vân loan nữ nhân tại biết những chuyện này về sau sử công công đột nhiên cảm giác lâm phong tựa như một cái cự nhân đứng tại cao cao địa phương nhìn xuống chính mình lâm phong chỉ dùng thời gian mấy năm liền thành lập cường đại như thế thế lực mà chính mình quả thực là sống h ư n g phí hơn hai nghìn năm đổi lại là lâm phong có hơn hai nghìn năm thời gian đều đã thống trị địa cầu hoàn thành đốn lửa nhỏ di dân đi sau cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng tự an ủi mình chính mình là một nữ nhân đi nữ nhân không phải làm đại sự gặp bế nguyệt bản giao nhiều như vậy xử công công lời nói cũng bắt đầu nhiều nàng đối bế nguyệt nói mấy ngày nay nàng sinh hoạt tình huống còn cố ý bên trong lo lắng vấn đề bế nguyệt là một cái hoàn mỹ lắng nghe người cho chuyện quá trình rất vui sướng còn về sau bế nguyệt đã giải xử công công tâm lý trạng thái hoàn thành đối xử công công khảo nghiệm đằng sau có thể thả nàng rời đi khu vực cho nàng tự do nhưng đây mới thực là tự do sao trầm n g lạc n h ạ thu hoa các nàng bà cái đâu xử công, công hỏi bế nguyệt đúng ra ngoài về sau nhất định muốn giữ bí mật nha nói xong lâm hàng nga xoay người sôi nổi đi sử công công đã tỉnh hồn lại mới đột nhiên nhớ tới lâm hằng nga trước đó bảo nàng sử di nương tuy nhiên nghe lấy có chút giống làm măng chửi người nhưng tâm lý vì cái gì cao hứng như vậy đâu ăn qua cơm trưa sử công công cầm lấy thẻ một đường quét thẻ thông qua hơn m ộ ư ơ i đạo cửa khẩu rốt cục phía trên tới trên mặt đất rất lâu không có gặp mặt trời sử công công nhìn lên trên trời mặt trời tắm ánh sáng mặt trời thổi bao hàm hạt cắt gió nóng rốt cục cảm nhận được tự do khí t ứ c hai mươi tám init bảy trăm linh chín n hai mươi tám chương bảy trăm m ư ơ i bối ra tỉ mỗi ba liên hoa trận rốt cục luyện thành ba người cùng lâm phong luận bàn một chút đầu tiên là bối hoa dung cùng bối lộ hoa sử dụng hợp kích chi thuật hiện lên vây quanh lâm phong đón lấy bố i ngọc giao đến một chiêu thái sơn áp đỉnh như thế mới là trận pháp không nói trước chiến đấu lực mạnh không mạnh cũng là có thể luyện thành cái này trận pháp cái này ba thì vô cùng không nổi về sau cùng một chỗ luận võ thời điểm lâm phong cũng không cần từng cái đối phó duy nhất một lần liền có thể giải quyết cái này trận pháp còn có biến hóa chủ công bố i ngọc giao bị thua về sau cùng lão đại bối hoa dung đ ổ i chỗ thế mà bối hoa dung cũng rất nhanh bại đ ổ i lão nhị bối lộ hoa lòng vòng như vậy đi xuống đối lâm phong tới nói thì hình thành xa lâm chiến tuy nhiên lâm phong luyện thường xuân công đã trải qua cường hóa nhưng ở cái này hợp kích chi thuật ở dưới thế mà dùng hơn hai giờ mới đưa ba người đánh bại lâm phong ca ca cảm giác đến chúng ta thế nào luận bàn còn về sau bố i ngọc giao hỏi lâm phong gật gật đầu vô cùng không nổi được đến lâm phong khích lệ ba người đều cao hứng cười rộ lên bố i hoa dung nói lần sau ngươi muốn bị mất đoán chúng ta ai là ai bố i lộ hoa nói chủ ý này hay cũng không biết lâm phong ca ca có thể không có thể đem chúng ta nhận ra bố i ngọc giao nói ta đoán lâm phong ca ca nhất định nhận ra được lâm phong đắc ý gật gật đầu đó là đương nhiên tuy nhiên các ngươi bề ngoài giống nhau như lúc nhưng là nội tại vẫn là có khác nhau Ừ. ba người dùng rất ngạc nhiên ánh mắt nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói l ã o tam ngọc tuy nhiên tính cách ngay thẳng nhưng làm nghẹt chặt bối ngọc dao hơi hơi cúi đầu xuống nàng còn không biết lâm phong nói đây là ưu điểm vẫn là khuyết điểm ta đây bối lộ hoa vội vàng hỏi lâm phong nói ra ngươi a nhất là đa sầu đa cảm tâm lý mất cảm hơi không chú ý thì khóc nhẹ nước mắt ảo ảo chảy đúng hay không a bối lộ hoa gật đầu nói nữ nhân là làm bằng nước đi ta đây ta đây lão đại bối hoa dung hỏi lâm phong nói ngươi a tâm từ con con lượt lượt cái kêu ba người chúng ta người nào tốt nhất bố i hoa dung hỏi bố i ngọc g i a o cùng bố i lộ hoa cũng một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói đều là ưu điểm không có khuyết điểm loại này vạn kim du cái gì cũng làm được nhưng không c h u y ê n cao về một cái gì cả trả lời hiển nhiên để ba người không hài lòng cả đám đều mân mê miệng một mặt bất mãn lâm phong vội và nói g n ngọc g i a o ưu điểm là tâm lý giấu được sự t ì n h lộ hoa ngươi tính cách khéo đưa đẩy một số ở chung lên có thể khiến người ta cảm thấy hòa hợp nói xong lâm phong liền không có lại nói bố hoa dung nói lâm phong ca ca ngươi còn chưa nói ta ưu điểm đâu lâm phong cười nói ngươi tâm tư mỗi một ngày con c o n g lực lượng để cho ta không thể nắm lấy à. thật hận không thể đi vào trong lòng ngươi c h ỗ sâu biết ngươi là làm sao nghĩ ba người lúc này mới hài lòng gật gật đầu lâm phong những thuyết p h á t này trên cơ bản thỏa mãn các nàng lòng hiếu kỳ đón lấy ba người nói lên gần nhất trong công tác sự tình vừa tốt nghiệp lúc ấy ba người nghĩ đến đời này coi như cái an tính mỹ nữ liền tốt ngược lại cũng không thiếu tiền xài bình thường không có chuyện ba người có thể cùng đi du lịch trước đó lâm phong cũng đã nói làm cho các nàng du lịch vòng quanh thế giới đi kết quả mỗi một ngày c h ạ c trong nhà xem ti vi phim xem ti vi phim chơi game chơi game liền xem như cùng đi du lịch đi những cái kia danh làm thắng cảnh về sau rất nhanh liền không hứng thú chỗ lấy có thể như vậy là bởi vì nhà na người một khi không có chuyện làm giá trị cảm giác thì giảm mạnh đặc biệt là nghĩ đến lâm phong ca ca mỗi ngày đang bận những cái kia cắp tỷ tỷ cũng tất cả đều có công tác cái này càng gia tăng các nàng cảm giác ấ y nấy sau đó ba người mở một nhà quán cà p h ê quán cà p h ê khai t r ư ơ n g mấy ngày sau cả đám đều không muốn đi làm thuê một cái quản số sách làm lên vung tay trừ quỹ quán cà phe sinh ý thế nào chuyện này lâm phong cũng đã được nghe nói các nàng dùng tiền mua mặt ngoài vẫn là để quách diễm như giúp đỡ bố i hoa dung nói chúng ta đi làm thời điểm một ngày t h u ầ n lợi nhuận là một trăm ngàn bố i lộ hoa nói chúng ta không có đi làm thời điểm bình quân mỗi ngày lợi nhuận tăng lên hai mươi bố ngọc giao bất đắc dị nhôn n h m ù n mai ba chúng ta cảm thấy mình không phải mở tiệm tài liệu cho nên chúng ta thương lượng một chút quyết định đổi một cái công tác vậy các ngươi muốn làm gì lâm phong hiếu kỳ hỏi bố i hoa dung nói chúng ta quyết định xây một cái phòng trực tiếp bố lộ hoa nói làm mỹ thực thế nào bố ngọc giao lắc đầu ta cảm thấy vẫn là làm du lịch tốt nhất đi bộ lữ hành loại kia muốn không làm tập thể dù ca gối hoa dung nói lời mới vừa nói ra miệng liền bị lâm phong gõ một chút đầu gối hoa dung vội và nói g n ta là đùa dẫn rồi đập khủng bố phòng thế nào cái này tốt lâm phong gật gật đầu lấy cái này ba đảm lượng đoán chừng thăm dò nhà có ma nhà ma trực tiếp khẳng định rất h ò a lâm phong nhãn châu xoay động đến thời điểm tìm các người vô tỷ tỷ giúp đỡ hắn nghĩ tới trịnh n h n tuệ tiền diệu diệu cùng dương hải vi bị mội vu hù dọa sự tình cái kia thời điểm ba người này mê tín đến không muốn không muốn ra cửa trên thân đều mang phủ không minh lao đạo bởi vì ba người này còn kiếm lời không ít tiền về sau lâm phong mời tề giao xuất mã cho các nàng làm một chút phổ cập khoa học mới đem các nàng thế giới quan cho vốn nắn trở về t ố t thì lam khủng bố trực tiếp ta cảm thấy cũng được cứ làm như thế ngày mai liền bắt đầu chu ẩ n bị tại sao muốn đợi ngày mai hiện tại thì làm ách chúng ta là không phải quên một chuyện bối hoa rung sau cùng nói xong ba người lập tức thu thập một phen đi ra ngoài cảm mạo trong nhà phòng thuốc cảm mạo không có lâm phong bất đắc dĩ lắc đầu cái này ba làm sự tỉnh chính là như vậy hùng hùng hồ hồ ngày 26 tháng 10, chủ nhật 10 giờ sáng lâm phong mới khó khăn đứng lên hắn hiện tại chỗ địa phương là hồng c ô n g ở vào ra đa lợi sơn biệt thự dựa mặt còn về sau xuống lầu hỏi một chút người hầu chu lệ cùng ôn khả khả đã đi làm an qua điểm tâm về sau lâm phong che eo trong sân làm một bộ mở rộng vận động đêm qua thực sự quá mệt mỏi coi như hiện tại lâm phong đều cảm giác vô cùng mệt mỏi là bởi vì công tác nguyên nhân thật hôm qua số 25, buổi tối lúc trước đó p h ả i đi ra tiếp thu xử công công đám kia tại phú nhân thủ đem mấy ngày nay thành quả phản hồi về đến thống kê thành một phần hơn ngàn trang báo cáo bày tại lâm phong trước mặt cơ hồ mỗi một chương đều muốn kỹ càng nhìn qua sau đó ký lên ý kiến đó lấy lại đưa ra ngoài bọn thủ hạ lại dựa theo lâm phong ý tứ đi làm lâm thời tạo thành đoàn đội nhân thủ đều là theo mỗi cái địa phương quất điều qua đến quách diễm như lương thi thi vân loan âu dương mặt l ị đường bí còn tốt đều là tinh anh sự tình làm được trên cơ bản xem như h o à n mỹ mấy cái ngày thời gian thì tiếp thu không sai biệt lắm bảy trăm tỷ đô la mỹ tư sản nhìn nhiều như vậy văn kiện có thể không m ệ n mọi sao hoạt động một phen về sau lâm phong cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho lý tuệ anh điện thoại thông về sau lý tuệ anh thì kêu nói thượng vân ca là ta ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đâu có chuyện gì có một kiện đại sự bên này có truyền thông đưa tin nói thượng vân ca ngươi cùng yến kinh lâm phong là cùng một người thân phận bị v ạ c h trần lâm phong nhăn đầu lông mày 28 i m ư i n d e x 710 n 2 8 chương 711. t ắ t điện thoại về sau lâm phong rơi vào trầm thư cho tới nay hàn quốc cùng bên này cơ h ộ i là cách ly riêng là lý tuệ anh còn không biết mình thân phận tiếp tục như vậy nữa chính mình người đều muốn đấu rất rõ ràng ví dụ vân loan tại cuộc sống tạm b ỡ bên kia đứng vững góp chân về sau tại hàn quốc đầu tư kết quả lại chịu đến lý tuệ anh chống lại bởi vì lý tuệ anh một mực đối cuộc sống tạm b ỡ đều không có h ả o cảm gì lần trước lâm h ằ n g nga cùng bối sơ ảnh bối thanh thiện tại cuộc sống tạm b ỡ bên kia ném bom lý tuệ anh còn chuyên môn mở bình rất quý diệu vang đỏ chúc mừng một phen vẫn còn so sánh như mộ niệm trưởng k h ô n g đại kỳ truyền thông đối với luồng khí lạnh chống lại làm nhân vật công chúng lý tuệ anh còn tại trường hợp công khai phát biểu ý kiến cái này từng cọp từng, cọp từng kiện từng kiện đối với lâm phong bố cục bất lợi lợi ích lọt vào một số tổn thất lớn nhất trực quan cũng là tiền vân loan đầu tư kế hoạch bị chống lại về sau tổn thất tiền bồi thường hợp đồng còn c ó n n ệ n ở hàn quốc thị trường chứng khoán bên trong tiền thì vượt qua một tỷ đô la mỹ đại đa số công ty giá trị thị trường đều không có nhiều tiền như vậy đến lúc này thời điểm cũng nên để lý tuệ anh biết t r ậ n tướng từ đầu đến cuối cũng chỉ có lý tuệ anh bị mơ mơ màng màng thì liền trương thượng mỹ đều biết lâm phong thân phận chân chính vừa mới thông điện v h o i lúc lâm phong không nói gì thêm chỉ là để lý tuệ anh trước không cần để ý sự kiện này hiện tại đem trong tay lớn nhất chuyện khẩn yếu làm tốt tranh thủ năm sau có thể làm to lã bản công tác nói xong đương nhiên cũng nói một ít chuyện riêng điện thoại một mực đánh nửa giờ đâu nhìn xem điện thoại lâm phong phát một cái tin nhắn ngắn hắn buổi tối muốn đi hàn quốc tám giờ tối hắn thành phía bắc vùng núi cũ kỹ trong trạch viện mặt lị số hai chậm chạp hạ xuống cách mặt đất còn có hơn m ộ mươi mét lúc ở vào dưới đáy khoang cửa mở ra lâm phong đạp lên có dỗi bậc thang phía dưới tới trên mặt đất tiếp lấy mặt lị số hai đằng không mà lên vô thanh vô tức biến mất tại hàn quốc trong bầu trời đêm lâm phong liếp nhìn liếc một chút t r ạ c viện b ố chỗ liễ hi thủ hạ đều tận chức tận trách đợi tại các nàng cái kia tại địa phương. lâm phong trong sân ngồi xuống lấy điện thoại di động ra phát một cái tin ngắn ngắn đại khái sau bốn mươi phút một cỗ xe thể thao màu đỏ phát ra h o n g o n g thanh âm dừng ở cửa chính môn l à mở ra mở cửa xuống xe trương thượng mỹ nhìn đến lâm phong giang hai cánh tay chạy đến lâm phong trước mặt lâm phong đứng lên cho nàng một cái ôm ấp thượng hưng ca rất lâu không nhìn thấy ngươi trương thượng mỹ không thể đem lâm phong đâu ra một mặt lũ và nói rất lâu vào tuần lễ trước không phải mới gặp m à sao lâm phong một mặt bất đắc gì nói người ta hận không thể mỗi ngày cùng với ngươi nói tại lâm phong trên mặt hôn một cái đi chỗ nào trương thượng mỹ bung ra lâm phong t r ừ n g lớn mắt trong mắt nàng rõ ràng có m á n h liệt chờ mong bốn mươi phút trước nàng đang ở nhà bên trong xem tv phim tiếp vào lâm phong tin nhắn về sau lập tức thì chạy tới trương thượng mỹ cao h ứ n g nguyên nhân là bởi vì chỗ này không có thân đấu chân cái tiêu biểu thị lâm phong là một cái người ở chỗ này lâm phong nhăn đầu lông mày trương thượng mỹ trong lòng hơi hồi hộp một chút tranh thủ thời gian thu liễm l ị c h ngậm dễ thương bộ dáng trên thực tế trong nội tâm nàng rất sợ lâm phong năm rộng tháng dài về sau chậm rãi cũng liền không như vậy sợ hãi hiện tại rốt cục có thể tại lâm phong trước mặt biểu hiện được giống như là một cái người yêu nhưng vẫn là không nhìn nổi lâm phong nhữ mày bộ dáng bởi vì tại nàng trong ý thức lâm phong xuất hiện dạng này biểu lộ thì đại biểu có chuyện thiệt thái chúng ta ngồi xuống nói lâm phong thản n h i ê nói n trương thượng mỹ tranh thủ thời gian ngồi xuống một mặt nghiêm túc gần nhất bên này tin tức ngươi xem đi lâm phong hỏi trương thượng mỹ đầu tiên là xứng sở tiếp lấy thì kịp phản ứng ngươi lo lắng là cái này a dạng này tin tức sao lấy sao lấy thì chậm dại không có nhiệt độ hoặc là dùng mặt khác một kiện càng a n h động sự tình chuyển di công chúng chú ý lực cũng được ừng lâm phong nhìn lấy trương thượng mỹ trương thượng mỹ cười nói phương pháp tốt nhất cũng là tìm một cái có phân lượng người tỉ như ngôi sao hoặc là cái nào đó lao đại lâm phong gật gật đầu trương thượng mỹ cái này cách làm là hàn quốc bên này quen dùng thủ đoạn cái này cùng hướng trong nước ném hòn đá là một cái đạo lý một thạch đánh lên ngàn cơn sóng muốn phía trước cục đá tạo thành sóng biến mất vậy liền lại ném một khỏa càng lớn đây không phải ta muốn kết quả lâm phong lắc đầu phủ định trương thượng mỹ đề nghị vậy làm sao bây giờ trương thượng mỹ hỏi lâm phong nói ra ta không muốn lừa gạt nữa muốn đem chuyện này nói cho tới anh ta lo lắng là nàng trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận ngươi biết trừ vấn đề thân phận ta còn có thật nhiều hồng nhan c h i kỷ trương thượng mỹ suy nghĩ một chút vậy trước tiên để cho nàng hiểu là ngươi sau đó lại nói cho nàng chuyện này trương thượng mỹ vẫn là dùng nguyên lai、like、cái kia loại phương thức chẳng qua là thay cái cách chơi mà thôi tựa như về đến nhà trong nhà con dâu bảo hôm nay gặp phải hai kiện chuyện xui xẻo một kiện là đem người ta người hơn mười triệu xe sang trọng đụng một chuyện khác cũng là đem ngươi chú ý lực khẳng định là tông xe sự tình đây chính là hơn mười triệu xe sang trọng không biết muốn đổi bao nhiêu vạn kết quả con dâu nói tông xe sự tình là giả đem máy tính nước dựa sự t ì n h là thật như vậy máy tính xong đời sự t ì n h thì lại càng dễ tiếp nhận lý tuệ anh tăng ca đến chín giờ rưỡi tại thu đến thượng vân ca trợ lý trầm ấu chân tin nhắn về sau lập tức chạy tới trường ra khu nhà cũ bởi vì trầm ấu chân nói cho nàng thượng vân ca về nhà chuyện này không có cái gì hoài nghi bởi vì là lý tuệ anh muốn trầm ấu chân tại thượng vân ca sau khi trở về trước tiên thông báo nàng đến trường ra khu nhà cũ đã mười giờ hai mươi sau khi vào cửa lý tuệ anh sửa sang một chút tan mặc mới đi hướng thượng vân ca chỗ thư phòng chỗ đó đèn sáng nhưng là vừa tới cửa nhưng n h là ngồi rất gần còn có trương thượng mỹ nhìn lấy thượng vân ca ánh mắt lý tuệ anh nhăn đầu lông mày nữ nhân lớn nhất giải nữ nhân lý tuệ anh nhìn ra trương thượng mỹ cùng thượng vân ca quan hệ không tầm thường ổn định tâm thần lý tuệ anh gõ gõ cửa tiến đến lâm phong thản như nói lý tuệ anh đẩy cửa ra đi vào thư phòng lúc này trương thượng mỹ tranh thủ thời gian đứng lên có chút bối rối sang mấy bước Lý trương thượng, thượng, giải thích. Giải thích thượng, thượng mỹ trốn giống như rời đi lâm phong lúc này cười nói tuệ anh ngươi trở về vốn là dự định cho ngươi một cái ngạc nhiên không nghĩ tới chính ngươi tới lý tuệ anh giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian nhanh mười một điểm thượng vân ca ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi nói xong quay người đi ra ngoài cửa nàng không muốn suy nghĩ nhiều nhưng là lại k h ô n g chế không nổi người khác còn tốt tại sao là trương thượng mỹ lâm phong lúc này thản nhiên nói chờ một chút ngồi xuống có chuyện gì theo ngươi g i ả n g cũng là ngươi vừa mới gọi điện thoại nói sự tình trương thượng mỹ chủ ý là để lý tuệ anh đụng phải nàng cùng lâm phong vui sướng chơi vừa nhưng lâm phong tự tuyệt bởi vì quá mức lý tuệ anh ngồi đến lâm phong đối diện trên ghế salon một bộ rất chính thức bộ dáng lâm phong đánh đo một cái lý tuệ anh nữ nhân này thân thể phía trên khí thế càng ngày càng mạnh cũng chính là có mấy phần lão đại khí tràng lâm phong cũng không muốn quanh co lòng vòng, nói thẳng không sai trương thượng vân là ta lâm phong cũng là ta ta tại t r ư ơ n g gia cái thân phận này vốn là giả hai mươi tám y nix bảy trăm mười một n hai mươi tám chương bảy trăm mười hai lâm phong một bên kể rõ như thế nào trở thành trương thượng h â n một bên nhìn lấy lý tuệ anh lý tuệ anh đầu tiên là một mặt bình tĩnh rất nhanh liền chừng lớn hai mắt lại tiếp lấy cũng là một mặt t r ấ n kinh người thật là được lâm phong nói xong tốt nửa ngày sau lý tuệ anh mới mở miệng nói ra trên mặt nàng xuất hiện mỉm cười quá khen lâm phong ngạo nghệ nói lý tuệ anh nói đùa trương thượng vân thân phận này là giả ta chẳng phải là gả cho một cái không tồn tại người lâm phong gật gật đầu cũng không thể nói như vậy chỉ là thay cái tên mà thôi ta ngửi thế nhưng là thật điểm này ngươi là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ a lý tuệ anh ngồi đến lâm phong bên người vung lên quyền đầu n g n lấy lâm phong ngươi lại dám g ặ t ta ngươi quá xấu quá xấu không có ra sức t h ư ợ n như gãi ngơ ngáy một dạng lâm phong một thanh bắt được nàng quyền đầu hiện tại biết ta thân phận cảm thấy thế nào cái gì thế nào lý tuệ anh nói ngươi biết ta hỏi là cái gì đều đã dạng này ta còn có thể thế nào ngược lại đều là ngươi người lý tuệ anh nói xong cau mày nói trương thượng mỹ có phải hay không đã sớm biết thân phận của ngươi lâm phong gật gật đầu nàng coi như hiểu chuyện không phải vậy đã sớm chết lý tuệ anh không tiếp tục hỏi trương thượng mỹ sự t ì n h mà chính là nói ra về sau ta mặc kệ ngươi là trương thượng vân vẫn là lâm phong ngược lại ngươi là ta nam nhân chỉ cần tại hàn quốc ngươi chính là ta thượng vân ca còn có một số sự t ì n h đừng để ta biết liền tốt lý tuệ anh chỗ nói còn có một số sự t ì n h đương nhiên là nữ nhân sự tỉnh Ừm. Lâm Phong hoàn này toàn mãn gật gật đầu. có cầu. chặt hiện tại trông coi thái huân tập đoàn cái k i a tên là l ư u gia n g n g u y ệ t nữ nhân còn có một cái liệu huệ hy trừ cái này bốn nữ nhân không có nó người à lý tuệ anh chỗ nói l ư u gia n g n g u y ệ t chính là t r ư ơ n g diêu lâm phong rất ngạc nhiên nhìn lấy lý tuệ anh không phải nói không muốn biết những chuyện này sao lý tuệ anh nói thân ấu chân là người nữ nhân bên cạnh biết sự t ì n h quá nhiều trương thượng mỹ là người trước gia có nàng tại trương thượng vân thân phận thì không dễ dàng đâm thủng l ư u gia n g n g u y ệ t giúp ngươi quản lý công ty mà liệu huệ hy nàng bảo hộ ta mấy lần là ngươi cần dùng tới các nàng đối ngươi đều hữu dụng những thứ này ta đều lý giải nhưng là người khác thượng vân ca ngươi cũng không muốn giống nó tài phiệt như thế không phải vậy ta sẽ đối ngươi rất thất vọng biết lâm phong tại lý tuệ anh trên c h á n hôn một cái t u ệ anh ngươi biết không ngươi thế nhưng là ta lâm phong cái thứ nhất cưới hỏi đàng hoàng thế tử lý tuệ anh cười nói ta có phải hay không cần phải cảm thấy rất vinh hạnh cái này trả lời thế nào lâm phong thẳng thắn cười không nói lý tuệ anh c a o mày nghiêm mà nói song thân phận sự t ì n h khẳng định là có người bốc lên hoặc là đã có người phát hiện ta dự cảm chỉ đây là vừa mới bắt đầu nếu như chúng ta bỏ mặc đằng sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều phiền phức lâm phong gật gật đầu cười nói yên tâm Ta quyết. quyết thế có biện pháp giải quyết. Giải quyết như thế nào? pháp lâm ý Tuệ Anh hiếu hỏi. kỳ l phong m ộ nhìn, nhìn lấy con g ngang ôm l cá rơi vào châm tư theo người bên cạnh càng ngày càng nhiều nắm giữ lực lượng càng ngày càng mạnh lâm phong phát hiện mình lòng nghi ngờ cũng càng ngày càng nặng hôm qua buổi tối tại gặp lý tuệ anh trước đó hắn dự liệu được mấy loại tình huống tốt nhất cũng là tối hôm qua một dạng lý tuệ anh đối hắn thân phận không quan tâm quan tâm là hắn cái này người kém nhất rất tức giận rời đi sau đó một đoạn thời gian không để ý tới hắn kém cỏi nhất cũng là phẫn nộ mà kém cỏi nhất phản ứng mới là chân thật nhất chính mình có tốt như vậy sao lâm phong lần nữa xem kỹ chính mình có tiền phú khả đ ị c h quốc dài đến lại x o á i vóc dáng đặc biệt lớn khẩu tài lại tốt nói chuyện phiếm có thể hàn huyền tới nữ nhân tâm lý đi hơn nữa lại là một cái hoàn mỹ cường hóa giả thương pháp tốt lực lượng mạnh nam giữ đã gặp qua là không quên được năng lực Còn thật tìm không ra cái gì khuyết điểm a cũng chính là ở trong mắt người khác chính mình có chút cặn bạc thôi nhưng người khác làm sao nhìn chính mình cùng chính mình có quan hệ sao vốn là một fan xem k ỳ tự mình kết quả lâm lão bản trên mặt dần dần xuất hiện tự luyến nụ cười hoàn mỹ đến chính mình loại trình độ này nam nhân toàn thế giới không toàn vũ trụ độc nhất vô nhị trương thượng mỹ ngáp dài đi tới nhìn đến lâm phong ngay tại ghé và hồ cá vừa nhìn cá cảm thấy có chút rất ngạc nhiên nàng thực không biết lâm phong lúc này thời điểm nhìn là mình trong nước hình chiếu ngay đến tiếng bước chân lâm phong đã tỉnh hôn lại quay đầu nhìn một chút trương thượng mỹ thượng hân ca c nàng sự tình hôm qua nói đến thế nào trương thượng mỹ đi đến lâm phong bên người hiếu kỳ hỏi lâm phong không có trực tiếp trở về mà chính là hỏi ngươi thật giống như ngủ không ngon trương thượng mỹ một mặt bất đắc d ì nói đêm qua quá ổn rồi người ta làm sao ngủ được lâm phong một chút cũng không xấu hổ cười nói cái kia ngươi hỏi ta vấn đề không phải biết rõ còn cố hỏi sao trương thượng mỹ nói thượng hân ca không phải ta lắm miệng coi như vậy đi có mấy lời ta vẫn là không nói cho thỏa đáng ngươi muốn nói là lý t u ệ anh tại biết ta thân phận về sau giả bộ đang gặp ta bởi vì nàng hiện tại cần ta cần ta trong tay lực lượng trợ giúp nàng thành tiệu sự nghiệp trương thượng mỹ nói đây chính là ngươi nói ta cũng không có nói lâm phong l ắ t đầu t u ệ anh không phải như vậy người ừng như thế tới nói về sau ta sẽ không lại nói nói trương thượng mỹ ôm lâm phong cánh tay lay động nói thượng vân ca hôm qua ngủ không được non g rớt ngươi đến bồi ta làm sao bồi hôm nay bồi ta đi dạo phố gần nhất mới ra mấy cái khoản đẹp mắt y phục cùng túi sách còn có một cỗ k i ể u mới xe đua những thứ này cũng đều phải ngươi trả tiền rốt cuộc mình hiện tại thế nhưng là thái vân công chúa thái vân công chúa cái gì thuyết pháp lâm phong hơi kinh ngạc trương thượng mỹ nói đây là vòng tròn bên trong người cho ta ngoại hiệu chúng ta trương gia hiện tại càng ngày càng mạnh đều đứng vào t r ư ớ c năm cho nên ta địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên ngươi là thái vân tập đoàn vương ta không phải liền là công c h ú a à? lâm phong cười cười thái vân công chúa danh tự nghe lấy có chút không được tự nhiên bất quá trương thượng mỹ cao hứng liền tốt nữ nhân nha thì ưa thích những thứ này hư danh tại yên kinh q u á c h diễm như được xưng là nữ vương lương thi thi cũng là nữ vương hai người kia bình thường tại công ty cấp dưới vụ trộm xưng hô các nàng lúc đó m ạ n không biểu tình trên thực tế tâm lý ngược lại là du rất nhanh Thuất gật gật bồi bồi ra. Trương thượng mỹ nói ra. Được. lâm phong rất gật đầu dứt khoát một ngày này mua các loại đồ vật ít nhất phải hoa hai ba triệu đô la mỹ hai mươi tám init bảy trăm một mươi hai n hai mươi tám chương bảy trăm một m ư ờ i ba gần nhất trong khoảng thời gian này hàn quốc bên này phát sinh rất nhiều chuyện rất nhiều bình thường có quyền có thế nhân vật không phải ngoài ý muốn bỏ mình cũng là tự sát thực cũng là bị tự sát có tiền hàn quốc tài phiệt các đại lão đều có một loại cảm giác nguy cơ bình thường đều không thế nào đi ra ngoài một khi đi ra ngoài đều là bày phô trương thật là to lớn liền mang theo hàn quốc làng giải trí những nữ minh t i n h kia đều đi theo hưng ở phúc bởi vì không dùng trái lương tâm hầu hạ đám này khó tứ hậu đại gia nhóm lâm phong biết mình không thể ngoại lệ tuy nhiên hắn bình thường địa thấp nhưng trước khi ra cửa vẫn là để thân đấu chân an bài một chút lâm phong mình mở một cỗ màu đen hào hoa chống đạn xe con trước sau các cùng bốn chiếc s u về tám chiếc bảo tiêu xe đều là ngồi l ờ y người chung năm mươi người t i ế n trung tâm mua sắm mua đồ càng là sớm cho thương gia chào hỏi đem trong tiệm khách nhân m ờ i cách chuyện như vậy muốn là tại đông phương đại quốc nhất định sẽ bị đám dân mạng phun nhưng ở hàn quốc đây là một kiện rất chuyện tầm thường nhìn xa xa trương thượng vân bồi thái vân công chúa mua sắm từng cái trong mắt đều toát ra tiểu tâm tâm hàn quốc nữ nhân thực càng ưa thích tưởng tượng Bằng không bọn họ đập phim truyền hình tốt nhiều đều là phú hào nhìn lên cô bé lọ lem dạng này phim truyền hình nhìn nhiều liền tưởng tượng có một ngày có thể bị dạng này phú hào công tử nhìn lên sau đó phú h ả o công tử chỉ thích chính mình liền môn đăng hộ đối thanh mai trúc mã vị hôn thê đều không lớn mà trương thượng vân hoàn toàn phù hợp cái này một người thiết lập hơn nữa còn là phú h ả o công tử bên trong cao phối bản phim truyền hình bên trong phú h ả o công tử không phải có gia ra hoặc là b ậ bạ hoặc là mụ mụ ở phía trên đè ép cũng là có một cái lợi hại thủ đoạn độc gác huynh đệ vì tranh đoạt quyền thừa kế tìm kiếm nghị cách gia hại cái này phú h ả o công tử mà trương thượng vân hoàn toàn không có hắn cũng là trương gia chủ sự tình người tại trương gia hoàn toàn là chính mình nói tính toán đáng t i ế ca trương thượng vân đã kết hôn nhưng mà lý tuệ anh hiện tại sự nghiệp khẳng định không có bao nhiêu thời gian bồi trương thượng vân nói không chừng dùng không bao lâu liền sẽ ly li hôn tốt nhiều gan lớn nữ sinh muốn chạy tiến lên đây lại bị lâm phong bảo tiêu xa xa thì ngăn lại nhưng là lâm phong bồi trương thượng mỹ mua sắm video cũng là bị vô xuống đến về sau chuyển đến trên internet đ ó lấy thì có ký giả chạy đến lâm phong lần này công khai lộ diện tạo thành manh động một chút cũng không so những cái k i a ngôi sao lớn lúc ra cửa tiểu mua đ ủ tiếp lấy lại bồi trương thượng mỹ sách tiểu mới xe đua tiếp lấy lâm phong thì lái xe chở trương thượng mỹ hóm á t lấy lâm phong kỹ thuật lái xe rất nhanh liền đem cái đôi nhóm vứt bỏ sau đó liên có thể bình thường mở ra thượng mỹ chiếc xe này buổi tối sáu giờ rưỡi về đến nhà về sau trương thượng mỹ vừa lòng thỏa ý nghỉ ngơi đi hôm qua một đêm không ngủ được ban ngày lại cùng lâm phong vui sướng chơi đ u ổ i mấy giờ rất là mỏi m ệ n h đến buổi tối bảy giờ m ộ ư ơ i phần lâm phong đã xuất hiện tại hán thành phía bắc vùng núi mặt lị số hai hạ xuống chở lâm phong bay trở về y ế n kinh lúc này thời điểm trời còn chưa có tối lâm phong trở lại y ế n kinh lúc mà đêm mới vừa vặn bông xuống y ế n kinh vùng ngoại thành dương thảy vi đã lái xe sớm vài phút tại mặt lị số hai điểm hạ cánh chở lấy lâm phong dương thảy vi lái xe lâm phong ngồi ở hàng sau tại trịnh y ê n tuệ trợ rút giới đổi một bộ quần áo trải hồi nguyên lai、like、tiểu tóc còn về sau trịnh y ê n tuệ nhìn xem thời gian nói ra còn có hai mươi phút tiến hội mới bắt đầu hẳn là có thể theo kịp lâm phong gật gật đầu vì song nặng vấn đề thân phận lâm phong dự định trong khoảng thời gian ngắn tại hai cái cách nhau rất xa địa phương xuất hiện hàn quốc bên kia trương ra khu nhà cũ có ký giả đập tới lâm phong cùng trương thượng mỹ tại sáu giờ rưỡi về đến nhà nếu như bảy giờ rưỡi bộ g á n g xuất hiện tại yên kinh cái kia lâm phong cùng trương thượng vân là cùng một người lời đồn liền tự s ụ đổ mọi người sẽ chỉ coi là, chỉ là hai cái lớn lên tương đối giống người mà thôi thực trừ hướng hàn quốc người bên kia chứng minh bên này cũng có người đang chăm chú vấn đề này thậm chí tại một số vòng tròn bên trong đều đã đang đ à m luận lâm lão bản quách diễm như tham gia là một cái giới kinh doanh lao đại tổ chức sinh nhật tiến hội vốn là quách diễm như thu đến tiếp mời về sau là không muốn đi có chút thời gian còn không bằng ở nhà mang h à i tử nữ nhi lâm tình nguyện còn bất mãn tuổi tròn gần nhất lại có chút làm ầm ý ngược lại là m ộ i m ộ i quách diễm thu nữ nhi lâm thanh hà so sánh oan tham gia hiến hội là lâm phong đề nghị lâm lão bản chuẩn bị công khai lộ lần mặt cùng quách diễm như cùng một chỗ quách diễm như nhận được tin tức về sau cao hứng đến không được. nàng cơm tối đều cho lâm lão bản chuẩn bị tốt tham gia y ế n hội lúc cũng không cần lo lắng nữ nhi lâm tình nguyện đói b ụ n g mọi mọi quách diễm thu đợi trong nhà lâm phong trên đường thì cùng quách diễm như tụ hợp sau đó ngồi quách diễm như tòa xe đúng giờ đổi tới nào đó khách sạn y ế n hội đại sành tổ chức y ế n hội giới kinh doanh lão đại được đến thông báo biết quách diễm như đến đều chạy đến y ế n hội cửa đại sành nên đón quách diễm như kéo lấy lâm phong cánh tay xuất hiện lúc một trận đèn thờ lát sáng lên trận thế này thì cùng lễ trao giải lúc các ngôi sao đi thảm đỏ một dạng quách diễm như tuy nhiên lần thứ nhất mang theo nam nhân xuất hiện cũng không có gây nên bao nhiêu người rất ngạc nhiên. bởi vì mọi người đã sớm biết quách diễm như là có nam nhân có tin tức ẩ m quách nữ vương hải tử đ ề u sinh mà vòng tròn bên trong lao đại cũng đều biết nam nhân này cũng là lâm phong cái này ta có thể nổi danh lâm phong một mặt mỉm cười thấp giọng nói quách diễm như nói đã sớm cái kia dạng này ngươi lại điệu thấp người khác đều nói ngươi có bệnh nhắc l n bệnh người nào nói như vậy ta lâm phong hỏi quách diễm như nói loại lời đồn đãi này chuyện nhảm ai biết ngọn nguồn a lâm phong cười ha ha coi như hôm nay công khai lộ mặt về sau cái kia điệu thấp vẫn là muốn điệu thấp hai người nhỏ giọng vừa nói chuyện tổ chức kiến hội lao đại đi tới cùng lâm phong cùng quách diễm như nắm tay n h i ệ tình t trao hỏi về sau mọi người thì phân tán ra tới hoặc là ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm ông trà hoặc là thì d ơ ly rượu nói dỡn có yêu mến khiêu vũ có thể đến trong sàn n h ả y khiêu vũ lâm phong nguyên lai tưởng rằng chính mình hội tịch mình kết quả tại chỗ có rất nhiều người quen ở trại huấn luyện lăn lộn qua các học viên hai năm này lần lượt cầm quyền tại giới kinh doanh s ô n g ra bản thân danh tiếng đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người thành dụng cụ có mấy cái gia tộc x u n g dốc di dân đến nước ngoài không có tiếng động cũng có thẳng thắn phạm tội ăn miễn phí ba bữa cơm kêu song sắt nước mắt đi chứ đã từng các học viên an k ỳ cùng tả vi cũng tại quách diễm như thì là cùng những người đồng hành nói chuyện phiếm đi bây giờ mạng lưới phát đạt lâm phong cùng quách diễm như chân trước mới vừa vào cửa chân sau thì có tin tức chuyển đến trên internet một giờ không đến trương thượng vân cùng lâm phong phân biệt tại hàn quốc cùng yến kinh xuất hiện liền xem như ngồi máy bay tư nhân cũng không có khả năng a hơn hai giờ yến hội cuối cùng kết thúc lâm phong tâm tình rất tốt thật lâu không có nói chuyện phiếm trò chuyện vui vẻ như vậy trên thực tế hắn thì là ưa thích nghe lấy lòng lời nói lâm lão bạn cũng là có rất mạnh lòng hư vinh người có đói cũng không trên đường về nhà quách diễm như hỏi lâm phong lâm phong một mặt bất đắc dĩ nói dạng này đến hội chỉ riêng nhìn lấy uống rượu nói chuyện phim đi làm sao có thời giờ ăn cơm quách diễm như trắng liếc một chút lâm phong chiếm tiện nghi còn đựng nói cũng là lâm phong loại này người đúng quách diễm như đột nhiên như g mặt nhỏ giọng nói phía trên biết ngươi là trương thượng vân a lâm phong gật gật đầu quách diễm như nói cái k i a giải thích thế nào ngươi tại ngắn như vậy thời gian xuất hiện tại hai cái địa phương lâm phong cười nói mặt lị số sự tình hiện tại còn cạn bất quá ta cũng có biện pháp không phải có bế nguyệt sao bế nguyệt thế nhưng là một cái dịch dung tao thủ 2 a i mươi tám n bảy trăm ư n hai chương 714 t r ở lại quách diễm như chỗ ở đã 10 giờ hơn biệt thự gian phòng ánh đèn trên cơ bản đều diện t â n lệ tuổi t ắ c lớn thói quen ngủ sớm dậy sớm đến mức quách diễm thu gian phòng cũng không có đèn sáng xe tiến vào cửa lớn lúc quách diễm như còn để tài xế đem xe đèn tắt chân ga g i ấ m nhẹ một chút chính là sợ đem mụ mụ cùng quách diễm thu cho đánh thức đặc biệt là hai đứa bé buổi tối muốn là tỉnh cái kia trên cơ bản cũng không cần ngủ đương nhiên càng trọng yếu là q u á c diễm như muốn cùng lầm phong có một chỗ thời gian hơn nửa cách giờ lâm phong đang lúc ăn quách diễm như làm bữa tối đột nhiên muôn rồi một tiếng mở ra tiếp theo chính là hì hì cười một tiếng nguyên lai、like、là quách diễm thu ngươi không phải ngủ sao quách diễm như hỏi quách diễm thu nói không có chuyện lên mạng chơi điện thoại di động nhìn thấy các ngươi hai cái có mặt tiến hội anh c h ủ ta nghĩ các ngươi khẳng định sẽ trở về quách diễm như một mặt bất đắc dĩ quách diễm thu hỏi lâm phong ăn khuya no b ụ n g không không có lời nói ta làm cho ngươi gần nhất cùng hoàng sư phụ học hội làm thuốc t i ệ n lâm phong cười, cười khó trách ngươi trên người có sợi bên trong mùi thuốc cái tia ngươi đoán xem có cái nào mấy vị thuốc quách diễm thu muốn kiểm tra một ch nhân sâm đương quy tuyết liên lâm phong cái mũi có thể linh một hơi báo ra mười mấy vị đông dược được rồi được rồi trời không còn sớm cái k i a nghỉ ngơi quách diễm như nhắc nhở lâm phong cười nói còn không buồn ngủ không bằng cùng một chỗ nói chuyện phim ế đi rất lâu không có cùng một chỗ vui sướng chơi đùa số hai mươi tám chín h sáng lâm phong m ớ i đứng lên nhà hàng lâm phong uống vào quách diễm thu nổi hảo r ợ c cháo đại bổ bảo mẫu một mực cấm lấy lâm phong lên lúc vừa tốt có thể uống một chén cháo vào trong bụng lâm phong trợt cảm thấy tinh thần đều tốt hơn nhiều lại từ trong ngực móc ra một cái bằng thẳng y nuốt nhỏ cái bình uống một ngụm âu dương mặt lị ngâm rượu sau một lát lâm phong trợt cảm thấy có thể m ộ t hơi đánh mười cái đương nhiên giống chu lệ cùng trịnh nhất tuệ còn có liêu tảng ẩn như thế cao thủ ngoại trừ tân lệ lúc này mang theo hai cái cháu ngoại nữ nhi lâm tình n g u y ệ t cùng lâm thanh hà trở về đến bảy bạ ôm lâm phong hướng hai cái nữ nhi triển khai hai tay hai cái vừa mới biết bước đi lung la lung lay bổ nhào vào lâm phong trong ngực lâm phong một tay ôm lấy một cái vui vẻ ha ha cười không ngừng má trái trứng bị hôn một cái má phải trứng cũng bị hôn một cái tân lệ xẹp xẹp miệng hai cái này một ngày làm ầm ĩ cực kỳ không nghĩ tới bây giờ ngoan như vậy bị lâm phong ôm vào trong ngực hai cái tiểu g i a hỏa lộ ra rất dịu dàng lâm phong cười nói hôm nay rối rãnh ta mang hai người bọn họ đi ra ngoài chơi đi nói cũng không đợi tần lệ đồng ý liền đem hai cái nữ nhi ôm đến trên bờ vai gánh lấy liền chạy ra khỏi đi lạc lạc lạc lạc lâm tình n g u y ệ t cùng lâm thanh hà cười đến có thể vui vẻ số hai mươi tám một ngày này lâm phong mang theo hai cái tiểu g i a hỏa ở bên ngoài chơi cả ngày đến tối mới về đến nhà q á c h diễm như cùng q á c h diễm thu tàn ca trở về lôi kéo chính mình nữ nhi hỏi lâm phong hôm nay đi chỗ nào chơi lâm phong cười nói đầu tiên là dẫn các nàng tại cao tốc đường cao tốc phía trên chạy đường này sau khi trở về đi du đông tràng theo tàu lượn a phốc lâm phong vẻ mặt đắc ý lời còn chưa nói hết lâm tình n g u y ệ t thì đánh một mẻ mũi cái này hắt xỉ tựa như là hội truyền nhiễm một dạng a phốc lâm thanh hà cũng cùng đi theo một cái thừa dịp hai cái cọp cái còn không có b ã o nổi lâm phong tranh thủ thời gian chạy ta buổi tối còn có chuyện thì không trở lại lâm phong một bên trốn một bên lớn tiếng nói hắn ngược lại là chạy mất lưu lại quách diễm, như cùng quách diễm thu hai người nghe mụ mụ tần lệ lại nhải quách diễm thu nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa không có chuyện thì là có chút tảm bạo buổi tối chăn mền c h e nóng một chút ngủ một giấc liền tốt tuy nhiên lâm tình n g u y ệ t cùng lâm thanh hà không giống lâm thập nhất như thế được cường hóa qua lại là lâm phong nữ nhi thân thể tố chất đương nhiên là tốt đến không tốt hơn lâm phong là thật có chuyện gì hôm qua hắn có mặt tiến hội thì đoán được bên này có chút đại la o hội nghi ngờ so như lâm phong là như thế nào tại hai cái cách nhau ngàn dặm xa địa phương không đến một giờ tuần tự xuất hiện trương thượng vân cũng là lâm phong có ít người là biết bởi vì những chuyện này là giấu diếm không một số người buổi tối bảy giờ tứ hợp viện trong một cái phòng đi qua cả ngày trang điểm nữ giả nam trang bế nguyện xuất hiện tại lâm phong trước mặt lâm phong một mặt kinh ngạc nói còn nói ngươi thuật dịch dung không thần kỳ quả thực có thể lấy giả làm thật vừa dứt lời bế nguyệt thì cười nói một chút cũng không thần kỳ bởi vì ta cũng là lâm phong a giọng nói âm thanh cùng khẩu khí cùng lâm phong quả thực giống như lúc ngươi là làm sao làm được lâm phong hiếu kỳ hỏi bế nguyệt không có lâm phong cao kém chi ít m ộ ư ơ i cm còn có thân thể cũng không có lâm phong cường tráng còn có lộ ở bên ngoài tay cổ màu da quả thực tìm không thấy một chút tí vết bế nguyệt giải thích độ cao không đủ có thể tại trên giầy động tay chân lâm phong xem xét quả nhiên bế nguyệt trên chân xuyên là một đôi đặc chế ngăn ống dày nàng thoát xuống tới cho lâm thân thể nhìn lâm phong mới phát hiện bế nguyệt xuyên qua đôi giày này lúc cơ hồ là điểm lấy chân đang bước đi đến mức ráng người xuyên qua giả ra thịt là được đồng thời còn có thể đem màu ra làm được cùng lâm phong giống như lúc bế nguyệt chỉ là đơn giản cùng lâm phong giảng g i i một chút không có khả năng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đ ố i lâm phong biểu thị một lần bởi vì đây là một cái vô cùng phiền phức sự t ì n h nàng muốn làm cả ngày mới có thể làm được nếu như không là đóng vai lâm phong giả trang sử công công đều muốn tốt rất nhiều nếu như là trang trí thành nó nữ nhân trang trí thời gian sẽ không vượt qua hai giờ b ế nguyệt ta hiện tại đều có chút bận tâm đâu lâm phong nói v ừ a b ế nguyệt cười nói ngài là lo lắng ta đem ngươi xử lý sau đó thay thế ngươi yên tâm đi lão bản dạng này rất mệt mỏi được một ngày ta chân đều có chút chịu không được muốn là mỗi m ngày dạng này còn không bằng chết mất tính toán lâm phong cười ha ha ngươi có thể thử một chút nhìn có thể hay không giấu giếm được dương thả i vi các nàng thử thì thử b ế nguyệt một mặt tự tin thí nghiệm đối tượng chính là dương thả vi chính ân tuệ cùng tiền rượu lâm phong cho nàng giảng một chút ba người nữ nhân này bình thường biểu hiện còn có đối mặt mình các nàng lúc thái độ đã từng một số ở chung quá trình chờ chút đều là học qua tâm lý học nói đương nhiên đều là trọng điểm lâm phong hoa từng cái giờ nói xong dương t h ả i vi cùng t r ị nguyễn huệ còn có tiền rượu rượu ba cái như hình với bóng h ả o tỷ mỗi tới các nàng vừa mới nghe nói lâm lão bản về nhà tranh thủ thời gian tới ta trước giấu đi lâm phong nhỏ giọng nói một câu chui tiến gian phòng bên trong trong tủ treo quần áo dương t h ả i vi gõ văn môn bế nguyệt mở cửa sư minh ngươi trở về nhìn đến bế nguyệt trang trí lâm phong dương t hải vi một mặt cao hứng nói bế nguyệt gật gật đầu ừng hôm qua liền trở lại tại diễm như bên kia vừa mới nói xong dương t hải vi thì cau lại một chút mi đầu đúng lúc này tiền rượu rượu tiến lên lôi kéo bế nguyệt tay nói ra vương tử các ca rượu rượu mấy ngày nay có thể nghĩ ngươi bế nguyệt cười nói ta cũng muốn ngươi thân ái tiền rượu rượu cũng n h a o một chút mi đầu bung ô ra bế nguyệt cánh tay đúng lúc này t r í n h y ê n tuệ cùng dương t hải vi tiền rượu nhìn nhau ba người đang muốn động thủ lúc cửa tủ quần áo mở ra ba nữ nhìn đến tránh thức lâm phòng đầu tiên là xương sở sau đó cũng là một mặt ý giận lâm lão bản lại dám lựa các nàng h ử h ử lâm phong cười nói thế nào bế nguyệt giả trang ta bộ dáng rất giống a dương thả i vi gật gật đầu bộ dáng là rất giống nhưng là thật giả không giả thật không t i ê n d i ệ u d i ệ u cũng nói ta một chút thì nhìn ra ngươi là giả bế nguyệt hiếu kỳ hỏi các ngươi là làm sao thấy được dương thả i vi nói rất đơn giản sư huynh đồng dạng không tại trước mặt chúng ta nói mới vừa từ cái nào người tỷ tỷ chỗ đó trở về ách bế nguyệt vô cùng ngạc nhiên nàng bay đầu nhìn lâm phong liếc một chút cái này lâm phong không cùng nản giảng lâm phong một mặt bất đắc gì nói ngươi năng lực phân tích vẫn chưa được ra Điểm này ngươi này hẳn là có tuy h nghĩ、đến. Thực lớn nhất ể đến. lớn m nhiên g ĩ vấn n đề. g ư ơ suy sao tùy nghĩ cặn nam nhân năng tiện người bạn gái chút, khả xách khác bên ngoài một một một làm một mặt, tốt, tại trước cái cái có bã, b à ngoài mọi ộ t Tuy người bạn gái. Tuy nhiên gái. m người đều biết nhưng là tốt nhất đường sách những thứ này đây là một loại cơ bản nhất tôn trọng biết không bế nguyệt lại nhìn lấy tiền rượu rượu ngươi lại là làm sao nhận ra ta là giả tiền rượu rượu quệt một nói vương tử ca ca trong khoảng thời gian này phòng ta cùng như phòng cướp căn bản sẽ không nói dễ nghe như vậy lời nói thử vừa mới nói xong lâm phong xấu hổ hò khan hai tiếng dương t hải vi cười nói rượu rượu sư m i n h đây là muốn giữ lại ngươi cho hắn làm t u y ế t bên trong lò nung đầu đến mức t r ị n h nhẫn tuệ nàng cười nói ngươi ánh mắt không đúng bế nguyệt một chí liền trước mắt cái này ba cái đều không đạt được lại càng không cần phải nói những cái kia càng nữ nhân thông minh giống cách diễm như thế giao lương thi thi thì bế nguyệt biết do những nữ nhân này mỗi một cái đều là nhân tinh không cần lên tiếng chỉ là đứng ở trước mặt các nàng đều có thể bị nhận ra lâm phong an ủi lựa gà không các nàng nhưng là người ngoài vẫn là có thể rốt cuộc ngoại nhân đều không hiểu ta lâm phong lời này để bế nguyệt một lần nữa có lòng tin t h ự c không dùng bế nguyệt thật lừa qua những cái kia l ã o đại chỉ cần nàng bộ dáng giống là được lâm phong cũng chẳng qua là cho những người kia một lời giải thích mà thôi bế nguyệt bắt đầu đền bù dịch dung lâm phong về sau thiếu hụt nàng hai mắt nhắm lại bắt đầu nhớ lại cùng lâm phong tại h u y ễ n cảnh bên trong hết thảy tại trong hiện thực cái kia h u y ễ n cảnh thời gian tuy nhiên cực kỳ ngắn ngủi nhưng trên thực tế nàng cùng lâm phong lại là vượt qua hơn mấy chục năm hiện tại suy nghĩ kỹ một chút lại là để cho nàng giật nảy cả mình nguyên lai、like、trong hiện thực lâm phong cùng viễn cảnh bên trong lâm phong lại là tính cách hoàn toàn không giống người tại sao có thể như vậy b ế n g u y ệ t tự lẩm bẩm người chỗ tại hoàn cảnh khác nhau tính cách cùng hành động đều là không giống nhau một cái không có tiền phổ thông nam nhân có thể cùng một cái ước vạn nhà giàu tâm thái giống nhau sao hiển nhiên là không thể nào có điều rất nhanh b ế n g u y ệ t thì nghĩ thông suốt điều này nàng tại tự suy ngẫm thời điểm lâm phong thì là cùng dương t h ả i vi tiền rượu rượu cùng trịnh nhân tuệ cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a đi dương t h ả i vi cùng trịnh nhân tuệ là nhìn qua quyển kia võ công bí tịch theo lâm phong theo thư tĩnh nhã chỗ đó mang ra võ công bí tịch bị phát hiện về sau võ công bí tịch ngay tại vòng tròn bên trong chuyến gia lâm phong tại cùng dương thả i vi cùng trịnh y ê n tuệ luận bàn võ công thời điểm tiền d i ệ u d i ệ u trận to hai mắt phủ lên bàn vẽ ở một bên vẽ lên tới tiền d i ệ u d i ệ u vận dụng ngòi bút như bay đem ba người chiêu thức đặc biệt là đặc sắc bộ phận đều ghi chép lại luận bàn còn về sau tiền d i ệ u d i ệ u họa hơn một trăm tấm đương nhiên cái này hơn một trăm tấm chỉ là đơn giản phát họa đằng sau còn muốn bổ sung tại lâm phong trong tính toán cũng chính là hai ngày này sự tỉnh ngược lại là gian khổ bế nguyện đỉnh lấy một thân trang phục kiên trì một cái ban ngày cùng một buổi tối số hai mươi chín buổi sáng bạch anh mới cho lâm phong gọi điện thoại tới để lâm phong đi họp trước đó nói qua trại huấn luyện còn có hai ngày liền muốn mở doanh hiện tại liền muốn xác định bản g danh sách cho nên mời lâm phong đi qua một chuyến thuận tiện cũng muốn hỏi một câu lâm phong là như thế nào tại trong vòng một canh giờ xuất hiện tại hai cái địa phương chuyện này không phải là không thể làm đến nhưng là náo r a động tính khẳng định không nhỏ b ế nguyệt hiện tại thì nhìn ngươi b ế nguyệt xuất phát trước lâm phong thay b ế nguyệt sửa sang một chút thắn mặc thảm nhiên nói ta có thể che giấu nàng sao bé nguyệt nói là bạch anh ngươi cứ nói đi lâm phong hỏi ngược lại bé nguyệt một mặt bất đắc dĩ Tính toán.、Vừa、thấy mặt ta vẫn là chủ động thừa thông thể vẫn động nhận đi. Lâm Phong Anh minh như đương nhiên không nào nàng. chủ chỉ Bạch Vừa vậy, giấu Lâm giếm là là là cười cười. được đi. quả nhiên làm bế nguyệt đỉnh lấy một thân dịch dung trang phục ngồi lên bạch a n h tay lái phụ lúc bạch anh cau mày hỏi người là ai bế nguyệt vội và nói ta thật muốn nói với ngươi đ â u là lâm lão bản để ta làm như vậy nàng dùng chính mình nguyên bản thanh âm đối bạch anh một phen giải thích bạch anh gật gật đầu ta minh bạch t h ư c n g ư ơ i không dùng thật dầu diếm mở x o n hội trực tiếp lấy ra thân phận là được lâm phong khai hội thời điểm dưới tình huống bình thường không nói lời nào ngược lại là không để mặt người khác bế nguyệt nghe xong, không khỏi trừng lớn hai mắt. Lâm lão bản nhiên Phong một chút cũng không lo lắng bế Nguyệt sự tình. Bởi vì căn bản liền không có nghĩ qua muốn giấu giếm những người kia. Bế Nguyệt giấu giếm khỏi hai chút lão lo kia. Bởi mắt. trâu. một Lâm Lâm qua bế Bế quả có sự vì đi về sau lâm phong lái xe đi xem ngô tiến h cùng nữ nhi lâm thu hạ lâm thu hạ năm ngoái tháng m ộ ư ơ i xuất sinh hiện tại vừa đầy một tuổi cùng hôm qua một dạng lâm phong đem lâm thu hạ mang đi ra ngoài chơi hơn nửa ngày có hôm qua giáo h ấ n lâm phong thì không mang theo lâm thu hạ đi tuổi gió mà lại lâm thu hạ tính cách cùng lâm tình nguyện lâm thanh hà hoàn toàn không giống là thật điểm đạm nho nhã tính cách so sánh ôn hòa tiêu chuẩn bé ngoan một cái tiểu gia hỏa này theo hắn cùng ôn khả khả nữ nhi lâm bảo bảo có chút giống bất quá lâm bảo bảo là mặt ngoài ngoan trên thực tế cũng rất có tâm cơ lâm thu hạ tính cách là thật đơn thuần đáng yêu đây cũng không phải là cái gì khuyết điểm ngược lại lâm phong còn rất cao hứng người thân đều có các tính cách cái này mới là chân thực muốn thật sự là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng lâm phong mới có thể lo lắng đâu chí ít lâm thu hạ sau khi lớn lên lại là một kiện tránh thức cấm lòng áo khắc đông đứa nhỏ này ngàn b ạ n không thể để dương thảy vi cùng tiền rượu, rượu mang bởi vì hai cái kia đều là lão lục tư duy đi trệ lâm phong rất mau đem chú ý lực chuyển rời về tới mang theo lâm thu hạ mua đồ chơi ăn ăn ngon kết thúc mỗi ngày chạm vạn g tối lúc lâm phong đem nữ nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn cho nàng mẹ lâm phong tại ngô tiến h nơi này có một buổi cơm tối thuận tiện cùng ngô tiến h nói chuyện tâm tình chín giờ tối mới về đến nhà tuy nhiên lâm phong tới cũng nhanh đi được cũng nhanh ngô tiến h cũng không có cái gì bất mãn bởi vì hôm nay lâm phong nhận trình biểu vốn cũng không thuộc về nàng đối ngô tiến h tới nói đây coi như là một lần vui mừng ngoài ý mớn trở lại tứ hợp viện bế nguyệt đã về nhà trên thực tế khai hội chỉ dùng hơn một giờ b ế nguyệt trong nhà các loại lâm phong hơn nửa ngày sự tình làm được thế nào lâm phong hỏi b ế nguyệt hồi đáp bọn họ tin tưởng còn nói ta dịch dung thuật quá thần kỳ muốn mời ta đi làm huấn luyện viên người đáp ứng lâm phong cười lấy hỏi b ế nguyệt nói ta ngược lại là nghĩ vẫn là muốn t r ư n g cầu ngài đồng ý đi thôi lâm phong rất thẳng thắn nói 28 i n ư ơ i s 7 1 4 n 2 8 t r ư n g 715 t sa mạc khu vực thời gian tám giờ tối lâm phong lần nữa nhìn thấy sử công công không biết vì cái gì sử công, công đổi thành sử ngọc đường nhưng lâm phong thì thích gọi nàng sử công, công. chẳng lẽ mình có làm hoàng đế t i ề m chất không phải vậy vì cái gì muốn bên người có cái công công tuy nhiên cái này công công là giả sử công công trại huấn luyện ngươi có đi hay không lâm phong vừa cùng sử công công thưởng thức trả một bên hỏi pha trả là t r n g ngư sử công công sau lưng còn đứng rơi vào yến cùng tu hoa sử công công không có trực tiếp trả lời lâm phong vấn đề mà chỉ nói trà này không phải tuyết bên trong lò đ ú n g à. lâm phong xẹp x ẹ p miệng ngươi muốn uống lời nói còn không có đâu sử công công cái này yên tâm liền xem như trước kia nàng chân tàng trà tuyết rất lòng cũng là không nguyện ý lại uống mà lại hiện tại nhớ tới còn có c h ú tuy phạm b n ôn. Điều à đại biểu sử c ô nhiên g công vô luận t e o thân thể ý vẫn là tâm lý, đều thừa thật một Thân nhận mình nhân. vẫn nữ ý lý, là là đều quả á người muốn vẫn không đi đâu. Sử công công cười lấy hỏi. Lâm Phong cũng không chính nhìn công công ở lại căn này mới ra nhà. n cười đi, đi hỏi. tiếp lời, liếp liếp lại mới i là là lấy Lâm là mà một đâu. Tuy ta trực trả chút ra h Sử sử có ở không phải chân chính trên ý nghĩa lao đại nhưng là ngư nhạ n g u y ệ t hoa còn thừa nhận nàng địa vị tuy nhiên trên mặt nổi nói mọi người là tìm muội nhưng trên thực tế cũng là có phân chia cao thấp cho nên nàng ở địa phương tự nhiên không thể so sánh bế n g t kém cân nhắc đến điểm này lâm phong cho nàng chuyên môn chuẩn bị dạng này một cái phòng nơi này còn ở đến trói u â n a lâm phong nâng trung trà lên uống một b ụ n trà cười lấy hỏi ai xử công công thở dài nói ta sớm thì nghĩ ra đi đi mỗi ngày đợi ở chỗ này thì cùng ngồi tù một dạng cũng thế nhưng đây là ngươi tự do ta cũng không có ước t h ú c ngươi nhà người nào nói không có có điều tại lòng đất ở lâu đối ra thì tốt ngươi nhìn ngươi cái này ra thịt đều b i ế n trắng là trắng sang a mới không phải đâu đứng sau lưng xử công công lạc nhạc cùng t u hoa càng nghe càng cảm thấy bực bội nghe hai người kia nói chuyện vì muốn tốt cho cái gì cảm giác mệt mỏi đâu rõ ràng một hai câu thì giải quyết sự tình nhất định phải kéo tới hắn sự tình phía trên sau đó lại dùng những thứ này gì sự tình ám chỉ vừa mới đưa ra vấn đề giống như trực tiếp trả lời có chút rơi nhân phẩm giống như không có điểm nhi con con ruột tuyệt đối không nói ra những những lời này hai người nhìn nhau sau cùng lạc nhạn nhịn không được nói lâm phong ta cùng tu hoa muốn thay công công đi tu hoa lập tức gật gật đầu lâm phong đánh đo một cái hai người không hổ là xử công công tuyển ra đến mỹ nhân nhi luận nhan chị cũng là so tề giao hàn hương vân loan ba người này kém một chút như vậy cùng liễu huệ hy không sai biệt lắm đương nhiên đến lâm phong loại cảnh giới này lớn nhất nhìn chúng mặt ngoài nhan trị thẩm mỹ đây là hội theo l ị c h d u y ệ t thời gian t u ổ i tác chờ một chút nhân tố mà biến hóa sử công công nhăn đầu lông mày lạc nhạn nhìn thấy sử công công sát mặt tranh thủ thời gian q u ỷ xuống tới sử công công my đầu nhữ càng c h ặ t hơn âm thanh lạnh lùng nói q u ỷ cái gì q u ỷ còn không mau lên hiện tại cùng trước kia không giống nhau tiếp lấy sử công, công vừa cười đối lâm phong nói ra đã các nàng muốn đi vậy liền để các nàng đi tốt người ta thì không đi tiếp cận cái này náo nhiệt cái gì c h ạ y huấn luyện chém chém giết giết mỗi ngày phơi nắng đối với ta ra thịt không tốt sử công công nói chuyện ở giữa n h t lên một cái tay hoa đầu ngón tay nắm bắt một cây châm lâm phong l ắ t đầu cũng không phải là huấn luyện tân binh ngươi lần này đi là làm quản lý động động miệng là được sử công công do dự một chút tốt ta ta đáp ứng hô lâm phong dường như nghe đến ba tiếng hơi thở âm thanh châm ngư lạc nhạn cùng t u hoa đồng thời bung lỏng một hơi sử công công lúc này nói các ngươi ba cái đều ra ngoài đi ta muốn cùng hắn đơn độc tâm sự châm n g lạc nhạn các loại tu hoa mau chóng rời đi sau khi đi còn đóng cửa lại ba người vừa đi sử công công lập tức ngồi đến lâm phong bên cạnh thân ái ngươi muốn cho ta làm cái gì ta thì làm cái gì coi như ngươi muốn đem cuộc sống tạm b ỡ d i ệ t ta đều có thể tự thân độc thủ cái kêu bảy mươi tám mươi năm trước ngươi làm gì đi lâm phong hiếu kỳ hỏi hắn nghĩ thầm chính mình muốn là sớm vượt qua mấy chục năm mà lại nắm giữ như bây giờ năng lực lời nói hiện tại cuộc sống tạm b ỡ sợ là đã không phải là cuộc sống tạm b ỡ sử công công nói thịnh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim năm đó ta cũng không có dạng này thân ra mà lại ngươi biết người ta sợ chết đi tay này bên trong châm lại sắp bén cũng có không, không v sau đó n lợi Lúc hại. đ ta đ xử công công thì thương tâm cảm giác rất vô lực sau đó tại cái tia thời đại dung chuyển giấu đi xử công công cải biến không đại thế thực là bởi vì nàng vốn là đầu này trong dòng sông lịch sử người mà lâm phong không phải nếu như đem trong lịch sử nhân loại so sánh một vũng nước s ử công công bất quá là bên trong một khỏa giọt nước nhỏ coi như nhảy ra mặt nước lại rơi xuống cũng chỉ có thể văng lên một từng cơn sóng gần thôi mà lâm phong không phải hắn không phải trong thác nước này nước mà chính là q u ấ y nước côn muốn cho nước này rõ ràng nước thì rõ ràng muốn nước lan lộn nước thì lan lộn thật sự là làm khó ngươi lâm phong vỗ vỗ s ử công công tay biểu thị an ủi trên một điểm này s ử công công vẫn là giá trị phải tôn trọng chí ít nàng nỗ lực nỗ lực đem chính mình hơn phân nửa gia sản đều lấy ra xử công công lắc đầu không nói cái này bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy trái tim thật đau lâm phong cười nói hiện tại thì có một cái cơ hội như vậy lâm phong lời còn chưa nói hết sự công công liền nói được rồi người ta nghe ngươi đi ta đều nghĩ thông suốt thật nghĩ thông t ừ n đâu hơn một giờ về sau mười giờ tối n g ư ờ i nơi này coi như không tệ bạch anh tham quan một chút lâm phong sa mạc khu vực một mặt cảm khái nền không gian rất lớn đủ loại thiết bị đầy đủ không chút nào khoa t r ư ơ n g nói coi như thế giới bên ngoài biến thành đốm lửa nhỏ như thế hoàn cảnh cũng có thể tại cái này tòa căn cứ sống đến ra chết là không tệ nhưng là hoa thật nhiều tiền tất cả đều là dùng tiền tiêu đi ra lâm phong cũng là cảm khái hiện ở căn cứ còn tại xây dựng thêm công trình muốn tới cuối năm mới có thể triệt để hoàn thành hiện tại đều tiêu xài vài tỷ đô la mỹ bất quá đây chẳng qua là đang đến hoàng kim giá trị số lẻ thôi lâm phong có tiền không phải bình thường có tiền hãn hoa vài tỷ đô la mỹ thì tương đương với người bình thường tốn mấy chục khối bộ dáng Bạch anh biết lâm phong có tiền đây chẳng qua là lâm phong móc lấy chỗ công trang bê thôi đúng lâm phong nhắc nhở anh khu vực sự tỉnh cũng muốn giữ bí mật bạch anh trắng liếc một chút lâm p h o n g ta nếu là không thay ngươi giữ bí mật ngươi bây giờ đều bị tóm lên đến bị cắt thành từng mảnh từng mảnh đương nhiên bạch anh cũng là nói đùa thật muốn như vậy lâm phong khả năng đã sớm không ở trong nhà đợi mà chính là đem tất cả tư sản đều chuyển di đi ra hai người vừa đi một bên trò chuyện bất chi bất giác đi đến tể giao phòng nghiên cứu phụ cận lâm h ằ n g nga lôi kéo lâm thập nhất chạy tới bạch di nương tốt lâm thập nhất túi đầu hướng bạch anh hành lễ tiểu bộ g á n g lộ ra rất nghiêm túc lâm hàng nga thì là ôm chặt lấy bạch anh trần bạch di nương ngài chân thật dài a bạch anh ngồi xuống sờ sờ lâm thập nhất đầu thập nhất ngươi thật lễ phép sau đó lại nhìn lấy lâm hàng nga nói tiểu hàng nga ngươi càng lúc càng giống cha ngươi lâm hàng nga cười nói ta mới không giống bậy ba đâu chuyên môn lừa gạt nữ hải tử ta nói đều là thật lời nói ta là thành thật bạch di nương ngài tựa như bạch xà chuyện bên trong bạch nương tử thật xinh đẹp bạch anh cười rộ lên lâm phong trang lấy tức giận bộ dám nói lâm hàng nga có ngươi nói như vậy bậy ba sao lâm hàng nga nhùn núi vai hai tay một đám nói chẳng lẽ ta nói không lời nói thật sao đúng rồi bạch anh liếc mắt một cái lâm phong hắn cũng là biết vô nữ hải tử vẫn là thập nhất tốt thập nhất tuyệt đối đừng học c h a ngươi lâm thập nhất gật gật đầu ta nhớ ký bạch di nương b ậ y bạ bạch, bạch di nương ta còn có bài tập gặp lại nói xong quay người chạy đi lâm h ằ n g nga không có theo lấy rời đi mà chính là lôi kéo bạch anh không b u n g tay nàng lần này chạy tới là có mục đích bởi vì nghe đến trại huấn luyện sự t ì n h vậy thật là tốt trời a nhất định muốn theo lấy đi nhìn xem cho nên muốn đem bạch di nương không tốt điểm này lâm h ằ n g nga đem lâm phong bản sự cho học đến bạch anh nắm lâm hàng nga tay nhỏ cùng lâm phong tiếp theo tại khu vực thang quan đón lấy liền nói lên nhân thụ sự t ì n h lâm phong giới thiệu s ử công công cùng nàng mấy tên thủ h ạ không nghĩ tới các nàng thế mà sống lâu như thế bạch anh cảm thán tại cơn ư g hóa giả xuất hiện trước đó muốn là lâm phong nói s ử công công sống hơn hai nghìn năm bạch anh là rất khó tin tưởng nhưng là hiện tại giống lâm phong bạch anh chờ một chút những thư này người đã sớm biết cái này thế giới đã không phải là nguyên lai thế giới kia hoặc là đổi một loại khác thuyết pháp cái kia chính là đến nhất định t ầ n g thứ tự nhiên là có thể nhìn thấy người bình thường không gặp được sự vật hơn hai nghìn năm trước tần thủy hoàng còn có hán vũ đế còn có các triệu đại đổi thay một số hoàng đế nhiều sao người thông minh rồi bọn họ vì cái gì một lòng truy cầu trường sinh thậm chí là ăn có độc đan dược có khả năng là chân chính kiến thức đến một ít gì đáng tiếc bọn họ đều bị người cho lừa gạt chính thức có được trường sinh bất lao thuật người làm sao có khả năng xuất hiện tại mọi người trước mắt bạch anh lần này tới cũng là đến m u ố n người trong nhà bên kia hiện tại đã số ba mươi một m ư ơ i tháng ngày cuối cùng muốn là ngày mốt lâm phong nơi này còn không có kết quả vậy liền t h i ề n p h ứ c lớn tại kiến thức đến bế nguyện năng lực về sau bạch anh đối xử công trầm ngư lạc nhạn cùng tu hoa bốn người cũng cảm thấy hứng thú vô cùng Tham quan bởi vì lâm lão bản bên này sự tình muốn giữ bí mật ngàn vạn không thể bị mấy người các nàng cho nói lỡ miệng mắt thấy bạch di nương muốn đi lâm hằng nga rốt cục nhịn không được nói bạch di nương mang ta cùng đi có tốt hay không ta cũng vô cùng lợi hại nha thật sao bạch anh nhìn lấy lâm h ằ n g nga cười nói nhưng là ngươi bây giờ còn nhỏ cái này là đại nhân sự tỉnh lại nói coi như ta muốn dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút nhưng là quy củ cũng không cho phép a ai lâm h ằ n g nga bất đắc dĩ thở dài người nhỏ cũng là có cái này một chút không tốt các đại nhân đều là dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn chính mình cho là mình không được bạch di nương muốn không như vậy đi lâm h ằ n g nga nhãn châu xoay động nói ta có thể cùng ngươi các đội viên l u t võ muốn là ta đem bọn hắn đều đánh bại ngươi liền đáp ứng ta để cho ta tham gia có tốt hay không bạch anh lắc đầu nói đây không phải năng lực vấn đề mà chính là vấn đề tội tác lâm h ằ n g nga rốt cuộc từ bỏ nhưng là nàng là sẽ không hết hy vọng bậy bạ bạch di nương t a đi tìm lâm thập nhất chơi gặp lại lâm h ằ n g nga hướng lâm phong cùng bạch anh phất phất tay chạy đi gặp lâm h ằ n g nga chạy xa bạch anh cười nói người nữ nhi này cùng cái tiểu đại nhân giống như lâm phong lắc đầu cười nói chỉ nàng lớn nhất có thể giày v ò đừng tưởng rằng nàng từ bỏ xem ra nàng muốn làm sự tỉnh lâm phong nói lên lần trước lâm hàng nga đựng tụ t ư ơ n g lôi kéo bối ra xong bảo thai bối sơ ảnh cùng bối thanh tiện h bắt cóc mặt lị số một sau đó đem cuộc sống tạm b ỡ mới xây cái k i a tòa nhà mang tính tiêu chí kiến trúc cho nổ sự t ì n h sự kiện này huyên n á o rất lớn một lần coi như thế mà bị tạc hai lần đáng tiếc cuộc sống tạm b ỡ bên kia cha tới cha lui cũng không có cha được là ai làm bất quá người ta đã có suy luận nhất định là cường hóa giả làm hiện tại cái k i a tòa nhà kiến trúc lại tu thành còn p h ả i cường hóa giả hai mươi bốn giờ bảo hộ bạch anh nghe lấy lâm phong giảng thuật lâm hàng nga quan huy sự tích hai mắt chừng đến thật lớn nàng không nghĩ tới huyên nào lớn như vậy một chuyện lại là lâm hàng nga làm không nói địa cầu người liền xem như người sao hỏa cũng sẽ không nghĩ tới là nhỏ như vậy một cái nữ hải làm a vậy ngươi phải quản một chút đến thời điểm tuyệt đối đừng náo xảy ra chuyện gì bạch anh nhắc nhở lâm phong lâm phong cười nói yên tâm ta sẽ coi chừng nàng bạch anh nhìn lấy lâm phong trên mặt kỳ quá i cười liền biết lâm phong câu nói này tương đương không nói việc này bạch anh không nhắc lại cùng sau lưng lâm phong đi gặp sử công công các nàng đi p h o n g nghiên cứu bên cạnh thuộc về lâm thập nhất trong phòng nhớ đến lần sau vào cửa trước đó muốn gõ cửa ngươi là tỉ tỉ càng muốn hiểu lễ phép nhìn đến lâm hằng nga trực tiếp đẩy cửa t i ề n đến lâm thập nhất cao mày nói lâm hằng nga nói tề giao di nương đều không tại ngươi không dùng nghiêm túc như vậy có tốt hay không ngươi nhìn ngươi hiện tại bộ dạng này tựa như là chủ nhiệm lớp giống như lâm thập nhất không lên tiếng hắn biết ngàn vạn không thể cùng lâm hằng nga nói d ố c một khi nói d ố c lên thì không về không nữ nhân cũng là phiền t h á i như vậy a lâm hằng nga đi đến lâm thập nhất trước mặt nhỏ giọng nói trại huấn luyện sự tỉnh ngươi meta chúng ta muốn hay không đi tiếp cận tham gia náo nhiệt lâm thập nhất trực tiếp lắc đầu nói không có hứng thú ngươi muốn l à muốn đi thì chính mình đi tốt lâm thập nhất tốt thập nhất đi nha cùng đi đi lâm hằng nga đ o n g đưa lâm thập nhất cánh tay đuồng nịch lên h ỉ lại lâm thập nhất cười ha ha nói lâm hằng nga ngươi lôi kéo ta cùng một chỗ là bởi vì sẽ ra chuyện có người thay ngươi chia sẻ sai lầm à. nhìn xem những huynh đệ kia tìm muội ngươi cũng chỉ có thể tìm ta ai nói chỉ có thể tìm ngươi lâm hằng nga không phục nói lâm thập nhất cười ha ha lâm hằng nga nói ngươi nói ta chỉ có thể tìm ngươi muốn không chúng ta đánh cực đi ta lại tìm một cái coi như ngươi thua sau đó chúng ta cùng đi xem náo nhiệt có tốt hay không lâm thập nhất do dự một chút thì cực thì c ự đi hắn biết nếu là không cùng lâm h ằ n g nga đánh c ư c hôm nay không là sau này cũng đừng nghĩ sống yên ổn 28 i n d e i tám nix bảy t r ư năm chương 716 t r ọ n g truy tiểu đội trại huấn luyện b ạ c h anh một thân ngụy trang c h ấ p hai tay sau lưng ánh mắt lạnh lùng quét mắt trước mắt các đội viên tổng cộng có năm mươi hai người thời gian dài như vậy mới năm mươi hai người không có cách bên này cường hóa t ề cầm giữ có rất lớn thiếu hụt nói cách khác không phải mỗi người đều có thể được cường hóa thành công giống tề g i a o nghiên cứu ra được loại kia trăm phần trăm cường hóa mạnh anh bên này còn không có hoàn toàn nắm giữ chính yếu nhất cũng là tài liệu vấn đề người ta thể giao thiếu tài liệu liền đi tìm mội vu quất mấy cái ống dẫn máu mà bên này sử dụng vẫn là lần thứ hai cường hóa giả gen bản thảo gốc ở phương diện này lâm phong giữ bí mật cấp bậc là cùng mặt lị số một dạng cho dù bên này phòng nghiên cứu còn có các đại lao đã đoán ra lâm lão bản có đặc thù tài liệu nhưng là lâm phong không thừa nhận cũng không có cách nào dùng sức mạnh a đem lâm lão bản bức thành định nhân quả thực là được trả bằng mất nhìn lấy cái này năm mươi hai người mạnh anh tâm tình cũng không tốt một là bởi vì những thứ này người thực lực không đạt được nàng yêu cầu tuy nhiên bọn họ so với bình thường người mạnh quá nhiều đều có các năng khiếu nhưng đối đầu với bạch anh bạch anh có thể một cái đánh năm sáu cái mà đối thủ ở phương diện này đã nghiên cứu mấy chục năm đã sớm đi ở phía trước cho nên mới không thể không theo lâm phong chỗ đó triệu tập nhân thủ Chứ năng lực phương diện những thứ này người nơi phát ra cũng để cho bạch anh cảm thấy khó chịu bởi vì tốt nhiều đều là tội phạm bên trong một số vẫn là lập tức liền muốn ăn đậu phộng nhân vật thì bởi vì bọn hắn cường hóa thành công mới có thể đứng ở chỗ này thu hoạch được nhất định tự do còn có một số là cùng chết mất ứng tiểu cường một dạng là đại gia tộc đi ra hòa khố bình thường không biết làm nhiều ít chuyện xấu hiện tại đâu lắc mình biến hóa thành vì nhân loại bên trong t i n h anh cái này một bộ phận người là khó khăn nhất quản lý bởi vì sau lưng đều có người còn lại đại khái khoảng một phần ba thành viên mới là bạch anh cho rằng đường đường chính chính xuất thân những người này ở đây được cường hóa trước liền đã tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện chẳng những có kỷ luật còn tuyệt đối trung thành bị bạch anh liếc nhìn tất cả mọi người ngang đầu giữa ngực nhìn không c h ư ớ c mắt nhìn về phía trước trọng truy tiểu đội, đội viên là không thể túi đầu tuy nhiên bạch huấn luyện viên rất đáng sợ nhưng muốn là ở trước mặt nàng túi đầu là sẽ bị đánh bạch anh rốt cục mở miệng trầm giọng nói hôm nay muốn tuyển chọn một ư ơ i ba tên đội viên tăng thêm mặt khác năm tên tạo thành một chi m ộ ư ơ i tám người tiểu đội tham gia quốc tế trại huấn luyện tại giới thiệu xong tình huống về sau bạch anh còn nói thêm tại chọn lựa trước đó có bốn tên đội viên mới thêm vào nói xong bạch anh xoay người hướng doanh trại phương hướng nhìn một chút s ử công công cùng trầm ngư lạc n h ạ thu hoa bốn người đi tới bốn người đều mặc lấy đồ g i à n di một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng bốn cái mỹ nữ a nam đội viên nhìn đến ánh mắt đều thẳng cái này thế giới thời tiết thay đổi làm sao nhiều mỹ nữ như vậy trọng truy tiểu đội thành mỹ nữ trại huấn luyện bạch huấn luyện viên liền đã rất đẹp về sau lại tới một cái mỹ lệ tên là chín trăm chín mươi hai nữ bác sĩ tâm lý cựu cựu hai đương nhiên chỉ là một cái danh hiệu có bạch huấn luyện viên có cựu cựu hai hiện tại lại tới bốn cái s ử công công mặt không biểu tình mang theo ba thủ hạ đi tới gần bạch anh giới thiệu nói mấy vị này là các ngươi đội viên mới vị này là cựu cựu một vị này là chín trăm chín mươi ba các nàng bốn cái chính là cái này tham gia quốc tế trại huấn luyện bốn tên đồng đội mọi người có vấn đề gì hay không có vừa mới nói xong thì có người đứng ra nói huấn luyện viên bạch anh đột nhiên gì mở miệng nói vừa mới nói xong trọng truy tiểu đội các đội viên tất cả đều im lặng sau đó bạch anh nhìn lấy sử công công bạch anh đã biết trầm ngư lạc nhạn cùng tu hoa ba người hiện tại đều nghe sử công công sử công, công khoát tay một cái nói ta thì không ra tay vẫn là các nàng ba cái động thủ đi bọn họ muốn là liền cái này ba cái đều đánh không lại không có tư cách để cho ta xuất thủ k i n h miệt ngữ khí thoáng cái liền đem trọng truy tiểu đội các đội viên c h ọ c giận b ạ c h anh bên này chính tại chọn lựa đội viên lâm hàng nga bên này cũng giống như vậy thừa dịp tề giao hai ngày này không có tại nghiên cứu phòng nàng tại lâm thập nhất chỉ điểm xuống vụ trộm mở ra tề giao tại nghiên cứu phòng quỹ bảo hiểm lâm thập nhất cũng là không có cách nào ngược lại không phải là lâm hàng nga h uy hiếp hắn mà chính là sợ lâm hàng nga cầm nhầm đồ vật đem những cái tia đệ mội mội hại lâm hàng nga ngươi phải hiểu rõ ta không phải ngươi đồng đảng chỉ là bởi vì ta sợ ngươi làm ra vấn đề nhìn lấy lâm h ằ n g nga theo mụ mụ trong tủ bảo hiểm trộm ra một cái dương đặc thù cường hoa t ề lâm thập nhất cường điệu ta biết nhất định sẽ không đem ngươi khai ra đi lâm h ằ n g nga cũng cường điệu một chút lâm thập nhất gật gật đầu lâm h ằ n g nga là một cái người tiến phòng nghiên cứu trộm cắp quá trình tuy nhiên bị ghi lại đến nhưng tuyệt đối không có lâm thập nhất hình ảnh lâm h ằ n g nga che miệng c ư ờ i thầm lâm thập nhất còn rất ngây thơ a muốn làm mình xảy ra chuyện lâm thập nhất tuyệt đối chạy không bởi vì đại nhân là không nói đạo lý a thế giao di nương càng là một cái không nói đạo lý nữ nhân không đúng là nàng đạo lý cùng người bình thường cho rằng đạo lý không giống nhau thôi những thứ này là tiểu hài tử chuyên dụng cường hóa tế a lâm h ằ n g nga trong phòng lâm h ằ n g nga đánh mở dương về sau hỏi lâm thập nhất lâm thập nhất nhìn nhìn phía trên số hiệu gật đầu nói z b 0 0 1 2 là tiểu hài tử chuyên dụng thực những thứ này là mụ mụ sớm liền chuẩn bị tốt cho các đệ đ ệ i mội m ộ i dùng chỉ cần bậy bạ cảm thấy có thể cho bọn hắn dùng mụ mụ liền sẽ lấy ra lâm h ằ n g nga cảm t h ẳ n nói thể giao gì nương thật tốt chuyện gì đều nghĩ đến phía trước đi đột nhiên lâm thập nhất nhăn đầu lông m à y theo m ộ ư ơ i hai ống cường hóa t ề bên trong lấy ra một ống ngươi cầm nhầm một thuốc lâm h ằ n g nga gãi gãi đầu cái này một ống là theo phía trên nhất một tầng cầm lâm thập nhất chỉ vào phía trên số hiệu nbgg nói ra đây là cho bảy b ạ dùng bảy b ạ không phải cường hóa qua sao còn dùng lâm h ằ n g nga không hiểu lâm thập nhất lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng là cái này số hiệu có chút đặc thù cũng không biết có ý tứ gì lâm h ằ n g nga gật gật đầu không có chuyện ta thả trở lại ngược lại có m ư ơ i một chi cũng đủ dùng ngươi đã nói đây là nhị đại một chi liền đầy đủ câu nói sau cùng lâm hằng nga dùng là hỏi tham khẩu khí lâm thập nhất gật gật đầu lâm hằng nga đem đánh số làn bờ di di cường hóa tề lấy ra đắp lên cái dương về sau hướng lâm thập nhất phất phất tay lâm thập nhất chúng ta đổ ước ngươi nhất định sẽ thua chờ coi đi nói xong cũng dẫn theo cái dương đi muôn bị đóng lại về sau lâm thập nhất xoa cảm lầm bầm nói đổ ước ta là nhất định sẽ thua cái này thì có lý do đi qua tham gia náo nhiệt tiểu hai tử đều ưa thích náo nhiệt lâm thập nhất cũng giống như vậy phiên náo là hắn trước đó tiểu lao đầu người thiết lập đã thành công đột nhiên cải biến sẽ để cho mọi người không thể c ứ n g 2 a i m ư i tám in x bảy t r ă ư n hai chương 717 phản dẫn lực phi hành khí m ặ t lị số hai muốn trước tiến đồng thời thoải mái dễ chịu một số chuyên môn dùng cho đưa đón nhân viên mà m ặ t lị số một trong khoảng thời gian này một mực tại chạy m ặ t lị đảo cùng sa mạc khu vực ở giữa sa mạc khu vực đối với mặt lị đảo tới nói muốn an toàn hơn một số rốt cuộc mặt lị đảo vị tại trong hải dương nước mỹ hạm thuyền có thể trực tiếp lai qua trên trời có máy bay dưới đáy nước còn có thể vụ n trộm đem tàu ngầm lẻ tới mà sa mạc khu vực trừ máy bay bay tới không có no công cụ giao thông trên ném cơ bản mỗi ngày mặt lị số một đều tại toàn thế giới chuyển không phải đi nước mỹ cũng là hồng kông cùng yến tinh các nơi trừ cái đó ra còn thuận tiện có đưa đón nhân viên nhiệm vụ lâm hàng nga thích đến chỗ chơi mỗi một lần đều là dựng mặt lị số một địa phương thời gian số ba mươi một buổi tối lâm h ằ n g nga lưng con cái cặp sách nhỏ leo lên mặt lị số một điều khiển mặt lị số một là mới người điều khiển tên là chu phúc cùng b ả o tuấn văn hai người đều là âu dương gia xuất thân trước đó đi theo đường sơn cùng đường hạo bên người học chỉnh một chút một năm hai người độ i trung thành là không hề có một chút vấn đề bởi vì bọn hắn người một nhà đều dựa vào âu dương gia sinh hoạt đồng thời thời gian còn t r ô i qua không tệ h ằ n g nga tiểu thư ngài muốn đi đâu lâm h ằ n g nga phía trên mặt lị số một về sau tuổi tắc lớn một số chu phúc cười lấy hỏi lâm hàng nga đã nghĩ kỹ mục tiêu nói ra đi hồng công đi c muốn muốn hồng u p h ú kông một cái h tay l bí ẩn địa phương nhìn đến lâm h ằ n g nga phía dưới mặt lị số một hai người thợ phào đón lấy liền tranh thủ thời gian điều khiển mặt lị số một rời đi một giờ sau lưng có cặp sách nhỏ lâm h ằ n g nga xuất hiện tại ôn khả khả ở lại cửa biệt thự lúc này thời điểm chính là buổi tối tám giờ ba mươi đứng tại cửa chính lâm h ằ n g nga gãi gãi đầu kéo ôn di nương nữ nhi lâm bảo bảo nhập bọn cái này độ khó khăn có chút lớn a đều biết lâm bảo bảo người như tên là cái bén g oan vẫn còn ấm di nương n g a thích khóc muốn là đem lâm bảo bảo cướp chạy không biết hội gấp thành cái dạng gì còn có cũng là đỏ thám lệ di nương cùng ôn di nương là một đám b ậ y b ạ không biết vì sao có chút sợ đỏ thám lệ di nương nhưng cũng không phải là giống sợ tề giao di nương như thế cái này bên trong quan hệ lâm hằng nga còn nghĩ không ra muốn không vẫn là đi tìm bối sơ ảnh cùng bối thanh tiến tốt hai cái này độ khó khăn muốn nhỏ một chút lâm hằng nga lại gãi gãi đầu nói nhưng đi qua lần trước bối di nương nhìn lấy chính mình tựa như là như phòng cướp Trừ hồng công cái này ba cái m u ộ i muội còn lại đệ đệ m u ộ i muội cũng còn quá nhỏ n ô di nương nữ nhi lâm thu hạ vừa đầy một tuổi không có cường hóa trí lực cùng nó phổ thông gia đình hài tử so sánh thì mạnh một chút như vậy lương di nương nữ nhi lâm tính như cũng giống như vậy còn lại hai cái quách di nương nữ nhi lâm tình nguyện cùng lâm thanh h ạ trần di nương nhi t ử lâm đông h ổ cũng còn bất mãn một tuổi đâu đột nhiên lâm h ằ n g nga cảm thấy muốn cùng các huynh đệ tỷ bội cùng nhau chơi đùa còn phải lại đợi hai ba năm đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng không sử dụng trong tay cường hóa tể tính toán vẫn là tìm lâm bảo bảo đi lâm h ằ n g nga kiên định trước đó ý nghĩ lâm bảo bảo lại ngoan nhưng là cường hóa về sau nhất định là cùng lâm thập nhất một dạng là cái yêu quái hừ hừ lâm bảo bảo hiện tại đã hơn hai tuổi tuy nhiên còn không có cường hóa nhưng là trời sinh khỏe mạnh thông minh học trước ban đã không thích hợp nàng sớm phía trên nhà trẻ lớp mẫu giáo đâu tuổi tác không thích hợp cùng ba bốn tuổi hài tử cùng một chỗ lại lộ ra không hợp nhau sau đó ôn khả khả sau cùng quyết định đem lâm bảo, bảo dưỡng trong nhà tìm g i á sư hiện tại lâm bảo, bảo đều có thể nói một miệng lưu loát tiếng anh sinh hoạt phương diện cũng cơ bản có thể tự gánh vác chính mình mặc quần áo chính mình ăn cơm tự mình rửa tắm đối nữ nhi này ôn khả khả bảo bối có phải hay không mấu chốt là lâm bảo bảo vô cùng nghe lời cũng chính là các đại nhân trôi nói bé ngoan buổi tối biệt thự cửa lớn là đ a n g đóng lâm h ằ n g nga tiến lên giơ tay lên truy nệ cửa phanh phanh cửa lớn văng lên canh cổng nữ bảo tiêu nhìn đến là lâm h ằ n g nga lập tức mở cửa đồng thời dùng bộ đàm thông báo ôn khả khả lúc này thời điểm ôn khả khả cùng lâm bảo bảo còn chưa ngủ lâm bảo, bảo vừa mới đàn xong đàn ti an ô tắm rửa đang chuẩn bị nghỉ ngơi chu lệ đến đang định cùng ôn khả khả trao đổi một chút gần nhất công tác tâm đắc thuận tiện để ôn khả khả học một ít khẩu tài ôn khả khả một mực hâm mộ chu lệ biết ăn nói tốt bản thân chính là muốn lẫn nhau tăng lên cùng học tập nghe đến lâm h ằ n g nga đến chu lệ cùng ôn khả khả lập tức đi ra ngoài chu di nương ôn di nương buổi tối tốt nhìn thấy hai người lâm h ằ n g nga vô cùng lễ phép kêu lên tiểu h ằ n g nga làm sao ngươi tới ba ba ngươi đâu chu lệ có chút chờ mong hỏi lâm h ằ n g n a nói vậy bà bây giờ đang ở h à quốc còn chưa có trở lại ta là một cái người d ự mạt lị số một tới ta muốn theo lâm bảo, bảo chơi vừa dứt lời lâm bảo bảo thì đi ra tỉ tỉ lâm bảo bảo nhìn thấy lâm h ằ n g nga ngoan ngoan kêu lên lâm h ằ n g nga tiến lên ôm lấy lâm b ả o bảo b ả o bảo, bảo chúng ta đã lâu không gặp ta nhớ chết ngươi ta cũng vậy hai cái đứa trẻ lẫn nhau làm tưởng niệm c h i tình chu lệ cùng ôn khả khả nhìn nhau cảm thấy cái này hai tiểu gia hỏa rất có ý tứ đã rất muộn lâm h ằ n g nga được an bài cùng lâm bảo bảo ở một cái phòng vốn là chu lệ cùng ôn khả khả muốn nói chuyện t i ế m nhưng là lâm hàng nga đến cũng là bỏ ý niệm này đi bởi vì lâm hàng nga lỗ thai quá linh nghiệm đại nhân nói chuyện trời đất muốn là chuyền đến lâm h ằ n g nga trong lỗ thai dạy hư tiểu hài tử làm sao bây giờ lâm h ằ n g nga tắm rửa b ắ n đến lâm bảo bảo trên giường bảo bảo tỉ tỉ mang cho ngươi lễ vật đóng cửa lại về sau lâm h ằ n g nga x á c h từ bản thân cặp sách nhỏ đem cường hóa tề chứa ở cặp sách nhỏ bên trong là tốt nhất che giấu muốn là dẫn theo một cái dương đến cửa chu di nương cùng ôn di nương khẳng định phải kiểm tra nhưng là cặp sách nhỏ thì không giống nhau bị cho rằng bên trong là sách vợ cùng đồ ăn vặt lễ vật gì tuyệt đối không nên là dán a thẳng là loại hình lâm bảo bảo có chút sợ hai nói ra lâm h ằ n g nga cười hắc hắc thấp giọng nói lâm b ả o bảo ngươi có muốn hay không giống như ta lợi hại muốn lâm bảo bảo là biết lâm h ằ n g nga như thế nào lợi hại không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói 28 Index 717 N28、Trưng、718 Index Tiếp giờ, Kinh gọi hai nói Trưng Ngày mùng ngày tháng Yến cũng trong căn cứ, lâm Thập Nhất trừng lớn mắt nhìn Hằng Nga, còn có lâm bảo bảo. Lâm Thập Nhất, Hằng Nga ôm trong ngực 717 thứ Thập mắt Thập tỷ tỷ tay, vẻ mặt là mấy mạc Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm ôm cứ, qua Sa ra lấy có đắc số Bảo Bảo. B vẻ ý lâm thập nhất đem lâm hằng nga kéo đến một bên lâm hằng nga ngươi làm sao đem lâm bảo bảo rẽ qua đến đây là lâm thập nhất rất ngạc nhiên nguyên nhân hắn coi là lâm hằng nga nhiều nhất cũng là đem bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện rẽ qua đến rốt cuộc đôi kia s o n g bảo thai t ỷ t ỷ đã có tiền lệ không nghĩ tới là lại là lâm bảo bảo lâm hằng nga cười nói bất kể là ai lâm thập nhất ngược lại ngươi đã thua có chơi có chịu hiện tại ngươi muốn nghe ta tiếp lấy lại trở lại lâm bảo bảo bên người nói ra từ giờ trở đi chúng ta cũng là thiết tâm giác lâm thập nhất một mặt bất đắc di gật gật đầu tựa như là lên thuyền giặc đồng dạng Đúng. lâm hằng nga có chút tâm h n g hỏi lâm hằng nga hiện tại có chút sợ thế i a o sợ hai trình độ so mẹ còn mạnh hơn lâm thập nhất gãi gãi đầu nói nhanh cuối năm mụ mụ hiện tại đem tinh lực đều dùng tại lên lớp phương diện quá tốt lâm hằng nga vui vẻ nhảy dựng lên thế i a o không tại lời nói thì có thể muốn làm gì thì làm lâm thập nhất lại nhìn lấy lâm b ả o bảo bảo bảo, bảo tỷ ngươi có biết hay không hậu quả hậu quả gì lâm bảo bảo hỏi lâm thập nhất nói ngươi là cùng lâm hằng nga trộm chạy ra đến sao lâm hằng nga cau mày nói lâm thập nhất vì cái gì gọi tên ta lại gọi lâm bảo, bảo tỷ đừng ngắt lời lâm thập nhất k h o á t k h o á t tay nhìn lấy lâm b ả o bảo lâm b ả o bảo hơi hơi túi đầu xuống chơi lấy ngón tay nói ta hiện tại đã không phải là đồng dạng tiểu h ả i tử lâm b ả o bảo cho lâm thập nhất phơi bày một ít ngươi năng lực lâm hằng ngang n g h đầu ngạo nghề nói lâm b ả o bảo gật gật đầu tiến lên mấy bước đi đến lâm thập nhất trước mặt vươn tay lâm thập nhất rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm b ả o bảo nắm tay lâm hằng nga nhắc nhở lâm thập nhất giơ tay lên nắm chặt lâm bà bảo, bảo nâng lên tay trái lâm thập nhất ta muốn phát công ngươi muốn chú ý một chút lâm bà bảo, bảo nhắc nhở một chút lâm thập nhất lâm thập nhất chính cảm giác rất ngạc nhiên toàn thân thì k h ô n g chế không nổi giật lên tới một đầu tóc n g ắ n c à n g là thẳng lên lâm bảo bảo chỉ là phát một chút công thì bông ra lâm thập nhất tay lâm thập nhất bị điện giật lấy hơn nửa ngày mới đã tỉnh h ồ n lại lâm hằng nga nói lâm bảo bảo thể chất vô cùng đặc thù nàng trời sinh thủy thuộc tính thủy năng lại điện cho nên nắm giữ cường đại điện năng lâm thập nhất nhăn đầu lông mày chuyện này ta đến cùng mụ mụ nói một chút bởi vì cường hóa về sau sinh ra dị năng là vô cùng ít thấy ví dụ giống ta chỉ là lực lượng cùng tính giác thị lực cũng chính là ngũ giác cùng khôi phục năng lực mạnh một số nhưng là cũng không có cầm giữ khác năng lực x o ẹ t lâm h ằ n g nga c ư ờ i rộ lên lâm thập nhất n g ư ờ i nói không có chút nào đúng n g ư ờ i nói những thứ này năng lực lâm bảo bảo không có người bình thường cũng không có đây không phải dị năng là cái gì lâm thập nhất gật gật đầu nói cũng phải rất nhanh hắn thì kịp phản ứng lâm h ằ n g nga bảo bảo tỷ chúng ta vẫn là trở lại chính để đi ngươi lần này trộm chạy ra đến khả khả di nương khẳng định gấp có phải hay không điểm này ngươi có nghĩ đến sao ngươi cũng không thể cùng lâm hàng nga cùng một chỗ h ồ nháo vũ di nương đem nàng nuôi thả nhưng là bảo bảo tỷ ngươi không giống nhau quá đâm tâm lâm thập nhất lời nói đối lâm h ằ n g nga tới nói thật sự là rất khó chịu nói là nuôi thả lời ngầm là mụ mụ không thương nàng lâm h ằ n g nga có chút tức giận nhìn lấy lâm thập nhất một bộ thì muốn báo nổi bộ dáng có điều rất nhanh nàng thì k i ị m phản ứng lâm thập nhất cái này là cố ý chọc giận nàng tốt để hành động lần này ngâm nước nóng tuyệt đối đừng lên hắn làm lâm h ằ n g nga cười rộ lên lâm thập nhất ngươi cũng không phải mở dạng thể giao di nương bình thường cũng không sao cả quản ngươi a ngươi nhìn rất lâu liền đem ngươi một người bỏ ở nơi này lâm t hằng ậ tập, p phản Nhất cũng không nàng nhiều nào cũng cho h rất bất ta, ta trí tới kiểm tra. bác, bố bài có mặc cứ lúc Mù Mù kiểm Lâm kệ qua sẽ nga vũ di nương có cho ngươi bố trí bài tập sao lâm hằng nga nói không có bài tập không phải càng tốt sao giống như ngươi tuy nhiên không đến trường nhưng so sánh với học còn m ệ t h ơ n ta muốn là giống như ngươi đều chịu không được dạng này thời gian gặp hai người càng nói càng thái quá lâm bảo bảo tranh thủ thời gian mở miệng k h u y ê n thật tốt các ngươi hai cái đ ừ n g ở mỹ tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội không cần thiết dạng này nhiều tổn thương cảm tình n lâm hằng nga cùng lâm thập nhất đồng thời hư một tiếng bay đầu đi sau một lát lâm bảo bảo giải thích nói lâm thập nhất ngươi hiểu lầm lần này ta đi ra là được đến bậy bạ đồng ý Ừm. lâm thập nhất rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm h ằ n g nga hừ lâm h ằ n g nga lại lạnh h ừ một tiếng nói ra vốn là muốn gặp ngươi không nghĩ tới lâm thập nhất ngươi cùng đại nhân một cái đức hạnh nguyên lai、like、là dạng này lâm thập nhất rốt c ụ c kịp phản ứng đúng vậy a lấy lâm bảo bảo tính cách làm sao có khả năng cùng lâm h ằ n g nga làm ẩu lâm thập nhất ngươi cái kia cùng ta nói xin lỗi a lâm hàng nga n g h đầu nói lâm thập nhất nói là các ngươi hai cái muốn giấu diếm ta ta chỉ là xuất phát từ hào tâm mới nhắc nhở bảo bảo tỷ mắt thấy hai người lại muốn tranh cãi lâm bảo bảo lại tranh thủ thời gian lên tiếng quên can rốt c ụ c lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất h ò a hảo như lúc ban đầu ba người vươn tay tay chồng lên tay hoàn thành một loại nghi thức tiếp đó liền muốn làm đại sự tỉnh cùng thời khắc đó hồng kông thời gian là số ba dạng sáng a ôn khả khả từ trong ngộng bừng tỉnh một tiếng này đem lâm phong cũng cho đánh thức làm áp ngộng lâm phong mở đèn lên về sau nhìn lấy ôn khả khả ôn khả khả thở dài ra một hơi gật đầu nói mơ tới bảo, bảo sông đại hoa bị thật nhiều người truy sát sau cùng nàng bị thật nhiều người bắt lấy nhốt vào lồng bên trong ta muốn cứu nàng làm sao cũng vô pháp tới gần nàng ôn khả khả miêu tả một chút trong ngộng khủng bố tình hình lâm phong cười rộ lên ngươi a là bởi vì quá lo lắng bà bảo mới có thể làm dạng này mộng ôn khả khả nói nàng lớn như vậy còn là lần đầu tiên cách ta như vậy xa lao công muốn là nàng thật ra chuyện làm sao bây giờ lâm phong sờ sờ ôn khả khả sau gáy yên tâm đi có lâm hằng n a tại không có việc gì ôn khả khả cau mày nói cũng là bởi vì nàng cùng với lâm hằng n a ta mới lo lắng còn có lâm t h ậ nhất lâm phong nhắc nhở ôn khả khả lúc này mới yên lòng lại bởi vì lâm thập nhất là tề giao nhi tử cái tia lão đại biết chuyện này sao ôn khả khả hỏi lâm phong gật gật đầu đương nhiên biết lần này coi như cái này ba tên tiểu gia hỏa một trận lịch luyện đi bọn họ không phải bình thường h ả i tử liền xem như đem trời xuyên phá ta cũng có thể đem ngày này cho bổ sung mà lại lần này ta còn p h ả i người nhìn lấy bọn hắn lâm phong một phen giải thích ôn khả khả mới yên lòng lâm bảo, bảo được cường hóa điểm này là lâm phong không có dự liệu được lâm bảo, bảo cường hóa về sau thế mà nắm giữ phóng thích điện lưu dị năng loại năng lực này có thể quá thưa tớt h ôn khả khả vừa làm ác mộng tạm thời là ngủ không được thân ái n g ư ờ i nói không có ôn khả khả hỏi đói lâm phong cười lấy trả lời có ăn quy ăn đương nhiên muốn nói mình đói 28 i mươi tám n x bảy t r ư n h a chương 719. t h ờ i gian trở lại lâm h ằ n g nga trộm trong tủ bảo hiểm cường hóa tề rời đi về sau lâm thập nhất biết chuyện này che không được sau đó tranh thủ thời gian gọi điện thoại nói cho mụ mụ tề giao tề giao chỉ là hỏi một chút số hiệu về sau liền nói không có chuyện ngược lại những thứ này cường hóa tề c ũ n g là vì lâm thập nhất những huynh đệ kia tỷ mội chuẩn bị nhưng là số hiệu nbg di cường hóa t ể không thể dùng lâm thập nhất hiếu kỳ đây là cái gì cường hóa t ể tề giao trực tiếp hồi đáp là mụ mụ trong lúc vô tình đ ể lợi ra tăng cường tạo hết u y công năng cường hóa t ể lâm thập nhất minh bạch đón lấy tề giao liền để lâm thập nhất đem nbg di cường hóa tệ trang tốt gửi qua biêu điện cho b y bạ lâm thập nhất làm theo gửi qua biêu điện quá trình dĩ nhiên không phải gửi chuyển phát nhanh mà chính là dùng mặt lị số vận chuyển sau đó cùng ngày lâm phong thì thu đến cường hóa tề lâm phong gọi điện thoại hỏi tề giao t h ế g i a o lại là một f a n khác giải thích trên thực tế đây cũng chính là một cái miếng vá cường hóa t h ể tựa như một trò chơi tổng sẽ xuất hiện mugn b ZZ chính là vì lâm phong vẫn có thiếu hụt thân thể đánh lên miếng vá bởi vì mọi vu là nữ nhân lâm phong được cường hóa về sau thực đồng thời không hoàn mỹ hiện tại tốt tạo huyết công năng tăng cường rất nhiều lâm phong khí huyết cũng liền càng thêm tràn đầy chiến đấu lực tăng cường rất nhiều hiện tại thì liền lợi hại nhất chu lệ lâm phong cũng có thể đưa nàng đánh bại quái nhiều lâm phong rất lâu vấn đề cuối cùng là giải quyết nơi này chỗ nói chiến đấu lực không phải lâm phong lực lượng mạnh lên mà chính là máu là chính n dạy. Tựa như trong trò chơi nhân vật, nguyên bản đương t chơi nhiên n n vật, g u lúc này thời điểm lâm phong còn không có cùng chu lệ luận bản một chút võ công hai ngày này chu lệ có chút bật điệu tốt mấy ngày không có tới ôn khả khả nơi này bởi vì châu ngọc tập đoàn lại cầm một mảnh đất đang chuẩn bị tu cao cấp khu biệt thự làm bất động sản sự tỉnh là rất nhiều trừ cái đó ra châu ngọc tập đoàn còn có bối ra thành lập một chi quỹ ngân sách thực càng là có tiền thì sẽ cảm thấy tiền càng tốt kiếm lời minh nhi chu lệ liền trở lại ôn khả khả vừa ăn lâm phong làm ăn khuya sâu nướng vừa nói ta đại đao đã đói khát khó nhịn hừ hừ lâm phong nói lời này lúc có chút hào khí vạn trượng khí thế không có cách bị chu lệ khi dễ quá lâu có xoay người tư bản về sau thì bành trướng lâm bảo bảo thật không có việc gì nhị a ôn khả khả lại hỏi nàng thả ra trong tay sâu nướng bởi vì nói đến nữ nhi sự tỉnh lâm phong có chút bất đắc gì nói yên tâm đi Khu vực. Lâm, nga, lâm thập n chuyện, g có t nhất khó hiểu nói lâm hằng nga tại sao chúng ta phải lẫn vào chuyện như vậy lâm hằng nga nói lâm thập nhất người bố cục nhỏ a ta đây không phải lẫn vào mà chính là phòng ngừa chú đáo Bây giờ nhìn đi nhìn lâm ê n n là đại h n n h ó sự thập ì n nhưng là chúng ta đều sẽ lớn lên năm chúng nhân, đến thời điểm theo cường hóa giả không ngừng phát triển, đến thời điểm cái này thế giới, khẳng định cùng hiện tại không giống nhau. thời theo hóa phát thời thế h mười giả giới, là là Lâm cái ta ta tại t A. Qua sau, đều đều đại điểm điểm về sẽ mấy nhất ngươi là cảm thấy hiện tại thời gian tốt hơn vẫn là cường hóa giả khắp thiên hạ chạy thời gian tốt hơn lâm thập nhất t r ờ mặc một bộ suy nghĩ bộ dáng lâm bảo bảo nhất tay nói ta cảm thấy vẫn là hiện tại tốt nhất hiện tại có ăn ngon chơi vui nếu như thế giới loạn những thứ này thì tất cả cũng không có cho nên a lâm hằng nga ánh mắt kiên định nói Chúng lâm n n c thập nhất hỏi trừ h lâm hằng nga i ngoài lại hì n chính chế m hì cười nói đương nhiên không thể gạt được ngươi đây là bậy bạ cùng tề giao di nương lúc nói chuyện ta nghe là đến a lâm thập nhất gật gật đầu liền nói đi lâm hằng nga làm sao có khả năng nghĩ xa như vậy nguyên lai、like、là ba b à cùng mụ mụ tại kế hoạch chưa đến sự tình chúng ta nói tiếp đi chính sự đi lâm bảo bảo nhắc nhở nàng phát hiện lâm hằng nga nói chuyện với lâm thập nhất cuối cùng sẽ là đ ề tựa như là chơi game không đi làm nhiệm vụ chính tuyến ngược lại dễ dàng chạy đến chi nhánh đi lên cùng hai cái này nói chuyện nào tử đều so trước kia xoay chuyển mau mau nói tiếp đi cái gì lâm hằng nga hỏi lâm thập nhất nói cơ bản vấn đề giải quyết nói cách khác chúng ta tham dự là có ý nghĩa trọng đại theo bầy bạ bà thả lâm bảo, bảo đi ra chuyện này đó có thể thấy được vậy bạn làng ầ m thừa nhận đồng thời chống đỡ chúng ta thực chủ yếu nhất là muốn đoán luyện chúng ta năng lực bởi vì chúng ta cùng bình thường tiểu hài t ử không giống nhau đi lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo cùng một chỗ gật đầu tiếp lấy lâm thập nhất lại hỏi hiện ở trại huấn luyện bắt đầu hai ngày chủ yếu vấn đề là chúng ta làm sao biết trại huấn luyện ở nơi nào biết địa phương về sau chúng ta làm sao vượt qua còn có đi qua về sau chúng ta muốn làm gì lâm thập nhất một hơi sách rất nhiều vấn đề lâm h ằ n g nga nói cái này đơn giản dương dịch thúc thúc bọn họ hacker đ ồ n đội đã vận dụng vệ tinh ở trên trời giám thị lấy trại huấn luyện chúng ta chỉ cần tìm được dương dịch thúc thúc liền có thể biết trại huấn luyện cụ thể địa điểm đến mức làm sao vượt qua nếu không bản tiểu thư dùng lại lần nữa mặt lị số hiện tại giải quyết hai vấn đề lâm bảo bảo chen miệng nói lâm thập nhất gật gật đầu nhìn lấy lâm h ằ n g nga lâm h ằ n g nga nói tiếp đến mức lâm thập nhất phía sau ngươi đưa ra vấn đề cái k i a chính là đến vị trí về sau tùy cơ ứng biến đến rồi bất quá chúng ta có một cái phi thường lớn ưu thế đó chính là chúng ta đều là trẻ con đối với đại nhân tới nói thân phận chúng ta có rất mạnh mê hoặc tính khả năng giúp đỡ mạch anh di nương các nàng lời nói lâm hằng nga, nga, nga vô vô lâm bảo bảo, bảo bà vài nói lâm bà bảo, bảo đừng sợ chúng ta đã không phải người bình thường ta so ngươi còn nhỏ thời điểm liên đã phá hủy một cái to lớn lừa bán nhóm người nói xong nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất mụ mụ nói qua người cùng tiểu động là một dạng hai mươi tám init bảy trăm mười chín n hai mươi tám t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi ngày mùng ngày năm tháng một ư ơ i một tiến tinh đã bắt đầu mùa đông mưa xuống thêm tuyết gió thổi qua lạnh đến thẳng ruột cổ lâm phong triệu h i ể u dương ngồi s ổ m ở nào đó đại hình thị trường cửa ven đường hút thuốc người lạnh a lâm phong nhìn đến triệu h i ể u dương hai tay áp sát trong tay á o ruột cổ bộ dáng hiếu kỳ hỏi là một m tên cường hóa giả dưới tình huống bình thường là không biết cảm thấy lạnh lâm phong nhấp n ô hỏi một câu cũng coi lại ruột cổ trên thực tế cường hóa giả đối với ngoại giới cảm giác càng thêm mất cảm người bình thường cảm thấy nóng cường hóa giả nhóm cảm thấy càng nóng người bình thường cảm thấy lạnh cường hóa giả nhóm cảm thấy lạnh hơn chỉ là biết nóng lạnh là một chuyện chịu đựng trình độ là một chuyện khác triệu hiểu dương gật gật đầu cảm thấy năm nay mùa đông phá lệ lạnh ca vợ ta nâng cao cái bụng lớn trước mấy ngày đi xem thi thi tẩu tử t h ư a tẩu hiện tại cần phải đi côn minh đi vợ ta cũng muốn đi mẹ ta nghe nói về sau đồng ý cái kia liền đi đi lâm phong gật gật đầu ca ngươi nói nữ nhân làm sao không sợ lạnh đâu triệu hiểu dương ngắm liếc một chút đi ngang qua một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp cảm thắn nói vừa mới đi ngang qua nữ nhân mặc một bộ áo khoác bên trong lại là đông váy cùng vớ đen dạy cao gót coi như lấy triệu h i ể u dương ánh mắt cũng nhìn ra được cái này cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp xuyên chỉ là một đầu vớ đen mà không phải loại kêu bên trong thêm nung mô phỏng vớ đen quần lâm phong t h ả n n h i ê nói n không lạnh mới là lạ nhưng là vì chính mình chân lộ ra càng gầy chỉ có thể nhẫn nhịn thôi vì đẹp nữ nhân là lớn nhất có thể chịu được động vật ngươi nhìn bình thường đều mang dạy cao gót dạy cao gót cái đồ chơi này mang ở trên chân dễ chịu sao triệu h i ể u dương lắc đầu không xuyên qua không biết lâm phong thở dài không dùng thử muốn nghị cũng biết rất không thoải mái nhưng là vì lộ ra dáng người thắng tắp chân dài tư thế đi đẹp mắt thì chịu đ ư ợ c trừ cái này còn có đây này triệu h i ể u dương hiếu kỳ hỏi lâm phong còn nói thêm còn có trời rất nóng xóa tóc dài là rất nóng còn có khuyên thai có chút khuyên thai treo lỗ thai ngươi suy nghĩ một chút có cái đổ v ậ t tại lỗ thai thắt cổ lấy đi đường lúc ở trên mặt đụng chút đụng chút lâm phong một hơi liệt kê rất nhiều triệu h i ể u dương hướng lâm phong khoa tay một chút ngón tay cái ca, vẫn là ngươi d ả i nữ nhân nhưng là trời lạnh như thế tại sao muốn dạng này lâm phong q a y đầu nghiêng nắm một cái cách đó không xa đi tới hai cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp nói ra đợi chút nữa các nàng đi qua lúc chúng ta thì nhìn chằm ch Triệu hai i ể u đầu. Dương gật gật h cái trẻ tuổi xinh xinh trẻ người ữ x i n h đi qua lúc lâm phong cùng triệu hiệu dương hai người ánh mắt đào mắt nhìn chằm chằm hai cái mỹ nữ nhìn hai nữ sinh hiển nhiên là cảm nhận được hai người ánh mắt quay đầu mấy lần nhìn hai người vài lần xoay người về sau một bên đi một bên nhỏ giọng nói cười rộ lên t h i ể u phương có hai cái x o á i ca đang nhìn ngươi nhìn là ngươi đi kỳ hỉ ngươi cảm thấy ta cái này mới mua quần áo thế nào x o á i ca đều nhìn đến nhìn không chuyển mắt đương nhiên đẹp mắt nhìn thì nhìn đi vì cái gì không được bắt chuyện quên đi hai cái này vừa nhìn liền biết là đ i ệ u ti một chút tố chất đều không có đúng ở ơ y a riêng là cái kia x o á i ca hưởng công một bộ tốt lắm diện mạo ngồi sổm bên lề đường biểu lộ thật là bị hồi người bình thường là nghe không được hai người nhỏ giọng nói chuyện nhưng là lâm phong cùng triệu hiệu dương đều là cường hóa giả thính giác năng lực so với bình thường người muốn mạnh hai người t i ế n g nói một tia không rơi vào mà thôi các loại hai người đi xa lâm phong đem tàn thuốc chuẩn sắc đánh đến cách đó không xa trong thùng rác cười nói hiện tại biết ta triệu hiểu dương gật gật đầu nữ nhân a lòng hư vinh quá mạnh vừa dứt lời liêu tàng gần cùng triệu hiểu dương con dâu tại rẹn mì liền từ bên trong đi tới hiểu dương ngươi nói người nào lòng hư vinh mạnh đâu mới vừa từ cuộc sống tạm bỡ bên k i a trở về liêu tàng gần cao mày hỏi triệu hiểu dương vội và nói tàu tử ta nói là những cái tia dung tục nữ nhân đương nhiên nói không phải tàu tử n g cái t i n g tục n nhân đ n g n h i liêu tàng ẩn chỉ là mở cái trò đùa kéo lấy tại rèn nhi tay hướng lối đi bộ đi qua lần này lâm phong cùng triệu hiểu dương đi ra đều là đến bồi con dâu dạ phố tại rèn nhi rất lâu chưa hề đi ra đi ra dạ phố nâng cao cái bụng lớn không thiện liêu tàng ẩn vừa vặn cũng muốn đi ra thì một đi dạo đại nửa ngày xuống triệu hiểu dương mới phát hiện bồi con dâu dạ phố cùng bồi tình nhân dạ phố hoàn toàn là hai loại khác biệt cảm thụ cái trước cảm thấy tâm mệt mỏi cái sau cảm thấy vui vẻ nhìn đến lâm phong đứng lên cười t ù n tìm theo sau triệu hiểu dương lần nữa đội phục vị này ca chuyện như vậy lâm phong một tháng ít nhất phải quất m ư ơ i ngày bồi nữ nhân dạ phố Đoán trừng lâm phong cùng triệu hiểu dương không có theo lấy đi vào ngồi tại cửa tiệm trên ghế dài trước đó là lâm phong cầm khói đi ra lần này đến phiên triệu hiểu dương ca có hải tử về sau cái gì cảm giác triệu hiểu dương hiếu kỳ hỏi lâm phong vẫn không trả lời hắn lại tranh thủ thời gian nói bổ sung là nữ nhi có nữ nhi cái gì cảm thụ lâm phong cười nói Cùng bình triệu h không có gì khác hải nhân. Cảm giác có chút không chịu ư ha ha, ngược ờ n mang nữ g gì giác có Cảm có biệt, lại tử t là đều á c h h n m A. t r i ệ hiểu dương ngươi ó i Lâm p h o n c ờ i lại hải Hiểu ha ha, nghĩ chính mình lệnh. ta mang, mang, ta mang tử ngược muốn đến ư sợ cả là đám đem đều d n n g g ư ơ yên tâm các loại con gái của ngươi xuất thế về sau cũng giống như vậy tiểu hàng nga lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo hiện tại thế nào triệu hiểu dương một mặt quan tâm hỏi ba tên i tiểu gia hỏa lại làm ra đại sự kiện vì thu hoạch được tình báo đầu tiên là đầu dương dịch bọn họ hang ổ bực dương dịch đem liên hợp trại huấn luyện sự tỉnh bàn giao đi ra tiếp lấy lại bắt cóc mặt lị số một đem mặt lị số một chạy đến thái bình dương nào đó hòn đảo nhỏ phía trên đi một chuyến chỗ lấy đến đó đương nhiên là bởi vì liên hợp chạy huấn luyện tại thái bình dương một hòn đảo phía trên nói lên cái này địa lý vị trí khoảng cách mặt lị đảo đều không phải là rất xa người bình thường tại trên địa đồ là tìm không thấy tòa đảo này nhưng là hòn đảo này lại chiếm diện tích đến trăm km v ô n g phía trên thảm thực vật r ầ m rạp có cao sơn có đầm lầy có đại lượng độc xạ con mỗi tóm lại đối với người bình thường tới nói là một hoàn cảnh vô cùng ác liệt địa phương vài thập niên trước người nước mỹ vì tiêu diệt trên đảo cuộc sống tạm bỡ đầu tiên là dùng h ạ m pháo ganh một lần đổ bộ về sau mới phát hiện cuộc sống tạm bỡ thế mà còn có rất nhiều kinh lịch một trận huyết chiến tại tổn thất đại lượng nhân thủ về sau không thể không rút khỏi tới tiếp lấy thì đối tòa đảo này tiến hành vây khốn thẳng đến đằng sau cuộc sống tạm bỡ đều đầu hàng tòa đảo này đều còn không có bị đánh hạ tới lại về sau bởi vì hòn đảo này thực sự không có giá trị gì liền trực tiếp từ bỏ nghe nói hiện tại cũng còn có mười mấy cái vài thập niên trước tiểu tử còn sống trong núi làm giá nhân nói lên giá nhân trên đảo còn thật có giá nhân cũng chính lâm hằng d nga liền không nói m ộ i vui trên cơ bản là nuôi thả nàng tự cấp nhi mỗi ngày vội vàng học tập chuyện mới mẹ vật cảm giác học đến liền muốn cùng lâm phong cùng một chỗ chia sẻ lâm phong nhắc lên lâm h ằ n g nga lại cắn rỡ mỗi v u thì nhấp nô nói một câu sau khi trở về giam lại thì xong đương nhiên giam lại thời gian căn cứ sự tình lớn tiểu đến quyết định tế giao là rất quan tâm lâm thập nhất tuy nhiên mặt ngoài chấn định nhưng lại một mực tại chú ý lâm thập nhất đ ộ c giống đến mức ôn khả khả lâm phong là trực tiếp không nói cho nàng tình huống thật ôn khả khả gọi điện thoại tới hỏi lâm phong thì nói cho nàng lâm bảo bảo hiện tại tiền đồ ngay tại tham gia một cái đông lệnh doanh hoạt động vậy thì tốt triệu hiệu dương gật gật đầu tiếp đó hai người lại trò chuyện lên nữ nhân cùng thời khắc đó thái bình dương không người trên đảo nhỏ tiến kinh đều đã tiến vào mùa đông nhưng là lâm h ằ n g nga lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo chỗ hòn đảo lại là nóng bức mùa hè s ắ c thực nói toa đảo này một năm bốn mùa đều l à như vậy khí hậu khác nhau là mùa hè nơi này thường xuyên đổ mưa có lúc một chút cũng là một tuần lễ đến mùa đông nước mưa thì thiếu rất nhiều nhưng bởi vì thảm thực vật rậm rạp trên đảo không khí độ ẩm rất cao từ bên ngoài thổi tới trong rừng tây phong còn mang theo một cỗ biển mùi tanh ba kẻ tiểu nhân lưng có ba cái đại túi beo lưng lớn trong rừng đi xuyên xa một chút như nhìn, nhìn chỉ có thể nhìn thấy ba cái túi beo lưng đang di động không nhìn thấy người Cái rơi đối tiểu hài này không thế tử thật hữu hảo、à. lâm Bảo bảo cảm thập n nói. Hằng Nga nói, đúng ý à. Liền không thể chuyên môn ngoại dùng g giã bởi khai phát một loại mấy tuổi tiểu hài tử cắm trại giã ngoại đồ dùng sao. Lâm Lâm một mấy cắm thể phát h sao? đồ ý tử t nhất trận mắt chừng một cái các ngươi ý nghĩ thật đấu trí có người sinh sản dạng này hàng hóa bán được sao lâm bảo bảo gãi gãi đầu nói cũng phải a lâm hằng nga nói ngược lại cũng là kỳ xem tiểu hài tử vì phòng ngừa lâm hằng nga cùng lâm thập nhất trong vấn đề này kéo dài đi xuống sau cùng biến thành nam sinh cùng nữ sinh giới tính vấn đề lâm bảo bảo vội và nói tòa đảo này còn thật lớn a thế mà nàng một chiêu này đã dùng qua quá nhiều lần dạng n à y hậu quả chính là lâm bảo bảo loại này ngắt lời lời nói sẽ bị hai người chủ động không thèm đếm xỉa đến lâm thập nhất nói ngươi lời nói này quá tùy hứng địa cầu cũng không phải là vòng quanh ngươi chuyện nữ nhân a chính là như vậy vừa mới nói xong lâm bảo bảo ở trong lòng ai thán quả nhiên lại là như vậy lâm thập nhất cười ha hà lâm hà ngươi lo ngại lấy nhà chúng ta tình huống ta tương lai con dâu cha ta đã sớm giúp ta cho tốt、ừ. lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo cùng một chỗ kinh ngạc nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất nói bậy ba nói về sau h i ể u dương t h ú c nữ nhi cũng là vợ ta ha ha ha ha vừa mới nói xong lâm hằng nga thì cười rộ lên lâm bảo bảo ngược lại là không có cười lại làm mím chặt môi lâm hằng nga thật vất vả cười xong chỉ vào lâm thập nhất nói lâm thập nhất vợ ngươi bây giờ còn tại trong bụng đâu muốn là về sau lớn lên là cái người quái dị làm sao bây giờ còn có chứ ngươi lâm thập nhất còn có lâm đông hồ vạn nhất bậy bạ nhớ lầm đem hiệu dương t h u c nữ nhi gả cho lâm đông hồ làm sao bây giờ lâm thập nhất thản như nói cái này là đại nhân quan tâm sự t ì n h tiểu h à i tử không dùng nghĩ nhiều như vậy lâm bảo bảo ở trong lòng vung lòng một hơi lần này không có ẩm ý lên ba người sâu một chân cạn một chân vừa nói vừa nói chuyện thanh thúy tràn ngập ngây thơ thanh â m tại trong rừng cây tiếng vọng phổ tiểu h à i tử tại dạng này hoàn cảnh không nói lưng c o n vật nặng hoạt động thì liền hô hấp đều vô cùng khó khăn bởi vì trong rừng cây có khí độc nhưng đ ố i cái này ba tên tiểu g i a hỏa tới nói lại l ạ n h ư giống trên đất bằng đồng dạng sau một lát ba người lật qua một toàn ú i thấp đến một mảnh đất trúng trước hôm nay liền đi tới nơi này đi lâm thập nhất ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời về sau nói ra lâm h ằ n g nga đánh cánh áp đều một đêm nửa cái ban ngày không có ngủ ta muốn ngủ một lát nhi lâm thập nhất lâm bảo bảo các người hai cái đem doanh trướng bó tốt ta đi ngủ một lát cảm giác nói xong lâm h ằ n g nga thì để túi đ e o lưng xuống leo đến một gốc cây phía trên trên cây có thật nhiều độc x à nhìn kỹ tựa như treo ở trên cây mỹ sợi một dạng lâm h ằ n g nga lung tung phát vài cái liền đem mười mấy điều xanh xanh đỏ đỏ độc xả đánh rơi xuống mặt đất lâm bảo bảo dọa đến mau trốn đến xa xa lâm thập nhất nhặt lên một đầu nạn ra cái này con rắn độc miệm lộ ra hai khoả sắc nhọn giang độc hắn dùng học giả ánh mắt nhìn nhìn về sau thản nhiên nói đây chính là thiên đường cây rắn ta tại trên tv thấy qua nói xong cũng đem rắn ném đi sau đó vây chào gọi tới lâm b ả o bảo hai người mở ra bao lưng bắt đầu hạ trại lâm b ả o bảo, bảo híp mắt một hồi từ trên cây nhìn xuống dưới chỉ nhìn thấy hai đỉnh lều nhỏ nàng chính mình ba lô còn đặt ở chỗ đó đâu ai hai cái này thật không đáng tin cậy a lâm h ằ n g nga cảm thán một câu trượt xuống cây về sau đẩy ra lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo lều vải xem xét chỉ thấy hai người đang ngủ say lâm hàng nga chỉ tốt chính mình động thủ dựng trứng đồng còn không có không nhìn thì giải quyết, đại ế n trong vùng đầm lấy, leo ra một thân thể to hơn thùng nước từ trước một thể to phía ra leo đầm đầu đ lấy, mãng xà Lâm Hằng Nga đã phát hiện ba người chính lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận lâm thập nhất cau lại một chút mi đầu nói lâm hàng nga cái này theo con rắn này bắt đầu đi lâm hàng nga gật gật đầu lâm bảo bảo lập tức xoay người xách một miệng bằng p h ẳ n g hình dáng cái dương đi ra đưa cho lâm thập nhất lâm thập nhất mở ra về sau theo trong dương lấy ra một ống đặc thù cường hóa t ể nhìn xem số hiệu về sau nói ra chi này thích hợp rắn máu lạnh như vậy động vật lâm h ằ n g nga sau khi nhận lấy hướng về đại mãng xà đi qua tiếp xuống tới cũng là cường hóa cái này con đại mãng xà cho liên hợp trại huấn luyện những người kia gia tăng một số độ khó khăn 28 720N28 chương 721 INDIX Trưng Lâm Bảo bảo hơi kém thì có ma bàn một dạng lớn xà đầu đều sắp bị lâm hàng nga cho hấn dẹp thân thể cũng r ú c vào một chỗ lâm bảo bảo dọa đến đều ngây người nghe đến lâm hàng nga kêu to mới phản ứng được nàng tranh thủ thời gian chạy tiến lên nắm chặt đại mãng x à cái đôi dài mười mấy mét rắn bị hai cái tiểu nha đầu kéo được thành một đường thẳng lâm thập nhất tiến lên nhìn một chút nghiến răng nghiến lợi lâm b ả o bảo, bảo ngươi lại găng sức nó liền muốn gãy thành hai đoạn lâm bảo bảo cái này mới phản ứng được lâm hàng nga lúc này lấy ra mang theo châm đầu cường hóa tề ông dẫn bó tại cự trên đầu con trăn giải quyết về sau mới đưa cự mãng đem thả trước đó c ự mãng khí thế hung hăng bơi tới đem lâm h ằ n g nga các nàng làm thành thực vật bị đặt về sau tranh thủ thời gian rơi quá mức s á m xịt chạy mất lâm thập nhất lúc này đẻ xuống trong tay một cái máy tính giờ tại sách nhỏ phía trên ghi chép lại tên c ự mãng thể trọng ước ba trăm linh kg chiều dài ước m ộ mươi năm m mở cường hóa t ề dùng lượng đánh số là ít lít cường hóa t ề năm mươi ml lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo dùng trong đầm lầy một toa nước trong rửa tay chạy đến lâm thập nhất trước mặt hiếu kỳ hỏi đại xả phải bao lâu mới sẽ biến lợi hại lâm thập nhất nhìn lấy sách nhỏ suy tư một phen mới nói đại khái mười bảy đến hai mươi giờ liền sẽ hoàn thành cường hóa cường hóa về sau con mãng x à này lại biến thành bộ g á n gì lâm bảo bảo hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất nói ra căn cứ trước đó thí nghiệm có thể đến ra đầu này cự mãng hình thể hội trong khoảng thời gian ngắn gia tăng hai đến gấp ba thị lực cùng dò xét năng lực có thể gia tăng gấp ba trở lên phòng ngự năng lực gia tăng năm đến gấp bảy tốc độ gia tăng gấp năm lần hoa nga lâm thập nhất nói xong lâm bảo bảo kinh ngạc lên tiếng lâm hàng n a cười hh nói dạng này cự mãng đã không phải là phổ thông cường hóa giả có thể đối phó được Riêng là, hh ắ c ắ c riêng là cái gì lâm bảo bảo lại hỏi lâm thập nhất giải thích nói vừa mới quyết nói được cường hóa sau cự mãng tiêu hóa năng lực cũng hội tăng lên rất nhiều đồng thời còn sẽ biến càng thêm thông minh lâm hàng nga muốn nói là dạng này cự mãng hội đối với nhân loại không hẳn là cường hóa giả sinh ra càng mạnh ngon miệng bởi vì cường hóa giả thân thể lại phát ra bọn họ ưa thích vị đạo thông qua nuốt cường hóa giả bọn họ trưởng thành sẽ nhanh hơn trên thế giới bất cứ sinh vật nào tiến hóa đều là muốn cho chính mình biến đến mạnh hơn càng t h í chứng hoàn cảnh được rồi được rồi Cái thích, cái giải này không dùng giải thích, cái này nghe lâm ấ y có chút nhức đầu. l thập nhất lời còn chưa nói hết lâm h ằ n g nga thì ngăn cản nói lâm thập nhất im lặng hắn cảm thấy cho lâm h ằ n g nga làm phổ cập khoa học cũng là một kiện lãng phí thời gian hành động lâm thập nhất ngươi hiểu được thật nhiều a lâm bảo bảo cảm thán nói lâm thập nhất nói thực cường hóa sau nhân loại cùng động vật là một dạng ta trước đó cũng rất ngây thơ bị mụ mụ cường hóa về sau mới đột nhiên biến đến rất thông minh lâm bảo bảo ngươi cũng có loại cảm giác này a lâm bảo bảo gật gật đầu đúng nha ngày đó hàng nga t h cho ta dùng cường hóa tề về sau tỉnh lại sau giấc ngủ về sau Phát hiện thanh tỉnh. rất biến đến đầu đó Sau ký ức lâm ự c cũng、tốt. trước học đồ vật, vốn là cảm thấy rất khó, thoáng cái vốn thoáng biến đến khó khăn giống như. tốt, vật, thấy rất thì kia khó, khó đồ là l thập nhất gật gật đầu đ ú n g chính là như vậy cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ về sau ngươi sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều biến lâm Hằng Nga nói, cao mày thập a sao làm k ô n dạng này g giác. có cảm Lâm t h nhất trận mắt chừng một cái ngươi tại mẹ ngươi trong bụng thì đợi hai năm vừa ra tới cũng là cường hóa tốt mà lại ngươi theo chúng ta không giống nhau ngươi là tiên thiên chúng ta là hậu tiên hàng nga tỷ ngươi mới là thật không nổi lâm bảo bảo cảm thán ha ha lâm hàng nga chống lạnh đắc ý cười rộ lên lâm bảo bảo xoa bóp cái cằm c a o mày nói lâm thập nhất hiện tại có một vấn đề cái kia chính là đầu này cự mãng được cường hóa biến đến vô cùng lợi hại nó muốn là công kích chúng ta nên làm cái gì chúng ta d á n g người nhỏ nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng lâm thập nhất nhìn lấy lâm hằng nga nói yên tâm đi có lâm hằng nga tại cường hóa sau cự mãng hội lẫn mất xa xa mà lại mà lại cái gì lâm bảo bảo hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất gãi gãi đầu mà lại ta đột nhiên không biết muốn nói cái gì tóm lại đối chúng ta mà nói không phải cái vấn đề lớn gì hô lâm bảo, bảo thợ phào chỉ cần cự mãn g uy hiếp không được chính mình thật sự là quá tốt muốn là cường hóa sau cự mãn g ngược lại đem chính mình ba người ăn hết vậy thì thật là tự gây nghiệt thì không thể sống thực lâm thập nhất muốn nói mà lại đằng sau là muốn nói tới đây không ngừng ba người bọn họ b ậ y bà sẽ phái người bảo vệ bọn hắn ba cái hẳn là liễu huệ hy liễu di nương liễu di nương cần phải liền tại phụ cận nhưng dọc theo con đường này hắn đều không có phát hiện liễu di nương tung tích mà lại lâm hẳng nga cũng không có phát hiện điều này nói rõ liễu di nương trên thân khẳng định mang bảo bối gì nàng đã tới bảo vệ mình tỷ lệ ba cái hẳn là theo bảy b cầm trong tay đến cái kia vòng tay chuyện này lâm thập nhất vốn muốn nói đi ra nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói cho thỏa đáng hiện tại muốn làm sự tình cũng là nghỉ ngơi trước m ấ y giờ sau đó lại tìm một số càng lợi hại động vật thông qua vệ tinh vỗ xuống đến địa đồ biểu hiện vượt qua đầm lầy đ ị a cũng là nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ doanh đ ị a liên hợp trại huấn luyện vừa mới bắt đầu thời điểm bầu không khí là vô cùng hữu hảo l i ê n xem như tỷ thí cũng là không làm hại nhân mạng luật bản nhưng vài ngày sau g i ã ngoại sinh tồn huấn luyện thì không giống nhau đến thời điểm đều tiến vào trong rừng tây lặn xuống đầm lầy bên trong bắt đầu lẫn nhau giết hại cái tia thời điểm hao tổn nhân thủ thì là sinh tồn quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên đơn thuần ngoài ý muốn liên hợp trại huấn luyện kết thúc về sau mọi người lại kết bạn may ra trong một phòng làm việc khai hội tổng kết một chút lần này trại huấn luyện thành quả giải tán sau khi trở về tổn thất nhân thủ nhiều nhất đương nhiên thì là thực lực yếu nhất đến thời điểm thì sẽ bắt đầu mặt khác đàm phán nói lần huấn luyện này doanh là một lần đánh cực hoặc là một lần quy mô nhỏ chiến tranh cũng không đủ chúng ta đi xa như vậy đường coi như chúng ta là cường hóa giả cũng cần nghỉ ngơi không phải cự mãn chạy tới chẳng qua là một lần ngoài ý muốn tiếp đó chúng ta còn là dựa theo trước đó chế định thời gian bề ngoài bắt đầu nghỉ ngơi đi lâm thập nhất nói xong lâm bảo bảo ngáp một cái lâm thập nhất không nói còn tốt nói về sau nàng cũng cảm giác buồn ngủ quá ba người nghỉ ngơi cũng là thay phiên hai người nghỉ ngơi một người canh gác lâm hằng nga nói ra ta còn không khốn các ngươi hai cái trước tiên ngủ đi lâm thập nhất nói vợ ơ y thì tốt bốn giờ nói đầy đủ ngươi nhìn lấy thời gian đến thời gian về sau đem ta gọi tỉnh ta thủ bốn giờ thời gian tiếp xuống tới cũng là lâm bảo, bảo. cái này nhiều không có ý tứ a ta nghỉ ngơi tám giờ các ngươi chỉ nghỉ ngơi bốn giờ lâm bảo bảo nói ra thì dạng này lâm thập nhất nói xong tiến vào chính mình lệ vải lâm h ằ n g nga lại leo đến trên t â y mấy trăm mét chỗ liễu huệ hy chính cầm lấy ống nhỏm nhìn lấy bốn người nàng tay trái trên cổ tay quả nhiên mang theo lâm phong pháp bảo vụ tộc vòng tay để ống dòm xuống về sau liễu huệ hy một mặt kinh ngạc cái này vẫn là tiểu hài t ử sao khác tiểu hài t ử lớn như vậy thời điểm còn tại trăm phương ngàn kế muốn chơi cỗ muốn k a y ho quay đâu cái này ba tên i tiểu gia hỏa cũng đã đi ra làm sự t ì n h vừa mới bọn họ bắt mãng xả cho mãng xả đánh cường hóa tề một màn tự nhiên là bị liễu huệ hy cho nhìn đến cái này ba cái vốn chính là trộm đi, đi ra dạng này hành động cũng không phải lâm phong hoặc là tề giao gợi ý mà chính là chính bọn hắn nghĩ đi ra sự tỉnh cách đó không xa cũng là nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ doanh điệu bình thường không thích cười liễu huệ hy khoe miệng nết lên đến lông mày cũng thay đổi con g thật sự là rất có ý tứ nàng lập tức cầm lấy nhiều chức năng đồng hồ đem ba người vị trí phát đưa ra ngoài đồng thời còn biên tập một đoạn văn tự tin tức phát đưa ra ngoài lâm phong cùng tề giao trước tiên thu đến báo cáo tiếp lấy lâm phong thì cầm điện thoại lên đã thông tề giao điện thoại lúc này thời điểm tề giao chính tại trường học văn phòng bên trong soạt bài vừa xem hết báo cáo điện thoại thì vang giao giao là người gọi t h ậ p nhất làm như thế lâm phong hiếu k ỳ hỏi không có thể giao trả lời rất đơn giản cái này ba cái cũng quá thông minh lâm phong cảm thán thể giao ân một tiếng bây giờ đang ở làm gì đâu lâm phong hỏi thể giao ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngồi ở trong phòng làm việc đồng sự thản nhiên nói soạn bài vậy ta treo không quay dày người công tác lâm phong vừa dứt lời điện thoại thì vang lên âm thanh bận thể giao lại chủ động đem điện thoại cho treo lâm phong cười cười hắn đã sớm không cảm thấy bất ngờ để điện thoại di động xuống về sau lâm phong đem triệu h i ể u dương cùng tại r ẹ n n h i cặp vợ chồng đưa lên xe Ca, ta đi trước có chuyện gì gọi điện thoại màu trắng len rộ v ở phía trên triệu h i ể u dương hướng lâm phong phất tay lâm phong khoa tay một chút ok thủ thế liêu tàng gần hướng tại r ẹ n n h i phất phất tay nhìn lấy hai người xe lái xe không thấy về sau liêu tàng gần thả người nhảy một cái giống như gấu túi treo tại lâm phong trên thân lâm phong mang theo nàng chuyển hai vòng triệu h i ể u dương cùng tại r ẹ n n h i đi về trước tiếp xuống tới liền có thể qua hai người thế giới đi khu vui chơi đi liêu tàng g n buông ra lâm phong về sau nói ra、ừ. hôm nay người muốn đi chỗ nào chơi đều có thể lâm phong cười nói vậy ta muốn đi hai a à i cũng được ca quên đi gặp lâm phong cầm điện thoại di động lên liêu tàng vẩn vội và nói khu vui chơi vẫn là không đi người khác hội hiểu lầm liêu tàng vẫn nói nhãn c h â u xoay động đi xem phim đi đặt bao hết loại kia muốn được đúng lâm phong đánh cái búng tay nhìn xong bộ phim về sau đi ra trời cũng thì tối đến thời điểm có thể cùng nhau ăn cơm sau đó minh nhi liền muốn hồi tiểu n h ậ bên kia gần nhất vân loan rất bận các loại bận điệu qua một trận này đến thời điểm liền có thể thả vân loan trở về nghỉ ngơi lâm phong lái xe chở liễu tàng ẩn đến một nhà tiểu hình dạp chiếu phim mua vé thời điểm phục vụ viên nhìn một chút liễu tàng ẩn đối lâm phong nói ra tiên sinh thật xin lỗi tiểu h à i tử không thể vào dạp chiếu phim ách lâm phong có chút xấu hổ cười cười giải thích nói tiểu thư ngươi đ ừ n g nhìn nàng mặt non trên thực tế đã hai mươi bảy tuổi phục vụ viên một mặt không tin biểu lộ hiện tại liễu tàng ẩn làm sao nhìn đều giống như một cái mười bốn mười lăm tuổi nữ hải l i u tàng ẩn theo tùy thân túi sách bên trong cầm ra thẻ căn cước của mình đối với dạng này sự tỉnh nàng cũng cảm thấy rất bất đắc trải qua nhiều lần về sau lúc ra cửa cuối cùng sẽ đem thân phận chứng mang ở trên người miễn cho người khác hiểu lầm nàng tuổi thật thật xin lỗi tiểu thư ngài thật sự là quá trẻ tuổi xin hỏi ngài dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da phục vụ viên tiểu thư một mặt kinh ngạc hỏi thăm về liêu tàng n g ẩn liêu tàng n g ẩn đang muốn nói chuyện lâm phong cười nói đây là trời sinh ngươi hiểu được liêu tiểu thư ngài thật sự là may mắn phục vụ viên tiểu thư một mặt hâm mộ tiểu hình trong dạp chiếu phim truyền bá là phim tình cảm liêu tàng ẩn cách lâm phong càng ngày càng gần càng ngày càng gần đúng lúc này lâm phong điện thoại di động t ờ nhìn đến điện biểu hiện là t lâm phong một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy liêu tàng ẩn liêu tàng ẩn nước mắt đều chảy ra khí khóc lão đại đánh ngươi nhanh tiếp điện thoại đi uy i a o g i a o lâm phong thấp giọng nói điện thoại di động chuyển ra tề giao thanh â m ta bên này đã tăng ca quên nói cho ngươi một chuyện chuyện gì lâm phong có một loại dự cảm không tốt quả nhiên tề giao nói ra lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất bọn họ trộm cường hoa tề bên trong có chút bán thành phẩm có ý tứ gì lâm phong kinh ngạc nói tề giao nói ra cũng là sử dụng về sau hội sinh ra không thể khống nhân tố tề giao giảng giải một phen về sau Cùng lâm phong nói chuyện buổi tối đem điện thoại treo liêu tàng ẩn lúc này thời điểm đã tỉnh táo lại lão đại nói cái gì nhìn ngươi kinh ngạc bộ dáng lâm phong đem tề giao chỗ nói nói cho liêu tàng ẩn liêu tàng ẩn cũng là một mặt kinh ngạc cái này thật là làm sao đây lâm phong mỉm cười không cần lo lắng bất quá là thêm một số mánh liệt tài liệu mà thôi lâm phong bên này đang cùng liêu tàng ẩn cùng một chỗ khoái lạc chơi đ ù a ở vào thái bình dương trên đảo nhỏ lâm h ằ n g nga lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo cũng nghỉ ngơi tốt trời mới vừa sáng ba người liền thu thập song trang bị bước vào đầm lầy đ i ệ trên đảo cũng không chỉ có đại m ã n xả còn có cá sấu. lâm thập nhất nghĩ biện pháp lấy ra một vòng dây thừng cột vào lâm bảo bảo trên lưng sau đó để lâm hàng nga đem lâm bảo bảo ném đi qua lâm bảo bảo một mặt sợ hai bộ dáng lâm hàng nga vỗ lâm bảo, bảo bảo vai nói lâm bảo, bảo ngươi đừng sợ k h ô lâm hằng nga, bảo bảo nga vô ở ngực bảo đảm nói không biết ta ném đổ vật chuẩn nhất nói liền đem lâm bảo bảo dơ lên dùng lực ném ra a lâm bảo bảo kêu to đánh tới hướng hơn hai mươi mét chỗ một đầu lớn cá sấu lớn cá sấu vừa tốt rơi quá mức nhìn đến đập tới lâm b ả o bảo, bảo hé miệng thì cho lâm bảo bảo tiếp ở trong miệng tiếp lấy liền chuẩn bị đem ném đút tới cái này việc vật cắn nát không nghĩ tới một há to mồm lại ra sao dùng sức cũng không khép được lâm bảo bảo chống đỡ lớn cá sấu miệng lớn tiếng kêu lên mò a đỡ a lâm h ằ n g nga lúc này mới đã tỉnh h ồ n lại tranh thủ thời gian kéo dây thừng đem lâm bảo bảo tính cả dài năm sáu m lớn cá sấu lôi ra đầm lấy điện cách đó không xa liễu huệ hy để ống dòng xuống thở dài ra một hơi cái này ba chơi đến thật là lớn a 28 i mươi tám n i t bảy t r ư n h a chương 722 liễu huệ hy hơi kém n h ị n không được xuất thủ kết quả lâm bảo, bảo cuối cùng vẫn được giải cứu ra lớn cá sấu đ ư c c n còn không có lâm bảo, bảo khí lực lớn đi qua lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất một người n ắ m chặt lấy lớn cá sấu trên dưới hàm đem lâm bảo bảo giải cứu ra hoa lâm bảo bảo thoát ly ngạc miệng về sau hoa một tiếng khóc lên khóc đến rất thương tâm mới vừa rồi bị lâm h ằ n g nga ném vào cá sấu trong những lúc hơi kém cho là mình thì chết đi như vậy mà lại ngạc miệng cá thối q u á lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất hai cái lại không tim không phổi đem lớn cá sấu miệng trò trói lại tốt một đầu lớn đúng vào ơ ý a thật lớn nướng nhất định ăn thật ngon quá giả muốn ăn lời nói bắt nhỏ một chút hai người nói xong mới an ủi lên lâm bà bảo, bảo lâm hàng n a đáp ứng lâm bà bảo, bảo. lâm hằng nga, bảo bảo nga nói n lần tiếp theo ngươi đem ta ném ra tốt bây giờ đi về lời nói nhiều thật mất mà ta muốn là về sau bậy bạ hỏi ngươi lâm bảo bảo ngươi cùng lâm hằng nga cùng lâm thập nhất bọn họ cùng đi ra chơi làm sao chính mình về tới trước ngươi trả lời thế nào ta nói các ngươi hai cái đều là người xấu đối với ta không tốt đừng nói như vậy ngươi cái này hoàn toàn là tiểu hài từ thuyết pháp quá ngây tơ chẳng lẽ ta không là trẻ con sao ách nhanh đi nấu nước ta muốn tắm rửa trên thân thúi chết nữ nhân thật phiến p h ứ c một bên lâm thập nhất thấy cảnh này lắc đầu cảm thán tiếp lấy liền lấy ra cường hoa tể cho lớn cá sấu dùng tới còn về sau giải khai lớn cá sấu miệng lớn cá sấu cùng trước đó cự mãn một dạng lấy được đến tự do về sau quay đầu liền chạy nếu như có thể nói chuyện lời nói nhất định sẽ nói không thể trêu vào ta chạy còn không được sao trong n h y mắt thể t r ọ n vượt qua một tấn lớn cá sấu biến mất tại trong vùng đầm lầy tiếp xuống tới bất động vật gì lâm thập nhất tự hỏi đúng lúc này cách đó không xa trong rừng tây một cái cự đại t h ầ n lằn bỏ qua lần này không dùng lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo động thủ lâm thập nhất một người thì giải quyết còn về sau lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo hai người chính nhìn lấy thổi phồng thùng nhựa bên trong nước tại trong vùng đầm lầy lấy nhìn qua rất thanh thanh nước không nghĩ tới tràn đầy một thùng về sau định thân nhìn lại trong thùng lại có vô số nhỏ côn trùng đây là vật gì lâm bảo bảo một mặt hoảng sợ hỏi lâm thập nhất nói con mỗi ấu trùng còn có nó chủng loại nhỏ bé sống dưới nước vật đầu này thật dài là ưa thích ký sinh tại côn trùng thể nội thiết tiến chủng lâm thập m rửa, là nhất sao? nói tạo m ra đại lượng cường hóa hình con mỗi con địa ký sinh trùng nói liền đem cường hóa tể dọn mấy dọn tại thổi phòng thùng nhựa bên trong phao vài phút về sau liền đem nước đổ đi dùng ống nhòm nhìn lấy đây hết thể liếu huệ hy trường lớn hai mắt để lâm thập nhất bọn họ làm thành như vậy về sau tòa đảo này trên cơ bản là không thể nào ở người liền xem như đối cường hóa giả đây cũng là một tòa cực kỳ nguy hiểm hòn đảo còn tốt loại này cường hóa là không thể truyền nhiễm không phải vậy lời nói theo trên đảo truyền đến hải lý lại từ hải dương truyền đến lục địa đến thời điểm cái này thế giới thì biến thành trong tiểu thuyết miêu tả sinh hóa tận thế hoàn cảnh Ta muốn tắm. Lâm bảo bảo hốc mắt thể một chút từ ra. sao. Nga cao muốn Lâm Lâm Lâm mày Lâm đầu, hốc hồng hồng nói ra. Lâm bảo bảo ngươi liền không thể nhịn Hằng nói. nhỏ lắc Bảo bảo Bảo bảo Bảo bảo lâm h ằ n g nga bất đắc dĩ nói muốn không ngươi dùng mang đến nước lọc lau một chút thân thể liền tốt đi nữ nhân thật phiền thức lâm thập nhất nhấp nhô nói một câu c a o mày nói nước tắm sự tỉnh vẫn là để ta giải quyết đi giải quyết như thế nào lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất nói lâm h ằ n g nga ngươi bình thường không đọc sách sao trên tòa đảo này có một loại cây cây khô bên trong chứa đựng rất sạch sẽ nước chẳng những có thể lấy trực tiếp uống trong nước còn bao hàm đường phần cùng mỗi phần lợi hại nhất là loại nước này còn mang theo một mùi thơm gặp lâm thập nhất giút lâm bảo, bảo giải quyết nước tắm vấn đề l i ê u huệ hy cảm thấy ba người thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi làm nguy hiểm sự tình phải đi nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ danh o địa bên kia nhìn xem cất ký trang bị về sau nàng cẩn thận từng ly từng tí cất ký trang bị trượt xuống cây ngay tại đốn cây lâm lâm thập nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía l i ê u huệ hy chỗ địa phương vừa mới l i ê u huệ hy phía dưới cây lúc trên thân kim loại đập phản xạ một chút ánh sáng mặt trời cho dù vô cùng yếu ớ t một chút cũng bị lâm thập nhất t h o á nhìn g n bại lộ phương vị liễu huệ hy gấp nhanh rời đi bóng người xuất hiện ở trong mắt lâm thập nhất đang nhìn cái gì lâm hàng nga phát hiện lâm thập nhất dị thường hiếu k lâm thập nhất lắc đầu hắn nghĩ thầm bậy bạ quả nhiên là phái người theo chính mình ba người nhìn bóng người nhất định là liễu huệ hy liễu di n ư ơ n g lâm hằng nga ôm ấp hai tay cười nói có phải hay không nhìn đến liễu di n ư ơ n g lâm thập nhất xứng sở lâm hằng nga nói nàng có thể giấu giếm được các người nhưng không lừa gạt được ta ta chỉ là trang lấy nhìn không thấy mà thôi vừa mới nàng thì nằm sấp tại khoảng cách chúng ta hơn ba trăm mét gốc cây kia phía trên dùng ống nhỏm nhìn lấy chúng ta lâm thập nhất ta một tiếng không lên tiếng tiếp lấy dùng lực một đao chém vào trước mặt trên cây khô một cỗ màu vàng nhặt nước từ cây khô bên trong chảy ra tới lâm thập nhất lập tức cầm lấy một cái ống nhựa tiếp ở phía trên đối lâm bảo bảo nói ra tẩy đi hẳn là đủ ngươi tắm một cái nói xong cũng xoay người hai tay cắm ở trong túi còn đi sau nửa giờ liễu huệ hy vượt qua đầm lầy đ ị a xuất hiện tại nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ chỗ doanh đ ị a liễu huệ hy không dám áp sát quá gần bởi vì vì doanh đ ị a bên trong trí ít có trên trăm tên cường hóa giả còn có đại lượng công nghệ cao máy thăm dò khoảng cách một trăm em ở trong vòng rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện doanh đ i ệ từ hơn m ư ơ i lều vải cấu thành cách đó không xa trên đất trống còn n g n g lại máy bay trực thăng đại lượng dùng máy bay trực thăng vận đưa tới trang bị trong doanh địa cường hóa giả xuyên cũng đều là đồ g i à n di nhìn qua cùng bình thường binh lính không có gì khác biệt liêu huệ hy cầm lấy ống nhòm quan sát một hồi về sau chậm rãi lui lại rời xa doanh địa về sau lại lượn quanh một vòng lớn xuất hiện tại chính mình người doanh địa chung quanh nơi này chính mình người chỉ là hàn quốc hàn quốc doanh địa xem ra thì một mặc nhiều chỉ có ba liều vải cường hóa giả số lượng cũng chỉ có m ộ ư ơ i hai người đây cơ hội cùng cuộc sống tạm bỡ đãi nộ là hai cái cấp bậc không có cách từ khi lý tuệ anh dần dần cầm quyền về sau cùng người nước mỹ khoảng cách càng ngày càng xa đây coi như là nước mỹ hướng hàn quốc biểu đạt bất mãn một loại phương thức đi đồng dạng là phụ thuộc cuộc sống tạm bỡ thu hoạch được mười mấy cái cường hóa giả danh lệch mà hàn quốc chỉ có mười hai người liễu huệ h i cười cười so với cuộc sống tạm bỡ hàn quốc cường hóa giả tránh thức số lượng là cuộc sống tạm bỡ gấp b ộ i chỉ là liễu huệ h i dưới tay hiện tại thì có hai tên nhiều tên đội viên còn có c à n g nhiều tại trong khi huấn luyện những thứ này người thực lực so với cuộc sống tạm bỡ một chút cường hóa giả một chút cũng không kém nhưng là cùng nước mỹ cao thủ so ra cũng có chút tranh lệch nước mỹ từ trước đến nay là như vậy chính mình dùng là tốt nhất cho người khác đều là lạc hậu đồ vật người khác muốn làm mạnh hơn chính mình liền muốn mới thiết kế chèn ép cường h ó a tể cũng giống như vậy tiếp đó liễu huệ hy lại quan sát mấy cái doanh địa có doanh địa so với hàn quốc còn muốn nhỏ còn muốn khó coi nói chẳng ra người ta cũng là đến tiếp cận số lượng trọng tại tham dự đến tàn khốc nhất thời điểm người ta sẽ tự động lui ra sau cùng liễu huệ đi tới tông chủ quốc doanh địa doanh địa cùng nước mỹ doanh địa so ra một chút cũng không kém các loại trang bị đầy đủ chỉ là nhân số ít một số thôi còn có cũng là địa lý vị trí không tốt lắm bởi vì tới gần bờ biển chẳng những gió lớn có sóng biển tiếng ồn ào đồng thời còn sẽ bị trên mặt biển tàu chiến thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cách đó không xa trên mặt biển thì ngừng lại mấy chục chiếc h à n g thuyền trừ trên mặt nước h à n g thuyền dưới đáy nước còn có tàu ngầm đâu quan sát một trận về sau liễu huệ hy nhăn đầu lông mày bởi vì tông chủ quốc hoàn toàn không cần thiết đem danh o địa đóng quân tại cái này địa phương nhưng lại nghĩ tới ngay tại làm sự tình cái kia ba tên tiểu g i a hỏa cái này không phải là lâm lão bản sớm đánh tốt bắt chuyện a tới gần bờ biển tốt trước thời gian chạy trốn lấy lâm thập nhất bọn họ như thế cách chơi Tới trong tâm trí thứ mới cái kia doanh địa cường hóa giả. Những thứ này người không bị chơi gần cũng vùng những cường Những không hỏng đầm đầm chính doanh này địa, địa lấy là lấy là lạ. vị bị hóa vào ở quan sát một trận về sau liễu huệ hy chậm rãi lui về phía sau đại khái rời đi hơn một giờ về sau trở lại trước đó quan sát lâm thập nhất bọn họ chỗ địa phương dùng ống nhòm nhìn bốn phía một cái liễu huệ hy giật nảy cả mình ba tên tiểu gia hỏa đã không thấy chạy đến nơi đâu liễu huệ hy chậm rãi tới gần vài phút về sau đột nhiên dừng ở tại chỗ liệu di nương ta muốn là trong tay có bậy bạ như thế vũ khí nếu như ngươi là địch nhân lời nói ngươi bây giờ đã chết mất lâm thập nhất thanh âm sau lưng liễu huệ hy văng lên liễu huệ hy xoay người xem xét chỉ thấy lâm thập nhất chính đứng cách nàng xa mười mấy mét địa phương hai cái tay nhỏ chính cắm ở trong túi quần một bộ tiểu đại nhân bộ dáng muốn là xuyên cái lưng lưng quần thì càng có hình nàng lại quay đầu nhìn lại bốn giờ phương hướng cùng mười giờ phương hướng là lâm hẳn g nga cùng lâm bà bảo, bảo ba người hiện lên hình tam giác đem nàng cho vây quanh liễu huệ hy bất đắc dĩ thở dài nàng nhìn xem trên cổ tay mang theo vòng tay coi như mang theo lâm phong cho nàng cái này phát bảo vẫn là bị phát hiện t h đi liễu huệ hy nhấp nô nói một câu xoay người rời đi c h ờ một chút lâm thập nhất gọi lại liễu huệ hy liễu huệ hy dừng bước lại bình tĩnh trời trong xanh nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất nói ra liễu di nương đã ngươi bị phát hiện vậy liền thêm vào chúng ta đi nói xong lâm thập nhất hai tay một đám nói m ẫ u chốt là ta một người nam nhân mọi nhà m u ố n chiếu cố hai nữ sinh thực sự không tiện liễu di nương ngươi đến liền tốt hai cái này phiền p h ứ c người từ giờ trở đi thì giao cho ngươi liễu huệ hy lắc đầu nói lâm thập nhất cái này là các ngươi sự tỉnh không liên quan ta sự tỉnh ta theo tới mục đích là bảo vệ các ngươi tại các ngươi xuất hiện nguy hiểm thời điểm để cho các ngươi không đến mức mất mạng đương nhiên chuyện này với các ngươi tới nói cũng là một loại khảo nghiệm các ngươi mỗi ngày làm sự t ì n h ta đều biết viết thành báo cáo nói cho các ngươi bậy ba việc khác ta sẽ không quản ta muốn là lớp bảo liền không thể thể hiện ra các ngươi năng lực liễu huệ hy nói xong một mặt bất đắc gì nhún n ú u vai lâm thập nhất lại nói liệu di nương đầu ngươi không thể như thế cứng đi ngươi suy nghĩ một chút ngươi bây giờ nhiệm vụ cùng ngươi trước nhiệm vụ đã không giống nhau bởi vì ngươi đã bị chúng ta phát hiện ra ngươi trước đến đến nhiệm vụ là không ra hiện tại chúng ta trước mặt tại chúng ta không biết rõ tình hình tình huống giới trong bóng tối bảo hộ chúng ta đúng không liễu huệ hy gật gật đầu đúng lâm thập nhất nói vậy chúng ta phát hiện ngươi trên thực tế cũng là chúng ta một loại năng lực thể hiện đúng không đúng liễu huệ hy lần nữa gật đầu cái này không phải lâm thập nhất hai tay một đám nói chúng ta bằng chính mình năng lực phát hiện ngươi kéo ngươi nhập bọn ngươi lưu lại cũng không tính phạm điều lệ sao liễu huệ hy ngạc n h i ê nói n t ự a n h ư là đạo lý này lâm thập nhất lại chỉ vào liễu huệ hy trên tay vòng tay nói liễu di nương ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề vì cái gì bởi bạ đem cái này đổ vật giao trong tay ngươi cái này vòng tay có thể gia tăng ta năng lực các phương diện liễu huệ h i nói ra nàng không có giải thích c ặ n kẽ bởi vì lâm thập nhất là tề giao nhi tử mà tề giao hoàn toàn biết cái này thanh la nhỏ năng lực chuyện này lâm mười cũng nhất định biết đến mức lâm h ằ n g nga cùng lâm b ả o bảo hai cái này đoán chừng căn bản không quan tâm chuyện như vậy lâm thập nhất nói ra nhưng liễu di nương ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề ngươi tại sử dụng cái này vòng tay thời điểm cũng không phải là rất thông thuận thực nó đối ngươi năng lực tăng lên cũng không phải là rất rõ ràng điều này nói rõ bậy bạo y tứ cũng không phải khiến ngươi sử dụng nó mà chính là lợi dụng ngươi tay đưa nó mang cho chúng ta đương nhiên bởi vì chúng ta là tiểu hải tử mang theo trọng yếu như vậy một kiện đồ vật đại nhân khẳng định là không yên lòng cho nên ngươi liền muốn lưu lại thêm vào chúng ta dạng này hai chúng ta một bên đều yên tâm ngài nói đúng không liêu huệ hy vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lâm thập nhất nói hay l ắ m có đạo lý nhìn đến liêu huệ hy một mặt vẻ suy tư lâm thập nhất lại nói nếu như liễu di nương n g à i không tin ta nói chuyện hiện tại liền có thể gửi tin tức cho chúng ta bởi bạ n bất quá như thế tới nói thì không tốt lắm dạng này thì lộ ra liễu di nương ngại không quá thông minh bộ dáng có lúc có một số việc mọi người tâm lý minh bạch là được không cần thiết nói t o ạ n liễu huệ h i não tử lại đi một vòng nàng đem lâm thập nhất nói chuyện với nàng từ đầu tới đuôi trải vớt một vòng sau cùng hỏi lâm thập nhất ngươi nói cái này vòng tay là ngươi ba ba thông qua tay ta đem cho các ngươi có chứng cớ gì sao lâm thập nhất bất đắc dĩ nói liệu di nương không nên quên lâm hàng nga a nàng thế nhưng là chính t ô n g tin thiên cường hóa giả không tin ngươi để cho nàng thử một chút liễu huệ h i cuối cùng vẫn là đưa tay vòng tay giao cho lâm hàng nga lâm thập nhất lôi kéo lâm hàng nga cùng lâm bà bảo đến một bên nhỏ g ọ n g nói chuyện liễu huệ hy thì là nhân cơ hội cho lâm phong phát cái tin nhắn ngắn đem chuyện này cho lâm phong hồi báo một lần lâm phong rất nhanh liền hồi một b à n văn gãy ngốc ngươi bị lâm thập nhất hô du liễu huệ hy quay đầu nhìn lại người đâu cái thứ ba người đâu 28 i m ư ơ n x bảy hai m ư ơ n 2 8 chương 723. liễu huệ hy nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái không đến tuổi tròn hải tử cho lừa gạt lâm thập nhất là m ộ ư ơ i bốn năm ngày một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i một xuất sinh còn kém vài ngày mới một tuổi đâu đương nhiên cường hóa sau hải tử không thể cầm phổ thông hải tử cùng bọn hắn so liễu huệ hy dùng lực nắm chặt tóc mình chính mình cái này ai quý a còn có tính cách này a thiếu hụt quá lớn khó trách lúc trước mình bị làm đến ất ớ c muốn tự sát còn tốt lâm phong kịp thời xuất hiện đem nàng kéo cứu được tính cách này hiển nhiên là không có cách nào lại đổi ai quý là trời sinh về sau vẫn là làm một cái nghe lời bé ngon a không suy nghĩ vớ vẩn liễu huệ hy cũng không phải là một cái người gỗ nàng đương nhiên là có ý nghĩ của mình đặc biệt là cường hóa về sau đối với tương lai suy nghĩ nói chắn ra cũng chính là có như vậy ném một cái ném ra tâm ngược lại không phải là xử lý lâm phong cùng lâm phong nữ nhân bên cạnh thay vào đó mà là muốn có được càng nhiều tại lâm phong bên người nắm giữ càng trọng yếu địa vị đặc biệt là dưới tay lực lượng càng ngày càng mạnh về sau nhưng bây giờ lâm thập nhất thì cho nàng loại này d ã tâm hốt dù không có hơn nửa ngày liễu huệ hy mới đã tỉnh h ồ n lại muốn tìm được lâm thập nhất ba người bọn hắn kết quả trong rừng cùng đầm lầy địa chuyển đường này một q u n g lông đều không tìm được cùng thời khắc đó bờ biển lâm bảo bảo hiện tại ngươi có thể thỏa thích tắm rửa lâm thập nhất chỉ vào bờ biển một cái trô nước cạn bị cắt đá loại bỏ hậu hà nước đối lâm bảo, bảo nói ra lâm bảo bảo lắc đầu n g ư ờ i cho ta ngốc ca cái ao này bên trong nước tất cả đều là nước muối đi xuống phao một chút còn phải tìm nước trong lại rửa một lần lâm thập nhất cười cười lâm bảo bảo không có m ắ t lửa a lâm thập nhất đột nhiên đã t ỉ n h h ồ n lại hắn đột nhiên phát hiện gạt người lại là sẽ n g h i ệ n vừa mới lừa gạt liễu huệ hy di nương hiện tại lại muốn hốt du lâm bảo bảo đẹp mắt lâm bảo bảo c h u y ệ n cười cái này q u á không nên cái kia quả nhiên là dạng này mụ mụ nói qua tiểu h à i từ tự chủ là rất kém cỏi lâm thập nhất mãnh liệt lắc đầu hít sâu một hơi khôi phục trước kia loại đạm m c tâm thái ngẫu nhiên hốt du một lần người coi như thường xuyên dạng này thì không tốt ba người tại sao tới bờ biển bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành ba người đang chạy thời điểm một bên chạy một bên hướng trong vùng đầm lầy ngược lại cường hóa d ự t ế lâm thập nhất đi qua thôi toán về sau phát hiện loại phương thức này mới là nhanh nhất hợp lý nhất phương thức giống trước đó một dạng bắt tự mãng cá sấu thàn lằn độc x à cái gì tốc độ quá chậm sự tình giải quyết về sau liền đi đến bờ biển cái này ẩ nấp n vị trí tiếp xuống tới cũng là chờ lâm thập nhất tiếp xuống tới ba người chúng ta cứ đợi ở chỗ này lâm hàng nga cau mày nói không phải vậy đâu lâm thập nhất buông, buông tay nói lâm hằng nga chiến ý nồng đầm nói ra ta muốn đi xem náo nhiệt nếu là không tận mắt thấy ta đã cảm thấy thiếu chút gì ta cũng muốn đi lâm bảo bảo giơ tay lên lâm thập nhất lắc đầu muốn đi chính mình đi tha thứ ta không phục hồi bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một chút trước đó chúng ta làm sự tình không có đem chính mình đưa thân vào cảnh hiểm nguy bên trong tiếp đó các ngươi vô luận là gặp phải nó cường hóa giả vẫn là bị cải tạo hậu sinh vật tình cảnh sẽ biến càng thêm nguy hiểm cái này rõ ràng là một loại sai lầm hành động chỉ cần có lý trí liền sẽ không làm ra ngu như vậy sự tình lâm hằng nga nói trước đó chúng ta không phải đã nói sao cuối cùng mục đích là muốn để nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ cường hóa giả số lượng giảm thiểu để bọn hắn càng ngày càng yếu thậm chí tìm tới bọn họ phòng thí nghiệm toàn bộ phá hủy rơi nói xong lâm hằng nga dùng lực nắm nắm quyền đầu lâm thập nhất không lên tiếng ngồi xuống về sau chỉnh lý chính mình ba lô lâm bảo bảo lúc này thời điểm túi đầu nói lâm hằng nga vậy ta thì không đi ta là một cái có lý trí h ả i tử cỏ đầu tường nói cũng là lâm bảo bảo loại này ừ lâm hằng n a bất mãn hừ một tiếng về sau quay người rời đi lâm bảo bảo do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại Lâm thứ ậ bảy a lâm phong ngáp một cái đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ ra một trận gió lạnh thổi vào lâm phong lập tức thì tinh thần nhìn xem thời gian buổi sáng bảy giờ ba mươi lúc này thời điểm yến kinh trời đã sáng rõ trần doanh thu vẫn còn ngủ say lâm đông hổ đã sớm tỉnh bảo m â u chính mang theo lâm đông hổ tại t r o n g tiểu khu chơi liền xem như long sinh con cũng không giống nhau húng chi là người lâm hàng nga lâm thập nhất hiện tại lại tăng thêm lâm b ả o bảo hiện tại đều thành tiểu đại nhân riêng là lâm thập nhất chỉ so với lâm đông hổ đại nửa tháng lâm đông hổ còn tại bi bô học nói nện bước lảo đảo bước chân truy tiểu cầu mà thập nhất cũng đã tại làm sự tỉnh đương nhiên đây cũng là bởi vì lâm thập nhất là tề giao nhi tử bị tề giao cho cường hóa lâm đông hổ còn tính là một cái bình thường tiểu hải tử bất quá so với cùng tuổi tiểu hải tử lộ ra cường tráng rất nhiều từ nhỏ đã thân thể tốt ăn được ngủ được không đến một tuổi liền có thể đi đường chính mình bữa sáng có tin tức nhưng cái này hai mẹ còn không có lâm phong tiến nhà bếp n à o bờ mì trên bánh tiêu thuận tiện dùng sữa đậu nành máy đánh mấy cái bát sữa đậu nành không đến một giờ điểm tâm thì làm tốt trần doanh thu đứng lên lúc bảo mẫu mang theo lâm đông hổ hồi lên trên lầu bảy bạ lâm đông hổ nhìn lấy lâm phong bị bồ kêu lên lâm phong đáp đáp một tiếng đem lâm đông hổ ôm vào trong ngực hôn một cái chính mình con cái đều biến thành tiểu đại nhân có cái gì tốt thật như thế đối với lâm phong tới nói thì không có một cái nào hoàn chỉnh làm cha quá trình đối với cường hóa sau hải t ử tới nói cũng không có một cái nào hoàn chỉnh tuổi thơ giống lâm đông hổ dạng này thuốc bao nhiêu a lâm tiên sinh ngài làm sao không ăn điểm tâm bảo mẫu lý mụ nhìn đến lâm phong ngồi ở trên ghế s a lon hút thuốc không ăn điểm tâm hỏi một câu ta đã ăn qua các ngươi ăn đi lâm phong cười nói lý mụ đầu tiên là không hiểu nhưng là nhìn liếc một chút trần doanh thu về sau đột nhiên minh bạch người từng trải phản ứng cũng là nhanh như vậy khó trách trước kia mỗi lần lâm phong tới một chuyến lâm đông hổ liền sẽ hoa hoàn áo hiện tại người trẻ tuổi a thật có ý tứ lý mụ đều muốn về đến lúc tuổi còn trẻ lại trải qua một lần đáng tiếc năm tháng không thang ư ờ i không thể quay về an qua điểm tâm về sau bảo mẫu lý mụ thu thập bát vô đi lâm đông hổ bị trần doanh thu ôm vào trong lực ngồi tại công tác trước b à n học g ấ p giấy lâm phong tựa như là phát hiện tân đại lục đồng dạng nhi tử lâm đông hổ thế mà lại xếp máy bay giấy sẽ còn dùng cây kéo nhỏ cắt bỏ đơn giản giấy hoa trần doanh thu thì là ở một bên cẩn thận dạy bảo lâm phong đột nhiên minh bạch hai tử hoàn cảnh lớn lên thật rất trọng yếu lâm đông hổ dạng này học đi xuống sớm muộn cũng sẽ là một cái khéo tay nam hải tử cặp tia tay nhỏ cực giống trần doanh thu tay mười ngón thon dài linh động g i a hỏa này muốn là cái nữ hải liền tốt nam nhân nhà nhà không có khả năng lớn lên t h e o hoa đi ngồi ở chỗ đó nhặt trầm vểnh lên tay hoa là một m cái an tính mỹ nam tử suy nghĩ một chút lâm phong toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên sau đó đứng dậy đem lâm đông hổ ôm vào trong ngực đi hôm nay bậy bạ mang người đi chơi đi chỗ nào chơi trần doanh thu hỏi tiếp lấy nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ bầu trời bên ngoài là trời âm u ăn qua điểm tâm về sau còn bay lên tiểu vũ điều này hiển nhiên là không thích hợp đi ra ngoài chơi khí trời ta mang nhi tử hóng mắt đi nói lâm phong thì ôm lấy lâm đông hổ đi ra ngoài từ khi có con cái về sau lâm phong trên xe thời khắc đều dự săn nhi đồng ghế dựa trần doanh thu không yên lỏng cùng lên đến ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên n g ư ơ i thì không nên dính vào hai cha con chúng ta giải trí hoạt động lâm phong nhắc nhở trần doanh thu nâng lên hai tay m ộ ư ơ i ngón linh hoạt đu n g đưa trước mấy ngày theo thả i vi cái kêu bên trong đạt được một phần bí tịch chuyên môn miêu tả ngón tay công phu như thế âm lanh thiên muốn hay không luận bàn một chút lâm phong vừa mới đem xe đánh đốt nghe nói như thế về sau lập tức đem xe tắt lửa sau đó theo trần doanh thu trong ngực ôm lấy lâm đông h ổ nói hôm này trời khí không tốt tiểu lão hổ chúng ta hôm nào lại đi ra chơi Và lâm đông hổ nghe xong khóc đây cũng quá làm tâm tình vốn là có thể đi ra ngoài chơi kết quả về đến nhà bảo mẫu lý mụ nhìn đến lâm đông h ổ đang khóc đem lâm đông h ổ tiếp trong ngực nói tiểu h ổ đ ừ n g khóc cho ngươi đổi sữa b ộ t uống lâm phong đối lý mụ nói ra ta cùng doanh thu đi ra ngoài một chuyến làm phiền ngươi lý mụ vội và nói g n không có chuyện tiểu h ổ rất ngoan h o lâm đông hồ khóc đến càng lừa tiếng lâm phong một chút cũng không cảm thấy vô liêm sỉ đây là ngăn trở giáo dục từ nhỏ đã muốn để hải tử biết không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ dựa theo bọn họ nghĩ như thế phát triển nhân sinh tràn ngập các loại biển số một phen đại đạo lý về sau lâm phong lôi kéo trần doanh thu đi dưới lầu gian phòng luận bàn đi vào cửa đóng cửa lại về sau trần doanh thu lại nói lâm bảo bảo sự t ỉ n h ta nghe nói thật sao lâm phong cười nói trần doanh thu nhẹ nhàng chật một chút lâm phong cánh tay nhà ta đông h ổ cũng muốn cường hóa cái này sao đồ vật trong tay lâm hàng nga thể giao chỗ đó sớm liền chuẩn bị bị lâm hàng nga tận diệt lâm phong giải thích một chút lâm hàng nga ăn cắp hành động người cũng không có chút trần doanh thu quệt m u nói lâm phong cười nói lần sau lâm h ằ n g nga đến nơi g ư nơi này đến ngươi trang lấy cái gì cũng không thấy là được bất quá nhắc nhở ngươi một câu hiện tại lâm đông h ổ tuy nhiên làm ở mỹ nhưng là còn tại hợp lý phạm vi bên trong nhưng là cường hóa về sau thì không tất quản chuyện này ngươi cần phải hiểu rõ trần doanh thu nói ngươi không có thường xuyên mang hải tử không biết làm mẹ gian khổ ta hận không thể lâm đông h ổ hiện tại thì lớn lên đâu nói xong thì cao hứng thi t r i ể n lên nàng chỉ công cùng lâm phong luận b à n lên một tiếng thời điểm lâm phong vẻ mặt đắc ý lái xe ra ngân hà tiểu khu sử dụng đánh số là nbg d cường hòa tể đánh lên miếng vá về sau lâm phong hiện tại võ lực giá trị quả thực có thể nghiền ép hết thảy trần doanh thu đã không phải là hắn đối thủ coi như luyện mới võ công bí tịch thì thế nào nghĩ đến trần doanh thu cặp k i a xả thủ lâm phong hâm mộ chính mình có dạng này một đôi tay liền tốt xe đi đến nửa đường điện thoại đột nhiên vang lâm phong đem xe ngừng đến ven đường cầm điện thoại di động lên xem xét là lương thi thi đánh tới gì bên k i a khí hậu thế nào bên này có thể lạnh đâu tiếp h thông điện thoại về sau lâm phong cười nói lương thi thi nói gần nhất rất buồn rầu đâu làm sao lâm phong tranh thủ thời gian hỏi đồng thời hắn tâm lý có một cái không tốt dự cảm quả nhiên lương thi thi nói ra con gái chúng ta lâm t ĩ n h như lại cảm bạo đứa nhỏ này thân thể không tốt nên làm cái gì à? có lời nói nói thẳng đi lâm phong nói ra lương thi thi nói người cái này người làm cha cũng nên xử lý sự việc công bằng a người xem một chút lâm thập nhất còn có lâm b ả o bảo hiện tại nhiều thông minh lương thi thi muốn thập nhất lâm b ả o bảo tán dương một phen muốn là người ngoài nghe lấy còn tưởng rằng lương thi thi là hai đứa bé này mẹ đâu lâm phong đương nhiên minh bạch lương thi thi ý tứ cười nói sự tình là như vậy hắn lại đem t r ư ớ c cho trần doanh thu giải thích lời nói lần nữa giảng một lần trước mấy ngày theo thả i vi cái kêu bên trong đạt được một phần b í tịch yên tâm đi ta cái này người làm cha đương nhiên đối con cái là đối xử như nhau lâm phong vô ở ngực căn đoan hô tắt điện thoại về sau lâm phong thở dài ra một hơi sau đó thì nhìn điện thoại di động giác quan thứ sáu nói cho hắn biết kế tiếp còn có mấy cái điện thoại quả nhiên các loại mười mấy phút nô tiến h gọi điện thoại tới thân ái ngươi ở chỗ nào nô tiến mở miệng câu nói đầu tiên thì ngọt nào dính mềm lún cùng nô tiến thông hết điện thoại về sau Quách diễm Như Diễm lần ạ thoại i gọi điện thoại tới.、Quách、diễm mội mội mội Diễm đem Như Thu một phần cũng nói. Cùng Quách Quách h p c ũ này g Cùng thông Phong động xuống, nói. Như nói điện nhắm Lần n Diễm lời thoại di lại Quách sau, hết Lâm mắt trở lấy. về để các loại hơn nửa giờ bố i y g h ệ nhân gọi điện thoại tới trên đời chỉ có mụ mụ tốt lời này một chút cũng không giả tin tức truyền ra về sau đều muốn cho mình hài tử tranh thủ cường hóa cơ hội vì đạt được đến mục đích quả thực dùng hết thủ đoạn tỷ như bố ý nghệ nhân vì bối ra xong vào thai thế mà chủ động đưa ra tại có một số việc phía trên có thể cho lâm phong mở cửa sau cái này rốt cục không có người lâm phong suy tư lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo sự t ì n h là làm sao chuyển đến các nàng trong lỗ thai mới mấy cái ngày thời gian làm sao nhanh như vậy gọi điện thoại hỏi một chút nữ quản gia dương thải vi mới biết được đáp án nguyên lai、like、lâm hằng nga cầm điện thoại đập video cho di nương nhóm quay khoang sau đó chuyện này liền bị di nương nhóm biết không có hải tử di nương nhìn lấy trong video lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo, nhịn không được tán dương có hải tử khó tránh khỏi nghĩ đến vì sao lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo biến đến thông minh như vậy lâm hằng nga coi như mọi vu hải tử vốn cũng không bình thường nhưng là lâm thập nhất cùng lâm bảo, bảo. không dùng náo tử nghĩ các nàng đều biết đáp án kết quả là không hẹn mà cùng cho lâm phong gọi điện thoại về sau a bình thường cha con cùng cha và con gái quan hệ thì dạng này xong đời cùng thời khắc đó chính ở trên đảo lâm h ằ n g nga chính vẻ mặt đắc ý bưng lấy quai hàm phía trước cách đó không xa một đầu dài mấy chục mét tự mãng trên đầu đều dài ra một cái sừng nhọn chính tại điên cuồng nuốt trong vùng đầm lầy cá sấu cùng các loại kỳ hình quái t r ạ n g l o à i cá chỗ xa hơn còn có một đầu to lớn cá sấu nhưng lớn cá sấu nhắc gan trực tiếp hướng người nước mỹ doanh địa bên kia chạy tới trừ cái đó ra trong vùng đầm lầy trong bụi l a o sậy đại lượng thức g i ả i con mồi kết bẹ kết đội chính săn mồi đã từng săn mồi bọn họ loài chim còn có to lớn chuồn chuồn con đ g ệ n hai i n i hai mươi n 2 8 t á chương 724 t ạ i đi qua một tuần lễ chuẩn bị về sau liên hợp trại huấn luyện tại ngày mùng ngày tám tháng m ộ mươi một một ngày này chính thức bắt đầu một ngày này trời trong gió nhẹ khí hậu hợp lòng người vô cùng thích hợp không a i à không phải là vô cùng thích hợp huấn luyện bút á lãi sàn dở d là nước mỹ trại huấn luyện người phụ trách hoa thành dụ thái là cuộc sống tạm bỡ trại huấn luyện người phụ trách sáng sớm hai người liền mang theo mỗi người trợ thủ tại trong lều vải thương lượng thực hai bên giao lưu đã không ngừng lần thứ nhất một tuần lễ thời gian hai người dựa theo phía trên chỉ thị thì thương lượng như thế nào tại lần này trại huấn luyện trong hoạt động để người nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ đại triển thần uy đương nhiên người nước mỹ là thứ nhất thứ hai nhất định là cuộc sống tạm bỡ đế quốc bốc dơ cổ tay lên nhìn xem thời gian lúc này thời điểm chính là buổi sáng sáu giờ khoảng cách mở mộ thức còn có một giờ thời gian hoa thành quân ngươi thủ hạ người chuẩn bị tốt sao bốc để xuống mang theo đồng hồ tay về sau theo miệng hỏi chúng ta đã chuẩn bị tốt lần này mở mộ thức chúng ta cuộc sống tạm bỡ đế quốc cường hóa giả nhất định phối hợp tốt quý quốc diễn t h e hai lần đặc biệt là để đông phương đại quốc cường hóa giả nhóm nhìn một chút tại cường hóa giả lĩnh vực chúng ta kỹ thuật là tiên tiến nhất không tệ bố gật đầu nói đông phương đại quốc có câu châm n ôn gọi là không đánh mà thắng c h i minh chính là cái đạo lý này hiện tại chúng ta cường hóa giả số lượng còn chưa đủ chủ yếu nhất là vấn đề kinh phí mỗi bồi dưỡng một cái cường hóa giả đi ra chỗ tiêu hết tiền tương đương với tạo một trận f m mươi sáu dạng này đại giới thật sự là quá lớn chúng ta muốn triển lãm lớn nhất tiên tiến kỹ thuật đem bọn hắn kéo vào mới cạnh tranh bên trong kéo đổ bọn họ tốt vì chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian đồng thời còn có thể thu được càng nhiều phương diện kinh tế lợi ích bút một p h e n phân tích bút nói xong hoa thành dụ thái khẽ châu mày nói chúng ta ý kiến là tìm cơ hội tiêu diệt cái này một đám đông phương đại quốc cường hóa giả để bọn hắn bị tổn thất to lớn cái này nhiệm vụ mời ngài giao cho chúng ta đi bút l ắ c lắc đầu nói cái này không đ ổ i hôm nay qua về sau đằng sau mấy ngày giã ngoại sinh tồn cạnh tranh hạng mục mới là các ngươi đại triển quyền cước thời điểm này cùng thời khắc đó mạnh anh cũng triệu tập các đội viên khai hội nàng c ư ơ n g điệu đơn giản là hôm nay trại huấn luyện mở màn chú ý h à n g mục sau khi nói xong liếc liếc một chút chính vểnh lên tay hoa chơi châm sử công công sử công công bên người trầm ngư lạc n h ạ tu hoa ba người cơ hồ là một tấc cũng không rời chỉ có bế n g u y ệ t muốn tốt một chút mặc dù bây giờ tất cả mọi người là người một nhà nhưng là trong nội tâm có chút ngăn cách thủy chung đều là không giải được bạch anh nói ra hôm nay người nước mỹ hoặc là cuộc sống tạm bỡ người chắc chắn sẽ khiêu khích chúng ta ta nhắc nhở mọi người tuyệt đối không nên nhất thời xúc động phía trên bọn họ bộ đến thời điểm ném không chỉ là tính mạng các ngươi còn ném chúng ta đoàn đội mặt lời này h i ệ n nhiên là đối xử công công nói xử công công cũng minh bạch thản nhiên nói cái này cái gì mở màn ta thì không tham gia các ngươi người nào thích xem náo nhiệt a i đi đi. dạng này tốt nhất b ạ c h anh không chút khách khí gật đầu nói hừ xử công công nhẹ hừ một tiếng về sau quay người rời đi nàng cái này vừa đi cá n g n g hoa ba người cũng theo rời đi bế nguyệt bất đắc dĩ thở dài quay người rời đi đặc chế có thể hấp thu sóng âm liệu vải nàng vừa đi b ạ c h anh thủ hạ nguyên lai、like、các đội viên rốt cục bắt đầu phát biểu đối với xử công, công đám người này bất mãn ngôn luận luận trang bị cùng chiến đấu lực chúng ta một chút cũng không kém cần gì như thế cẩn thận từng ly từng tí muốn ta nói thẳng thắn không làm những thứ này con con lợi lượn trực tiếp thẳng đau trực thương làm được chúng ta muốn là nén giận không hề làm gì chẳng phải là lộ ra đến chúng ta thật mất mặt nếu như là vĩnh cựu cường hóa lời nói còn sử dụng cùng loại với độc mạng tính thực đồ vật nhất định phải thường cách một đoạn thời gian liền sử dụng một lần thuốc giải độc có thể nói những thứ này người một chút tự do đều không có nhưng mạch anh thủ hạ những đội viên này không giống nhau bởi vì mạch anh thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ tại không có tàn khốc chế ước cơ chế giới tất cả mọi người khoái lạc phóng thích ra chính mình tâm tình t h ự c không phải bên này càng thêm nhân tính hóa mà chính là chế ước điều kiện cùng thủ đoạn cũng còn không quá thành thục cho nên nhiều khi bạch anh không thể không cho các đội viên làm một số tư tưởng công tác hoa không sai biệt lắm hơn nửa giờ bạch anh một mặt mỉm cười đi ra trứng đồng đón lấy liền đến xử công công ở đơn độc trong lều vải vừa vào cửa xử công công thì cười lấy giữ chặt bạch anh cánh tay ta vừa mới biểu diễn rất đúng chỗ à. bạch anh gật gật đầu rất tốt người thành công kích thích tại các đội viên hiếu chiến tâm tình đến thời điểm một khi bọn họ bạo phát đi ra chiến đấu lực hội gia tăng thật lớn xử công, công cười hắc hắc vậy thì tốt chỉ cần có thể giúp đến ngươi không nói diễn xuất liền xem như lên núi lao xuống vặc dầu tỉ tỉ cũng thì nguyện ý b ạ c h anh ở trong lòng trợn mắt chừng một cái s ử công công định nọt nàng mục đích trong nội tâm nàng lại quá là rõ ràng nhưng đáng tiếc như thế nào đi nữa b ạ c h anh cũng là sẽ không cùng tề g i a o không qua được cũng không biết s ử công công cái gì thời điểm mới sẽ minh bạch điểm này lấy s ử công công tài trí còn có cái này dung mạo cũng không phải làm lao đại tài liệu g i a hỏa này hơn hai nghìn năm quả thực là sống đến chó trong bụng đi tám giờ sáng trại huấn luyện vang lên tập hợp tiếng trung đến từ các nơi trên thế giới cường hóa giả đội ngũ đồng loạt đến địa ở giữa tập hợp nước mỹ hơn một trăm n g ư ờ i cuộc sống tạm bỡ gần trăm người sau đó là cái này mấy chục người cái kia mười mấy người tổng số thêm lên lại có hơn năm trăm n g ư ờ i đến từ các nơi trên thế giới hơn năm trăm tên cường hóa giả không nhìn không biết xem xét giật mình trong bất chi bất giác cường hóa giả số lượng thế mà đã nhiều như vậy đây vẫn chỉ là tham gia trại huấn luyện nhân số muốn là coi là không có tới còn có người giàu có chờ một chút sợ là số lượng muốn tăng gấp mấy lần mà lại bây giờ còn có gia tốc mở rộng hình dáng thức nơi xa lâm thập nhất để ống dòng xuống lâm hàng nga cũng thế lâm thập nhất c a u mày nói lâm h ằ n g nga ngươi có muốn hay không đến một vấn đề vấn đề gì mở miệng hỏi thăm không phải lâm h ằ n g nga mà chính là vai phụ lâm b ả o bảo lâm thập nhất cũng không có trông cậy vào lâm h ằ n g nga trả lời hắn hỏi cái này lời nói cũng là hy vọng có người tiếp chính mình câu chuyện sau đó nói ra trong lòng mình ý nghĩ lâm thập nhất nói có hay không một loại khả năng người nước mỹ lần này làm sự tình sau cùng đại thắng là vì chào hàng bọn họ cường hóa t ể nắm giữ lực lượng cường đại chủ yếu nhất là dài hơn phòng bệnh còn sẽ không mắc bệnh ung thư đối với có tiền giàu người mà nói cái này thực sự quá có sức hấp dẫn lâm hằng nga xoa c ầ m nói có cái này khả năng mụ mụ nói người nước mỹ thích nhất tiền mà cuộc sống tạm bỡ thích nhất chúng ta đất hai vô luận là tiền còn là đất đều là chúng ta tài phú có thể ngàn vạn không thể để bọn hắn lấy đi lâm hằng nga ngơi cái này nói đúng cho nên chúng ta còn phải nhiều làm một ít chuyện lâm thập nhất xoa c ầ m một mặt suy tư nói lâm bảo bảo nắm chặt quyền đ ầ u nói đem bọn hắn giết sạch nổ r ứ t bọn họ phòng thí nghiệm lâm thập nhất lắc đầu hiện giai đoạn cái này rất khó làm đến liền xem như vận dụng hoa nhà số cũng rất không có khả năng hoàn thành chủ yếu nhất là người ta phòng thí nghiệm tốt tại nhiều đều lâm ò n như nhà chúng g đất, tựa ta xa mạc khu vực. xa sao khu làm mạc Vậy b y giờ? l â Bảo bảo cao mảy hằng ỏ i lại đài, nội Lâm là Lâm Châu Ừm. Thập Nhất từ bắt tan Nhãn pháo h động, lại cứng rắn giã. đều đầu xoay bộ nga vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói lâm thập nhất ngươi lại có cái gì chủ ý xấu lâm bảo bảo lúc này giơ tay lên nói ta biết ta biết lâm bảo bảo bộ dáng lộ ra rất hưng phấn ngươi biết cái gì lâm hằng nga trắng lâm bảo bảo liếc một chút lâm bảo bảo nói ta biết lâm thập nhất đánh là ý định gì ngươi nói lâm hằng nga tò mò lâm bảo bảo nói ra đoạn thời gian trước ta tại tứ hợp viện chơi nhìn thấy tống giai nhân tỷ tỷ tống giai nhân tỷ tỷ cho ta giảng nàng và hàn hương di nương ngay tại đập một bộ điện ảnh tống giai nhân diễn là nữ chính khi còn bé lâm bảo bảo nói điện ảnh nội dung c ó c h u y ệ n cùng loại với hàn phim ma nữ lâm hằng nga bừng tỉnh đại nộ nói ta minh bạch lâm thập nhất cười lấy gật gật đầu một mặt tự tin nói người nước mỹ cùng chúng ta bên này cường hóa giả không giống nhau bọn họ đ ồ i dưỡng cường hóa giả phương thức quá tàn khốc thủ hạ đội viên giận mà không dám nói gì đương nhiên cũng không dám chống lại phía trên mệnh lệnh bởi vì bọn hắn trên thân đều mang theo công xiềng các ngươi suy nghĩ một chút nếu như chúng ta muốn là giúp bọn hắn đem trên thân công s i ề n g bỏ đi sẽ phát sinh cái dạng gì tình hình lâm bảo b ả o nói bọn họ nhất định sẽ giống điện ảnh bên trong nữ chính một dạng báo t h ủ đúng lâm thập nhất đánh cái búng tay nói cho nên nếu có cơ hội lời nói chúng ta tốt nhất tìm ra một cái dạng này người đi ra sau đó giúp hắn nàng để biến đến càng mạnh nhưng muốn là như vậy người sau cùng ngược lại đối phó chúng ta bên này người làm sao bây giờ lâm hằng nga cau mày nói lâm thập nhất nói vậy liền đem hắn tiêu d i ế t hết lâm thập nhất chuyện này muốn hay không cùng bẫy bạ thương lượng một chút lâm bảo bà hỏi lâm thập nhất lắc lắc đầu nói nhỏ như vậy sự t ì n h không cần làm phiền bệ bạ phản chính thành công tốt nhất không thành công lời nói chúng ta cũng không có bao nhiêu tổn thất nơi xa liễu huệ hy cầm lấy ống nhỏm nhìn lấy tụ cùng một chỗ thương lượng ba tên tiểu gia hỏa tuy nhiên nghe không được thanh âm nhưng là liễu huệ hy hội m ô i ngữ đều nói hợp ba cái đầu thành ra c ắ t lượng liễu huệ hy hiện tại rốt cuộc minh bạch câu nói này ý tứ lâm thập nhất lâm h ằ n g nga cùng lâm bà bảo ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ thế mà thương lượng ra chuyện như vậy sự kiện này nàng không chút suy nghĩ qua nàng lần nữa cảm khái lâm thập nhất cái này não tử là làm sao lớn lên lâm phong r cũng là lần đầu tiên biết thể giao lại có đam mê này chuyện này muốn hay không thông báo bạch anh các nàng tề giao gặp lâm phong nhữ mày xích lại gần xem xét lâm phong điện thoại về sau hỏi lâm phong lắc lắc đầu nói tính toán ta cũng không phải là bọn họ bà mẫu giao giao Hắn ôm eo nói khẽ. phát ra nghi hoặc thanh nói ôm Ừm. âm. tề Tề dao dao ra eo lâm phong cười nói đoán luyện đoán luyện, h bắt h đầu tưởng tượng thấy mỹ hào tương lai cuối năm hoa ngài số số ba số bốn thì đi ra đến thời điểm bay ánh trăng phi hỏa ngôi sao xây một cái ở lại tiểu khu anh trăng coi như các địa cầu quá gần vẫn là đi đốn lửa nhỏ xây đi đến lúc đó thời điểm tiền thuê nhà chuyên môn cho thuê phú h ả o một bộ hơn một trăm bình nhà mỗi tháng tiền thuê một triệu cất bước đoàn chừng coi như cao như vậy giá cả đến thời điểm cũng là cung không đủ cầu đây mới thực sự là chủ nhà toàn thế giới đệ nhất chủ nhà đương nhiên muốn là mỹ nữ lời nói có thể hơi chút giảm xuống một số giá cả đến mức không có bao nhiêu tiền nhưng là có kỹ thuật nhân tài có thể có thuê giá rẻ phòng lại hiểu sai lâm phong vội vàng đem thu suy nghĩ lại tới tiếp lấy thì thương lượng với tế giao hôm nay đi nơi nào chơi thái bình dương phía trên đảo nhỏ vô danh phía trên từ người nước mỹ chủ trì mở mộ thức chính thức bắt đầu cái này cũng đúng là mở mộ thức mộ đ ị a mộ bước ra lệnh một tiếng về sau sáu tên i cường hóa giả đội viên bắt đầu biểu diễn vượt qua một mảnh đầm lầy điện dĩ nhiên không phải cứ như vậy một mực chạy tới vậy quá không có kỹ thuật hàm lượng tại vượt qua đầm lầy điện lúc có các loại đạn thật vũ khí đối sáu người tiến hành công kích mặt đất phía trên có tay bắn tỉa không ngừng đối sáu người tiến hành nổ súng xạ kích tay bắn tỉa xin trả là chuyên nghiệp dĩ nhiên không phải cường hóa giả trừ cái đó ra còn có hay không người máy máy bay trực thăng thậm ch trong sáu người có ba người là đến từ nước mỹ cường hóa giả ba tên cuộc sống tạm bỡ cường hóa giả chỉ cần bắt lấy cơ hội cuộc sống tạm bỡ cuối cùng sẽ triển lãm chính mình thực lực sợ bạch anh bọn họ không biết giống như không ra bạch anh sở liệu bên trong một cái cuộc sống tạm bỡ đội viên tại lúc bắt đầu đối bạch anh thủ hạ đội viên làm khiêu khích cử chỉ còn dùng tiếng hoa y mắng nói một câu nhánh na ma bệnh bên trong lời nói mặc dù không có phát ra âm thanh nhưng là cường hóa giả các đội viên bên trong có người hội ngôn n ữ dạng này khiêu khích n ô n n ữ rất nhanh liền tại đội viên bên trong chuyển g a đoán chừng muốn không phải bạch anh trước đó thì nhắc nhở qua có đ sáu phanh, phanh phanh tên cường hóa giả tại hành động bất tiện trong vùng đầm lầy đi xuyên viên đạn không ngừng bay tới nhưng mỗi một lần đều bị những thứ này người tránh thoát trung thôn càng ngày càng đắc ý dạng này huấn luyện hạng mục với hắn mà nói quả thực là trò trẻ con đột nhiên hoa trước mặt bình tĩnh mặt nước nổ tung một cái miệng lớn mở ra đem trung thôn một miệng thì ngậm ở miệng trung thôn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị to lớn cá sấu cắn nát nuốt vào thật sự là chưa xuất sư đã c h ế t ta 2 a i mươi tám n x bảy t r ư n n h a chương 725 n g à y mùng ngày 9 tháng 11 t h ứ hai buổi tối hoa uống say lưu nhị hoa khóc đến rất thương tâm chính c a o hứng đâu tại sao khóc lâm phong c a o mày hỏi triệu hiệu dương cười khổ nói ra hỏa này gần nhất thẳng phiên muộn bà nương muốn theo hắn ly hôn một bên hà đại tráng l ắ c l ắ c đầu nói cảm tình bất hòa lưu nhị quá hoa tâm hà đại tráng đồng dạng không nói lưu nhị hoa không phải hiện tại cũng là uống mấy mục rượu đem trong lòng đối lưu nhị hoa cái nhìn nói ra thủ hạ các minh đệ cảm tình lâm phong vẫn là thật quan tâm mọi người thời gian qua được đều tốt mới có thể càng tốt hơn giúp hắn làm việc không phải được rồi đừng khóc cách lại tìm một cái đúng vậy nha lâm phong nói ra vừa mới nói xong lưu nhị hoa khóc đến càng thương tâm một bên lau nước mắt vừa nói ta đối với ta bà nương là có cảm tình tuy nhiên qua nhiều năm như vậy chớ đến cái gì c á c tình nhưng là có thân tình đi nàng vì sao nói cách liền muốn cách ta bình thường kiếm tiền tất cả đều giao cho nàng nàng muốn mua cái gì thì mua cái đó muốn đi khách sạn năm sao ăn tiệc ta đều mang nàng đi ba mẹ nàng bệnh ta mượn tiền đều cho ba mẹ nàng chữa bệnh vì sao muốn ly hôn với ta ta không nghĩ ra a người bà nương muốn theo ngươi cách cũng nên có lý do a lâm phong hỏi lưu nhị hoa nói nàng nói ta không quan tâm nàng chỉ biết là ở bên ngoài tìm tiểu m u ộ i m u ộ i còn có càng ngày càng không để ý nhà đi cùng với nàng thời gian càng n g à y càng ít nàng tựa như trong nhà bà mẫu đúng lưu nhị hoa vừa nói xong hà đại tráng thì vỗ đùi trên mặt xuất hiện chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn hà đại tráng bộ dáng h i ệ n nhiên là có lời muốn nói lâm phong triệu h i ể u dương thì liền lưu nhị hoa cũng tạm thời dừng lại t h ú c t h i ế t nhìn lấy hà đại t r á n g hà đại t r á n g ha hốc mồm lại không nói nên lời người nói a gấp trên người triệu h i ể u dương vỗ một cái hà đại t r á n g sau gáy c a o mày nói hà đại t r á n g gãi gãi đầu ta muốn nói là lưu nhị ngươi thực sự quá n u n g triều ngươi lao bà ta theo ngươi nói đối phó nữ nhân thì theo đối giao tiểu hài từ một dạng một ngày không mắng nàng thì sẽ cảm thấy tự cho là đúng cho là mình là trong nhà vâng giả một ngày không đánh liền muốn nhảy lên đầu lượm ngói cho nên nữ nhân muốn thường xuyên mắng thường xuyên đánh để cho nàng biết trong nhà ai mới là nhân vật c ắ t triệu h i ể u dương trợn mắt chừng một cái hà đại trắng thì thích khoác lác uống rượu về sau thường xuyên nói khoác gia đình mình địa vị kết quả có một lần triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa đến hà đại trắng tại yên kinh nhà mới bởi vì là tại lầu hai hai người vụ n trộm leo cửa sổ hộ đi đến nhìn kết quả thấy cái gì nhìn đến hà đại trắng năm chính mình lỗ thai quỳ gối ván giặt đồ phía trên còn tốt nàng nhà bà nương vừa tới yên kinh còn không nỡ dùng tiền mua sầu riêng dạng này hoa quả đại tráng ta cảm thấy ngươi vẫn là đem ngươi tránh thức đối phó lao bà phương pháp cùng lưu nhị trao đổi một chút đi triệu hiểu dương nói ra hà đại tráng cười hắc hắc quan thanh liêm khó gây chuyện nhà lưu nhị oa vấn đề lâm phong cũng giúp không bên trong ai đúng ai sai thật không khen ngợi phán lâm phong không lên tiếng sau cùng lại đều nhìn hắn lâm phong cái này mới bất đắc dĩ nói ra lưu nhị ở bên ngoài chơi thì chơi ngươi làm sao có thể làm cho mình lao bà biết đâu cái này cái này lưu nhị oa trong lúc nhất thời không biết nói cái gì lâm phong suy nghĩ một chút còn nói thêm t h ự đi người lão bà không quan tâm ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân nàng quan tâm là ngươi đối nàng cảm tình nói thật ngươi có phải hay không tại những cái kia dùng tiền nữ nhân trên người đầu nhập cảm tình lưu nhị hoa suy nghĩ một chút gật gật đầu tiếp lấy lâm phong nói ra về nhà cho bà nương nhận cái sai viết cái giấy c a m đoan về sau tuyệt đối đừng còn như vậy ở bên ngoài chơi thì chơi chơi ra cảm tình cái kia chính là không thành thục biểu hiện ngươi phải biết những cái kia tuổi trẻ xinh đẹp vì cái gì coi trọng ngươi là dung mạo ngươi s o á sai là bởi vì ngươi có tiền muốn là ngươi lập tức biến thành kẻ nghèo hàn ngươi nhìn các nàng có thể hay không để ý đến ngươi bốn người tại bên đường quầy hàng phía trên ăn cơm về sau ai đi đường đấy hồi chính mình ở địa phương đi chỗ này không phải yên kinh mà chính là hàng châu triệu h i ể u dương cùng hà đại tráng còn có lưu nhị hoa là tới chơi gần nhất không có việc gì mọi người thì đi ra du lịch du lịch thuận tiện còn đem tiểu tam tiểu tứ cho mang lên sau khi tách ra lâm phong hồi đến tề giao ở biệt thự như vậy biệt thự lớn chỉ có tề giao một người tại ở không có cách bảo mẫu làm hai ngày thì dọa đến trực tiếp chạy bởi vì trong nhà có thư phòng phòng tiểu bản những thứ này coi như chủ yếu nhất là thể giao gần nhất tại nghiên cứu vu tộc huyền học cơ gái vu đều kêu đến một hai lần sau đó biệt thự ban đêm thường xuyên có âm thanh kỳ quái còn có thể nhìn đến màu trắng màu đỏ bay tới bay lui cải bóng thuộc xưng á tung bay tiến tề giao ở nơi này lâm phong lại như là trở lại ban đầu ở lệ thành thế kỷ bảy tòa nhà số bốn trăm linh bốn phòng cái kia phòng nhỏ hiện tại đã tẩy trắng không nghĩ tới bây giờ lại cảm nhận được cảm giác này t h ế giao nơi này lại không cần bảo tiêu cũng không cần nhìn cửa lớn phụ thân t ề chính mỹ mẫu thân thư h i ể u tuệ còn có đệ đệ t ề lỗi cùng em dâu vương tư đều là ban ngày tới đến tối là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này ở lâm phong khi trở về cả tòa biệt thự lộ ra âm trầm trong sân đèn đường đều là năng lượng mặt trời gần nhất khí trời không tốt phát ra ánh sáng lộ ra rất tối thăm chứ ánh sáng tối còn vô cùng an tĩnh muốn không phải trong thư phòng vẫn sáng đèn đoán chừng lâm phong nhìn một chút xoay người rời đi rơi không có cách lâm phong đối có một số việc có kiên kỵ theo không minh đại sư chỗ nào mua hồn đồng tử cũng chính là dùng c h â u mắt r ắ c mạc làm k í n h sắt t r ọ n g dùng một lần về sau liền không có lại dùng lần thứ hai lâm phong lên lầu hai thiến thư phòng t h g i a o ngay tại đọc sách hắn nâng lên đồng hồ nhìn xem thời gian đều tám giờ tối cái kia nghỉ ngơi tề h i a o ngẩng đầu nhìn liếc một chút lâm phong thản nhiên nói còn có vài trang xem hết liền tốt lâm phong đi đến tề h i a o sau lưng cho nàng h n lấy bả vai nói đừng nhìn sớm một chút ngủ đi người có phải hay không đói tề dao hỏi lời vừa ra khỏi miệm nàng đã cảm thấy có chút không thoải mái cường hóa sau hậu di chứng vẫn luôn không có chữa cho tốt hiện tại tề giao thì tại nghiên cứu cái này lâm phong cường hóa tnbgg đều có thể cho lâm phong b ug giải quyết hết không có đạo lý không có thể giải quyết chính mình vấn đề nhưng hiển nhiên vấn đề này càng khó lâm phong gật gật đầu uống một chút rượu nghe lưu nhị hoa khóc lóc kể lệ không ăn bao nhiêu đồ vật tề giao nói ra cái kia ngươi đi tắm trước chờ ta nửa giờ lâm phong lắc đầu ta muốn ăn ngươi làm bỏ bít tết giao giao ngươi cho ta làm bỏ bít tết số lần càng ngày càng ít tề giao không có ngầm đầu thản nhiên nói là n g ư ơ i muốn ăn số lần càng ngày càng ít ta cảm thấy chúng ta vẫn là trở lại trước đó hiện tại thật hoài niệm trước kia a lâm phong cảm thán tế h giao rốt cục để quyển sách xuống khép sách lại trang rồi nói ra cái kia ngươi chờ một chút ta lập tức cho ngươi đi làm nói xong tế h giao cước bộ có chút nhẹ nhàng mở thư phòng tế h giao vừa đi lâm phong cũng tranh thủ thời gian cùng ra ngoài thư phòng này có chút âm u nhà bếp tế h giao tại làm bỏ bít tết thời điểm lâm phong đứng ở một bên nhìn lấy hai người thuận tiện trò chuyện lên hai ngày này lâm thập nhất cùng lâm hàng nga còn có lâm bảo, bảo bà tên tiệu gia hỏa làm việc hôm qua là mở mộ thức ngày đầu tiên số tám vốn là một cái may mắn thời gian không nghĩ tới mở mộ thức thật mở mộ liên hợp trại huấn luyện ngày đầu tiên mở mộ thức về sau thì vội vàng kết thúc bởi vì nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ tổn thất quá lớn hai mươi tám in d e x bảy trăm hai mươi lăm n hai mươi tám chừng bảy trăm hai mươi sáu đương nhiên tổn thất quá lớn nguyên nhân cũng không phải bởi vì đột nhiên xuất hiện quái thú quá nhiều mà là bởi vì bởi vì quái thú sinh ra một trận hỗn chiến vẫn là nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ người động thú trước kết quả bọn hắn không nghĩ tới nguyên lai tưởng rằng là yếu di đông phương đại quốc cường hóa giả nhóm lại lợi hại như thế vừa không cẩn thận đã trung thiết bản phía trên đương nhiên vụ trộm lâm hằng nga cũng động thủ lâm thập nhất trước đó thì có kế hoạch muốn bắt mấy cái người sống đi lâm hằng nga tuy nhiên không thích bắt sống nhưng là lâm thập nhất cần nàng vẫn là làm theo bởi vì lâm thập nhất giảng rất có đạo lý sự tình thế mà làm thành dạng này lâm phong sau cùng hai tay một đám vừa cười vừa nói lúc này tề giao đã làm tốt hai phần bỏ bít tết mang lên bàn ăn về sau hai người ngồi xuống tề giao cầm lấy một bình rượu vang đỏ nói Không phải ngon, quá rượu ngon, tạm lâm ấ y uống đi. l phong lắc gật đầu thế t a o nói g cùng rượu u đỏ ố tiếp không cho phép rơi cái xiên lâm phong ngạc nhiên cái này quen thuộc một màn để lâm phong sững sờ một chút sau đó hắn thì nhìn đến tề g i a o hơi nết khỏe môi lên lên mang theo nhấp nhô mỉm cười ai nói có hải tử về sau liền không thể lại nói chuyện yêu đương lâm phong lúc này thời điểm tìm tới một số lúc trước cảm giác buổi tối cùng triệu hiệu dương lưu nhị hoa cùng hà đại trán g uống một bữa rượu lâm phong tràn đầy cảm độ cảm tình là cần muốn kinh doanh suy nghĩ kỹ một chút hiện tại cùng hai năm trước chính mình so sánh mình đã biến ngược lại không phải là thời gian bao nhiêu vấn đề trước kia cùng với tề giao thời gian cũng y t a nhưng là cái kia thời điểm gặp mặt không khí cùng hiện tại hoàn toàn không giống nơi này hiện tại đương nhiên không bao gồm hiện tại cái này thời gian lúc này thời điểm đại khái là trở lại trước kia hai người ngồi đối mặt nhau vừa ăn bỏ bít tết một bên trò chuyện hoặc là trầm mặc rất lâu dùng cơm lúc chỉ là nhìn đối phương tâm lý thì có một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn còn lúc trước vị đạo lâm phong nếm một miệng cười nói thế g i a o thản nhiên nói đương nhiên là trước kia vị đạo bởi vì là ta làm đúng đúng về sau ta còn muốn thường xuyên ăn lâm phong tranh thủ thời gian theo cây gậy trèo lên trên thế g i a o ân một tiếng tại ba ba cùng mụ mụ hai người hưởng thụ ấm áp thời gian thời điểm lâm thập nhất lại trải qua từ lúc chào đời tới nay lớn nhất thời gian khổ cực vô danh hòn đảo phía trên cơ hồ bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm cả tòa đảo đều đang tiêu đốt tất cả cây cối đều hóa thành t h a n cốc thì liên đầm lệ địa đều bị hơi cho khô đến mức lâm thập nhất bọn họ trước đó cải tạo tiểu động vật nóng không một may mắn thoát khỏi tất cả đều bị chết tại trận này hỏa d i ễ m bên trong ngược lại là một số không có bị cường hóa tiểu động vật còn sống không nghĩ tới tòa đ ả o này lại có cuộc sống tạm bỡ lưu lại công sự dưới đất lâm h ằ n g nga một mặt may mắn nói lâm bảo bảo nhóm miệng nóng qua á cho tới bây giờ đều không có nóng như vậy qua thì liền xa ha ra đại sa mạc cũng không có nóng như vậy lâm h ằ n g nga lâm thập nhất ta cảm giác mình sắp bị n ư n chín lâm bảo bảo khó chịu là có nguyên nhân tuy nhiên cuộc sống tạm bỡ xây dựng công sự dưới đất nằm ở lòng đất hơn m ộ mươi mét sâu nhưng là bên ngoài thiêu quá lâu công sự bên trong tựa như là một cái to lớn phong bế lồng hấp lâm thập nhất có hay không cảm thấy chúng ta bây giờ giống như là ba cái gà ăn mày lâm Hằng Nga cười nói. cười Lâm thập nhất trợn mắt chừng một cái cái này không phải mình chửi mình sao nhìn đến lâm thập nhất bất đắc dĩ bộ dáng lâm h ằ n g nga hỉ hỉ cười một tiếng lâm thập nhất nhắc nhở biết nóng còn không mau đi cho ba cái kia tới chút n h ỉ nước chúng ta không hề làm gì bọn họ thì thật muốn quen lâm thập nhất chỉ ba cái chính là lâm hàng nga từ bên ngoài bắt đến nước mỹ cường hóa giả ba người đều bị thương nặng ở vào trạng thái hôn mê đương nhiên đều là bị lâm hằng nga hạ nặng tay đối lâm hằng nga tôi nói bắt cái này ba cái người sống vẫn rất khó bởi vì nàng tại thử quá trình bên trong chỉ ít có mười mấy tên trở thành trong tay nàng v ậ n thí nghiệm t h ư ợ n như một người muốn dẫm choáng một con kiến trước xuống chân lời nói luôn luôn dễ dàng đem con kiến dẫm chết sau đó lại thử nghiệm chậm rãi b u n g l ò n g lượt đạo công sự bên trong không gian không là rất lớn thì một đầu quanh có khúc hiệu thông đạo có chừng hơn một trăm m lớn lên rộng năm m cao ba m bộ dáng cất giữ vật tư địa phương đều là thông đạo tương đối rộng rãi địa phương lâm h ằ n g nga nhắc lên một cái chứa đầy nước ra s ắ t mỡ lợn thùng đi đến ba cái hôn mê nước m ị cường hóa giả trước mặt tiếp lấy liền đem nước tới vào ba người trên thân còn có chung quanh trên mặt đất tại nhiệt độ cực kỳ cao độ dưới toàn bộ thông đạo thoáng cái tràn ngập màu trắng hơi nước ném đi hư không thùng về sau lâm h ằ n g nga trở lại lâm thập nhất bên người yến tâm bọn họ chết không lâm thập nhất ân một tiếng lâm h ằ n g nga lại nói ta đang nghĩ vài thập niên trước cuộc sống tạm bỡ là tại sao lại ở chỗ này sống sót lấy người bình thường thân thể điều kiện căn bản chịu không được dạng này nhiệt độ lâm thập niên trước hiện đang thiêu n ố t đánh là vài thập niên t r ư ớ c có thể so sánh sao nói cũng phải lâm h ằ n g nga gật gật đầu vì tiêu diệt trên đảo sinh vật nước mỹ tàu chiến hướng trên đảo không biết phát xạ nhiều ít bom nạp bản vốn là muốn vận dụng tiểu hình c â y nâm đánh nhưng bị tại chỗ rất nhiều người ngăn lại cái này lỗ hồng không thể mở mà lại một khi vận dụng chuyện k i a thì lớn còn tốt đã qua mấy giờ cả tòa đảo bị thiêu một lần người nước mỹ đã dừng lại phát xạ tiếp qua mấy giờ bị biển gió thổi qua hòn đảo thì sẽ từ từ lạnh xuống tới lâm thập nhất ngươi nói cuộc sống tạm bỡ có biết hay không tòa này công sự lâm hàng n a hỏi lâm thập nhất lắc đầu nói khẳng định không biết không phải vậy lời nói khẳng định sẽ trước tiên nghĩ biện pháp nổ rất nơi này vài thập niên trước bọn họ tu công sự thật sự là quá nhiều tòa này nho nhỏ địa phương đ o á n chừng đã sớm quên lâm bảo bảo nói nếu là không có tòa này công sự chúng ta tránh chỗ nào vừa mới nói xong lâm h ằ n g nga gõ một chút lâm bảo bảo đầu người đ ầ n a chúng ta khẳng định vứt xuống cái này ba cái tù binh trực tiếp nhảy xuống biển bên trong đào t à u rồi nói cũng phải lâm bảo bảo gật gật đầu sau đó lại hỏi chỉ là không thể căn đoan ba người này có thể hay không vì chúng ta sử dụng lâm thập nhất nói ta đã theo trong cơ thể của bọn họ lấy ra tự hủy trang bị chờ bọn hắn tỉnh lại về sau để bế nguyệt di nương đến một chuyến đi đối bọn hắn làm một chút tâm lý khảo nghiệm nhìn xem có hay không có thể cho chúng ta cần dùng đến 28、INDIX、726N28、Chương、727 INDIX di nạ cái thứ nhất tỉnh. Xuất hiện tại trước mắt là ba khỏa cái đầu nhỏ. tuổi tắc rất tiểu hải hai hải, cái hải, cái tối, thời nhiệt liền giống tại Trưng Bạn nạc, nạ nhất tỉnh, nhỏ, nữ nam hoàng cảnh, sơn động, ánh sáng rất tối. đồng nhốt lồng hấp bên trong giống như, thứ xuất trước mắt, tắc rất tử, một trí một rất rất ba bị cao, con khỏa hấp đầu là độ vị trong không khí tràn ngập một cỗ nhấp nô mùi nước hoa người tỉnh đến người cao to mở hai mắt ra lâm h ằ n g nga cười tùng tìm hỏi nói là tiếng hoa tiếng phổ thông bà nạt nghe hiểu bởi vì lần huấn luyện này doanh nhằm vào cũng là đông phương đại quốc cho nên sớm đi học tiếng hoa bà nạt dùng không quá quen thuộc tiếng hoa hỏi các ngươi là ai lâm bảo bảo chừng lớn hai mắt nói chúng ta là ba cái tiểu hải a là các ngươi cứu ta bà nạt dùng không quá chắc chắn khẩu khí hỏi lúc này hắn nhớ tới trước khi hôn mê tình hình phía sau lưng bị người trọng kích một chút lực lượng quá mạnh tựa như là cao tốc chạy xe tải đụ một cái lấy ở trong lòng có loại này vi von là bởi vì bạn nạt đã từng còn thật bị xe tải đụng qua thân cao vượt qua hai mét cái đầu cường t r ắ n g hắn bị trực tiếp đâm đến bay lên đánh hắn đương nhiên là lâm hàng nga bạn nạt làm nằm sấp ngã trên mặt đất đang muốn lật xoay người sau đó lại tranh né đột nhiên cổ liền bị lực lượng cường đại ngăn chặn đ ó lấy hai tay hai chân thì đoạn lại tiếp lấy phía sau lưng lại chịu một chút trực tiếp mất đi t ỉ n h lại về sau ngay tại lúc này dạng này tình hình cho nên từ đầu đến cuối bạn nạt đều không, không biết là người nào tập kích chính mình bất quá khẳng định là mặt khác cường hóa giả có cường đại như thế lực lượng thoáng cái liền đem hắn chơi ngã hơn nữa còn có thể đ o á n ra nhất định là đông phương đại quốc cường hóa giả làm bởi vì hắn bị tập kích trước đó còn trọng thương một tên đông phương đại quốc cường hóa giả đối mặt bà nạt vấn đề bé ngoan lâm bảo bảo gật gật đầu đúng vung lên lào đến lâm lão bản hải tử đều là ánh mắt đều không nháy mắt một chút đây cũng là theo trong gen di chuyển tới cảm ơn bà nạt trên mặt xuất hiện hữu hảo nụ cười tiếp lấy hắn thì dãy ruổi lấy ngồi xuống bị đứt mất hai tay hai chân còn không có triệt để khép lại nhưng kỳ quái là trên thân cắm vào sinh mệnh giám sát còn có cơm chế đều biến mất không thấy gì nữa sơ sơ phần gáy vị trí b à n ạ t còn sờ đến một cái còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương t r ừ n g đầu ngón tay một vật là lâm mười vừa lấy ra loại này động đao thủ pháp đương nhiên là lâm thập nhất theo hắn mụ mụ chỗ đó học đến cơ hội là tại ba mươi giây thời gian bên trong thì hoàn thành cũng chỉ có như thế nhanh chóng lấy ra phía trên dẫn b ả o trang bị mới có thể mất đi hiệu lực b à n ạ t nhăn đầu lông mày hắn đột nhiên ý thức được trước mắt ba cái tiểu hài khả năng đồng thời không đơn giản liền lấy nơi này hoàn cảnh tới nói phổ thông tiểu hài tử còn có thể sống sao không cần nghĩ cả tòa đảo đều bị nổ một lần dùng vẫn là bom nạp bàn người nước mỹ chế định kế hoạch là rất tỉ mỉ cẩn thận tại kế hoạch bắt đầu trước thì dự phán khả năng xuất hiện tất cả tình huống hiện tại ta còn ở trên nào bà nạt lòng sinh cảnh giác nhưng vẫn là n ở nụ cười hỏi nói hắn lại hoạt động một chút đứt mất tay tuy nhiên đoạn nhưng bình thường hoạt động vẫn là có thể tỉnh về sau gãy chi cùng khép lại tốc độ rõ ràng tăng tốc đúng lâm bảo bảo lần nữa gật đầu nói lâm thập nhất khẽ c h a o mày nói người cao to ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy cái kia ta hỏi ngươi à há t u t bà nạt gật gật đầu lâm thập nhất hỏi người tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi còn có người là làm sao tụ h thương ta gọi bà nạt dì nạ nay tuổi ba mươi hai tuổi đến mức như thế nào đến trên nào sự kiện này nói đến rất dài bà nạt ngữ tốc độ không nhanh lâm bảo bảo cao mày dùng lưu loát tiếng anh nói bà nạt dì nạ n g ư ơ i vẫn là dùng các ngươi tiếng mẹ để giải thích đi n g h e ngươi nói tiếng hoa ta đều nhanh gấp chết Tốt. bà nạt gật gật đầu đồng thời hơi hơi túi đầu xuống sau đó hai tay bắp thịt đột nhiên căng cứng nâng tay phải lên chụp vào lâm bà bảo, bảo lâm bảo, bảo phản ứng rất nhanh cơ h ồ là bản năng bắn sau một bước đồng thời lâm hằng nga cũng một phát bắt được bà nạt cổ tay chỉ nghe rồi một tiếng bà nạt xương cổ tay bể nát một tiếng hét thảm theo bà nạt trong miệng phát ra lâm hằng nga vội và nói g n thật xin lỗi thật xin lỗi ta cuốn b í t ở giữa dùng sức mạnh quá lớn bà nạt bưng bít lấy cổ tay một mặt kinh khủng nhìn lấy lâm hằng nga là ngươi là ngươi tập kích ta nhất định là ngươi lâm thập nhất cùng lâm hằng nga nhìn nhau bên cạnh lâm bảo b ả o bất đắc dĩ nhún núi bay hai tay một đám ý tứ là xem đi các ngươi thất bại chuyện này còn phải chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể làm được nói xong quay người đi lâm thập nhất lắc đầu, cũng quay người đi. lâm h ằ n g nga một mặt bất đắc dĩ đối bà nạt nói ra thật xin lỗi a đến làm cho ngươi chết lần thứ hai đừng a thanh âm hoảng sợ theo bà nạt trong miệng phát ra vì cứu mạng bà nạt tranh thủ thời gian tốc độ nói cực nhanh giao phó chính mình lai lịch lâm h ằ n g nga xoa cảm suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy ngươi vẫn hữu dụng lần này bạch di nương thủ hạ tồn thất mấy cái đội viên nếu như đem ngươi đưa cho nàng lời nói có thể đến tiêu một bộ phận sai lầm đi phía trên những cái kia quang động màu mép lão đại cũng không có lý do gì trách cứ bạch di nương bà nạt ngươi bây giờ tại nước mỹ người bảng danh sách bên trong thực đã l à một người chết ta biết ta biết b à n ạ t vội và nói ta đối với các ngươi là có dùng ta biết rất nhiều người nước mỹ bí mật ta đối với các ngươi là có giá trị chỉ cần ngươi không giết ta ta cái gì đều có thể làm tuyệt đối không nên giết ta ta trong nhà còn có hai tử nhỏ nhất một đứa bé mới ngươi lớn như vậy thật ta trong túi quần còn có nàng anh c h ủ p h a n h b à n ạ t lời còn chưa nói hết liền bị lâm h ằ n g nga một quyền cho đánh cho bất tỉnh trước đó thương tổn còn chưa tốt hiện tại lại chịu lâm h ằ n g nga một quyền thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại lâm h ằ n g nga lâm bảo bảo cùng lâm thập nhất lại tập hợp một chỗ xem ra bế nguyệt di nương nói không sai chúng ta không thích hợp làm chuyện như vậy lâm bảo bảo nói ra lâm hằng nga gật gật đầu dạng này sự tình quá phức tạp vẫn là dùng quyền đầu trực tiếp nhất lâm thập nhất lắc lắc đầu nói khác gặp phải sự t ì n h lão là nghĩ đến dùng nắm đấm giải quyết lâm hằng nga phản bác chúng ta bậy bạ nói qua làm thực lực đủ mạnh thời điểm còn động một mép là một kiện rất ngu hành động đau thật thương thật làm là được bậy bạ có đã nói như vậy sao lâm thập nhất cau mày nói lâm hằng nga vẻ mặt đắc ý nói đương nhiên nói qua cái gì thời điểm lâm thập nhất hiếu kỳ hỏi hắn cũng cảm thấy lời này tốt có đạo lý lâm hằng nga nói cùng mẹ ta cùng một chỗ thời điểm lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo trên mặt xuất hiện vẻ suy tư mặc cho bọn hắn cái đầu nhỏ như gì thông minh cũng không tưởng tượng ra được lúc đó lâm phong cùng với mọi vụ thời điểm là dạng gì tình hình bất quá lời này là thật có đạo lý a làm thực lực đủ mạnh thời điểm đơn giản thu bạo liền có thể giải quyết một việc vì cái gì còn phải động não tử dùng đầu góc thực cũng là một kiện vô cùng tiêu hao năng lượng sự tỉnh bằng không người bản tính bên trong vì sao lại có một loại lời ư đâu lười n h ắ c động thủ làm việc tốn thể lực lười n h ắ c dùng đầu g ó nghị phức tạp sự tỉnh cái này bạn đạt tạm thời vẫn chưa tỉnh lại chúng ta đi xem một chút bế nguyệt di nương là làm sao làm đi chúng ta cũng theo học một ít lâm h ằ n g nga nói ra lâm thập nhất lắc lắc đầu nói vẫn là đường đi q u ấ y g i à y bế nguyệt di nương muốn theo nàng học cũng học không được ca vì cái gì lâm bảo bảo hỏi vai phụ cuối cùng sẽ kịp thời nói tiếp lâm thập nhất giải thích nói tâm lý học là một môn cao hứng học vấn lâm h ằ n g nga lâm bảo bảo các ngươi h i ể u tâm lý học sao hai người lắc đầu lâm thập nhất nói bế nguyệt di nương sử dụng cũng là cao thâm tâm lý học thủ đoạn một loại cũng chính là thuật thôi miên muốn xem hiệu nàng thao tác cần phải có vô cùng chuyên nghiệp tri thức tính toán chúng ta vẫn là ra ngoài hít thở không khí đi lâm hằng nga nói lôi kéo lâm bảo bảo đi ra ngoài vô danh hòn đảo bị thiêu qua một lần về sau lại phái người phía trên tới kiểm tra một lần không có cái gì phát hiện về sau mới rời khỏi bây giờ trên đảo trừ còn có linh tinh thiêu đốt địa phương còn có khói bùi bên ngoài đại h ỏ a đã triệt để dập tắt tiếp qua mấy giờ muốn là phía dưới một trận mưa lớn vậy thì càng tốt ba người mở ra thông đạo tới trên mặt đất bên ngoài nhiệt độ so công sự bên trong nhiệt độ muốn thấp nhiều thật mát thoải mái a bị biển gió thổi qua lâm bảo bảo cảm t h ẳ n nói lâm thập nhất đau mày nói trong không khí còn có một cỗ hóa học phẩm vị đạo nhìn đến tòa đảo này muốn khôi phục như lúc ban đầu trong vòng mấy chục năm khẳng định là không được lâm h ằ n g nga nhìn lấy bên chân một khỏa còn có xanh biếc cỏ dại lắc đầu nói ta nhìn dùng chẳng phải lâu đoán chừng sang năm tòa này thì lại biến thành xanh biếc lâm thập nhất lựa chọn t r ầ m mặc nếu như không có tất yếu hắn không muốn cùng lâm h ằ n g nga tiếp tục tranh chấp nhanh trốn đi có máy không người l á i tới lâm bảo bảo bất trợ tới nhưng nói ra ba người lập tức trốn đến dưới một tảng đá lớn mặt một trận máy không người lái từ xa mà đến gần t ầ n trời thấp xoay quanh một trận về sau bay đi thấy không cái này ba đi ra thông khí mặt lị đảo phía trên lâm phong chỉ vào máy không người lái đánh ra đến video c ư ờ i nói t h g i a o lúc này thời điểm cũng đứng tại bên người thân nhìn đến lâm thập nhất t h g i a o mỉm cười lâm thập nhất lần này theo lâm h ằ n g nga làm sự t ì n h tuy nhiên không ăn nhưng là năng lực vẫn là thể hiện ra lâm phong xẹp xẹp miệng nữ nhân một khi có hải tử lão công địa vị thì hàng tâm lý tốt chúa a t h g i a o cảm nhận được lâm phong tâm tình chủ động cầm tay hắn lâm phong cười hắc hắc một bên âu dương mạt lỵ cùng đường bí hai người thấy cảnh này s o lâm phong còn muốn chua lâm phong quay đầu nhìn một chút trong mắt tràn đầy ô nu lâm phong mặt lị càng càng quay đầu lại về sau nghiêm mặt nói phụ trách thao tác dương dịch đáp một tiếng tốt lập tức gõ vài cái bàn phím trên màn hình lớn hình ảnh chuyển một cái xuất hiện liễu huệ hy huệ hy người bên kia thế nào lâm phong hỏi liễu huệ hy hồi đáp bế nguyệt còn tại đối cờ dích tiến hành thôi miên cần p h ả i rất dít, tên dít. Antonio, tuổi nhanh liền án. nói ngoại hình vô cùng hãn nữ nhân. Huệ Hy Chô Liêu là cái Đi có cờ cờ tắc đáp đầy đủ bưu vì vô một qua điều tra về sau phát hiện nữ nhân này đã từng là nước mỹ lục chiến đội một viên tham gia qua rất nhiều chiến tranh lúc tuổi còn trẻ gặp được giống lâm phong dạng này có tiền nam nhân nhưng vị kia cặn bã đến đầy đủ triệt đ ể không như dừng phong dạng này có đạo đức p h ò n g tuyến cuối cùng cờ d í t có hải tử về sau cái kia kẻ đ ổ i bại thì vứt bỏ cờ r í biến mất không thấy gì nữa cờ r í cũng không có đi tìm đem hải tử giao cho phụ mẫu tại mang về sau kết hôn gả cho một người nam nhân kết quả cái kia nam nhân lại là một cái hoa tâm đại cụ cải cờ dít tổng cộng kết q u a ba lần cưới có bốn đứa bé lớn nhất lớn một cái đã nhanh muốn lên đại học nhỏ nhất một cái mới lên nhà trẻ ba năm trước đây cờ dít phụ mẫu thu hoạch được một khoản tiền trợ cấp tuyên bố cờ dít bỏ mình thế mà tình huống thật lại là cờ dít tiếp nhận cường hóa bí mật trở thành một tên cường hóa giả đối với cờ dít lâm phong cũng không báo hy vọng quá lớn nữ nhân này kinh lịch không giống như là tâm tình tự hận ba tên tiểu gia h o à ý nghĩ cùng lâm phong ý nghĩ không như mà hợp lại cứng rắn pháo đài rất dễ dàng bị từ nội bộ công phá mà lại người nước mỹ có loại này truyền thống không phải vậy lời nói vì cái gì nhiều như vậy loại này loại hình điện ảnh và truyền hình tác phẩm nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt ta, ta. báo cáo đột phát tình huống có quan hệ với cờ rít mới tư liệu chuyển tới nói chuyện là phương hằng nói chuyện ở giữa phương hằng đem tư liệu biểu hiện tại trên màn hình lớn phía trên chẳng những có hình ảnh còn có văn tự nói rõ nguyên lai là cờ rít phụ mẫu cùng cờ rít bốn đứa bé tổng cộng sáu người bị chết tại một trận lớn hỏa chi bên trong hỏa hoãn nguyên nhân là khí gắt tiết lộ dẫn phát nổ tung đây cũng quá hung ác đi đường bí cao mày nói âu dương m ạ t lỵ nói cờ d í t còn sống thời điểm trong nhà nàng người cũng là k h ô n g chế cờ d í t thẻ đánh bạc một khi xác nhận cờ d í t tử vong cờ d í t người nhà liền không có giá trị lợi dụng cũng không đến mức như vậy đi sáu người này đều là người bình thường đường bí nói ra âu dương m ạ t lỵ lắc đầu khả năng sự tình cũng không có đơn giản như vậy nếu như đoán không sai cờ d í t tại biến mất ba năm này ở giữa nhất định nghĩ biện pháp liên lạc qua người nhà như thế tới nói liền không thể cam đoan cờ d í t có phải hay không đối người nhà nàng nói cái gì lâm p o n g t h ẳ n như nói thông báo huệ hy cái này cờ rít không chi phí lớn như vậy sức lực cùng bạ nạn mở dạng đưa cho bạch anh nơi đó đi đi vì cái gì đối với cái này đường bí không quá lý giải lâm phong nói ra bởi vì nhà nàng bên trong người tử vong cuối cùng vẫn là hội quái đến trên đầu chúng ta ta cần không phải có loại kinh nghiệm này người dương dịch lập tức liên hệ liễu huệ hy đem lâm phong mệnh lệnh truyền đạt đi qua bị lâm h ằ n g nga bắt người sống hiện tại còn thừa lại sau cùng một cái cũng là một nữ nhân tên là thị pha c a t a r i n cái này tiểu h ằ n g nga nhiều như vậy nam nhân không bắt vì cái gì luôn bắt nữ nhân âu dương mạt lị cười nói cường hóa giả bên trong nữ nhân tỷ lệ liền một phần năm cũng chưa tới k ế tì quả l phạm n Nga g b cái tên này làm sao quen thuộc như vậy lâm phong ở trong lòng lẩm bẩm nói tiếp tục mở miệng nói đem nữ nhân này tư liệu điều ra đến xem phương hằng nói ra liên quan tới người này tư liệu không quá đầy đủ nơi phát ra chủ yếu là trại huấn luyện lúc người nước mỹ cung cấp trên danh sách tư liệu phương hằng đang giải thích thời điểm lập tức sao động bàn phím đem t ỉ phạ tư liệu điều ra tới đầu tiên biểu hiện tại trên màn hình lớn là một cái tuổi trẻ phía tây nữ nhân ả n h trụ đúng là một cái mỹ nữ nhưng kém x a trong trò chơi như thế hoa à mỹ luôn nói đến còn không bằng cường hóa sau h âu dương mặt lỵ đáng nhắc tới là cường hóa về sau nữ nhân giá người sẽ biến tốt hơn nhiều thì như nguyên lai eo quá to cường hóa sau biến nhỏ tiểu chân ngắn biến thành đôi chân dài bất quá gương mặt biến hóa không là rất lớn nhưng da thịt cũng sẽ cải biến tuổi tác lớn một số sẽ biến c à n g tuổi trẻ đương nhiên lâm phong nữ nhân bên cạnh trừ gia thị bên ngoài nó biến hoa không lớn bởi vì các nàng nguyên b ả n thì vô cùng ưu tú lúc này liễu huệ hy truyền đến tin tức trước đó cái kia cờ dít bị bế nguyệt gián đoạn thôi miên về sau trong cơn giận dữ phản kháng liễu huệ hy không cẩn thận cho nàng đánh chết không có chuyện cứ như vậy đi lâm phong thản n h i ê nói n không phải liền là chết một cái người nước mỹ tù binh sao không có gì ngạc nhiên vì cái gì không có cuộc sống tạm bỡ bên kia tù binh đường mỹ lúc này hiếu kỳ hỏi bị lâm hằng nga bắt lấy ba người tất cả đều là nước mỹ cường hóa giả lâm phong bất đắc di nói mội vu mang theo lâm h ằ n g nga nhìn quá nhiều thần kịch tiểu gia hỏa này đối cuộc sống tạm b ỡ thái độ có chút cựu hận đây cũng không phải bình thường cựu hận chỉ cần cuộc sống tạm b ỡ bên kia cường hóa giả vô luận nam nữ lâm h ằ n g nga đều là hạ t ử thủ cái này nhất định phải cho tiểu h ằ n g nga điểm c á i tán đường bí giơ ngón tay cái lên lâm phong cười nói đường di nương ca ngợi ta nhất định sẽ chuyển đ ạ t tiếp xuống tới thì còn lại một cái tị phạ cắt đỡ dìn hy vọng có giá trị lợi dụng đi nếu như không có lâm hàng nga cũng không tính t o công bận rộn một trận nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ cường hóa giả thụ tổn thất lớn như vậy chí ít có hơn phân nửa là xếp trong tay lâm h ằ n g nga đến thật tốt tưởng thưởng một chút lâm h ằ n g nga lâm phong xoa cầm suy từ nói hắn là nghĩ như vậy khen thưởng là không thể rơi vào lâm h ằ n g nga trên đầu rốt cuộc trên nguyên tắc lâm h ằ n g nga đây là không nghe lời làm sự tình chẳng những đem lâm thập nhất làm hư còn kéo lên vốn là rất ngoan lâm b ả o bảo vốn là làm một chút chuyện sai lại khích lệ nàng thậm chí khen thưởng lời nói tiểu gia hỏa nhất định sẽ tung bay đến bay lên đến thời điểm lại làm ra một số để lâm phong không có cách nào thu thập đại sự vậy liền phiến phức lớn cho nên khen thưởng là phải rơi vào mọi vụ cái này làm ẹ trên đầu như thế tới nói mọi vụ cao hứng về sau đối với lâm h ằ n g nga xử phạt liền sẽ giảm bớt vốn là quan ba tháng cầm đoán đổi thành hai ba ngày vì không cho bảo bối nữ nhi chịu khổ lâm phong cảm giác mình đầu còn lớn hơn là thật nhức đầu dùng để suy nghĩ vấn đề đầu là làm cha thật sự là rất khó khăn lâm phong hiện tại rốt cuộc minh bạch cha mẹ khổ đúng cái kia cặp vợ chồng già gần nhất tại sao không có xuất hiện đâu lâm phong lại nghĩ tới lao phụ lâm hướng đông cùng lão mụ lương thi vận cặp vợ chồng già tuổi tác lớn cái kia cho bọn hắn cường hóa một chút bất quá nhằm vào người lớn tuổi cường h ó a t ề cùng người trẻ tuổi là có khác nhau thì như tề g i a o đường bí âu dương m ạ t lỵ các nàng sử dụng cường h ó a t ề thì cùng lâm thập nhất cùng lâm bảo b ả o bọn họ không giống nhau cái này phải xem tề g i a o hiện tại là người thân cường h ó a về sau các bạn gái p h ụ mẫu nhu cầu lượng chỉ có thể càng ngày càng lớn ở trong quá trình này sẽ xuất hiện có nhiều vấn đề thì như vốn là người lớn tuổi cường h ó a về sau có thể hay không biến tuổi trẻ thì như tề dao bảy bạ bà tề chính vĩ mụ, mụ thư hiệu tuệ dựa theo tề dao tính cách khẳng định là sẽ cho cha mẹ cũng cường hoá một chút sau đó cặp vợ chồng già biến tuổi trẻ về sau có thể hay không cho mình lại sinh một cái em vợ hoặc là em vợ nếu như không có thể biến tuổi trẻ từ đầu tới cuối duy trì tuổi già sức yếu trạng thái nhưng lại lại sống được rất dài cái này đối những người lớn tuổi này tới nói có phải hay không là một loại tra tấn còn có vốn là bạch đầu dai lão cặp vợ chồng già tuổi trẻ về sau có thể hay không đối hai bên thay lòng đ ổ i dạng đi tìm mỹ nữ trẻ tuổi hoặc là xoài ca suy nghĩ một chút lại cảm thấy nhức đầu lần này là thật nhức đầu thẳng buồn r ầ u không cho các nàng phụ thân hoặc là thân nhân cường hóa không còn gì để nói cường hóa về sau sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề mà những vấn đề này lại sẽ mang lại cho chính mình đủ loại phiền phức thực như bây giờ rất tốt lâm phong nghĩ đến có thể không thay đổi hiện trạng cũng không cần cải biến tốt nhất lâm phong cao mày suy t ư lúc tại chỗ t h g i a o âu dương mạt lị cùng đường bí nhìn lâm phong mấy c á i mắt các nàng còn chưa từng có nhìn đến lâm phong trên mặt xuất hiện như thế buồn rầu thân sắc làm sao t h g i a o rốt cục mở miệng hỏi lâm phong l ắ t đầu không có gì cũng là nghĩ tới tương lai một chút phiền t o á i sự tình qua một hồi chúng ta thảo luận một chút ừ n thể dao gật gật đầu nàng cảm giác lâm phong suy nghĩ vấn đề hẳn là một kiện vô cùng phiền phức sự t ì n h thời gian chậm chạp trôi qua bị thiêu đến trụi lùi còn đang bút khói vô danh hòn đảo phía trên lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất lâm bảo, bảo ba ả o b người đến bờ biển đi một vòng làm lớn lượng hải sản các loại đại hà con cua hải sâm còn có cá mập vây cá cũng chính là cái gọi là vây cá tràn đầy đầy hai phần túi mấy trăm cân bị lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga khiêng hồi công sự bên trong thấy cảnh này lâm phong một mặt kinh ngạc không nghĩ tới cái này ba tên tiểu gia hỏa thật biết ăn đi ba người làm những vật này đồng dạng khách sạn năm sao đều rất khó lấy tới dạng này hàng cường hóa về sau quả thực là tùy tiện liền có thể kiếm tiền sinh vật liền xem như nhân loại cũng là theo tự nhiên giới bên trong đòi lấy năng lực càng mạnh thu hoạch được vật tư thì càng đơn giản không nói vơ vét hải sản coi như đi trên công trường c h u y ể n gạch cũng có thể một ngày kiếm lời tốt mấy ngàn khối đâu đường bí cười nói cái này có thể tuyệt đối đừng bị tiểu tưởng nhìn đến không phải vậy phải để bọn hắn ba đi cho nàng mới mở khách sạn nhập hàng tiểu tưởng nói là tưởng tiểu phỉ tưởng tiểu phỉ hiện tại trông coi thanh phong cao ốc sản nghiệp tại trong cao ốc mở một nhà khách sạn còn có cũng là trung tâm mua sắm khu vui chơi tưởng tiểu phỉ đã bận đ i u hơn nửa năm lâm phong cười nói không tệ lần sau không liên quan lâm h ằ n g nga cầm đoán thì phạt nàng đến hải lý vơ vét hải sản đi những vật này làm thế nào lấy ăn ngon tại lâm phong hâm mộ ba tên tiểu gia hỏa ăn hải sản thời điểm ba người đang thương lượng lấy hai túi lớn hải sản làm thế nào hải sản ăn là nguyên vị ăn sống đi lâm h ằ n g nga nói nôn lâm bảo bảo che miệng lại chủ yếu là nhìn đến bạch thuộc vẫn là sống v ậ t như vậy trực tiếp ăn sống suy nghĩ một chút hình ảnh kia đều cảm thấy buồn nôn lâm thập nhất lắc đầu sinh ăn không ngon vẫn là áp đặt đi chủ ý này hay lâm bảo bảo vô tay lâm hàng nga gãi gãi đầu nói Vấn đối ề là, ở n đó tìm m bảo bảo ộ nói, nói với ăn lâm hằng nga là tích cực nhất lâm thập nhất vừa mới nói xong liền chạy ra khỏi đi tìm nổi lớn đi còn lôi kéo lâm bảo bảo cùng một chỗ tại bạch anh bọn họ đợi qua doanh điệu tìm một vòng quả nhiên một miệng tối như mực đầy đủ xào mấy chục người đồ ăn một miệng n ồ i lớn bị trôn ở một đống trong đất cát mặt ngoài có thật nhiều mảnh đạn đánh ra đến hố nhưng là đây lại không có bể nát cái này n ồ i lợi hại a lâm bảo bảo dẫn theo nặng mấy chục cân n ồ i lớn t r ừ n g lớn hai mắt một mặt kinh ngạc nói lâm h ằ n g nga cười hát hát nói cái này có cái gì ta nhìn mảng chiến tranh thời điểm dạng này lớn nổi có thể chặn đạn súng bắn tìa đâu còn có gặp phải o à n h tạc thời điểm hướng trên đầu một đỉnh mảnh đạn tất cả đều bị đánh bay lợi hại đến mức không muốn không muốn như vậy xin hỏi đây là cái gì thẻ bài đâu lâm bảo, bảo lại hỏi vài phụ nâng lâm h ằ n g nga nhìn liếc một chút thuần thủ công chế tạo dùng là cường độ cao hợp kim chất liệu khó trách cứng rắn như thế còn không dính n ồ i đâu nói liền dẫn theo n ồ i đến bờ biển rửa sạch một lần thuận tiện tại bờ biển thấm ao nước bên trong một nồi so sánh thuần nước biển cái này trừ hải tươi đều không dùng bối hai người r ơ lên n ồ i trở lại công sự bên trong bạch thuộc coi như vọ so loại hải sản tất cả đều ném vào trong nồi lớn đến mức nhiên liệu cuộc sống tạm bỡ công sự bên trong có thật nhiều năm trước không dùng hết xăng cùng đốt than đá lấy lâm thập nhất trí tuệ rất nhanh liền giải quyết tốt một miệng không h u n người lò một bên khác bế nguyệt đang cùng tỷ phạ n ó cắt i Liêu ế n g Huệ Hy h t đơ dìn đã trò chuyện hơn một giờ tỷ p h à bởi vì thủ thường người ở và ưu ám trong trạng thái cũng chính là ý chí không tỉnh táo lắm lấy bế nguyệt thủ đoạn rất nhanh liền để tỷ phạ nói ra rất nhiều chính nàng kinh lịch tỷ phạ cắt đ i dìn hai h mươi bảy tuổi một năm trước bị người ta vu cáo về sau vào tù phán trung thân giang cầm sau tới tham gia cải tạo kế hoạch trở thành một tên cường hóa giả nhưng ở cải tạo trước thời gian nửa năm bên trong bởi vì dáng dấp không tệ chịu đến một số đặc thù đối đãi đối với cái k i a chế tạo cường hóa giả phòng thí nghiệm t ỷ phạm c á t đơ d i n tràn ngập bán h ậ n đặc biệt là huấn luyện viên buốt ạ lãi sản dơ rộ liền xem như trở thành cường hóa giả về sau t ỷ phạm c á t đơ d i n cũng thường xuyên bị b ố t ép buộc làm nàng không nguyện ý làm sự t ì n h t ỷ phạm c á t đơ d i n giảng được rất kỹ càng rất nhiều chi tiết phương diện sự tỉnh đều nói đi ra đang nghe tị p h ạ cắt đơ xin tự thuật về sau bế nguyện thản như nói tị p h ạ ngươi bây giờ thật tự do về sau ngươi có thể là ngươi muốn làm sự tình trước kia khi dễ ngươi n g ờ i ngươi muốn nghìn lần gấp trăm lần trả thù lại cái tiêu chế tạo cường hóa giả phòng thí nghiệm chính là tội ác m ặ n g u ồ n bế nguyệt thừa cơ đem báo thù l ử a giận cắm vào tị pha sâu trong đáy lòng thôi miên quá trình không sai biệt lắm đã hoàn thành đúng bế nguyệt đánh cái búng tay tị pha ngã đầu thì ngủ đón lấy bế nguyệt đem chỉnh lý tốt báo cáo c h u y ể n cho lâm phong lúc này nàng mới nghe thấy được một cỗ đun sôi hải sản bụi vị cái gì đồ vật bế nguyệt hiếu kỳ hỏi liêu huệ hy c ư ờ i nói cái kêu ba kẻ tiểu nhân ở trong biển bắt rất nhiều hải sản ngay tại nấu đâu làm một nồi lớn bến g u y ệ t thích ăn nhất cũng là hải sản n g h e xong có một nồi lớn hải sản lập tức tìm lấy mùi vị theo tới đến vị trí thì nhìn đến một miệng nồi lớn chính tại bút hơi nóng tụ c ụ c rung động nước sôi bên trong đại hà con cua vỏ s ò đều là đỏ rừng rực không ngừng bốc lên bến g u y ệ t thân thủ vơ vét một cái mấy cân nặng lớn con cua lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga còn có lâm bảo bảo cũng không có cảm thấy không vui ngược lại một nồi lớn đâu bọn họ lại ăn không hết nếu là không đầy đủ lời nói bên cạnh còn có một m i ế n g túi bất quá bọn hắn lượng cơm ăn lớn lại thêm bế nguyệt di nương cùng liễu di nương lời nói cũng không biết có đủ hay không ăn bế nguyệt di nương nữ nhân kia thế nào lâm thập nhất hiếu kỳ hỏi bế nguyệt vạch trần trong tay con cua xác nhìn trong khi liếc mắt tràn đầy g ạ c h cua cười nói nàng điều kiện hoàn toàn thỏa mãn thật sự là quá tốt lâm hằng nga cao hưng nói cuối cùng là không có hưởng phí bận rộn lâm thập nhất gật gật đầu nói vậy kế tiếp thì cho nàng cường hóa đi sau đó lại đem nàng đưa về nước mỹ bế nguyệt gật, gật đầu khen lâm thập nhất người thật thông minh khen lâm thập nhất một câu đóng lại cũng chưa quên lâm h ằ n g nga nàng k ư ơ i lấy nhìn lấy lâm h ằ n g nga nói lâm h ằ n g nga ngươi công lao cũng rất đại nhân là ngươi bắt được đến mức lâm b ả o bảo bế nguyệt cũng có khích lệ lâm b ả o bảo, bảo ngươi cũng không tệ không nghĩ tới ngươi lá gan thật to lớn hiện đang luyện được đến đâu lâm b ả o bảo nhát gan nhưng là nhát gan người thích n h á t người khác nói chính mình gan lớn mặc dù không có trên thực tế công lao nhưng là bị bế nguyệt di nương tiểu nói này vui vẻ cười rộ lên liễu huệ hy đi tới thêm vào dùng cơm đại quân nhìn lấy lâm h ằ n g nga lâm thập nhất cùng lâm bà bảo, bảo cao hứng bộ dáng liễu huệ hy nghĩ thầm cái này ba tên tiểu gia hỏa hiện tại ngược lại là vui vẻ Các lại o sau khi tiếp r ở về, khẳng định h lấy tị phạm t s thì hội phát hiện mình so trước kia càng lợi hại lại sau đó đây trên cơ bản cũng là nước mỹ mảng lớn bên trong tình tiết đương nhiên đây cũng không phải là một trăm linh thì sẽ phát sinh rốt cuộc nhân tâm có g i tị phạm có thể sẽ từ bỏ báo thủ tìm một chỗ ẩn cư hoặc là trở lại nước mỹ cường hóa giả trong đội ngũ lấy thực lực cường đại trở thành lão đại thật muốn là như vậy lời nói nàng cũng không có cái gì giá trị lợi dụng lâm phong sẽ phái người một mực theo dõi giám sát trên người nàng cũng sẽ bị cắm vào cường hóa giả đều không phát hiện được dùng đặc thù tài liệu chế thành trang bị theo dõi hai cái tù binh bị đưa đi về sau bế nguyệt cùng liễu huệ hy cũng theo dời đi đạo nhỏ vô danh phía trên ba tên tiểu gia hỏa bị cưỡng ép lưu lại làm sao có thể như vậy ta muốn về nhà. về lâm b bảo bảo mụ mụ ả khả khả. thập nhất i đ một, một mặt bất đắc di cảm khai nói k đây là chúng ta gây sự về sau muốn trả giá đắt ba tên tiểu gia hỏa không biết cùng thời khắc đó lâm phong đang vì giảm bớt các nàng xử phạt mà nỗ lực đâu chính yếu nhất cũng là mọi vu trâu đó thế giao đã tuyên bố đối lâm thập nhất xử phạt Các loại sau khi sau trại ở về, lâm thập nhất muốn làm nửa tháng làm việc. Lâm làm làm Lâm Lấy là lòng đâu. muốn thập nhất tháng tính khả khả tính cách, là không đành h p nửa ôn xử bảo bảo t Lâm Lâm bảo bảo. Nhưng hằng Nga, ộ vụ là xuống tay được. c huấn o Phong nên, công ê Lâm mục chủ t i cũng INDITS 729N28 Trưng là mội Trại vụ. h u luyện sự t ì n h rốt cuộc có một kết thúc người nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ ăn thiệt thòi lớn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng vậy cũng là đằng sau sự t ì n h mà lại cũng không dùng lâm phong đi quan tâm ngày hai mươi tháng m ư ơ i một thứ sáu tại mặt lị đảo phía trên đợi mấy ngày sau lâm phong trở lại y ế n kinh ở trên đảo bị nhốt mấy ngày ba tên tiểu gia hỏa cũng trở về đến tứ hợp viện b ậ y ba ôm một cái nhìn đến lâm phong lâm bảo bảo cái thứ nhất nào lên lâm phong ngồi xuống ôm nàng lên tới sóng lâm bảo bảo tại lâm phong trên mặt hôn một cái a một đoạn thời gian không gặp đều nặng tốt nhiều đâu lâm phong cười nói lâm bảo bảo ô m lâm phong cổ nói người ta lớn lên đâu lâm phong cười ha ha một tiếng phải bảo bảo lớn lên hiện tại là cái đại nhân b ậ y b ta cũng muốn ôm lâm hằng nga chạy tới một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong lâm phong đem lâm bảo bảo để xuống lại đem lâm h ằ n g nga ôm lên đến một bên lâm thập nhất trợn mắt chừng một cái trong mắt chứa khinh thường chỉ có tiểu hải tử mới phải phụ mộ ôm lâm thập nhất muốn hay không bảy b bà ạ cũng ôm một chút lâm phong nhìn thấy lâm thập nhất biểu hiện trên mặt cười lấy hỏi lâm thập nhất nói không cho bảy b bà ạ thêm phiền phức lâm phong ở trong lòng thở dài nam hải tử cùng phụ thân luôn luôn có một loại không hiểu khoảng cách chí ít đại đa số đều là như vậy dị tính tương hấp đồng tính tương xích cha con ở giữa cũng không ngoại lệ ba tên tiểu gia hỏa đến tứ hợp viện bọn họ mụ mụ cũng đồng thời tới người một nhà ngồi tại cùng nhau ăn cơm về sau Thế giao đầu tiên phía nhìn Giao dưới cái đầu bàn, lâm thập nhất l i gãi gãi đầu nói ta không nên cùng lâm hàng nga tiếp cận cái này náo nhiệt hơn nữa còn giúp nàng lấy đi mụ mụ tồn kho cường hóa tệ lâm thập nhất tâm lý thực là có chút khâm phục tuy nhiên lần này là tự chủ trương nhưng đối đại nhân tới nói kết quả là tốt lâm thập nhất liệt kê một đống lớn chính mình cho rằng làm sai chỗ Hắn Thế nói xong, thế Giao lâm ắ t tưởng bên trên, trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, ta Tốt đầu, đến đáp suy không hảo hảo nghĩ Minh Nhi cho nói bên án. mụn. có ý bụi về l t h ậ phong n ấ t trả lời một t r lời người hồi chính mình câu, chính quay phòng đi Lúc này Lâm này Phong đi tới người nói thập nhất còn nhỏ vừa đầy một tuổi ngươi yêu cầu này cũng quá nghiêm ngặt chủ yếu nhất là lâm phong cảm thấy t h ế giao giáo dục nhi t ử phương thức có chút không đúng giống t h ế giao dạng này lâm thập nhất về sau nhất định thành vì một cái khó hiểu tính cách một chút cũng không giống hắn cái này người làm cha tề giao thẳng như nói cường hóa s a hài tử không thể giống phổ thông gia đình như thế giáo dưỡng lâm phong không có lại nói cái gì hắn cũng không muốn cùng tề giao tại giáo dục nhi t ử phương diện phát sinh tranh chấp ngược lại lâm thập nhất có tề giao dạy cũng sẽ không học cái xấu lâm phong không lên tiếng tề giao trầm m ặ t một chút lại giải thích nói yên tâm ta sẽ không cho hắn áp lực quá lớn lâm phong đề nghị ta cảm thấy có thời gian vẫn là để thập nhất cùng lâm h ằ n g nga lâm bảo bảo bọn họ cùng nhau chơi đ ù a tốt một chút tề giao ân một tiếng sau đó nói không còn sớm ta đi nghỉ trước ngày mai sáng sớm mang thập nhất hồi hàng châu、tốt. lâm phong gật gật đầu tề giao rời đi tiếp lấy ôn khả khả đi tới trong tay nàng nắm lâm bà bảo thấp nhất bị xử phạt sao lâm bảo bảo hiếu kỳ hỏi lâm phong lắc đầu không có chỉ là n g ư ơ i tề giao di nương bình thường đối với hắn yêu cầu nghiêm ngặt một số vừa mới nói xong ôn khả khả cao mày nhìn lấy lâm bảo bảo ngươi lần này cũng phạm sai lầm về nhà cũng là muốn chịu phạt lâm bảo bảo xẹp lên miệng lâm phong vội và nói bảo bảo lần này rất ngoan còn lập đại công đây lâm phong đem lâm bảo bảo công lao dùng khoa trương phương thức giảng thuật một lần ôn khả khả trên mặt lập tức bỏ đầy nụ cười nhìn ôn khả khả cao hứng hình dáng lâm phong liền biết lâm bảo bảo sau khi về nhà chẳng những sẽ không bị phạt còn sẽ nhận được khét thưởng đứng tại ôn khả khả bên người lâm bảo bảo hướng lâm phong nháy mắt mấy cái ngỏ ý cảm ơn thời điểm không còn sớm ta trước mang bảo bảo đi nghỉ ngơi ôn khả khả nói ra lâm phong gật gật đầu ôn khả khả cũng mang theo lâm bảo bảo đi sau cùng còn lại lớn nhất đại phiền thoái lâm hằng nga không kịp chờ đợi chạy ra đến nàng đi theo phía sau một mặt nghiêm túc mội vu bậy bạ cứu mạng lâm hằng nga dùng miệng hình đối lâm phong nói ra mội vu tựa như nghe đến lâm hằng nga lời nói tao mày nói lần này ngươi trà cũng cứu không ngươi khu k u lâm phong ho khan hai tiếng sau đó tiến lên lôi kéo mội vù tay nói ra bên ngoài trời lạnh chúng ta trở về phòng thảo l u ậ n lời nói đi mội vũ không có phản kháng bị lâm phong lôi kéo đi lâm h ằ n g nga tại sau lưng một mặt c h ờ mong dùng miệng hình nói ra bậy bạ cố lên a chỉ cần bậy bạ đem mụ mụ hống vui vẻ chính mình xử phạt coi như miệng không cũng có thể giảm bớt rất nhiều tựa như lên một lần tại cuộc sống tạm bỡ trên đầu ném bom vốn là phải phạt ba tháng cầm đoán kết quả ba ngày không đến thì đi ra tất cả đều là bậy bạ công lao a gần nhất đang làm gì sau khi trở lại phòng lâm phong lôi kéo mội vũ ở trên ghế sa lon ngồi xuống cười lấy hỏi mỗi vu nói xem tv phim xem phim chơi điện thoại di động nàng trường hợp nâng một đống lớn bình thường giải trí hạng mục tiêu chuẩn một cái chạch nữ a không có chuyện làm m ộ i vu thật đúng là mỗi ngày chạch trong nhà không có chuyện ra ngoài đi một chút đi lâm phong đề nghị m ộ i vu lắc đầu nói có thể đi địa phương đều đi qua nói xong thì t r ừ n g lớn mắt một mặt chờ mong nhìn lấy lâm p h o n g chúng ta luận bàn đi gần nhất ta học rất nhiều thói quen luyện tập một chút hai người đều là võ đạo đại sư mỗi vu không có chuyện gần nhất chuyên môn nghiên cứu những thứ này lâm phong nhãn châu xoay động cái này không thể ra lâm h ằ n g nga gây xảy ra chuyện là một kiện đại phiền thoái trở đến tâm tình mội vu mặc kệ dùng lực lung lay lâm phong tay lâm phong còn nói thêm chủ yếu nhất là tiểu h ằ n g nga lần này cũng lập đại công đương nhiên công qua không thể g i ả n g co không thể quá nung chiều nàng mội vu nói ra vốn là muốn đóng ba tháng cầm đoán nhưng là ngươi thay nàng cầu tỉnh vậy liền đổi thành một tháng đi một tháng lâm phong lắc lắc đầu nói một tháng thời gian quá dài ngươi lại như lần trước một dạng muốn che chở nàng dạng này không tốt mội vu nhăn đầu lông mày lâm phong cười nói ta là cha nàng ta không che chở nàng người nào che chở nàng m ộ i vu nói ra được tôi h ngươi muốn là đánh thắng ta một lần ta thì cho nàng xử phạt giảm phân nửa lâm phong nắm chặt lấy đầu ngón tay tính một chút hiện tại nói điều kiện giảm đến một tháng đánh thắng một lần đổi thành nửa tháng hai lần lời nói cũng là một tuần ba lần cũng là bốn ngày bốn lần cũng là hai ngày lâm phong khẽ cắn môi được nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là biến thân trạng thái dưới tốt nhất ta hiện tại thế nhưng là bổ bờ u g ờ ngươi nếu là không biến thân là đánh không lại ta m ộ i vu gật gật đầu nhưng là lại đưa ra một cái điều kiện lâm phong bất đắc dĩ gật gật đầu vì để lâm h ằ n g nga miễn ở xử phạt lâm phong quyết định liều muốn đánh thắng nội g vu đối với lâm phong tới nói vẫn còn có chút khó khăn hai mươi tám in x bảy trăm ba mươi n hai mươi tám chương bảy trăm ba mươi mốt số hai mươi mốt lâm phong là ngủ đến giữa trưa mới lên không có cách hôm qua quá mệt mỏi sáng sớm tề giao liền mang theo lâm thập nhất đi phi t r ư ờ n g đi máy bay hồi h à n châu ôn khả khả cũng mang theo lâm bảo bảo hồi hồng công a đón ngoài phòng rõ mát lâm phong r ố i người một cái bậy bạ lâm hằng nga đột nhiên đụ tới thế nào lâm hàng nga một mặt chờ m hỏi buổi sáng trời mới vừa sáng mụ mụ liền đi sau đó cũng là tề giao di nương cùng ôn khả khả di nương mang theo lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo rời đi lâm hằng nga rất không nỡ theo thả i vi di nương cùng rượu rượu di nương cùng đi phi trường đưa lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo sau khi trở về bệnh bạ còn đang ngủ đâu lâm phong chật vật e o cho lâm hằng nga khoa tay một chút ok thủ thế ta nếu là không giúp người n g ư ờ i bây giờ đã bị giam tại phòng tối bên trong bệnh bạ thật tốt lâm hằng nga bắn đến lâm phong trên thân giống như gấu túi treo tại lâm phong trên cổ sau đó h ọ hôm qua lâm bảo bảo một dạng tại lâm phong trên mặt hôn một cái lâm phong vui vẻ cười ha ha vẫn là nữ nhi tốt nhi tử đều cùng chính mình không thân trước mắt thì hai đứa con trai lâm thập nhất cùng lâm đ ô n g hồ nhưng hai tiểu gia hỏa này so với nữ nhi thân mật trình độ là kém x a tít ta lâm hàng nga tuy nhiên miễn xử phạt nhưng là ngươi vẫn là muốn nhớ kỹ về sau không thể lại làm loạn lâm phong ôm lấy lâm hàng nga nhẹ lời thì thầm cho nàng giáo hấn một lần đạo lý ta đều hiểu ta về sau sẽ không lại làm loạn lâm phong nói xong lâm hàng nga q u y t một nói bộ dáng nhìn qua t h ẳ n g ngoan thái độ cũng thành thật nhưng là nghe không nghe lọt h a i cũng không biết lâm phong nhãn châu xoay động đối lâm hằng nga nói ra ngươi có thấy hay không qua kỳ quái lao đầu lao t h á i thái cái gì lao đầu lao t h á i thái lâm hằng nga hiếu kỳ hỏi chính là lao đầu t ử dài đến cao cao to to bộ dáng lộ ra hiền lành nhưng là ánh mắt cũng rất sắc bén cái tia lao t h á i thái đâu xem xét lúc tuổi còn trẻ thì rất xinh đẹp cũng rất khí chất đúng bên trái đầu lông mày còn mọc ra một nốt rồi lâm phong miêu tả một chút lao phụ lâm hướng đông cùng mẫu thân lương thi vận ngoại hình đặc thù lâm hằng nga gãi túi đầu nghĩ nói ra giống như gặp qua lại hình như chưa thấy qua lần sau ta gặp được nhất định chú ý đúng hai người kia là người xấu sao thì lúc trước gạt ta bọn buôn người muốn đem ta bán đi như thế người lâm phong vội và nói g n bọn họ không là người xấu là người tốt muốn là nhìn thấy tuyệt đối đừng thương tổn bọn họ đúng trước tiên thông báo ta biết không lâm h ằ n g nga gật gật đầu biết rồi đi chơi đi đoán chừng qua hai ngày người những huynh đệ kia tỉ bội đều muốn tới lâm phong đem lâm h ằ n g nga thả xuống đến lâm h ằ n g nga vẻ mặt đắc ý nói ta biết có hải tử di nương đều nhìn chằm chằm ta trong tay cường hóa tế đâu lâm hàng nga nói xong sôi nổi chạy ra tứ hợp viện đi chơi hô lâm phong thở dài ra một hơi sang năm trước trên cơ bản không có việc lớn gì lại là một năm sang năm trước lại muốn sửa sang một chút thủ hạ tư sản nhìn một năm này dưới tay đến cùng nhiều hơn bao nhiêu tiền còn có đầu tư những cái kia sản nghiệp hiện tại hoàn thành đến thế nào tổng kết hội nghị thì bình t i n h tại tháng sau số mười lăm đi khoảng cách hiện tại đã không đến một tháng lúc này dương thả i vi cùng tiền rượu rượu trở về hai người đem t ể g i a o cùng ôn khả khả đưa lên phi cơ về sau còn đi trung tâm mua sắm đi dạo một vòng thả vi thông chi một chút đi tháng sau trung tuần khai hội tổng kết một chút lâm phong phân phò nói dương t hải vi gật gật đầu t ố t không đến một tháng đến sớm chuẩn bị một chút ta hiện tại liền đi sửa sang một chút nói xong thì hùng hùng hổ hổ chạy vào thư phòng mình tiền rượu rượu ôm lâm phong cánh tay lay động nói vương tử ca ca tiền rượu rượu hiện tại nhất là dính người lâm phong biết nàng là có ý gì lâm hằng nga tuy nhiên bảo nàng rượu rượu di nương nhưng cái này di nương có chút có tiếng không có m i ê u g a người nhà như thế nào lâm phong hỏi tiền rượu rượu nói còn tốt cha ta hiện tại ổn định cũng không làm ác n ộ n g nhiều thua thiệt không minh đạo trưởng、ừ. tuy nhiên thành công c h u y ể n di tiền diệu diệu chú ý lực nhưng lâm phong đối không minh đạo lớn lên trợ giúp tiền thế hào sự tỉnh cũng phi thường tò mò tiền diệu diệu nói không minh đạo trưởng trong nhà làm một chàng pháp sự nói là đem ta ra ra cùng ta ra ra bậy bạ siêu độ lại trong nhà r á n rất nhiều phụ về sau trong nhà liền thái bình bất quá ta cha thân thể không tốt lắm bậy bạ trước mấy ngày đem mấy cái di nương đều đánh ra rơi còn phân một số tài sản cho các nàng mấy ngày gần đây nhất lại nghĩ đến xuất gia làm đạo sĩ muốn đi theo không minh đạo trưởng học đạo đâu không minh là cái qua sĩ lâm phong ở trong lòng nói một câu gật đầu nói đạo gia tu thân dương tính học đạo tốt người t u ổ i tác lớn liền muốn thanh tâm quả dục luôn như vậy nhưng là người trẻ tuổi đâu tiền d i ệ u d i ệ u lại mặt mày như t ơ nhìn lấy lâm phong làm sao để tài lại trở về lâm phong biết lần này chạy không nói ra t h u c ta hôm nay dẫn ngươi đi cắm trại giã ngoại thế nào ta cũng muốn đi vừa dứt lời dương t h ả i vi đụng tới ngươi không phải đi làm tổng kết công tác đi sao tiền d i ệ u d i ệ u c a o mày nói bình thường hai người quan hệ tốt nhưng cái này thời điểm tiền d i ệ u d i ệ u cảm thấy dương t h ả i vi cũng là một cái to lớn bóng đèn dương t hải vi nói ta lật một cái số sách nhật trình biểu ân tuệ t ỷ tới nói nàng đã sớm đang chuẩn bị cho nên những công việc này không dùng ta làm đều đã hoàn thành rồi cùng một chỗ đi lâm phong cười nói tiền rượu rượu quệt mùng nói lần này ta cũng không vẽ vời tốt dương t hải vi đáp ứng nói trịnh ân tuệ lúc này đi tới cười nói muốn đi thì chơi hai ngày trong nhà ta giúp các ngươi nhìn lấy đi lần này trịnh ân tuệ thì không tham gia náo nhiệt nữ nhân thông minh luôn luôn hiểu được cái gì thời điểm chuyện gì cái kia tham dự cái gì thời điểm nên làm hậu cần công tác nói đi là đi một giờ không đến lâm phong t h ì mở ra thật lâu không có mở n h ỉ tật mười lăm đi ra ngoài cùng thời k h á c đó lâm h ằ n g nga hai tay cắm ở đông váy trong túi chậm rãi tại bên đường đi tới đúng lúc này đâm đầu đi tới một cái lao đầu cùng lao thái thái hai tử trời lạnh như thế ngươi không lạnh n a lao đầu tại lâm h ằ n g nga trước mặt ngồi sùng xuống c a o mày nói lao thái thái mau từ trong bọc lấy ra một bộ y phục tròn tại lâm h ằ n g nga trên thân lâm h ằ n g nga chừng lớn mắt nhìn lấy lao đầu lao thái thái hai người kia cùng bầy ba miêu tả giống như lúc mà lại vừa mới ở phía trước đường đi nói lái thời điểm nàng thì nhìn đến hai người kia lúc này thời điểm từ đối diện tới hiển nhiên đến có chuẩn bị nói cách khác bọn họ là cố ý ngừng lại một chút trước mặt mình sau đó cùng chính mình ngẫu nhiên g ặ p tuy nhiên lâm phong nói hai người kia là người tốt nhưng là lâm h ằ n g nga lại cảnh dắt lên lao đầu và lao t h á i thái chính là lâm hướng đông cùng lương thi vận c ặ p vợ chồng thực hai người trong khoảng thời gian này vẫn luôn đợi tại yên kinh mỗi ngày đều có thể nhìn cháu trai cháu gái tốt bao nhiêu a đương nhiên cũng c ố t như vậy hai ba ngày thời gian đi hồng công hàng châu cùng vân tỉnh côn minh cái này ba cái địa phương một năm qua này mỗi ngày chạy thể cốt ngược lại cứng dắt lên tinh thần cũng càng ngày càng tốt ra ra mãi mãi cảm ơn các người ta không lạnh lâm hằng nga ngoan n g o ã n kêu lên lâm hướng đông cùng lương thi vận cao hứng cười rộ lên hai người còn là lần đầu tiên nghe cháu gái gọi mình ra ra n ạ i n ạ i đâu hai mươi tám in bảy trăm ba mươi một n hai mươi tám chương bảy trăm ba mươi hai đi ra ra mua cho n g ư ờ i được ăn lâm hướng đông cao hứng vô cùng lôi kéo lâm hằng nga tay nói ra không ăn đường mụ mụ gọi ta đường ăn nhiều quá đường dạng này đối răng không tốt lâm hằng nga nói lộ ra một miệng trắng đoán h à m răng hai khoản h ọ n răng mẹo dễ thấy nhất ếch người đứa nhỏ này vẫn rất ngon đi lương thi vận cười nói thẳng n g o a n lâm hằng nga lập tức gãi đầu nói ta không muốn đường nhưng là ta muốn đồ chơi ra ra mãi mãi các ngươi có thể mua cho ta đồ chơi sao lâm hướng đông cùng lương thi vận nhìn nhau sau đó hai người đồng loạt gật gật đầu chính mình cháu gái ruột không cần nói mua đồ chơi muốn nhà xưởng đồ chơi đều có thể đi đi mua đi lương thi vận nói ra tiếp lấy lâm hướng đông lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại rất nhanh một cỗ màu đen o đi xe còn đã l á i tới tài xế tại ven đường dừng xe xong về sau xuống xe kéo mở cửa sau lâm hướng đông cùng lương thi vận lôi kéo lâm hằng nga ngồi ở hàng sau đi chơi c ổ thành lâm hướng đông thản nhiên nói tài xế đáp một tiếng phát động xe hướng về đồ chơi thành lái qua tiểu hàng nga ngươi muốn cái gì đồ chơi lương thi vận cười lấy hỏi lâm hàng nga cao lại một chút m i đầu ta đều không có nói mình tên mãi mãi ngài làm sao biết ta gọi tiểu hàng nga lương thi vận trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng không biết giải thích như thế nào lâm hướng đông vội và nói g n ngươi gọi lâm hàng nga ở ở bên kia tứ hợp viện đúng hay không đúng thế lâm hàng nga gật đầu lâm hướng đông cười nói thực chúng ta trước đó đến nhà các ngươi phụ cận làm khách thấy qua ngươi sau đó hỏi một chút cái kia ra chủ người nguyên lai lâm hằng nga ngươi ở bên kia vô cùng nổi danh đâu vì cái gì nổi danh lâm hằng nga lại hỏi tiểu hài tử vấn đề luôn luôn rất nhiều lúc này đổi lương thi vẫn giải thích nàng cười nói bởi vì dung mạo ngươi cùng một cái tiểu công chúa giống như còn có n g ư ơ i rất hoạt bắt đ á n g yêu giống như ngươi tiểu hài tử ai cũng ưa thích nhìn ngươi liếc một chút liền đem ngươi nhớ kỹ thật sao lâm hằng nga có chút thẹn thùng túi đầu xuống bị lương thi vẫn như thế khen một cái tiểu ra hỏa có chút tung bay có điều nàng tâm lý lại là càng thêm cảnh giác lao nhân này lao thái thái thế mà nhận biết mình nhất định là sớm dấm tốt một chút điều tra qua chính mình đúng nha chính mình ưu tú như vậy rất dễ dàng bị bọn buôn người nhìn lên cho nên sau đó phải tìm một cơ hội hừ hừ lâm h ằ n g nga ở trong lòng đã bắt đầu tính kế lên tiếp đó lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng hỏi lung tung này kia hỏi lâm h ằ n g nga bậy bạ là ai mụ mụ là ai trong nhà đều có thứ gì người chờ chút cha ta tên không thể nói ra đi nhưng là ta có thể nói cho các ngươi cha ta rất lợi hại đến mức mẹ ta cái này thì càng không thể nói mà lại mẹ ta bình thường không thế nào đi ra ngoài mỗi ngày chạch trong nhà cũng không gặp người ngoài chỗ lấy các ngươi biết cũng vô dụng người nhà ta có thể nhiều có thật nhiều di đương nói lâm h ằ n g nga nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán lớn nhất rồi nói ra quan ta biết thì có gần ba mươi đầu còn có ta có rất nhiều m u ộ i muội còn có hai cái đệ đệ chỉ chốc lát sau xe chạy đến một nhà đại hình khu mua sắm ga ra tầng ngầm dừng lại lâm hướng đông ôm lấy lâm h ằ n g nga đi vào thang máy lên tới khu mua sắm chuyên môn bán trẻ con đồ chơi một tầng đến về sau lâm h ằ n g nga hai mắt chừng đến thật lớn nơi này có tốt nhiều nàng ưa thích chơi đồ vật các loại nhi đồng trò chơi địa tử tinh mỹ hạ nỉm nhân vật búa bê mà lại toàn bộ một tầng tiểu hai tử cũng nhiều vô cùng lâm h ằ n g nga theo lâm hướng đông trong ngực vừa rơi xuống đất thì nào về phía các cửa hàng lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng cùng sau lưng lâm h ằ n g nga không ngừng chạy tới chạy lui sợ theo ném hơn một giờ về sau mệt mỏi e o đều chua hai người tìm ghế dài ngồi xuống lúc này thời điểm lâm h ằ n g nga đã ngồi tại vũ trụ khoang máy chơi game bên trong chơi tinh không phi hành đi cái này một chơi ít nhất phải hơn nửa giờ lão hai miệng vừa v ẫ n có thể nghỉ ngơi một chút đứa nhỏ này thật có thể dày v ò lâm hướng đông nện lấy chân nói ra lương thi vận gật gật đầu ta cái này e o a một năm này lượm vận động đều không có hôm nay một giờ nhiều bên cạnh một cái mang theo kính đen người trẻ tuổi nết nết miệng hắn là lâm hướng đông cùng lương thi vận chuyên trách tài xế hắn cũng muốn nói từ khi làm láo hai miệng tài xế còn chưa từng có mệt mỏi như vậy qua bên cạnh chất đống một đống lớn có thể đủ bao phủ người khác đổ chơi b à o trang hộp vừa mới gọi điện thoại gọi mấy người tới luôn nói đến cái này cháu gái không tệ lương thi v ậ n cười nói lâm hướng đông gật gật đầu cười khổ nói nhiều như vậy nữ nhi thì hai người nam hải quá ít lương thi v ậ n nói nữ nhi nhiều mới tốt nhi tử nhiều mới phiền phức đâu về sau tranh giành lập nhập sinh huyên áo cả một nhà gà bay cho chạy nữ nhi thì không giống nhau về sau tìm môn đăng hộ đối gà đi chỉ cho một khoản đồ cưới tiền liền đầy đủ lâm hướng đông lắc đầu cái này đồ cưới có thể không tiện nghi đâu nói đến vấn đề này cặp vợ chồng nghĩ đến dương t hải vi cùng tiền rượu rượu dương t hải vi phụ thân dương ngự còn sống lúc thì cho dương t hải vi tám mươi cái trăm triệu đồ cưới còn không bao gồm nó lục tục nao g ngoe ngue thêm lên mười tỷ khẳng định là có từ khi dương ngự sau khi chết dương ngự mấy cái nhi tử mỗi người chia ra sản có trực tiếp là tiền mặt có là công ty cổ phần nhưng bây giờ trừ dương hải vi vốn liếng càng ngày càng dày bên ngoài dương ra hắn con cái tất cả đều suy tàn không đến mức luân lạc tới giống người bình thường như thế sinh hoạt nhưng lại rơi xuống mấy cái giai cấp một cái nhà phú hảo xuống dốc lên so c u ộ t khởi có thể nhanh nhiều còn có tiền rượu rượu nhà cũng thế tiền thế hào thân thể càng ngày càng không tốt nhi tử chết mấy cái còn lại nghe nói cũng sinh bệnh sau cùng tiền ra tài sản khẳng định là rơi xuống tiền rượu rượu trên tay cho nên nói nuôi con gái thành bản cũng không thấp lâm hướng đông cùng lương thi vẫn nghĩ rất xa đều thay lâm phong nghĩ đến mấy chục năm về sau đi đến thời điểm con cái từng cái lớn lên cái c i c an bài thế nào xác thực là một đại vấn đề ta nhìn cái nào Ổn t hơn nhất h p ư g thức là thành là lập một c càng càng giờ về sau lâm hằng t nga rốt đ cuộc chơi chán lúc này thời điểm cũng đến giữa trưa lâm hằng nga nói ra ra mãi mãi các ngươi người thật tốt đến ta trong nhà làm khách đi ta trong nhà làm đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn còn có t h ả i vi di nương cùng rượu, rượu di nương ân tuệ di nương các nàng đều phi thường tốt khách. Cha ta hôm nay cũng nàng thường nay nhà đều đâu? phi hôm tốt ta ở lâm hướng đông cùng lương thi vận gật gật đầu đây chính là một kiện có kỷ niệm ý nghĩa đồ chơi cặp vợ chồng không hẹn mà cùng nghĩ đến hắn tôn nhi cháu gái sau đó lương thi v ẫ n nói ra tiểu hàng nga ngươi mội mội đệ đệ rất nhiều bằng không thừa cơ hội này chúng ta thay mỗi người bọn họ mua một k i ệ n đi dạng này về sau bọn họ đi ngươi trô đó chơi ngươi thì thay chúng ta đưa cho bọn họ có tốt hay không Tốt. lâm h ằ n g nga gật gật đầu lao hai miệng vô cùng cao hứng đi lâm h ằ n g nga chỉ định một nhà tiệm đồ chơi chọn đông tây đi cái này đổi lâm h ằ n g nga ở bên ngoài nhìn lấy đóng cửa lại không để bọn hắn ra ngoài lâm h ằ n g nga lôi kéo nhân viên cửa hàng nói ra nàng thực không ngừng tới qua nơi này một lần nhà này tiệm đồ chơi là tả vi di nương ở đâu cho nên nữ nhân viên cửa hàng là nhận biết lâm hàng nga là một tên ưu tú nhân viên cửa hàng còn biết bà chủ cùng lâm hàng nga bậy bạ bà lâm phong quan hệ không tầm thường tại sao muốn đem bọn hắn giam ở bên trong nhân viên cửa hàng hiếu kỳ hỏi lâm hàng nga nói ta hoài nghi bọn họ d i p tâm không tốt ta đã nhìn ra bọn họ không phải người con b u ô n bọn buôn người không biết mua mấy trăm ngàn đồ chơi cho ta đây không phải l ô vốn sao đúng không là nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu lâm hàng Nga lại nói không phải người con b u ô n khẳng định như vậy đối với ta là có ý đồ ta nghĩ không ra nhưng là cha ta nhắc nhở qua ta nữ h nhân viên cửa hàng đồng ý cùng lâm hàng nga cùng một chỗ hồi náo h lâm hàng nga đi đến lâm hướng đông cùng lương thi vận tài xế trước mặt nói ra thúc thúc ra ra nói để ngươi gọi mấy người đến đem những ngày đồ chơi chuyển đến phía dưới trên xe đi tài xế nói ra ta đã gọi điện thoại gọi người bọn họ lập tức tới ngay lâm h ằ n g nga c a o mày nói ngươi trước chuyển đi xuống đi lập tức liền muốn đi ta c á i bụng đều đói đến đủ cuộc gọi tài xế s ứ n g sở sau đó gật gật đầu h ã n nghĩ t h ẩ m cô bé này thật là khó hầu hạ tuy nhiên tâm lý phản àn lại dẫn theo đồ chơi hướng thang máy bên kia đi qua tài xế rời đi về sau nữ nhân viên cửa hàng đem một cái nghỉ cửa hàng thẻ bài treo tại cửa ra vào lúc này thời điểm lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng đang chuyên tâm chọn lựa đồ chơi tiệm này không lớn bán đều là tiểu hình đồ chơi nhi đồng hàng mỹ nghệ các loại chỉ có một tên nữ nhân viên cửa hàng nhưng là sinh ý lại là vô cùng tốt bình quân một ngày buôn bán ngạch có tốt mấy chục ngàn đâu thuận lợi nhuận một tháng c h í ít hai trăm ba mươi ngàn bởi vì còn có rất nhiều nước ngoài khách nhân đến đây mua sắm thừa dịp lâm hướng đông cùng lương thi v ậ n không chú ý nữ nhân viên cửa hàng đem pha lê kéo lên khóa lại sau đó soạt một tiếng kéo xuống hợp kim nôn cửa c u ố n làm xong đây hết thảy nữ nhân viên cửa hàng trái tim bịch bịch này lên sự kiện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nàng thế nhưng là bồi tiếp một đứa bé hồi não có thể hay không tăng lương thì đọ sức cái này một thanh tiểu hàng nga lần này ta thế nhưng là đánh cược chính mình tiền đô a lao nhân này cùng lao thái thái xem xét cũng là kẻ có tiền đắc tội không nổi a nữ nhân viên cửa hàng đóng cửa lại về sau một mặt t h oán nói ra lâm h ằ n g nga cười nói ta còn không biết tên n g ư ờ i đâu nữ nhân viên cửa hàng cười nói ta gọi lỗ phượng bình lỗ tiểu thư ta nhớ kỹ ngươi quay đầu ta cùng tạ vi di nương nói một chút để cho nàng tăng ngươi tiền lương quá tốt tiểu h ằ n g nga ngươi người thật tốt lâm h ằ n g nga cười hát hát lên đúng lúc này khuôn đồ tài xế mang theo một nam một nữ đi tới người đâu mang theo kính đen bộ dáng lạnh lùng tài xế nhìn đến cửa tiệp quan Tao mày hỏi. lâm hằng nga chỉ vào nơi xa nói ra ra cùng mãi mãi qua bên kia các ngươi trước chuyển đi tài xế gật gật đầu một đống lớn đồ chơi ba người còn muốn chạy hai chuyến mới được ta dùng một chút điện thoại di động lâm hằng nga đối lỗ phượng bình nói ra lỗ phượng bình lập tức lấy điện thoại di động ra mở khóa đưa cho lâm hằng nga lâm hằng nga tiếp qua điện thoại di động về sau bấm lâm phong điện thoại cùng thời khắc đó bị giam tại trong tiệm lâm hướng đông cùng lương thi vận rốt cục đã tỉnh hồn lại bọn họ bị giam ở cái này không đến m ư ơ i mét vương trong tiệm chuyện gì xảy ra lương thi vận tàu mày nói lâm hướng đông thở dài chúng ta vốn đang muốn tránh một đoạn thời gian nhưng hiện tại xem ra đến sớm cùng tiểu phong gặp mặt đ ư ợ c lâu như vậy đột nhiên lại sống trở về thật có chút không quen đâu điện thoại di động của ngươi ước lượng ở trên người không có lương thi vẫn hỏi lâm hướng đông nàng dự định làm s a o cùng giấy rủa lâm hướng đông đem chính mình túi một phen ta điện thoại di động vốn là bỏ tại trong túi không nghĩ tới không thấy lương thi vẫn cau mày nói ta bao cũng phóng tại bên ngoài trên ghế cái này kỳ quái chúng ta bình thường sẽ không quên những chuyện này lâm hướng đông c ư ờ khổ nói hơn phân nửa ta điện thoại di động bị tiểu hàng nga mò đi đoan chừng là trực tiếp ném trong xe Đến mức túi sách, tới thời điểm, ngươi không bị tiểu hàng Nga chuyển qua một bên mức một sách, có khác? túi tới thời phải tiểu hay qua bị lương thi vẫn suy nghĩ một chút trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại nộ g t h ầ n sắc quả thật là dạng này không nghĩ tới chúng ta thế mà bị cùng một đứa bé cho t i n h kế lương thi vẫn lắc đầu cảm thán bọn họ cặp vợ chồng trước kia còn có người xưng bọn họ là một đôi lão hồ ly đâu không nghĩ tới hai lão hồ ly lại đưa tại một con cáo nhỏ trên tay lâm hướng đông cao mày phân tích nói tiểu hàng nga có thể làm như thế nói rõ chúng ta cùng nàng tại gặp mặt trước đó tiểu phong liền đã nhắc nhở con nàng lâm hướng đông tiếp tục nói thực trong khoảng thời gian này ta một mực có một loại cảm giác tiểu phong khả năng đã biết chúng ta còn sống chúng ta không có lộ sơ hở gì a riêng là hơn nửa năm qua này chúng ta xuất hiện số lần càng ngày càng ít lương thi vận thì thào nói ra lâm hướng đông lắc đầu thời gian cũng là lớn nhất sơ hở lớn bởi vì theo thời gian chúng ta xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều cùng tôn nhi các cháu gái gặp mặt số lần cũng càng ngày càng nhiều người không suy nghĩ tiểu phong bên người những nữ n h â n kia mỗi một cái đều là nhân tinh chúng ta xuất hiện ở trước mặt các nàng lần một lần hai coi như muốn là thường xuyên xuất hiện còn tại khác biệt thành thị gặp phải đây cũng quá xảo đi tiếp xuống tới làm sao bây giờ lương thi vẫn hỏi lâm hướng đông nhìn lấy trong tiệm đồ chơi nói chọn đồ chơi a đến thời điểm muốn đưa ra ngoài rất nhiều đâu cũng là lương thi vẫn gật gật đầu tiếp đó hai người rất bình tĩnh bắt đầu chọn đồ chơi tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại là đã khẩn trương lại chờ mong g i ả chết ba năm bây giờ trong nhà biến hóa lớn như vậy đến thời điểm gặp mặt không biết là cái dạng gì tình hình có thể quang minh chính đại đem một đám con dâu tôn nhi các cháu gái triệu tập lại tụ họp một chút cha cha suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là rất đẹp 2 a i mươi tám n i t bảy t r ư n hai chương 733 hào hào hào cửa cuốn rốt cục mở ra xuất hiện ở trong mắt lâm p h o n g là đã lạ lẫm lại quen thuộc hai bộ gương mặt lạ l ắ m là bởi vì lâm phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống sót cái này cặp vợ chồng già đối vu lão hai phần nhận biết đều là tới từ trí nhớ quen thuộc đương nhiên cũng là bởi vì trí nhớ cha mẹ lâm phong rất kích động kêu lên lâm hướng đông ha ha ha cười rộ lên thiểu phong lương thi vận cũng kích động lấy kêu lên lâm phong tiến lên cùng lương thi vận cùng lâm hướng đông ôm ấp một chút sau khi tách ra lâm hướng đông gật gật đầu không tệ đi qua phen này ma luyện ngươi quả thực là thoát thai hoàng cốt đúng vợ y、e、a nhớ ngày đó cha ngươi đưa ra kế hoạch này thời điểm ta còn phản đối đâu bất quá bây giờ nhìn đến hiệu quả thật rất tốt người a l i ê n trải qua đả kích mới có thể trưởng thành lương thi vận một phen đại đạo lý lâm phong hiện tại cuối cùng minh bạch gì nhỏ lương thi thi vì cái gì thích cùng chính mình dạng đạo lý nguyên lai、like、đều là cùng lão mụ học đứng ở một bên lâm hàng nga gái đầu trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra lâm phong kịp phản ứng về sau sờ sờ lâm hàng nga đầu nói còn chính không nãi nãi, gọi mau ra ra nái nái. đây lâm à ông nội, nội. nãi nãi. ba Ra ra, l hằng nga nói h thủ h t người lên. n Ai hai người đáp, đáp một tiếng. Sau đó l â ra, ra ha ha người người không thể xem bề ngoài a vừa mới nói xong lâm hướng đông cùng lương thi v ậ n lại cười rộ lên trở lại tứ hợp viện lúc đã trời tối tứ hợp viện lộ ra phá lệ náo nhiệt tại yến kinh đều chạy tới là dương t h ả i vi thông báo thế giao cùng ôn khả khả vừa về đến nhà thì tiếp vào điện thoại lâm phong làm cho các nàng qua mấy ngày lại đến vừa mới đi máy bay về nhà buổi tối lại xuất hiện tại yến kinh cái này không phù hợp lẽ thường dương t h ả i vi cùng trịnh ân tiên rượu rượu liền ở tại trong tứ hợp viện tiếp lấy tưởng t i ể u phỉ lái xe trở về sau đó là q u á c h diễm như mang theo nữ nhi lâm tình n g u y ệ t cùng mẫu thân tần lệ tới đón lấy trần doanh thu mang theo nhi tử lâm đông h ổ nô tiến mang theo nữ nhi lâm thu hạ chạy đến lại sau đó ở bên ngoài quay phim vừa trở lại yến kinh hàn hương mang theo nữ nhi tống giai nhân về đến nhà đón lấy cũng là an kỳ cùng t à vi tam bảo thai tỷ mọi bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc giao tiếp theo chính là mộ niệm t h i liên nhận được tin tức bạch anh còn có rất ít cùng với lâm phong triệu ngọc quyền cũng lái xe tới m ộ i vu là bị lâm h ằ n g nga theo ngoại ố khu biệt thự bên trong kéo qua buổi tối khoảng tám giờ rưỡi thân ở yến kinh hầu như đều đến đông đủ lâm h ằ n g nga n ắ m chặt lấy đầu ngón tay đếm xem trừ mẹ ruột của mình bên ngoài có mười sáu cái di nương đâu còn có càng nhiều di nương không đến vân loan di nương cùng đại liễu di nương bây giờ đang ở cuộc sống tạm bỡ bên kia tại khác nhau liễu tàng ẩn cùng liễu huệ hy lúc lâm h ằ n g nga thì dùng đại liễu cùng tiểu liễu khác nhau đại liễu di nương là liễu tàng ẩn tiểu liễu di nương là liễu huệ hy lại sau đó cũng là hoa nhải di nương cùng đường di nương bây giờ đang ở mặt lì đảo hoặc là sa mạc khu vực bên kia ôn di nương cùng chu di nương bố di nương tại hồng kông bên kia ôn di nương buổi sáng mới ngồi máy bay về nhà cái này lại muốn chạy tới đón chừng buổi tối thì đặt trước buổi sáng ngày mai vé máy bay thế giao di nương cũng thế đón lấy cũng là lương di nương Cùng di ễ m Thu Di nương bây giờ đang ở vân tỉnh quân minh c h ỗ đó khí trời ấm áp còn có một cái thư di nương không biết chạy chạy đi đâu du lịch hoặc là thám hiểm đi hàn quốc bên kia có tiểu liễu di nương còn có một cái lý di nương thân di nương hai cái trương di nương trương thượng mỹ cùng trương diêu đ ó lấy còn có một cái sử di nương bế nguyệt di nương cá di nương còn lại hai cái lạc nhạn cùng tu hoa sớm muộn cũng là di nương lại là mười tám cái thăng thêm chính mình mụ mụ thì ba mươi lăm lâm hàng nga ngươi nắm chặt lấy đầu ngón tay tại tính là gì t h n g gia nhân chấp hai tay sau lưng hỏi giai nhân tỷ ta đang tính có bao nhiêu cái di nương lâm hằng nga hồi đáp nói gãi gãi đầu nàng luôn cảm giác tính sai tống gia i n h â n là lâm hằng nga duy nhất chịu gọi tỷ tỷ tỷ tỷ bởi vì bất luận tuổi tắc cùng bộ dáng tống gia i n h â n đều so lâm hằng nga lớn quá nhiều tống gia i n h â n năm nay mười tuổi dài đến rất nhanh đã có một m sáu thân cao tính ra đến có bao nhiêu cái sao tống gia i n h â n hỏi lâm hằng nga hồi đáp trước mắt tính toán đi ra ngoài là ba mươi lăm tống gia a nhân cười nói khác tính toán hiện tại tính toán còn sớm về sau còn sẽ có càng nhiều di nương a vậy thì thật là quá tốt lâm h ằ n g nga cao hứng gật đầu nói di nương càng nhiều về sau đệ đệ cùng muội muội thì càng nhiều đệ đệ cùng muội muội càng nhiều lại càng tốt chơi nhìn đến lâm phong nhiều như vậy bạn gái lâm hướng đông cùng lương thi vẫn vui vẻ không ngầm m i ệ n g được riêng là còn có lâm đông hổ lâm tình n g u y ệ t lâm thu hạ lâm h ằ n g nga tống gia i nhân cái này nằm cái tôn nhi cháu gái có cặp vợ chồng g i ả tại trước kia tụ hội loại kia không khí lung t u n g thiếu đến cơ hồ không phát hiện được lâm hướng đông cùng lương thi vẫn chú đáo cũng không tận l ư c đối tốt với ai cũng không lạnh nhạt người nào lúc ăn c ô n chiều một mảnh hòa thuận vui vẻ tứ hợp viện vốn là đủ lớn toàn bộ đến Cũng lâm hướng đông cười nói lâm phong gật gật đầu bội tiếp lâm hướng đông một bên đánh thái cực quyền một bên nói chuyện phiếm tuy nhiên theo trên linh hồn nói lâm hướng đông không phải là phụ thân mình nhưng lâm phong tâm lý lại một chút ngăn cách đều không có nói một chút ba năm trước đây ngươi là dạng gì tâm lý lộ trình ta nhìn ngươi đột nhiên thì cải biến điểm này lao t ử rất hiếu kỳ lâm hướng đông hỏi lúc đó đi lâm phong một mặt nhớ lại nói lúc đó ta còn không quá thành t h ụ không có cái gì lòng tự tin thậm chí có chút tự ti cha trong nhà có nhiều như vậy tiền vì cái gì không nói sớm a ngài sớm bảo ta biết ta cũng sẽ không cho là mình cũng là người nghèo rất m ồ g tơi lâm phong đơn giản miêu tả một chút thuần túy cũng là h ố t r u nói mình đầu tiên là bị lưu na đá trẻ sau đó biết được phụ nữ chết lúc đó cảm thấy thiên địa đều là tối tăm hận không thể vừa chết chi lúc đó mua một bình rượu trắng trực tiếp cho mình qua chén một trận lớn say về sau nhìn thấy lâm hướng đông phái tới luật sư thoáng cái thì tỉnh n ộ đã cảm thấy lây trước hơn hai mươi năm tựa như là đang nằm mơ ha ha ha ha lâm phong nói xong lâm hướng đông cao hứng cười ha hả hơn nửa ngày lâm hướng đông mới không người thở gấp mấy hơi thở nói ra ngươi đây là đốn ngộ ngươi biết không trên thế giới này người có vài tỷ có mấy người có thể có ngươi dạng n à y cơ duyên thoáng cái thì nghị thông suốt khó trách t nhìn ngươi về sau làm việc gây nên quả thực cùng biến một người đồng dạng cha ngươi thì không sợ ta lúc đó bị đả kích quá thảm không phải mua bình rượu mà chính là theo mấy chục tầng cao lâu trên đỉnh này xuống lâm phong tóc mày dùng phàn nàn khẩu khí nói ra lâm hướng đông lắc lắc đầu nói không biết ta p h ả i người nhìn chằm chằm ngươi đây ngươi uống rượu sự tình ta cũng biết rượu kia không cần nói một bình lại uống cái hai ba bình đều không có việc gì lâm phong nghĩ thầm thật không có chuyện chính mình là tại sao tới đây nhưng chuyện này hắn đương nhiên sẽ không nói ra lâm phong còn nói ra chính mình khác biệt kiến giải cha ta cảm thấy dưỡng hải tử đặc biệt là nam hải còn thật không thể nghèo dưỡng cũng chính là giống như ngại như thế an bài n a m nhân trọng yếu nhất là lòng tự tin còn muốn có kiến thức lâm phong nói xong lâm hướng đông chống n g n h nói muốn là lao tử phương pháp có sai lầm ngươi bây giờ làm sao ưu tú như vậy không thể không nói lao tử ánh mắt bắt bẻ nhưng tiểu phong ngươi thật sự là rất ưu tú cái này lâm phong không có lý do gì phản bác phản bác nữa cũng đề cập với chính mình lấy chính mình lỗ thai muốn cho mình nhấc lên một dạng vô lực gặp lâm phong n h ẹ n lời lâm hướng đông vẻ mặt đắc ý đập đập lâm phong bả vai nói tiểu phong ngươi phải nhớ ký gừng càng già càng tay ha ha ai lâm phong bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài b u ổ sáng nơi khác lần lượt đuổi trở về lâm phong cha mẹ lâm hướng đông cùng lương thi vận khởi tử hoàn sinh đối với các nàng tới nói không thể nghi ngờ là một kiện đại sự trong tay có lại chuyện quan trọng cũng muốn trước tiên đổi trở về gặp mặt đầu tiên là tề giao mang theo nhi tử lâm thập nhất hồi tứ hợp viện sau đó là chu lệ cùng ôn khả khả mang theo lâm bà bảo bố i y hải nhân mang theo s o n g bảo thai nữ nhi bố i sơ ảnh bố i thanh thiện trở về các nàng ngồi l à c ù n g một ban máy bay tiếp theo chính là quách diễm thu mang theo nữ nhi lâm thanh hà trở về đến mức lương thi thi mang theo nữ nhi lâm tĩnh như ngồi lạc ù n g một ban máy bay nhưng là quách diễm thu mang theo lâm thanh hà cùng lâm tĩnh như đến tứ hợp với lương thi thi lại không đến bởi vì quan hệ có chút phức tạp không dễ làm lấy nhiều người như vậy gặp mặt lại tiếp theo chính là xa một chút vân loan cùng liêu tàn l u n trở về tới gần m ộ ư ơ i hai giờ trước lúc âu dương mặt lỵ cùng đường bí cũng trở về tới đến mức hàn quốc bên kia trừ liêu huệ h i lý tuệ anh cắp nàng tuy nhiên nhận được tin tức nhưng là không tiện trở về trước đây không lâu lâm phong mới bổ giao muốn là lúc này lý tuệ anh dòng chống khu a chiên chạy đến yến kinh gặp lâm hướng đông cùng lương thi vận đ o á n chừng sẽ trở thành trấn kinh thế giới đại tin tức phải biết lý tuệ anh bây giờ đang ở hàn quốc địa vị đã cả thế gian đều chú ý thật muốn đi qua không phải vô cùng đơn giản đặt trước tấm vé máy bay là được lại sau đó cũng là xử công công bên kia xử công công cảm thấy mình tuổi tác so lâm hướng đông cùng lương thi vận lớn hơn rất nhiều vòng gặp mặt quá xấu hổ nàng không đến thủ hạ tứ đại mỹ nữ cũng không tiện tới thư tính nhã là cách quá xa tại nước mỹ cổ lộ ra đồ hẻm núi lớn đâu cách quá xa lại thuyết minh trên mặt nàng cũng không phải là lâm phong bạn gái gặp mặt không tốt ở chung có thể trở về đều trở về để lâm hướng đông cùng lương thi vận cao hơn là tôn nhi cháu gái đến đầy đủ đủ từ lớn đến nhỏ hàng không theo tuổi tác ấn trên mặt nổi lớn nhỏ tống gia i nhân không thể nghi ngờ là l ã o đại tuy nhiên không phải lâm phong nữ nhi ruột thịt nhưng lâm phong thế nhưng là làm nữ nhi ruột thịt đồng dạng đối đãi lão nhị đương nhiên là lâm h ằ n g nga nàng là tự phong tuy nhiên còn lại đệ đệ mội mội không quá chịu phục nhưng là lâm h ằ n g nga quyền đầu đủ c ư n g a mà lại đằng sau còn muốn cầu cạnh nàng đâu phải biết lâm h ằ n g nga thế nhưng là cướp tề giao di nương vì các đệ đệ mội mội chuẩn bị cường hóa t ề t ố n kho ấn ngày sinh tính toán gia hỏa này hẳn là lao yêu mới đúng nhưng lâm hàng nga đã tìm được lý do tuổi tắc muốn theo trong bụng bắt đầu tính lên lâm hàng nga muốn tranh thủ làm lão nhị mọi người cũng không ý kiến l ã o tam l ã o tứ là bối y y nhân sinh nữ nhi bối sơ ảnh bối thanh t h i ệ n l ã o ngũ là ôn khả khả sinh nữ nhi lâm b ả o bảo l ã o lục là ngô thiến sinh nữ nhi lâm thu hạ lâm phong làm sao nhìn cảm giác lâm thu hạ đều không giống như là hố cha lão lục hắn đưa ánh mắt đặt ở l ã o thất cũng chính là cùng lương thi thi nữ nhi lâm t ĩ n h như t r ê n thân theo đạo lý lâm tĩnh như mới là lão lục muốn không phải lâm h ằ n g nga chặn ngang một chân lời nói l ã o bát rốt cuộc luận đến lâm thập nhất một cái may mắn con số bát đ ca thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài đâu lao cựu là trần doanh thu sinh lâm đông hồ Lao thập n gia gia, đây là á một một lễ gặp mặt sang năm tiền lì xì khác tính toán phân hoa hồng bao về sau lâm hướng đông nói ra cảm ơn gia gia mãi mãi bọn nhỏ cùng têu lên hồi đáp hiện tại đã hạ tuần tháng một m ư ờ i một khoảng cách sang năm đã không có bao lâu thời gian tiếp xuống tới cơm chưa bắt đầu tưởng tiểu phỉ đem chính mình quản lý khách sạn đại đầu bếp mang tới làm mấy cái cái bản thức ăn ngon vì không làm cho không tất yếu p h i ế n p h ứ c lâm hướng đông cùng lương thi vận còn có v ư ơ n g gì tưởng tiểu phỉ mẫu thân trần quế hoa quách diễm như cùng quách diễm thu mẫu thân tần lệ ngồi một b à n đến mức tề giao phụ mẫu nô thiến phụ mẫu chờ một chút đều không đ ế n đ o á n chừng là cảm thấy không tiện lắm tới đi đến mức lâm phong thì cùng triệu h i ể u dương triệu h i ể u dương con dâu tại gen n h i lưu nhị hoa cùng hà đại trắng ngồi một bản mời một đứa bé ngồi một bản lâm phong bạn gái lấy nhóm tự do tổ bản c ơ m t r ư a tất cả mọi người rất vui vẻ còn về sau lâm hướng đông cùng lương thi vận đến thư phòng lần lượt từng cái gọi con dâu nhóm từng cái đơn độc gặp mặt nói chuyện nói chuyện tiếm tuy tiện còn đưa lên lễ gặp mặt trên thực tế giống tề i a o ôn khả khả trần doanh thu n ô t tiến quách diễm như chờ một chút sinh con thực đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy lâm hướng đông cùng lương thi vận đặc biệt là ôn khả khả trước kia thế nhưng là gọi lâm hướng đông vì thúc thúc ca di hai nhà còn làm thời gian thật dài hàng xóm lần cũng là tề dao đối nhị lao cũng tương đối quen tề dao hiện tại ở địa phương vẫn là lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng an bài đâu một ngày thời gian cứ như vậy đi qua sáng sớm hôm sau cũng chính là số hai mươi ba buổi sáng lâm phong lên lúc dương hải vi cầm lấy một phong nhắn lại tin đưa cho lâm phong nói là cha mẹ lưu lại nhị lao đã rời đi lâm phong nhìn nhắn lại sau vương lòng m ộ t hơi lao hai miệng ý tứ là bọn họ thể cốt còn tốt đúng giờ kiểm tra sức khỏe bên người thời khắc mang theo thầy thuốc còn có thể sống mười mấy hai mươi năm cho nên thì không vội mà cường hóa bọn họ còn muốn hưởng thụ mấy năm trời chiều sinh hoạt đâu h a y là bọn họ hiện tại không đi cũng chậm trễ các nàng công tác về sau bọn họ hội thường xuyên thông cửa đến thời điểm cũng là quang minh chính đại gặp mặt lâm phong để xuống nhắn lại về sau cười nói t h ả i vi n g ư ơ i đ o á n cha mẹ hôm nay đi người nào chỗ này dương t h ả i vi nhét miệng lên cái này có thể không gạt được ta nhất định muốn đi lương tỷ tỷ chỗ đó rồi lâm phong lắc đầu sai rồi ta đoán muốn đi tìm không minh đại sư đi muốn hay không chúng ta đánh cược một ván dương t h ả i vi cười nói ta mới không cùng ngươi đánh bắt đ â u cá với ngươi ta chưa từng có thắng nổi 28 i mươi tám i n 2 8 t r ư ơ n g 734 lâm hướng đông cùng lương thi vận rời đi triệu h i ể u dương mụ mụ vương di tìm tới lâm phong t i ế u phong đừng trách gì đây đều là ba ba mụ mụ của ngươi ă n bài vương di một mặt xin lỗi nói nàng sợ lâm phong tâm lý trách cứ chính mình hợp lại đến lựa g ạ t lâm phong cười nói sự kiện này sao có thể quái gì ngài đâu đây đều là cha mẹ ta làm chủ đúng bọn nhỏ tên đều là cha mẹ lấy a vương di gật gật đầu phải lúc trước nói là báo ộ n g ta đoán c h ừ n g ngươi cũng không tin gì là nhìn lấy ngươi lớn lên ngươi từ nhỏ đã thông minh ta biết ngươi khẳng định hoài nghi lâm phong cười ha ha nói thực ra theo lấy tên chuyện này hắn thật đúng là không có hoài nghi cha mẹ già chết còn sống sự tình thậm chí có chút tin tưởng báo n g nói chuyện bởi vì lâm phong đối với linh hồn một chuyện là tin tưởng không nghi ngờ tiểu phong ta bên kia còn có chuyện liền đi trước vương di nói ra t ố t gặp lại lâm phong hướng vương di phất phất tay triệu hiểu dương đi tới một mặt bất đắc dĩ hướng lâm phong nùn n ú n vai ca đại nhân lừa gạt tiểu hải tử là rất bình thường mẹ ta từ nhỏ đã gạt ta đương nhiên nàng điểm xuất phát là tốt cho nên chuyện này ca ngươi thoải mái tinh thần tại cha mẹ trong suy nghĩ chúng ta vĩnh viễn đều là trẻ con tiểu tử ngươi cái gì thời điểm học hội nói những lời này gần nhất là không là có chuyện lâm phong vũ vũ triệu hiệu dương bà vai nói triệu hiệu dương gãi đầu nói cái này không lập tức làm m ấ y b à sao ta nghĩ đến hải tử hay là muốn nghèo dưỡng mẹ ta cũng là nói như vậy lâm phong lắc đầu nói ngươi hải tử là nữ nhi nữ nhi cũng không thể dưỡng đến quê mùa của mình triệu h i ể u dương cười hát hát nói quên cùng ta ngươi nói sự kiện ta cũng là vừa mới biết mấy tháng uống một chút rượu sau đó cùng một cái m ộ i t ử cái kia hiện tại đều b ố tháng là cái n ă m hải mẹ ta vội vàng rời đi cũng là vì chuyện này lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy triệu h i ể u dương triệu h i ể u dương nói hoàn toàn là ngoài ý mớn ta cũng không muốn a cái kia ngươi lão bà tại rèn mi biết không lâm phong hỏi tại gen ni là cùng triệu h i ể u dương làm qua h ô n lễ linh giấy hôn thú triệu h i ể u dương gật gật đầu nàng ý tứ là h à i tử có thể mang về nhà nhưng là người chỉ có thể d ư ỡ n g ở bên ngoài xử lý tốt những quan hệ này đừng làm đến tất cả mọi người khó chịu lâm phong nhắc nhở triệu h i ể u dương gật gật đầu hai người trò chuyện một hồi tại gen ni đi tới cùng lâm phong cáo biệt về sau cặp vợ chồng n ở nụ cười rời đi các bạn gái đều còn không có đi hôm nay có chuyện gì đang chuẩn bị cùng lâm hướng đông cùng lương thi vận cáo biệt đâu kết quả lao hai miệng lại sớm rời đi an qua điểm tâm về sau lâm phong nằm trong sân phơi nắng thuận tiện cũng chờ lấy đầu tiên tới là tề g i a o tề g i a o nói ra đêm qua tại gặp cha mẹ thời điểm ta cùng bọn hắn nói cường h ó a tề sự tỉnh nhằm vào người lớn tuổi cường h ó a tề chỉ cần giảm nhẹ một chút liều thuốc sử dụng số lần nhiều mấy lần là được rồi tề g i a o nói xong lâm phong hiếu kỳ hỏi cha mẹ ta hôm qua cho ngươi lễ gặp mặt có bao nhiêu đối với cái này lâm phong rất hiếu kỳ tề g i a o nhỏ giọng nói hàng châu một bộ cảnh b i ể n biệt thự giá trị mấy cái trăm triệu a lâm phong chừng lớn mắt chính hắn thì có tốt mấy chục ngàn trăm triệu usd tài sản nhưng không có cách làm con cái bản năng thì nhớ thương phụ mẫu tài sản tề dao gật gật đầu cho thập nhất hồng bao là một triệu usd chi phiếu bọn nhỏ hồng bao lâm phong là biết thập nhất cái mỗi cái đều là một triệu usd điểm này là công bằng người nào cũng không nhiều ai cũng không ít bất quá cho con dâu nhóm lễ gặp mặt thì không giống nhau tại cặp vợ chồng già trong suy nghĩ vẫn còn có chút khác nhau con cái ruột thịt cũng còn quen lạ có khác đâu lại càng không cần phải nói con dâu cho nên tề giao là nhỏ âm thanh nói cho lâm phong nàng sợ thanh âm truyền đi bị mặt khác nghe đến nhạy cảm thập nhất t r ư ớ c lưu tại nơi này mấy ngày ta đi về trước tề giao lớn nhất rồi nói ra lâm phong gật, gật đầu mười một đứa bé khó được tập hợp một chỗ mặc dù tuổi tác có lớn có nhỏ đại đã cùng tiểu đại nhân giống như có thể đem lao đầu lao thái thái lửa xoay quanh còn có thể tính kế nước mị cùng cuộc sống tạm bỡ cường hóa giả nhưng nhỏ nhất mới bi bô học nói không hiểu chuyện lắm nhưng là vẫn muốn thường xuyên cùng một chỗ bồi dưỡng một chút linh đệ tỉ bội ở giữa cảm tình khác đến thời điểm giống phim truyền hình bên trong hào môn một dạng huynh đệ tương t à n vậy liền c ổ cực người cái kia b ờ u gờ có thể làm tốt sao lâm phong hiếu kỳ hỏi lâm phong chỗ nói bở u gờ là tề giao ôn khả khả bối y n ệ nhân trần danh thu nốt i ế n lương thi, thi quá Khuếch Thu Diễm ù n g lúc x u ấ thể i với Lâm Phong thời i ệ n vấn Cùng Phong đề. đ Lâm m sự tình còn dễ giao ả i quyết. Nhưng Lâm l nghĩ thời i n bên người. Cái hoặc lắp đ i này không minh lao khó đạo là cái thân côn s ắ c thực nói là một cái xuất thân không nghiêm túc đạo sĩ không minh vừa bắt đầu thời điểm cũng không phải đạo sĩ là mà một cái giúp người viết t h ầ n bảng nhìn nghĩa địa giúp đỡ chết người làm pháp sự phong thủy sư sau đó mới chậm rãi kiếm ra vòng nhưng không thể không nói không minh vẫn là có mấy phần bản sự còn không phải giả chết sự tình nghĩ đến như thế nào đem tòa kia giảm ộ phần cho mình lâm phong nói xong tế giao nhớ tới đêm qua tập hợp một chỗ lúc ăn cơm lâm hướng đông cùng lương thi thi tại trên bản cơm thì đề cập qua chuyện này cùng lâm phong trò chuyện còn về sau t h giao liền rời đi phi trường máy bay đã chuẩn bị tốt tùy thời cất cánh tuy nhiên lâm hướng đông cùng lương thi vận hiện tại còn không muốn cường hóa nhưng là nhằm vào người lớn tuổi cường hóa tề tề giao đến sớm chuẩn bị lấy ai lâm phong thở dài mọi người tập hợp một chỗ thực thật náo nhiệt lâm phong còn nghĩ đến có thể hay không để cho các nàng giữ gìn mối quan hệ đem tiểu đoàn đội quy mô mở rộng sau đó cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a kết quả cả đám đều muốn đi đương nhiên lâm phong cũng biết dạng này cách nghĩ là không phù hợp thực tế tất cả mọi người là có điểm mấu chốt lâm phong nắm chặt lấy đầu ngón tay tính một chút tiểu đoàn thể số lượng tề giao hà hương ngôi vu bạch anh thư tính nhã trần doanh bội ý y hệ nhân đều là độc hành hiệp kế tiếp là vân loan cùng liễu tàng uẩn chu lệ cùng ôn khả khả âu dương mạt lỵ cùng đường bí quách diễm như cùng quách diễm thu lương thi thi cùng mộ niệm nô thiến cùng tưởng tiểu phỉ còn lại tỷ như dương hải vi trịnh y ê n tuệ đằng sau lại thêm một cái tiền rượu rượu thực liễu tàng uẩn tính toán nửa cái các nàng với ai đều có thể chơi đến cùng một chỗ đi khó trách các nàng sau cùng lưu tại tứ hợp viện trông coi nhà tế dao rời đi về sau không lâu lâm phong đang miên man suy nghĩ thời điểm mộ niệm đi tới lão bản ta còn làm việc phải bận rộn đi t r ư ớ rồi mộ niệm nói chuyện khẩu khí lộ ra rất nghiêm túc nhưng lúc nói chuyện lại tại lâm phong trên mặt hôn một cái nhiều người như vậy không quen a lâm phong nói ra mộ niệm lắc đầu là có chút không quen nhưng mà đều đã dặn này lại có thể làm sao người cái này hoa tâm đại c ủ cải nói xong mộ niệm tại lâm phong trên cánh tay vặn một chút c h ờ một chút lâm phong gọi lại mộ niệm còn có chuyện mộ niệm hỏi lâm phong nhỏ giọng nói cha mẹ đưa n g ư ơ i cái gì lễ gặp mặt mộ niệm nhỏ giọng nói tại ta ra hương giang du bên kia vùng núi cho ta tu một tòa nghỉ phép biệt tự về sau ta về nhà có thể trực tiếp ở c h â đó phía sau núi có rất nhiều cây ăn quả trước cửa còn có một đầu dòng nước ta chuẩn bị đảo mười mấy mẫu lớn như vậy một cái hố làm cái ao cá ở bên trong dưỡng chút cá không có chuyện thời điểm còn có thể câu cá đâu người ưa thích câu cá lâm phong hiếu kỳ hỏi đúng ở ơ ia khi còn bé trong nhà không có tiền ăn thịt thì câu cá ăn hiện đang câu cá thuần túy thì là yêu thích đúng đây chính là cha mẹ đưa ta lễ vật mộ niệm biểu hiện trên mặt tựa như là một cái hộ đồ trời tiểu nữ hải lâm phong bất đắc di cười nói biết rồi là ngươi đều là ngươi đi thôi mộ niệm hướng lâm phong p ấ t tay rời đi mộ niệm rời đi về sau vân loan cùng đường bị tới cuộc sống tạm bỡ bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý gần nhất cùng lý thuệ anh thầm kín liên hệ lên tại lý thuệ anh trợ giúp dưới hai người nắm giữ tư sản thuận lợi tiến vào hàn quốc các nàng là thật bận hiệu lâm phong hỏi đồng dạng vấn đề vân loan được đến lễ gặp mặt là vân tỉnh côn minh một căn biệt thự đường bí được đến lễ gặp mặt cũng giống như vậy hai người hiện tại quan hệ rất tốt về sau có thể ở cùng một chỗ lại là nhà lâm phong bây giờ mới biết cặp vợ chồng già cũng không có đem bất động sản toàn bộ cho hắn mà chính là giữ lại hơn phân nửa đáng tiền bất động sản lần này thật đúng là lớn thủ đô ta chỉ là đưa ra những thứ này bất động sản thì vượt qua một tỷ a nhưng không thể nghi ngờ thể giao được đến bộ kia cảnh b i ể n biệt thự là đắt nhất đ ó lấy chính là chu lệ ôn khả khả thả vi an kỳ từng cái tới cùng lâm phong cá o biệt đương nhiên chỉ là tạm biệt ôn khả khả giữ lâm bảo bảo lại tới giữa chưa lúc lâm phong phát hiện chỉ cần có hải t ử đồng thời không có cường hóa đều lưu lại hàn hương quách diêm như quách diêm thu trần doanh thu bội y h i n h â n nốt yến lâm phong biết các nàng đang chờ cái gì nhưng là các nàng không có tới tìm lâm phong bởi vì đồ vật đồ trong tay lâm hằng nga, nga, người, người nga gọi tỷ tỷ lâm hằng nga chống lại nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất bất đắc dĩ nói nhị tỷ đã hàng trình tự lâm hằng nga là lao đại cho nên lâm thập nhất bảo nàng nhị tỷ lâm hằng nga hài lòng gật gật đầu nói đi có chuyện gì lâm thập nhất nói chúng ta dạng này đi ra trôn tránh di nước nhóm không tốt lắm đâu lâm hằng nga nói lâm thập nhất n g ư ơ i thông minh sức mạnh đều dùng tại học thức phía trên không hiểu nhân tình sự của a nói xong nàng hì hì cười một tiếng cuối cùng là phát hiện lâm thập nhất có không bằng chính mình địa phương có ý tứ gì lâm thập nhất hiếu kỳ hỏi lâm hằng nga nhìn lấy lâm b ả o bảo nói ra lao ngũ ngươi cho lao b á t giải thích một chút lâm bảo bảo nói ra nhị tỷ ý tứ là muốn để những cái k i a di nương đi tìm bậy bạ vì cái gì lâm thập nhất không hiểu lâm hằng nga nói lâm thập nhất người tốt lần a lần này ta miễn xử phạt đều là bậy bạ giút ta ta cũng phải giúp bậy bạ di nương nhóm đều là trường bối Các nàng muốn lâm à x thập nhất vẫn là không hiểu lâm bảo bảo một mặt bất đắc dĩ nói lâm thập nhất ngơi cái tia rèn luyện một chút tình thương di nương nhóm muốn tìm bảy bạ thương lượng bảy bạ thật khó khăn cho nên di nương nhóm liền sẽ lấy tốt bảy bạ hiểu không ách lâm thập nhất lắc đầu vẫn là không hiểu Tất cả mọi người lâm à n g ư ờ thập à tại sao m Bảo Bảo nhất ngươi n không l muốn Bảo lại nghĩ ngươi vẫn là đem chú ý lực thả tại học tập khoa học tri thức lên đi về sau tình thương phương diện vấn đề ta cùng nhị tỷ hội thường xuyên nhắc nhở ngươi cùng thời khắc đó dương thả vi nhìn xem đồng hồ đem một tờ giấy nhỏ nhét vào lâm phong trong tay cái gì lâm phong rất ngạc nhiên dương t hải vi bốn phía nhìn một chút nhỏ giọng nói là nhỏ hàng nga gọi ta cái này thời điểm giao cho ngươi nói xong đi nhanh lên nàng cũng không muốn lẫn vào tiến cường hóa tể trong chuyện này đi phàm là liên lụy đến đắc tội với người sự t ì n h lão lục giác quan thứ sáu là vô cùng mạnh dương t hải vi sau khi đi lâm phong mở ra giấy điều lại là mật ngữ dùng vũ tộc lời nói viết bí ngữ đây đương nhiên là mội vu để lâm hằng nga học cái này thế giới trừ mọi vu lâm phong cũng là còn ở trên mặt trăng ngủ say những cái tia vô tộc người tinh thông những văn tự này đến mức lâm hàng nga còn tại học tập bên trong xem như nửa cái lâm phong sau khi xem xong không khỏi cười rộ lên lâm hàng nga thật đúng là một cái thân mật áo k h o á c đông dạng này chủ ý nàng là làm sao nghĩ đi ra đoán chừng là cùng mọi vụ cùng một chỗ nhìn cung đấu phim nhìn nhiều a h ạ n hương q u á c h diễm như q u á c h diễm thu trần doanh thu b ố i y địa nhân n ô t tiến các nàng tại lâm phong trước mặt một mực là rất ngoan mặc dù là vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng lâm phong tâm lý rất cao hứng không có phí công đau cái này tiểu ra hỏa đều biết vì lão ba cân nhắc những chuyện này lâm phong gọi tới dương t hải vi đem trên tờ giấy viết rõ cường hóa tể trốn địa phương nói cho dương t hải vi sau đó nói đi đem cường hóa tể phân đi t ứ t dương t hải vi gật gật đầu cùng thời khắc đó như lâm phong đoán một dạng lâm hướng đông cùng lương thi vận cũng không có đi tìm lương thi thi lao hai miệng đến nhà b á i phòng không minh lão đạo nói do ý đ ồ đến cùng chính mình thân phận về sau không minh một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng hai người này lại là lâm phong cha mẹ cái này có thể không phải ta đã nói rồi hai vị lão nhân nhà dựa theo bần đạo t h i toán cần phải còn làm sao có khả năng không ở đây không minh bừng tỉnh đại n ộ nói ra lâm hướng đông cười nói đạo trưởng quả nhiên lợi hại lần này chúng ta tới cũng là muốn cho ngươi giúp chúng ta đem nghĩa địa sự t ì n h giải quyết đúng t h u ậ t tiện xin ngài giúp chúng ta tính toán m ộ ư ơ i đứa bé ngày sinh tháng đề nói lâm hướng đông đem trừ tống gia nhân bên ngoài lâm phong m ộ ư ơ i đứa con cái ngày sinh lấy ra tống gia nhân là hàn hương nhận ngôi tống gia nhân ngày sinh tháng đề hàn hương cũng không biết cho nên cũng không có biện pháp thôi toán 28 index 734 N28, 735. nhiều như vậy a nhìn lấy m ư ơ i đứa bé ngày sinh tháng đề không minh lao đạo có chút khó khăn Thay nhưng i đ á h trung lưu chính lấy một là ý thức thanh tình có thể nhìn có thể nghe nhưng chính là không thể nói chuyện liền cất đái cũng không thể tự do khống chế nằm trên giường thời gian thật dài chết thời điểm vốn là hiếu thuận người thân từng cái ghét bỏ có phải hay không còn có sinh bái bệnh bị ốm đau cha tấn v à i ngày mới tắc k h í còn có thành người tàn tật không minh lao đạo đã sớm bàn giao đi xuống muốn làm mình bệnh nặng có thể không cứu giúp thì không cứu giúp không nỡ chết nguyên nhân còn bởi vì lần trước tại cuộc sống tạm b ỡ bên kia cùng một nữ nhân tốt hơn người ta còn thay hắn sinh con về sau có hậu đâu nhưng là lâm lão bản đối với mình có đại ân không có lâm lão bản cũng sẽ không đi cuộc sống tạm b ỡ bên kia cũng sẽ không gặp phải hiện tại cuộc sống tạm b ỡ lao b ả lại càng không có sau cái này ân là một báo lâm hướng đông cùng lương thi vẫn nhìn lấy không minh trong lúc nhất thời nghịu nhưng lại không biết không minh trong lúc nhất thời nghịu đạo trưởng thế nào lâm hướng đông nhịn không được hỏi không minh lao đạo khẽ cắn môi gật đầu nói hai vị cùng lâm lão bản cùng bần đạo hữu duyên bần đạo lần này thì đánh bạc mệnh đi cũng muốn thay hai vị thôi toán một phen nghiêm trọng như vậy lâm hướng đông v ộ i và nói g n đạo trưởng ngài sai ta chỉ muốn biết cái này mười đứa bé bên trong có cái nào một cái có cái gì thai họa loại hình k h á c coi như không minh nói dài t h ở p h à o như vậy cũng tốt làm hắn vùi đầu nhìn một chút mười đứa bé ngày sinh tháng đẻ về sau khẽ mỉm cười nói hai vị đó căn bản không dùng tính toàn a lấy bần đạo nhiều năm kinh nghiệm đến xem tất cả đều là đại phú đại quý sống lâu t r ă m tuổi mệnh a lâm hướng đông cùng lương thi vẫn nghe xong không khỏi nhăn đầu lông mày hai người đột nhiên cảm thấy không minh đạo trưởng có chút không đáng tin cậy a sinh ra ở chính mình lâm gia hải tử có cái nào một cái không phải đại phú đại quý mệnh không nói tiểu phong bên kia tài sản thì nói mình cặp vợ chồng còn tồn lấy những thứ này ra sản cũng có thể để cái này mời ư đứa bé áo cơm không lo qua mấy cái đời nhìn đến hai người ánh mắt không minh lao đạo liền biết trong lòng hai người suy nghĩ cái gì không nói thêm nữa vài câu chiêu bài này liền muốn nện sau đó vội và nói bất quá mọi thứ sợ nhất bất quá hai chữ lâm hướng đông cùng lương thi vận nghe xong nhăn đầu lông mày không minh lao đạo chỉ vào lâm thập nhất nói đứa bé này có thể không phải a là văn khúc tinh mệnh từ nhỏ đã thông minh nhưng là đây trước nửa đoạn lời nói lâm hướng đông cùng lương thi vận nghe lấy còn cảm thấy hài lòng nhưng là lại đến cái như n g là không minh lao đạo đ ó n đến nói tiếp nhưng là đứa nhỏ này nữ nhân duyên có thể có chút k ẹ m a cũng chính là hôn nhân hội là một đại vấn đề lâm hướng đông cười nói chúng ta lâm ra hải tử còn có cưới không được vợ sao lương thi vận cũng không phục gật gật đầu không minh lao đạo lắc đầu nói v â n đạo nói là vấn đề lớn không phải cưới không được vợ vấn đề mà quá trình có chút quanh co hai vị làm ra ra nãi n ã i còn có lâm l ã o bản hải tử mụ mụ về sau vì vấn đề này sẽ không thiếu quan tâm rồi cái này giải quyết như thế nào đây lương thi vẫn tranh thủ thời gian hỏi không minh lắc lắc đầu nói đây là mệnh t r u n g chú định mà lại đứa nhỏ này mệnh cứng v â n đạo cũng không có năng lực vì hắn c ả i m ệ n h còn lại chín đứa bé đâu lâm hướng đông lại hỏi không minh đạo trưởng lại lắc đầu nói v â n đạo trước đó đã nói qua đại phú đại quý sống lâu trăm tuổi không có hắn vấn đề cùng thời khắc đó lâm thập nhất ngươi về sau hội không có bạn gái biết không lâm thập nhất còn đuổi theo lâm h ằ n g nga truy vấn tình thương vấn đề lâm h ằ n g nga rốt cục hơi không kiên nhẫn nói ra lâm thập nhất kiểu kiểu khoe miệng nữ nhân a lâm bảo bảo nhốn núi b a i bất đắc dĩ mở ra tay nói xem đi ngươi từ nhỏ đã khinh thị nữ hài tử lâm thập nhất nói tuy nhiên ta không hiểu nữ hài tử nhưng là ta hiểu nam nhân lâm h ằ n g nga ngươi đem dấu cường hóa tề địa phương nói cho bầy bạ ngươi tin hay không bầy bạ biết về sau sẽ trước tiên đem những n à y cường hóa tề phân phát đi xuống đến mức ngươi ý nghĩ căn bản không khả năng thực hiện còn có di nương nhóm tại bảy bạ trước mặt từ trước đến nay đều thật là tốt chưa từng có mâu thuẫn vì cái gì đây lâm bảo bảo hỏi lâm thập nhất cười nói bởi vì bảy bạ đủ cường đại là một người nam nhân đủ cường đại lúc không biết không có nữ hải tử truy lâm bảo bảo lần nữa một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy lâm h ằ n g nga lâm thập nhất muốn biến thành sắt thép thẳng nam lâm h ằ n g nga lại cười nói lâm thập nhất ngươi lại muốn sai ngươi cho rằng ta không có nghĩ tới chỗ này sao có ý tứ gì lâm thập nhất nhăn đầu lông mày lâm hàng nga cười ha ha một tiếng chống lạnh nói cường hoa tề căn bản không có dấu ở ta nói cho bảy bạ địa phương lâm thập nhất ngươi có thể giải bẫy bạ chẳng lẽ ta thì không hiểu sao mụ mụ nói qua bẫy bạ gặp mỹ nữ thì bước không mở chân di nương nhóm từng cái lại đẹp như vậy cho nên ta đến để phòng điểm á c h lâm thập nhất sửng sốt nữ nhân loại sinh vật này còn thật khó lý giải a tựa như mụ mụ tề giao một dạng không biết lúc nào sẽ cao hứng cái gì thời điểm không cao hứng cao hứng thời điểm coi như phạm một chút sai lầm nhỏ cũng sẽ tha thứ nếu là không cao hứng thời điểm coi như mình hoàn thành làm việc hoàn thành rất khá cũng sẽ bị nghiêm túc t u y ế t giáo một trận hắn muốn tổng kết một chút mụ mụ cái gì thời điểm cao hứng lúc nào sẽ không cao hứng kết quả nghiên cứu hơn nửa ngày đều không có đạt được cái gì thành quả đột nhiên lâm thập nhất điện thoại di động kê t nhìn đến điện tới biểu hiện về sau lâm thập nhất đi tới một bên nhỏ giọng kêu lên bậy b ạ ta là t h ậ p nhất điện thoại di động vang lên lâm phong thanh â m t h ậ p nhất cho ngươi một cái quang linh nhiệm vụ dùng ngươi thông minh đầu đem lâm hằng nga giấu cường hóa tể địa phương giao phó đi ra lâm phong gọi dương t h ả i vi đi lấy lâm hằng nga giấu đi cường hóa tể kết quả dương thảy vi không có tìm được chỉ tìm tới một chương vẽ lấy vẻ mặt vui cười phim hoạt hình hình ảnh lâm phong giờ mới hiểu được nguyên lai、like、lâm hằng nga cho mình kể chuyện cười vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại cho lâm h ằ n g nga ngươi trực tiếp hỏi nàng tốt lâm thập nhất nói ra lâm phong cười nói lúc này thời điểm lâm h ằ n g nga sẽ không nhận ta điện thoại ngươi không có đánh làm sao biết nàng không tiếp lâm thập nhất không hiểu lâm phong cười nói t h ậ p nhất ngươi không hiểu nữ hải tử nữ hải tử là một loại cảm tính đồng thời lại là một loại vô cùng cố chấp sinh vật ta vẫn là không tin lâm thập nhất nói ra tại hắn lý giải bên trong làm con cái không thể vi phạm phụ mẫu ý nguyện như vậy đi lâm phong nói ra chúng ta tới đánh cược muốn là ta cho lâm hàng nga gọi điện thoại nàng tiếp chuyện này coi như nếu như nàng không tiếp ngươi cứ dựa theo bảy b ạ yêu cầu đi làm tốt ta lâm thập nhất nói không dùng đánh cực ta sẽ làm được lâm phong ok vậy liền nhìn ngươi nói xong lâm phong liền đem điện thoại treo lâm thập nhất đưa điện thoại di động thu vào trong túi quần sau khi đi đi đến lâm h ằ n g nga trước mặt nhìn lấy lâm h ằ n g nga lâm h ằ n g nga điện thoại di động tê、okay. ơ lâm h ằ n g nga cầm điện thoại di động lên xem xét là bảy b ạ lâm phong đánh tới lâm thập nhất liếc mắt liền thấy điện tới biểu hiện nhưng là lâm hàng nga lại trực tiếp đem điện thoại treo lâm thập nhất chừng lớn mắt còn thật bị bảy ba cho nói chúng lâm hàng nga không tiếp bầy ba điện thoại lâm hằng nga vì cái gì không tiếp bày bạ bà điện thoại lâm thập nhất hiếu kỳ hỏi lâm hằng nga hừ một tiếng nói bậy bạ liền biết mềm lòng muốn trực tiếp hỏi ta muốn đồ vật ngược lại ngược lại di nương nhóm không lấy ra chút nhi t h a n h ý ta sẽ không giao ra ai lâm thập nhất gãi đầu thở dài một hơi não nhỏ hạt dưa ở phương diện này có chút không dùng tốt b ổ i chân hắn quyết định từ giờ trở đi rời xa nữ nhân loại phiền thái này sinh vật nhưng là hiện tại bậy bạ giao phó sự t ì n h nhất định phải hoàn thành coi như trước đó cùng bậy bạ đánh cược chính mình cũng sẽ bị thua lâm hằng nga ngươi đến cùng đem đồ vật giấu ở nơi nào lâm thập nhất hỏi lâm hằng nga lắc đầu nói ta mới sẽ không nói cho ngươi đây lâm thập nhất nói ta quan tâm là những thứ này cường hóa tề chứa đựng điều kiện tuy nhiên có chuyên môn cái dương bảo hộ nhưng là cảnh vật chung quanh đối với cường hóa tề ảnh hưởng vẫn là rất lớn trong dương lượng điện chỉ có thể duy trì tối đa một tháng ướp l ạ n h điều kiện mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng vẫn là vượt qua chứa đựng nhiệt độ lâm thập nhất một mặt nghiêm mặt miêu tả cường hóa tề các loại tham số ở phương diện này lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo thì kém xa tít tắp lâm thập nhất hai người đầu nghe được c o n g lâm thập nhất nói đến tốt cao lớn hơn cảm giác rốt cục lâm hằng nga lo lắng bởi vì nàng thả đồ vật địa phương, s á c thực không phải thích hợp chứa đựng cường hóa tề địa phương ta ta đặt ở đại hát nhị hắc ổ chó bên trong rốt cục lâm h ằ n g nga giao phó đi ra đại hát nhị hắc chỉ là trong nhà dưỡng hai đầu tưởng tiểu phỉ mẹ trần quế hoa từ nông thôn mang đến ưa thích bắt chuột đại hắc cầu hô lâm thập nhất thở dài ra một hơi tiếp lấy cầm điện thoại di động lên cho bảy b bà ạ lâm phong phát một cái tin nhắm ngắn rất nhanh lâm phong thì hồi một cái ok biểu lộ lâm h ằ n g nga nhìn đến về sau lôi kéo lâm bảo bảo tay nói bảo bảo chúng ta đi chúng ta muốn một tuần lễ không nửa tháng không để ý tới lâm thập nhất lâm bảo bảo cho lâm thập nhất một cái bất đắc gì ánh mắt Tiếp lâm ấ y thì cùng l Hằng Nga、đi. Đúng lúc này, đi. lúc Lâm thập nhất điện thoại lại vang lên thanh â m nhắc nhở lâm thập nhất cầm điện thoại di động lên xem xét là bầy bạ phát tới phía trên biểu hiện nói thập nhất lâm hằng nga khẳng định sinh khí a lâm thập nhất là lâm phong ngươi thì không an ủi nàng một chút lâm thập nhất ta lại không sai tại sao muốn an ủi nàng lâm phong yên tâm đi thập nhất ngươi sau khi lớn lên bầy bạ sẽ nghĩ biện pháp để ngươi cưới lấy con đồn d ầ u Index 735N28, chương bởi vì lâm Phong thập ổ n cộng g có 11 đứa bé. Lâm t nhất đã cường hóa không cần lâm hàng nga là trời sinh cũng không cần còn lại chẳng phải chín cái a lâm bảo bảo cường hóa về sau còn có tám chi nhưng bây giờ đến lâm phong trong tay chỉ có sáu chi còn có hai chi đâu lâm phong nhìn lấy lộn xộn cái dương tao mày hỏi dương t h ả i vi nhìn lấy trên cái dương vết cắn còn có phía trên tay trò ấn lâm phong thực đã biết phát sinh cái gì quả nhiên dương t h ả i vi một mặt bất đắc dĩ nói để tối om cùng nhị hắc gặm rơi hai chi cái dương này không phải có mật mã khóa sao lâm phong không hiểu coi như hai cái đại hắc cầu thanh tinh cũng không có chó thích không năng dùng mở mật mã khóa. Dương vi giải thích nói, vốn giải khả khoa Thải bốt mật mở mã Vi lâm à là mà là làm. có chó chính khoa, khoa không nhưng phải phá hư, ra là người xem l bị phong một chút minh bạch đều là lâm h ằ n g nga làm nha đầu này mặc dù b i ế thời dùng cái dương cường hóa thể, nhưng là không biết cái ó a ban tể, biết mật t nhưng không dương dương h là cái đầu mã. Mở dương thời điểm nhất định là quên sau đó bạo lực phá đi tình huống thực tế thực cùng lâm phong đoán một dạng lâm h ằ n g nga là một cái không thích sự tình phức tạp hóa nha đầu cái kia hai đầu chó hiện tại thế nào lâm phong hiếu ký hỏi nằm trên mặt đất nôn bọn trắng phao đâu dương hải vi cũng nhăn đầu lông mày vì hai cái đại hắc cầu lo lắng tại trong nhà hộ viện p h u ộ c diện hai cái đại hắc cầu thế nhưng là hảo thủ có người ngoài dám xông tới là sau đó chết miệng đối người nhà lại biểu hiện được cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn đồng thời còn đảm nhiệm miêu công tác từ khi hai cái đại hắc cầu đến về sau chung quanh chuột giới thì lưu truyền một cái cấm kỵ cái tiêu chính là tuyệt không thể chạy tiến lâm ra không phải vậy lời nói so gặp phải miêu còn muốn thảm miêu giới cũng lưu truyền một cái cấm kỵ không có chuyện tuyệt đối đ ư n g đi lâm ra tứ hợp viện không nhưng bên trong không có chuột xuống tràng lại so với chuột còn thảm thời gian dài hai đầu hung mãnh lại nghe lời đại hắc cầu Cùng trong nhà người đều có cảm tình muốn lạc thì chết đi như vậy dương thải vi hội rất khó chịu thống giai nhân hội càng khổ sở hơn lâm phong đi tới hậu viện nơi hẻo lánh nơi này xây dựng một cái lều một cái đại hoàng ngưu chính trong góc nhàn nhã nhai lấy cỏ khô bên cạnh làm ộ t cái chó lều hai cái đại hắc cầu đang nằm ở bên n g o á i thoát miệng hai mắt phồng đến thật to thẻ đầu lưỡi ra hồng hộp t h ở phì phò trong miệng còn không ngừng bốc lên bọn trắng thao một bộ ăn thuốc chuẩn tình hình tường tiểu phỉ mẫu thân trần quế hoa chính đứng ở một bên hốc mắt hồng hồng nhìn lấy hai cái đại hắc cầu cường hoá tề không phải tùy tiện liền có thể ăn. thính sai cùng ăn độc dược không có gì khác biệt mà lại sử dụng phương thức là thông qua huyết dịch mà không phải trực tiếp nuốt vào trong bụng bọn họ đồng dạng không loạn ăn đồ ăn trần quế hoa rất là thương tâm lẩm bẩm nói mà lúc này lâm phong trong đầu lại đột nhiên xuất hiện lẩu thịt cầy bốn chữ này đại trời lạnh ăn thịt chó so ăn thịt dê còn b ổ đâu mà lại cái này hai cái đại hắc cầu vẫn là chó bên trong thực phẩm muốn là thật chết mất có thể tuyệt đối đừng lãng phí hai đầu đại hắc cầu chỗ lấy gặm hai chi cường hoa tề là bởi vì phía trên có lưu lâm hàng nga vị đạo mà lâm hàng nga thường xuyên cho ăn bọn họ ăn, đồ ăn. đều là bởi vì tham ăn lâm phong cầm điện thoại di động lên bấm t g i a o điện thoại điện thoại rất nhanh thông uy t g i a o vừa mới theo phi trường đi ra đang ngồi lấy đệ đệ tể lỗi lái xe về nhà đâu không biết lại có việc nhi muốn trở về a tề i a o chính nghĩ như vậy điện thoại di động chuyển ra lâm phong thanh âm giao g i a o cường hóa tể bị chó gặm hai chi lâm phong một phen giải thích sau khi nói xong tề i a o trầm mặc một chút nói đây là cho bọn nhỏ chuẩn bị cường hóa tể cùng cường hóa động vật không phải một dạng bất quá chó cùng nhân loại không sai biệt lắm đều là cùng một loại hình động vật trực tiếp nuốt lời nói là sẽ trở thành độc dược nhưng là có một chút đựng cường hóa t ề cái bình l à pha lê bọn họ tại gầm thời điểm có khả năng nghe thấy được cường hóa t ề tiết lộ về sau mùi vị biến đến có chút điên cuồng nếu như khoang miệng bị pha lê vạch phá một bộ phận cường hóa t ề tiến vào hết u y dịch cũng là hội sinh ra cường hóa hiệu quả tề g i a o nói xong lâm phong rốt c ụ c hiểu nói cách khác chỉ cần cái này hai cái cho chịu đựng được có khả năng biến thành cường hóa quái vật đúng tề dao t h ẳ n như nói đối ở phương diện này ta còn không có cầm cho tiến hành thí nghiệm chỉ có thể nhìn kết quả ta biết đúng có chuyện gì thương lượng với người một chút lâm phong nói cầm điện thoại di động đến một bên sau đó nhỏ giọng nói thấp nhất đứa nhỏ này có chút khiến người ta không yên lòng rồi bất quá bây giờ tuổi tác không lớn còn có thể ốn nắn từng cái lâm phong nói là lâm thập nhất hiện ở loại tình huống này trước kia thế hệ t r ư ớ c thì có một loại thuyết pháp cái kia chính là từ nhỏ đến lớn một đứa bé sau khi lớn lên có hay không tiền đồ khi còn bé liền có thể nhìn ra được lâm thập nhất khẳng định là có tiền đồ chút điểm này không dùng lâm phong quan tâm nhưng là thì tính cách này tề giao nói ra cường hóa sau hài tử biến thông minh về sau tiếp nhận sự vật tốc độ sẽ rất nhanh lâm phong rất ngắn gian, thời là i n bất ì n thường h m đắc dĩ nói thế giao lại không quá để ý thấp nhất hiện tại tính cách ta cảm thấy rất tốt Về sau nhà kia nhà nữ lập tức đến nhà tà treo thế giao nói xong vội vàng đem điện thoại cốp máy đang lái xe tể lỗi kinh ngạc nói tỉ ngươi lại treo tỉ phu điện thoại thế giao ân một tiếng thản nhiên nói hắn đã thành thói quen tề lôi cười nói nói là thập nhất ta tỷ phu lúc này t thời điểm không chỉ là dương thảy vi cùng trần quế hoa trịnh ân tuệ cùng trần doanh thu cũng tới nhìn lấy hai cái đại hắc cầu sắp xong đời trần doanh thu nhỏ giọng an ủi tỷ tỷ trần quế hoa lâm phong tiến lên chừng lớn xem một chút hai cái đã không có há mồm thở dốc đại hắc cầu ở bên trong một cái đại hắc cầu trên tân sơ một chút nhiệt độ cơ thể rất cao còn chưa có chết đâu xem ra cái này l ẩ u thịt tẩy là ăn không thành bởi vì đây là cường hóa tề ngay tại đối thân thể tiến hành cường hóa về sau phản ứng hai người này vận khí thật đúng là tốt vốn là là sinh trưởng ở xa xôi sơn thôn hai cái chó đất dưới cơ duyên x à o hợp đến yến kinh ở tứ hợp viện mỗi ngày ăn ngon uống sướng còn có rất lớn không gian có thể mỗi ngày chạy hiện tại trùng hợp muốn được cường hóa biến thành chó bên trong máy bay chiến đấu cơ duyên này thật sự là n ị c h thiên a hai mươi tám init bảy trăm ba mươi sáu n hai mươi tám chương bảy trăm ba mươi bảy không chết lâm phong nhấp nô nói một câu quay người rời đi còn muốn mấy giờ hai đầu đại hắc c ẩ u mới có thể hoàn thành cường hóa lâm phong không có khả năng tại ổ chó nơi này các loại mấy giờ trở lại chính mình trong phòng hai cái cường hóa t ệ bị chó gặm thiếu hàng tin tức rất nhanh liền truyền ra cái này làm sao c h ư a đâu bố i y hệ nhân hai đứa bé bố i sơ ảnh cùng bố i thanh t h i ệ n tuy nhiên tính bối đó cũng là lâm phong nữ nhi ruột thịt muốn là còn lại sáu c h i cường hóa t ệ không cho đôi này xong bảo thai bố i y hệ nhân sẽ suy nghĩ nhiều sẽ cho rằng là bởi vì hải tử nuôi dưỡng ở bối ra tại lâm lão bản trong suy nghĩ không bằng hắn họ lâm hải tử còn có ngô tiến h sinh nữ nhi lâm thu hạ trần doanh thu sinh nhi t ử lâm đông h ổ lương t h i thi sinh nữ nhi lâm tĩnh như quách diễm như sinh nữ nhi lâm tình n g u y ệ t quách diễm thu sinh nữ nhi lâm thanh hà hàn hương dưỡng nữ tống gia nhân tám người sáu tri cường hóa tể làm sao chia lâm hằng nga làm cái gì vậy sự t ì n h a còn tốt lâm thập nhất sớm theo trong miệng nàng m g o i ra cường hóa tể trốn địa phương muốn là chậm một chút nữa nói không chừng chuồng c h â u bên trong liền muốn ra một cái n h ư ma vương mặc dù biết thiếu hàng nhưng mọi người lạ thường nhất trí không có trước tiên đến tìm lâm lão bản bởi vì là giữa ban này thật nhiều người đều nhìn đâu từng cái ngồi tại tứ hợp viện trong p h ò n g khách một mặt hòa khí cho chuyện đùa với hai bên hải tử nói chuyện tiếm xem ra là hòa hợp thêm thấm nhưng trong lòng lại là có chút nóng n ả y không phải đặc biệt cuối cùng là bởi vì không xác định cường hóa t ề có phải hay không trong thời gian ngắn chỉ có sáu phần vạn nhất lão đại chỗ đó còn có thể lại tạo đi ra đâu hiện tại liền đi tranh thủ lời nói sẽ lộ ra quá gấp sẽ bị coi như là không đủ chấn định mụ ũ nhị tỷ ngũ m ũ i cùng bắt đệ đi chỗ nào lao tứ bối thanh t i ề n hỏi bối ý n g nhân đúng vở ơ ĩa đúng a ba người bọn họ đâu bối sơ ảnh cũng hỏi bố i y y n h â n mỉm cười hồi đáp bọn họ chạy ra ngoài chơi đi thôi ừ bố i sơ ảnh lạnh hư một tiếng nói đi ra ngoài chơi thế mà không gọi chúng ta cùng một chỗ lâm h ằ n g nga quá khiến ta thất vọng về sau không cứ gọi nàng nhị tỷ đúng đúng đúng bố i thanh thiện nói theo đạo lý nàng nên mội mội mới đúng tại chỗ cũng chính là bố i sơ ảnh cùng bố i thanh thiện thứ nhất phát triển bởi vì các nàng tuổi tác không lớn không nhỏ chính là có thể không kiên nghệ gì cả có thể nhảy lên thời điểm đến mức tuổi tác lớn nhất tống gia nhân hiện tại đã tại trang t h ụ n ữ h ú n chi nàng đồng thời không ở tại chỗ Tại thứ chỗ cũng cùng những này đầu ể đ nha nha càng càng càng càng tiên mội k h là nói hải tử trưởng thành phương thức giáo dục đằng sau còn nói đến chừng hai năm nữa phía trên cái gì nhà trẻ không cần nói nhà trẻ về sau tiểu học trung học cao trung đại học lấy lâm lao b ả n hiện tại địa vị những hài tử này mặc kệ thành tích đều là tùy ý chọn những cái kia trường học không lớn nếu không cho nước mỹ đại học quên một khoản tiền trực tiếp trên thế giới đỉnh cấp trường học ưu tú lâm phong ở bên ngoài nghe một hồi tranh thủ thời gian chạy mất các nữ nhân nói chuyện phiếm một người nam nhân mọi nhà tốt nhất đừng tham dự lâm phong ngược lại là kỳ nhìn các nàng càng trò chuyện càng quen đằng sau có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a tống gia i nhân rất mau trở lại tới đại hát cầu thế nào hàn hương lôi kéo tống gia nhân hỏi đối với chó a miêu a những thứ này hàn hương là kính sợ tránh xa bởi vì hàn hương có bệnh thích sạch sẽ những động vật này hội dụng lông lại không thích sạch sẽ có điều nàng không phản đối tống giai nhân cùng những thứ này c h o mèo thân cận tống giai nhân cười nói vậy b à n ó i đại hắc nhị hắc hội không có chuyện lại biến thành hai đầu hao thiên quyển lâm phong cũng không có nói như vậy mà chính là dương t h ả i vi an ủi tống giai nhân giải thích vậy thì tốt hàn hương t h ẳ n g nhiên nói nàng không thích nói chuyện nói chuyện trời đất cũng không nhiều lời vài câu nhưng trên mặt duy trì mỉm cười cũng không có người cảm thấy nàng là tại trang cái gì nói đến hai cái đại hắc cầu đề tài lại dần dần kéo tới cường hóa p h ư diện tống gia i n h â n rất thông minh một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút di n ư ơ n g nhóm sau cùng nàng rốt cục nhịn không được cầm điện thoại di đ ọ c lên gọi tề giao điện thoại còn mở loa ngoài uy là giai nhân sao tề giao âm thanh văn g lên giao di ta là tống giai nhân ta muốn hỏi một chuyện cái kia cường h ó a tể còn n ữ a không hai cái đại hắc cầu g ầ m hai chi tống gia i n h â n đem chuyện đã xảy ra một trận phiên kể rõ tuy nhiên tề giao đã biết nhưng vẫn kiên nhẫn nghe lấy sau khi nói xong tề giao dùng mang theo áy náy khẩu khí nói thời gian ngắn lời nói không có đâu loại này nhằm vào tiểu hải tử cường hoa tề cần trình tự làm việc phức tạp hơn bên trong mỗi một phần đều cần mấy chục đạo tinh vi c h ỉ n h tự làm việc bởi vì phải bảo đảm an toàn tính t ề giao ý tứ là đại nhân dùng cường hoa tể tiểu hài tử cũng có thể dùng nhưng không có thể bảo chứng an toàn nàng làm nhằm vào tiểu hài tử cường hoa tể là chuyên môn chế tác không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng là hoàn mỹ cho nên làm rất khó càng trọng yếu là tốn thời gian còn có chính là t ề giao cũng không ngờ rằng có loại tình huống này sẽ xuất hiện chỗ lấy lần trước chế phẩm về sau liền đã tạm dừng công việc này hiện tại muốn khởi động lại lời nói đều cần thời gian nhất định ta biết cảm ơn giao gì tốt ta còn có chuyện ta trước treo rồi nói xong tề giao liền đem điện thoại treo thu điện thoại di động tốt về sau tống gia i n h â n liếc nhìn liếc một chút di nương nhóm sát mặt hiện tại các nàng muốn biết nhất sự tình rốt cục có đáp án cũng không biết đằng sau hội xảy ra chuyện gì luôn luôn có hai cái m ộ i m ộ i hoặc là một người m ộ i m ộ i một cái đệ đệ tạm thời là không dùng được cái này muốn khảo nghiệm một chút di nương nhóm độ lượng giai nhân người bây giờ lớn như vậy không lớn không nhỏ hiện tại cũng không cần cường hóa vẫn là qua mấy năm dùng đại nhân đi hàn hương đầu tiên mở miệng đề nghị tống gia a nhân gật gật đầu mụ mụ bố cục cũng là lớn a vừa mới nói xong trần doanh thu cười nói đông hổ là cái đứa con trai cái kia xin lỗi để nữ h ả i tử còn là về sau có rồi nói sau b ố i y y hạnh â n cười nói sơ ảnh cùng thanh thiện cũng h i ể u chuyện trước dưỡng mấy năm rồi nói sau tiếp lấy quách diễm như cùng quách diễm thu cũng xin lỗi để lên sư minh người đều đi chạm v à n tối dương t h ả i vi hướng lâm phong báo cáo lâm phong nhìn trước mắt sáu tri cường hoa tể cười nói tuy nhiên đều đi nhưng là đâu đằng sau vẫn chưa xong đâu đây chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a dương thảy vi đề nghị muốn không bước thăm đi hai mươi tám init bảy trăm ba mươi bảy n hai mươi tám t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám vài ngày sau vân tỉnh côn minh biệt thự bên hồ lương thi thi chính ôm nữ nhi lâm tĩnh như câu cá ngồi tại lương thi thi trong ngực lâm tĩnh như trường lớn một đôi nho đen giống như trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy xa mấy mét chấu ngư phiêu lâm tĩnh như tính cách tựa như tên bên trong một cái tĩnh chữ một dạng ưa thích cá tính đại nhân đều không kiên nhẫn sự tỉnh số tuổi nho nhỏ thì chịu được nhàm chán không tốt như vậy đ ộ u đột nhiên ngư phiêu chìm xuống một mắt động động một tuổi linh một tháng lâm tĩnh như chỉ vào lơ là vội vàng reo lên lương thi thi đang xem điện thoại không có chú ý tới nghe đến nữ nhi thanh âm tranh thủ thời gian sách cán hưu một tiếng dây câu kéo căng thẳng tắp cần câu cong h ò a tốt vài phút lương thi thi mới đưa một đầu bốn cân nặng bao nhiêu cá chép đi đến bên bờ dùng lưới đánh cá tịch thu nhìn lấy nhảy nhóc tương bừng cá chép lớn lâm t ĩ n h như thèm ăn đều chảy ra ngủ nước thích câu cá nguyên nhân thực là bởi vì thích c n cá lại có thể ăn vào kho cá chép lâm t ĩ n h như vui sướng vỗ hai tay khanh khách cười không ngừng một bên bảo mẫu cũng theo cười rộ lên lương thi thi để xuống lưới đánh cá ngồi tại trên ghế lâm tính như nhìn lấy bảo mẫu đem cá chép lớn bỏ vào trong thùng lương thi thi nhìn một chút cười lấy lại cầm điện thoại di động lên nàng đang cùng dương t h ả i vi liên hệ hỏi thăm cường hóa tề sự t ì n h dương t h ả i vi không tốt dầu diếm nói hiện tại còn thiếu hai chi tạm thời không tốt phân phối hết thể nhìn lâm lão bản ăn bài thế nào lương thi thi nhỏ nhăn đầu l ô n g mày một bộ suy tư bộ dáng làm mẹ sao có thể không vì mình nữ nhi cân nhắc nàng suy nghĩ lần này muốn hay không tranh giành một chút lương thi thi lại quay đầu nhìn một chút lâm t i n h như nữ nhi không thể nghi ngờ là thông minh từ nhỏ đã vô cùng có kiên nhẫn nếu như bây giờ không cường hóa cũng không biết muốn qua bao lâu đi vạn nhất là hai ba năm về sau đâu lâm phong hắn hải tử cả đám đều thành tiểu đại nhân giống lâm t h ậ p nhất lâm hàng n g a một dạng đều có thể giúp đỡ bầy bạ làm việc mà lâm tính như vẫn là một cái không hiểu chuyện tiểu hải tử nhưng muốn là đi tranh giành một chút có thể hay không nàng mấy cái không cao h ứ n g đâu lương thi thi chính xoắn suýt lúc ánh mắt xéo qua bên trong xuất hiện hai bóng người có chút quen thuộc lại định thần nhìn lại trên mặt xuất hiện kinh hoàng vừa vui mừng phức tạp biểu lộ trong lòng đột nhiên hoảng hốt đứng lên muốn chạy mất lại phát hiện hai chân bước bất động hứng chỗ đó trốn nhìn trước mắt sóng nước lấp loáng hồ nước lương thi, thi thả người nhảy lên bình một tiếng đâm vào trong hồ nước lâm tính như còn có hai cái bảo mẫu gặp cũng không có kinh hoàng lâm tính như ngược lại vỗ tay hét lớn mụ mụ bắt cá rồi lương thi thi câu cá là không có kiên nhẫn có lúc nhìn lấy nữ nhi muốn ăn cá thế mà con cá nửa ngày không c ắ n câu dưới cơn nóng giận một đầu đâm vào trong nước trực tiếp theo trong h ồ vơ vét mấy đầu cá lớn tới phải biết lương thi thi là cường hóa giả trong nước chẳng những có thể nín thở thật lâu cảm giác cũng vô cùng mẻ bén bơi lội tốc độ cũng thật nhanh đương nhiên không nhanh bằng cá nhưng là trong nước đứng im bất động chờ lấy cá lớn đi ngăn qua cần thiết hay không đúng vờ ơ thấy chúng ta t h ư như thấy quỷ một dạng lâm hướng đông cùng lương thi vận đi đến bên hồ thì t h ả o nói ra xin hỏi hai vị là hai cái bảo mẫu bên trong bên trong một người dò hỏi lâm hướng đông cười nói chúng ta là nàng tỷ phu cùng tỷ tỷ lâm t ĩ n h như là chúng ta cháu gái ách hai cái bảo mẫu vô cùng ngạc nhiên cái này bối phận làm sao nghe được không đúng nhưng hai cái bảo mẫu cũng coi như có kiến thức biết kẻ có tiền thế giới chính là như vậy cũng thì không cần phải nhiều lời nữa nhiều lời nhìn ngươi có thể giấu tới khi nào lương thi vận nhữ lại lông mày lắc đầu sau đó tiến lên đem lâm tính như ô n vào trong ngực cười nói tĩnh như chúng ta lại gặp mặt rồi ra ra lương â m Tĩnh n h ngoan ngoan kêu lên.、Vài、ngày trước trong tứ hợp viện kêu l Vài hội, trước tứ tụ ư hợp thi Thi thu Tĩnh Tĩnh một Thật không nhưng Quách nhi Như Hôm Như Quách Như chỗ hồi con mình. Thi đi, lại Diệm đi. mới Diệm mặc đem Lâm Lâm có cùng cùng con dù dẫn nữ ngoan. Lương để qua vận tải lâm t ĩ n h như trên mặt hôn một cái vừa cười vừa nói lâm t ĩ n h như nói ra ra n ã i n ã i các ngươi trước đó đưa ta lễ vật hôm nay ta mời các ngươi ăn cá đi nhưng là đây ta một người liền muốn ăn một đầu thật l ớ n cá ra ra n ã i n ã i lại thêm mụ mụ bốn người một con cá thì không đủ đâu vậy liền lại câu một đầu đi thuận tiện các loại mụ mụ ngươi lên bờ lương thi v ậ n ôm lấy lâm tĩnh như ngồi xuống lâm hướng đông cầm lấy câu cá cán thuần thục móc mồi đem mồi câu ném đến trong nước lâm tĩnh như lắc đầu nói không dùng câu mụ mụ đi xuống bắt cá mụ mụ thường xuyên bắt cá sao lương thi vận cười lấy hỏi lâm tĩnh như gật gật đầu ừng ta ưa thích căn cá mụ mụ không có kiên nhẫn câu không đến cá thì nhảy vào trong hộ bắt nói lâm tĩnh như nhốn nuôi b a i một mặt bất đắc dĩ đối với lương thi vận câu cá kỹ năng làm nữ nhi đều biểu thị trướng mắt tiếp lấy lương thi vận cùng lâm hướng đông đùa với lâm tĩnh như nói chuyện thẳng đến nửa giờ sau xoạt một tiếng lương thi thi rốt cục từ nơi không xa trong nước bỏ lên trong tay còn cầm một đầu nặng bốn năm cân cá chép dạng này lớn cá chép làm kho cá chép thích hợp nhất tỷ tỷ phu lương thi thi run run trên thân nước xấu hổ kêu lên lương thi vận một mặt bất đắc dĩ nói người nhà thấy chúng ta làm sao cùng chuột gặp miêu một dạng cái này cái này lương thi thi trong lúc nhất thời tâm hỏng không biết giải thích như thế nào tục ngữ nói thọ không ăn cỏ gần hang nàng cho lâm phong căn này cỏ gần hang cho gặm mấu chốt là c ọ n cỏ này vẫn là lâm hướng đông cùng lương thi vận dưỡng hơn hai mươi năm bảo bối thảo coi như vậy đi sự tình đều như vậy cứ như vậy đi lương thi vận khoát tay một cái nói về sau xưng hô như thế nào lương thi thi hỏi lương thi v ậ n nói các luận cắt đi ở phương diện này lương thi vận cũng rất khó xử cặp vợ chồng già cũng nghĩ thật lâu cũng thực sự không có cách nào Tốt. lương thi thi cười rộ lên lương thi vận nhìn một chút lương thi thi c a o mày nói còn không trở về tắm rửa thay quần áo lương thi thi tranh thủ thời gian chạy vốn là trên thân liền mặc cực kỳ mỏng cái này nước lên bờ về sau có chút không có cách nào nhìn lâm hướng đông vẫn luôn là đem ánh mắt đặt ở ngư phiêu phía, phía trên lương thi thi vừa đi lâm hướng đông nhấc lên cần câu không nghĩ tới móc phía trên treo một con cá chết vẫn là chính miệng thật là xui xẻo cá chết chính miệng lâm hướng đông lắc đầu lâm tĩnh như lại cười nói là mụ mụ đem cá treo ở phía trên rồi con cá này phía trên có dấu hiệu cái đuôi bị bóp một khối ra ra ngươi nhìn có phải hay không lâm hướng đông nhìn lấy câu lên đến cá chép quả nhiên cái đuôi phía trên thiếu một khối đây là lương thi thi kể chuyện cười lâm hướng đông cười khổ tiếp lấy liền cùng ôm lấy lâm tĩnh như lương thi vận hướng về cách đó không xa biện tự đi đến sau lưng một đống lớn đồ vật tự nhiên do hai cái bảo mẫu thu thập tiến biệt thự về sau lâm hướng đông cùng lương thi vẫn phát hiện quách diễm thu mang theo hải tử lâm thanh hà cũng tại quách diễm thu cũng là vừa tới nhìn đến lâm thanh hà cặp vợ chồng già càng cao hứng lâm t ĩ n h như cùng lâm thanh hà chạy đến một bên đi chơi bốn người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm rất nhanh liền nói đến cho hải tử cường hóa sự t ì n h 28 Index 738N28 Index